t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu tựa như ngươi nguyện trần công tử chu kỳ thắng mặt đang cười nhưng mà thanh â m lại là mười p h ầ n rất lạnh tiên tử không phải đối với ngoại giới s ư n g con kiến c ỏ này chính là ngươi c h i đạo lữ sao áo tím tiên tử như vẽ mặt mày không có chút nào gần sóng nàng chỉ nói là ngươi nếu là bây giờ cách đi ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua chuyện cũ sẽ bỏ qua tốt tiên tử chỉ cần trả lời chu m ẫ một vấn đề chu m ẫ quay đầu đức đi chu kỳ thắng hỏi tiên tử đến tột cùng coi trọng con kiến cổ này chỗ nào áo tím tiên tử nghe vậy cũng không ngừng nói bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết coi trọng tô huyền c h ỗ nào tiên tử ngay cả cái vấn đề này cũng không nguyện ý cáo chi chu mô à. lập tức rời đi nơi này không phải đừng trách ta độc thủ áo tím tiên tử cũng không phải là cho đ ù a liền gặp nàng quanh thân trong lúc mơ hồ chuyển ra một đạo giống như cùng trời tương hợp tối nghĩa khí cơ cái này là thánh nhân độc hữu đạo vận chu kỳ thắng sắc mặt biên biến nhưng hắn sắc mặt lại dần dần đỏ lên c h ó c mũi thở dốc cũng tại tăng thêm lúc này những cái kia trung châu thiên kêu nhóm đổi tới bọn hắn đem chu kỳ thắng vây vào giữa bận bị khuyên chu huynh là bị phẫn nộ bất tâm mất lý trí mong rằng tiên tử đừng quá mức trách cứ áo tím tiên tử đã nâng lên tiêm tiêm ngọc trường lại thu về nàng m ặ t như xưng ơ l ạ n h mang theo hắn rời đi không ai động đậy một bước có người lên tiếng tiên tử chu huynh có một câu tại hạ cảm thấy rất có đạo lý trần bình an bất quá sâu kiến ngươi đến tột cùng coi trọng hắn cái gì hắn nói lại nhất chuyển lại một đại nam nhân chỉ dám trốn ở nữ nhân sau lưng cũng không chê mất mặt áo tím tiên tử nghe vậy lại là muốn xuất thủ bất quá lúc này một con so với nàng còn muốn bàn tay trắng loãn lại là khoác lên áo tím tiên tử trên vai kia là tô huyền liên gặp hắn tại n g ừ n g lại á o tím tiên tử thân thể về sau lại đem kéo đến phía sau mình một đám trung châu thiên tiêu nhìn chằm chằm tô huyền có ít người trên mặt còn mang theo một chút cười lạnh theo bọn hắn nghĩ đây là trần bình an chịu không được ích mình đứng dậy trần mỗ tự nhận chưa từng đắc tội qua các ngươi tô huyền mở miệng thậm chí đã từng ta cũng chưa từng cùng các ngươi gặp qua một lần không một người nói chuyện chỉ có thanh âm của hắn quên q u ẩ n ta biết được các ngươi sở dĩ tìm đến trần m ỗ phiến phức hoặc là nói là muốn trần m ỗ tính mệnh là bởi vì h o tím tiên tử cùng trần mỗ ở giữa quan hệ thân mật tô huyền nói ra vấn đề căn nguyên các người... Ghen ghét. bốn chữ rơi xuống đông đảo trung châu thiên kiêu sắc m ặ t biến nhưng mà tô huyền cũng không có như vậy kết thúc cái đề tài này ngược lại là tay phải sau ruôi n ắ m ở áo tím tiên tử kia tiêm tiêm một nắm e o nhỏ đón lấy hắn hơi dùng lực một chút liền đem cái sau n ắ m ở bên người mình đối diện với mấy cái này trung châu thiên kiêu ánh mắt tô huyền mười phần t r ầ m rãi như đầu tại trước mắt bao người hắn tại áo tím tiên tử tấm kia tử sắt trên khăn che mặt nhẹ nhàng hôn một cái gặp một mặt này không biết nhiều ít người dưới nắm tay ý thức nắm c h ặ n cắn chặt hàm răng con kiến cổ này dám hôn áo tím tiên tử mặt mặc dù cách mạng che m nhưng này mạng che mặt cực mỏng cơ hồ đồng đẳng với hôn khuôn mặt cực kỳ làm cho người cảm thấy phẫn nộ chính là áo tím tiên tử vậy mà chưa từng trốn tránh mặt cho t ô huyền hôn lại bên thai cực nhanh liền bị đỏ ửng chỗ cho nhiễm giống như mười phần ngượng ngủng n g ư ơ i dám can đảm như thế có người khó có thể tin nói ra một câu các ngươi đã cũng nói áo tím tiên tử chính là trần m ô đạo lữ tô huyền bình tĩnh nói đã là đạo lữ trần m ô vì sao không dám nói xong hắn xoay người lại làm lấy đông đảo trung châu thiên tiêu trước mặt nâng áo tím tiên tử cái cảm sau đó người người người người an dám như thế an dám như thế à hắn vậy mà hôn áo tím tiên tử môi hắn vậy mà người này đang gây hấn với chúng ta một con động khư sâu kiến dám như thế ta thế tất giết nhữ câu nói sau cùng là vị t i a chu kỳ thắng têu đi ra bởi vì áo tím tiên tử vẫn chưa từng tự tuyệt điều này có ý vị gì ý vị này trước đó hai người cũng đã như thế lại tất nhiên cũng được qua âm dương sự tỉnh giờ khắc này t ô huyền không thể nghi ngờ cảm nhận được có thật nhiều song mang theo sát ý ánh mắt khóa chặt trên người mình những này trung châu thiên tiêu đoán chừng là bởi vì hắn cử động thụ rất mạnh kích thích t ô huyền bờ môi rời đi á o tím tiên tử mạng che mặt ánh mắt của hắn cũng dần dần trở nên băng lãnh cái sau dường như nhìn ra thứ gì bắt lấy tô huyền bàn tay lắc đầu một đôi như vẽ mặt mày mang theo nồng đậm lo lắng tô huyền trái tim cũng bởi vì cái nhìn này ba đ ộ n g xuống hắn ánh mắt nhu hòa xuống tới nhẹ nhàng m é o m é o á o tím tiên tử cái tay kia sau đó hắn xoay người có ai muốn trần mỗ tính mệnh phen này chắc hỏi một đám trung châu thiên kiêu lại không một người dám can đảm ứng nói thế nào chư vị đạo nhân thậm chí ngay cả một câu lời trong lòng cũng không dám nói ra n g ệ n sao thu lời ấy tướng kích c h lời vừa nói ra trung châu thiên kiêu nhóm rất là xôn xao bọn hắn không nghĩ tới tôi hiền vậy mà lại có dạng này giúp khí a không đây không phải giúp khí mà là ngu dốt đến muốn như vậy đưa lên tính mệnh chu kỳ thắng nghe vậy cười đại trượng phu một lời đã nói ra tứ mã nam truy hy vọng ngươi sẽ không hối hận cũng hy vọng ngươi không nên hối hận Tô h u y ề n n ó i xong câu n à y á n h mắt n h ì n về p hai í c á khác t r u n g c h â u t hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn h a n mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn n hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi t r i nghìn hai mươi hai nghìn k hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi n hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai sẽ đem cảnh giới áp chế đến giống như ngươi ngươi đã được xưng nhất tuyệt chúng ta nhiều người chiến ngươi một người như thế cũng coi như công bằng tôi r ư n càng g là v sỉ, ước c h ế n n cố đ ị huyền Tô h lúc này liền hướng phía trước đi đến b ấ t quá tay bên trong con kia rõ ràng nhỏ hơn một chút bàn tay lại là đem t ô huyền kéo đến rất căng không cho hắn hướng phía trước t ô huyền quay đầu lại liền gặp áo tím tiên tử vẫn là hướng hắn lắc đầu ra hiệu hắn đ ừ n g đi đều có thể giải sầu t ô huyền nói nhưng áo tím tiên tử cũng không tung tay mà là nói ta có thể hộ ngươi nàng chính là thánh nhân tri cảnh lại là thần diễn sơn sơn chủ tri nữ hoàn toàn chính xác nhưng hộ tô huyền an toàn ra tô huyền tô huyền hướng áo tím tiên tử nói ra bản thân tên i thật đương nhiên chỉ là truyền âm còn chưa luân lạc tới cần nhờ nữ tử bảo vệ mình tình trạng không đủ một đám giá áo túi cơm tô mỗ lấy tay nhưng thắng mười phần bình thản nữ lại hiển thị rõ vô địch cùng tự tin áo tím tiên tử trong mắt cũng rõ ràng nhiều hơn một tia ánh sáng đều có thể giải sầu tô huyền một cái tay khác tại đối phương trên mù bàn tay vô vô tiếp lấy rút bàn tay ra nhanh chân hướng những cái tia trùng châu thiên kiêu nhóm đi đến ông một cỗ khí cơ ba động từ tô huyền quanh thân tàn ra đây là động k ư cựu trọng thiên viên mãn đương nhiên những đó t người Châu này Tiêu h cũng tàn h ô n g đ t n g đẳng với chỉ là nói, hắn muốn độc chiến trên trăm tên động khư cựu động, trọng thiên tu sĩ đương nhiên những người này cũng không đồng đẳng với chỉ là động khư cựu trọng bởi vì bọn hắn tu luyện đạo pháp rất nhiều c ả n lộ kinh nghiệm chiến đấu đều có đạo đạo cảnh nội tình ông trên trăm đạo khí cơ dẫn đầu bắt đầu cùng bạo bọn chúng điên cùng tuân hướng tô huyền đem tô huyền k h u ế t tán đến bốn phía khí cơ từng bước xâm chiếm đè ép rất nhanh toàn bộ phòng đấu giá hậu viện đều là những cái kia trung châu thiên tiêu nhóm chỗ c h à n lan khí cơ ba đ ậ u mà chính tô huyền chỉ có phương viên ba trượng phạm vi gặp đây trung châu thiên tiêu nhóm trong lòng đại định liền gặp bọn họ thân hình lấp lóe rơi đến bốn phương tám hướng phủ kín tô huyền có thể hoạt động phạm vi nhìn xem một màn này á o tím tiên tử không khỏi càng lộ vẻ lo lắng trung châu nay phương thế giới lớn nhất một tọa vực cũng là linh khí nồng nặc nhất vực lúc này được tô r ờ i ư huyền i cũng cảm nhận được gáp lực thật lớn những này từ trung châu mà đến thiên kiều cũng không có lựa chọn trước tiền đạo thủ tương phản bọn hắn lại là từ khí cơ không gian bên trên chậm chạp cho tô huyền áp lực tựa hồ đầu tiên muốn đoạt đi hắn tinh khí thần lại từ nhục thân bên trên đánh bại hắn rốt cục tại tô huyền cái chán xuất hiện mấy giọt mồ hôi lúc trung châu thiên kiêu nhóm rốt cục cùng nhau tế ra p h á t khí chỉnh thể nhất chi hướng tô huyền phát khởi công kích liên đ ạ p từng đạo nhan sắc hoa mỹ thủ đoạn công kích từ bốn phương tám hướng ép hướng tô huyền cơ hồ đem cái sau vòng trong đó không thể trốn đi đâu được chu kỳ t h ắ n g trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn những người khác vẫn chỉ là thăm dò tính công kích mà hắn xuất thủ chính là toàn lực thế tất yếu một kích đem con kiến cỏ này n g n chết cùng lúc đó tô huyền trong miệng chuyển đến một tiếng giường như nguồn gốc từ viễn cổ tiếng nói quanh người hắn hiện hiện mười tám chuôi thanh đồng khí trong n g á y mắt liền hướng bốn phía đánh tới công kích phóng đi không chỉ có như thế tô huyền mười cái tinh tế ngón tay đồng thời nở rộ k i m quang tựa như muốn đâm rách hết thẻ trở ngại kiếm khí tuôn ra đi theo thanh đồng khí đằng sau thẳng đến quanh mình thiên tiêu nhóm mắt trần có thể thấy địa từ bốn phương tám hướng v ọ t tới lộng lây đạo pháp chỉ là tại cùng mười tám chuôi thanh đồng khí va chạm một sắt na liền bị tồi khô lạp hủ đánh tan bọn chúng thế như chưa ngăn khí thế không giảm rất nhanh liền tới đến những n g y trùng châu thiên tiêu nhóm trước người suy, suy. s u y c ù n g x a phòng đ ấ u giá hậu v i ệ n khắp nơi có thể nghe lợi v ậ t xuyên t h ủ n g tân h thể t h a n h â m liền gặp mười tám c h u i t h a n h đồng khí đánh c h ú n g mười tám tên t r u n g châu tiêu h n i ê sau đó t ù y t i ệ n xuyên t h ủ n g tân h thể nhưng ngay tại những n à y t h a n h đồng khí còn muốn lại đến lúc bọn chúng cũng là bị một mực kẹp lại không thể động đậy theo sát mà tới mười đạo sắc bén kim ế quan g trạm tại những n à y tiên h kêu trên thân lại chưa từng cho bọn hắn mang đến tổn thương chút nào cần biết cái này hai chiêu chính là tô huyền tự thân cường đại nhất thủ đoạn đừng nói là động cơ k i u chọc tiên chính là pháp tướng viên mãn tu sĩ chúng vào cũng sẽ không lông tóc không tồn hào gì tô huyền ánh mắt trở nên lạnh sở dĩ thanh đồng khí không thể tiến thêm chính là những ngày trung châu thiên kiêu tại phát giác nguy hiểm lúc vận dụng tự thân đạm đạo cảnh lục thân m ộ ư ơ i đạo kiếm khí tất công chưa lập cũng là như thế ông trung châu thiên kiêu nhóm cũng khó giải thả lần nữa thi triển đạo pháp công hướng tô huyền trong c h ư ớ c mắt tô huyền liền cùng trên trăm tên trung châu thiên kiêu tại hậu viện chiến đến kịch liệt làm cho người biệt khuất chính là hắn có thể tùy tiện bài trừ địch nhân công tới đạo pháp nhưng mình công kích nhưng căn bản không thể gây tổn thương cho bọn hắn mảy may cứ theo đà này dù là chiến đến ba ngày ba đêm cũng chia không ra thắng bại、Ấm. t ô huyền một quyền cùng một trung châu thiên kiêu bàn tay va nhau đối phương dường như chưa từng ngờ tới tô huyền nhục thân sẽ có khủng bố như thế phong bị không kịp lúc này một ngụm đ ù n g huyết tử trong miệng phun ra một màn như thế làm cho còn lại thiên kiêu biến sắc không thể cùng hắn đối bính nhục thân dùng đạo pháp đem nó mà chết có người lúc này hô lên một lời rầm rầm rầm theo chiến đấu tiếp tục tiến hành hậu viện mặt đất dần dần thêm ra một chỗ cái hố tại trọng cây cối hoa cỏ sụp đổ một khi liền ngay cả tia từng tòa lầu nhỏ cũng liên tiếp sụp đổ tô huyền sắc mặt càng lúc càng chịm hắn không còn phòng thủ mà là một bên thi triển đạo pháp một bên nục thân lần đến gần đại khai đại hợp đảo mắt liền liên tiếp đánh thổ hết mấy người bất quá rất nhanh tô huyền cho dù dùng tới nhục thân một quyền đánh ra cũng như đập nện tại tường đồng bách sắt phía trên đối phương vô hại ngược lại quả đấm mình toát ra máu m á u tươi rầm rầm lưu ẩm lại là một quyền tô huyền bị chấn động đến liên tiếp l ù i về phía sau hắn âm thanh lạnh l ù n g nói đây cũng là các ngươi lời nói cùng trần mô cùng cảnh đánh một trận không người ứng nói cứ như vậy song phương lại là chiến một canh giờ cho đến đâu g i á hội bắt đầu canh giờ đến đương nhiên bởi vì hậu viện phát sinh chiến đấu kịch liệt đến đây tân khách đều là vây đến tư phương mười phần rung động nhìn xem trận này thuộc về thiên tiêu tu sĩ một trận chiến cùng trần tràng chủ giao chiến đều là người nào vậy mà có thể đem trần tràng chủ đều là kích thương khi nào động hư cảnh tu sĩ có thể có như thế kinh khủng sức chiến đấu rồi trần tràng chủ như thế những này lạ lẫm tu sĩ cũng là như thế nhìn những người này quần áo tựa hồ là từ trung châu mà tới trung châu tu sĩ càng như thế kinh khủng sao đều như trần tràng chủ thuộc về nhất tuyệt yêu nghiệt chương hai trăm chín mươi tám thất giai thực phẩm siêu siêu siêu Đã lưu à à v hình ư ngươi mà Nam nói h coi này l là thật có cùng cảnh tu sĩ có thể cùng trần tràng chủ chiến thời gian dài như vậy sao hắn nhưng là nhất tuyệt yêu nghiệt ta cũng không biết đến liền biết được liên quan tới cùng xa phòng đấu giá tràng chủ cùng cảnh vô địch n g h e đồn đã sớm bị nam thành tu sĩ c h â biết rõ tục truyền hắn lấy động c ư cảnh giới viên mãn có thể nghịch phạt pháp tướng cảnh giới viên mãn tu sĩ giống như như vậy thiên phương giả đàm nếu không phải có quá nhiều tu sĩ tận mắt chứng kiến cũng sẽ không có người tin nhưng mà một vị nhất tuyệt yêu nhiệt g xuất hiện thì cũng thôi đi bây giờ vậy mà lại xuất hiện trên t r ă m vị giờ phút này cùng xa phòng đấu giá trên không t ô huyền cùng trên trăm tên trung châu thiên tiêu chiến đấu sớm đã từ mặt đất thăng đến giữa không trung tại quanh mình c h ỉ ít mấy chục vạn tu sĩ trong tầm mắt vị này trần tràng chủ bộ dáng ngược lại là có chút thê thảm toàn thân nhuốm máu sắc mặt trắng bệnh liền ngay cả quanh thân chỗ tràn lan khí cơ đều có chút chập trùng không chừng nói thật từ vị này trần tràng chủ thanh danh truyền ra vào cái ngày đó bắt đầu bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua hắn bị đánh thê thảm như thế bộ dáng hôm nay chúng ta sợ rằng sẽ phải chứng kiến trần tràng chủ lạc bại thời khắc coi như lạc bại hắn cũng không hổ vô địch chi danh không tệ như đối thủ của hắn chỉ là một người ai thắng ai thua còn hai chuyện đâu chứ vị huynh đệ chẳng lẽ các ngươi chưa từng phát giác c ù、so、đạo đạo nếu g t r ầ là như một vậy liền nói thông bọn hắn chỉ là hiện lộ động khư cảnh tu sĩ linh lực ba động nhưng nộp thân lại là dùng đạo nhân của bọn họ thân thể trách không được có thể đem trần tràng chủ đánh thảm hại như vậy nguyên lai là những người này làm ủy phát hiện chân tướng tu sĩ cũng không phải là một cái hai cái chiến đấu tốt xấu cũng tiến hành mấy canh giờ hơi có chút kiến thức người đều có thể phát giác chân tướng chỉ là mặc dù có người vì thế miệng ai những n à y trung châu tu sĩ cái sau cũng quyền đ ư ờ n g không nghe thấy ngược lại là xuất thủ càng thêm không cố kỵ gì ẩm nổ vang một tiếng tô huyền bị một quyền đánh xuống không rán rán chắc chắc đụng phải trên đường một rẽ nhà bởi vì lực trùng kích quá mức kinh khủng nhà này kiến trúc trong khoảnh khắc đổ sụp đem tô huyền trôn giấu ở bên trong trên thực tế đó cũng không phải tô huyền đâm cháy thứ nhất tòa nhà kiến trúc quanh mình mấy con phố chỉ ít có mấy chục tòa quán rượu cửa hàng là bởi vì hắn mà hủy không có cách nào mặc dù t ô huyền nhục thân cực mạnh nhưng mạnh hơn cũng mạnh bất quá đạo nhân thân thể những n à y trung châu thiên kiêu vừa mới bắt đầu cũng không có vô s ỉ như vậy chỉ là dùng đạo nhân thân thể bảo vệ tự thân để cho mình không bị thương nhưng theo t ô huyền càng đánh càng mạnh bọn hắn bất đắc dĩ bắt đầu vận dụng đạo nhân thân thể lực lượng bởi vậy t ô huyền mới có thể bị một lần lại một lần đánh r i ấ c giữa không trung ẩm t ô huyền lại một lần nữa từ tàn phá kiến trúc trong cơ thể xông ra hắn trà sát một n g ụ n bên miếng máu cao giọng nói nơi đây xung quanh đều là ta cùng xa phòng đ ấ u giá sản nghiệp đâm cháy nhiều như vậy trần mộ không khỏi lo lắng sẽ ăn đoàn t r ư ở n g liên lụy nghe những lời này không trung rất nhiều trung châu thiên kiêu sắc mặt trầm xuống bọn hắn còn tưởng rằng tô huyền muốn vứt bỏ chiến nhưng người nào biết lại nghe không biết các ngươi người nào khả năng ở đây thiết một tòa trận pháp tại trong trận p h á p chiến cũng không cần hủy hoại nhiều như vậy kiến trúc thất giai thượng phẩm trận pháp khả năng hài lòng một trung châu thiên kiêu lấy ra một khối trận bàn hắn lập tức ánh mắt cùng vị kia chu kỳ thắng liếc nhau một cái ánh mắt hai người tự nhiên cũng bị tô huyền bắt được trong mắt không hề nghi ngờ đối phương t h ô n g khoái như vậy liền lấy ra một khối thất giai thượng phẩm trận bản rõ ràng là muốn mượn trận pháp trợ giúp không chỉ có để hắn không chỗ có thể trốn đến lúc đó áo tím tiên tử nhất thời cũng vào không được như thế mới có thể vạn vô nhất thất giết tô huyền liền gặp tô huyền lộ ra dính đầy máu tơi ư răng hắn nghe răng cười một tiếng thiện ông một khối trận bản rơi vào mặt đất tùy theo liền b u n g tròn chăm dặm dâng lên vô số trận văn ngay tại lúc đại trận liền muốn thành hình thời khắc một đạo hiểu điệu thân ảnh lại là xông vào t ê n là áo tím tiên tử mà gặp nàng xông vào trận pháp thiên tiêu nhóm sắc mặt bìa biến tiên tử người đây là làm gì có người đặt câu hỏi áo tím tiên tử hai mắt b ă n g lãnh các ngươi tưởng là thánh địa đệ tử tiên tử đây là ý gì có người biết rõ còn cố hỏi áo tím tiên tử nghe vậy lập tức trong mắt lộ ra căm ghét chi sắc nói là cùng cảnh một trận chiến lại là vận dụng đạo nhân thân thể lại làm còn không dám nhận đơn giản cùng tiểu nhân không khác áo tím tiên tử ánh mắt thật sâu đem những n à y trung châu thiên kiêu nhóm nội tâm nói h nói h bởi vì ái mộ người đối với mình sinh ra chán ghét chi tình trong lòng bọn họ càng là sinh ra một cỗ ngọn lửa vô danh trần bình an người đến tột cùng còn dám hay không sinh tử chiến để một nữ nhân tiến đến làm sao còn muốn trốn ở nữ nhân sau lưng thiên tiêu nhóm coi là tô huyền trước đó chính là chịu không được kích bây giờ lại là trọng thi cố kỹ tô huyền tự nhiên như bọn hắn mong muốn hắn quay đầu ra hiệu áo tím tiên tử xuất trận nhưng kẻ sau lại là chậm rãi lắc đầu ánh mắt kiên định ra ngoài tô huyền không mở miệng không được nhưng áo tím tiên tử vẫn là lắc đầu tô huyền trầm giọng nói đây là thuộc về nam nhân một trận chiến dù cho trần m ỗ bại cũng là ta tài nghệ không bằng người ra ngoài ta ngay ở chỗ này còn chiến sẽ không quay dày đến các ngươi chiến đấu ra ngoài tô huyền ánh mắt mang theo lửa giận áo tím tiên tử há to miệng cuối cùng vẫn là từ một cánh cửa rời đi tòa này thất dài thượng phẩm trận pháp mà theo nàng xuất trận cánh cửa k i a hộ cũng theo đó quen bế từ đó trong trận liền chỉ còn lại tô huyền cùng trên trăm tên trung châu thiên tiêu ha ha ha ha ha. có người không khỏi phát ra một trận vui sướng cười to những người khác coi như không cười lên tiếng trên mặt cũng là mang theo ý cười rất nhanh một người hướng chu kỳ thắng dôi ra một cái tay chu m u n h ngươi đến chu kỳ thắng lại không che giấu mình nội tâm sát ý hắn nhanh trần hướng về tô huyền đi đến quanh thân khí cơ cũng từ động khư cựu trọng tiên h cực nhanh tăng trưởng pháp tướng nhất trọng tiên h pháp tướng nhị trọng tiên h pháp tướng tam trọng tiên h mắt trần có thể thấy chu kỳ thắng quanh thân khí cơ càng lúc càng kinh khủng thoáng qua ở giữa lại là đột phá pháp tướng đi vào đạo nhân c h i cảnh ngươi muốn làm gì tô huyền mở miệng chương hai trăm chín mươi chín giận tòa kia tre kín đình đài lầu cát k ý hoa dị thảo c h i điệm bên hồ đình đài lúc này tinh la thánh chủ cùng ngũ cùng xa ngồi đối diện nhau uống nước trà ít khi tinh la thánh chủ đông nhiên lên tiếng vũ đoàn trưởng liền cứ như vậy nhìn xem không phải thánh chủ cảm thấy vũ mô nên làm như thế nào ngũ cùng xa mặt không bận sóng kia dù sao cũng là các ngươi cùng xa binh đoàn dưới t r ư ớ c người vũ đoàn trưởng chẳng lẽ muốn như vậy ngồi nhìn hắn bỏ mình sao người ta cùng xa binh đoàn cũng không thiếu ngũ cùng xa bất vi sở động bởi vì hắn biết đối diện lão h ổ ly đang thử thăm dò chính mình vì sao thăm dò thăm dò hắn đến tột cùng phải trang biết được liên quan tới t h ầ n thi h ò a sen sự tình lại đừng nhìn trước người lão h ổ ly tuyệt không gấp trên thực tế đối phương sớm đã gấp như kiến bỏ trên t r ả n nóng chỉ là sống được lâu sớm đã làm được chiếc núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đội sắc đã vũ đoàn trưởng không muốn cứu vậy liền đành phải từ bản thánh chủ ra mặt tinh la thánh chủ đứng lên còn giải thích nói chúng ta hai nhà về sau còn muốn hợp tác cũng không thể để đám quân tốt kia đem ta thánh địa đệ tử coi thường ngay tại lúc hắn muốn khởi hành lúc đã thấy trên bàn trà hai người cùng nhau b i ế n sắc ngẩng đầu nhìn trời ngươi hỏi chu m ẫ muốn làm gì chu kỳ thắng nhanh chân hướng tô huyền đi tới chu m ẫ ngược lại là phải thật tốt hỏi một chút ngươi đến tột cùng l à động cái gì ác độc thủ đoạn mới có thể để áo tím tiên tử coi trọng ngươi con kiến cỏ này mắt trần có thể thấy kia bị công kích trận văn cực nhanh trở nên nằm đạm lực lượng cũng đang nhanh chóng yếu bớt chu h i n h nhanh chóng đ ộ n g thủ đại trận chỉ có thể lại kiên trì thời gian ba cái hô hấp ba hơi chu kỳ thắng sắc mặt g i ữ tợn trong lòng của hắn đối tô huyền có mang vô tận l ử a giận hắn không thể tra tấn cái mấy ngàn năm cái nào bỏ được tùy tiện hiểu rõ đối phương tính mệnh lại cản tiên t ử nửa canh giờ hắn nói kia thôi động trận bàn thiên kêu sắc mặt khó coi bất quá thất giai thượng phẩm trận pháp làm sao có thể cản một vị thánh nhân nửa canh giờ thời gian cũng hiện tại lúc này ẩm ẩm theo một đạo kinh khủng bạo tạc văn vọng bao phủ phương viên trăm dặm trận p h á p t r i ệ t để bàn tán một cô cực hạn sát ý từ áo tím tiên tử quanh thân chuyển đến cũng làm cho đông đảo tiên k i ê u nhóm thể sát tinh thần vì đó phát l ệ n h đây là tới từ thánh nhân sát ý chu h i n h chu kỳ thắng sắc mặt cũng là thay đổi bởi vì áo tím tiên tử sát cơ là nhằm vào hắn bất quá thời khắc nguy cấp lại có thiên k i ê u lấy ra một khối trận bàn theo đại trận thôi động lần nữa đem áo tím tiên tử ngăn ở bên ngoài chu hình nhanh chóng đậu thủ chu kỳ thắng lại không chần chờ nhưng vào lúc này trước người trần bình an bỗng nhiên hướng áo tím tiên tử phương hướng hô to rời đi nơi này chu kỳ thắng ngừng、người. nhưng hắn chưa từng c h ầ n c h ờ trong tay dài ba thước kiếm hiện một kiếm chém về phía tô huyền ông đây là mười phần kinh khủng một kích đột ngột vừa hiện thân liền làm cho tô huyền cảm nhận được bỏ mình nguy cơ hắn lúc này tay cầm trọng kiếm thể nội lực lượng điên cuồng tràn vào trong đó rất nhanh liền gặp một đạo kim sắc kiếm quang đón lấy chu kỳ thắng cái kia đạo ngân sắc kiếm quang lúc này tô huyền không kịp đi xem hai đạo kiếm quang thắng b ạ i ánh mắt của hắn nhìn qua ngoài trận chỉ gặp á o tím tiên tử ngay tại điên cuồng công kích trận pháp cái này mặc dù là muốn cứu tô huyền nhưng là làm rối loạn tính toán của hắn bởi vì trận pháp này đã là vây kh cũng là vây khốn những này trung châu thiên tiêu tôi huyền một ngụm nùng hết u y p h u n ra thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt về sau bay ngược m à ra phanh một tiếng đâm vào sau lưng trận pháp hình thành lồng ánh sáng phía trên kim sắc kiếm quang b ạ n ngươi chính là dùng chiêu này làm từ hoàng nghị bị thương nặng chu kỳ thắng mặt mũi tràn đầy khinh thường cũng bất quá như thế trên thực tế kim sắc kiếm quang cùng ngân sắc kiếm quang liệu mạng cái tương xứng nhưng tôi huyền thực lực bản thân không đủ để ngăn cản chiến đấu dư ba lúc này mới dẫn đến hắn thủ thương bị đánh lui ngoài ra một kiếm này uy lực cũng so ra kém lúc trước trọng thương từ hoàng nghị một kiếm kia bởi vì lúc ấy tô huyền là liều mạng căn cơ bị hao tổn mà xử x u ấ t kiếm quang ẩm ẩm lúc này áo tím t i ê n tử lần nữa đánh vỡ p h á p trận hướng bên này chạy tới nhưng một tên khác t i ê n tiêu thấy thế nhưng lại là cắn răng lấy ra một khối t r ậ n bàn ông toa thứ ba đại trận lại khải mà liên tại một đám trung châu t i ê n tiêu đem ánh mắt tụ tập tại áo tím t i ê n tử phương hướng lúc tô huyền gắt gao cắn răng giơ lên trong tay trọng kiếm trong đầu hắn hồi tưởng lại đi vào cái này tuyệt địa thành sở thụ qua k h ấ t n h ụ thánh long binh đoàn thiếu đoàn trưởng sát ý cùng s a binh đoàn thiếu đoàn trưởng chèn ép vị tia từ hoàng nghị xưng mình sâu kiến còn lại trung châu thiên kiêu cũng xưng mình làm kiến hôi bọn hắn ánh mắt khinh thường đầy mắt đ i ệ n mai đối với mình têu đánh têu giết còn có thần diễn sơn sơn chủ cùng tinh la thánh chủ một đêm kia nói với hắn từng cảnh t ư ợ ấy lặp đi lặp lại tại tô huyền trong đầu tái hiện người khác giận giận mình bằng gì đạt được áo tím tiên tự yêu thích hắn giận quá g i ậ n những ngày chưa từng mắt nhìn thẳng mình một chút đại nhân vật thiên tiêu a tô huyền kêu lên thằng thiết hắn con người lỗ mũi hai khiếu miệng khiếu tất cả đều chạy ra tinh hồng hết u y dịch dần dần liền ngay cả quanh thân mười vạn tám ngàn cái lỗ chân lông cũng tại tràn ra huyết c h â u không chỉ có như thế ngang theo một thanh âm vang lên triệt tuyệt địa thành long ngâm đột nhiên vang đông đông đông tiếng tim đập cũng tựa như nổi trống thanh âm tấu vang giữa thiên địa. cái này là tô huyền giọt kia tâm đầu huyết nó là kim sắc keng t i ế m ngân vang âm thanh tùy theo vang vọng rốt cục phát giác được dị thường trung châu thiên kêu nhóm quay đầu chính là hãi nhiên trông thấy tô huyền lúc này k i ế p người một màn toàn thân hắn núm máu tay nâng trọng kiếm kinh khủng là trôi kiếm này thế mà toàn thân chán phóng kim quan ngọc ánh cũng tràn ngập một cỗ tối nghĩa khí cơ kia、yeah, là đạo vận vì thánh nhân độc hữu h ả o h ả o khí thế khủng bố ba động t r â n t r â n trần t r â n trang chủ đây là muốn xử x u ấ t thánh nhân một k í c h sao hắn chỉ là động hư a làm sao có thể liền ngay cả ngay tại công kích trận pháp áo tím tiên tử cũng đều vô ý thức dừng tay nàng kinh dị nhìn xem thời khắc này t ô huyền bởi vì cái sau lúc này chỗ ấp ủ một kích đích, đích xác xác có thể so với thánh nhân một kích giờ này khắp này cả toàn tuyệt địa thành tất cả đều có người trôi nổi tại không bọn hắn sắc mặt hãi nhiên nhìn qua nam thành phương hướng cũng kỳ dị cái này tấu vang thiên địa trái tim nhảy lên âm thanh c ù n g kiếm minh thanh âm có thanh nhân tại nam thành giao chiến không phải thanh nhân là vị kia á o tím tiên tử đạo lữ cùng một chút thánh địa đệ tử t bọn hắn tự a hồ chọc giận vị thiếu niên này khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng l à như thế nào bằng vào bất quá động khư cảnh tu vi lại thi triển ra cái này có thể so với thánh nhân một k í c h tại vô số đôi mắt phía dưới tô huyền cặp kia chạy tinh hồng máu tươi con người cũng nhìn phía chu kỳ thắng sắc mặt người sau chắm bệnh cái chắn cũng tràn ra mồ hôi lạnh hắn không cần suy nghĩ liền lui về sau c h ư n g ba trăm như ngươi mong muốn làm đạp đạo bắt trọng thiên tu sĩ chu kỳ thắng lại phá hai trọng cảnh giới liền có thể bước vào thánh nhân nhưng đạp đạo viên mãn người hơn vạn nhưng mà có thể nhập thánh người vạn người không được một chính là bởi vậy chu kỳ thắng quá rõ ràng thánh nhân thực lực đến tội cùng khủng bố cỡ nào mà bây giờ vị này trần bình an ấp ủ một k í c h không hề nghi ngờ có thể so với thánh nhân một k í c hắn h biết được dưới một kiếm này mình thập tử vô sinh trần bình an d ư n g tay chu kỳ thắng gầm hét ta chính là bắt đầu thánh địa hạch tâm đệ tử phụ thân là thánh địa trưởng lão gia ra càng là thánh địa thái thượng ngươi nếu là giết ta ngươi cũng trốn không thoát t ô huyền đầu hơi méo cặp tia chảy máu con mắt tựa hồ là đang chần chờ chu kỳ thắng thấy thế lá gan tỏa ra ngươi nếu là thức thời hiện tại liền để xuống kiếm ta nhưng cố mà làm tha cho ngươi một mạng thiên địa hoàn toàn yên tĩnh xuyên t h ấ u qua áo tím tiên tử châu đánh vỡ một góc lỗ hổng tuyệt địa thành vô số tu sĩ đều là nghe thấy được hai người nói chuyện mà gặp t ô huyền lăng tại nguyên chỗ tiếng ồn nào lập tức đột nhiên vang chân trang chủ sẽ không động thủ vì sao người ta có lai lịch lớn như vậy hắn nếu là đem giết mình cũng khó thoát khỏi cái chết ngươi nhìn bên kia giống như chính là bắt đầu thánh địa trưởng lão bắt đầu thánh địa trưởng lão đã đổi u tới ngoài trận hắn m ư ờ i phần kinh sợ những đệ tử này làm trái mình nếu là gọn gàng mà linh hoạt đem người giết chết còn tốt hắn nhiều nhất trách tội vài câu liền coi như xong nhưng nhiều người như vậy khi dễ người ta lẻ loi c h ơ i trọi một người không những không có cấp tốc đem nó giải quyết ngược lại còn xông ra phiền t o á i lớn như vậy tiểu bối ngươi nếu là hiện tại liền dừng tay việc này còn có hỏa h o a n g chỗ trống hắn nói nhưng t ô huyền nhìn cũng không liếc hắn một cái một câu không đáp bắt đầu thánh địa trưởng lao sắc mặt sông nhiên ngươi nếu là khư khư cố chấp sẽ phải suy nghĩ tốt hậu quả ta bắt đầu thánh địa đương nhiên sẽ không vương tha bất luận cái gì giết chết ta thánh địa đệ từ người có trưởng lao đến chợ chu kỳ thắng khôi phục trước đó phết lối trần bình an ngươi nếu là có gan hiện tại liền huy kiếm hắn cảm thấy t ô huyền không dám nhưng liền như ngươi mong muốn một câu khàn khàn khô khốc lời nói rơi xuống chu kỳ thắng liền hoảng sợ trông thấy t ô huyền trôi nảy dơ lên trọng kiếm chậm dại hướng bên này chém xuống không tiểu bối ngươi dám can đảm như thế trước một câu là chu kỳ thắng kinh hô sau một câu không thể nghi ngờ là bắt đầu thánh địa vị trưởng l ã o kia khó có thể tin tiếng nói liên mỗi ngày địa tựa hồ có như vậy một lát tối xuống một đạo sáng trói kiếm quang vắt ngang tư phương thế giới vì đó lặng im ngoài trận vô số người thần sắc kinh hãi đã kinh vị này trần bình an vậy mà coi là thật dám động thủ cũng giật mình một kiếm này uy lực cái này chính là thánh nhân một cách sao bọn hắn không khỏi thì thảo một kiếm này khủng bố đến mức nào liên gặp kiếm quang c h ố qua phàm la quẹt vào thân thể đều là bị tùy tiện cắt thành hai nửa dù là những ngày trung châu tiên h kiêu s ử suất phòng ngự mạnh nhất đạo pháp chống cự cũng bất quá là châu chấu đá xe chỉ có thể phát ra rú thảm ít khi k i ế m quang đánh vỡ trận pháp lại hướng tại chỗ rất xa mà đi một đường chỗ qua ven đường tu sĩ đều là hận không thể cha mẹ nhiều sinh hai cái đuổi bỏ mạng chạy trốn cho đến k i ế m quang triệt để trừ khử lúc này trong trận một mảnh hỗn độn có trung châu tiên h kiêu một nửa thân thể không thấy rơi vào trên mặt đất chỉ còn liên tiếp đầu thân thể còn có thể trôi n ổ i tại không bọn hắn phát ra cực kỳ bi thảm chu lên bởi vì nhục thân bên trong vẫn có kiếm quang còn sót lại lực lượng đang nỗ lực phá hủy bọn hắn sinh cơ đương nhiên làm trung châu các đại thánh địa thiên kiêu hàng người bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có mang bảo mệnh át chủ bài như là trưởng bối tặng hộ thân pháp bảo loại hình vì một số người chặn lại cái này đủ để một kích trí mạng có thân người vô hại thế có người đoạn cánh tay tàn thể cũng có người hoàn toàn chết đi tại kia một đạo kiếm quang phía dưới mà chu kỳ thắng chính là kia thân vô hại thế người bởi vì kia kiếm quang chỗ hướng cũng không phải là nhắm ngay hắn mà là khống chế trận pháp một thiên kiêu đệ tử cái sau đương nhiên đã chết oan chết u ồ n g mà chu kỳ thắng mặc dù không chết nhưng đấy lòng lại tràn ngập sợ hãi thật sâu bất quá khi nhìn thấy cách đó không xa tô huyền đã thoi thoát lúc c ô này sợ hãi lại là chuyển hóa thành vô tận phẫn nộ ta giết người chu kỳ thắng sắc mặt dữ tợn hắn cách không đánh ra một trường lập tức một đạo tràn ngập lực lượng kinh khủng đại trường ấn chính là hướng tô huyền đánh tới lúc này cái sau bởi vì liên tiếp xử suất hai kiếm đã sớm đem thân thể của mình dành thời gian không chỉ có như thế sau cùng một kiếm hắn bởi vì quá mức tức giận lại là đả thương tự thân căn cơ lại so với lần trước còn nghiêm trọng hơn bây giờ tô huyền có thể nỗ lực trôi nổi tại không cũng đã là lớn nhất hạ độ đối với chu kỳ thắng đánh tới một chiêu này hắn bất lực chống đỡ trong mơ hồ tô huyền quay đầu nhìn thấy ngoài trận trở nên cực kỳ phẫn nộ á o tím tiên tí tử không biết có phải hay không thương thế quá nặng nguyên cớ hắn cảm thấy đối phương giống như biến thành một con hổ một con nổi giận có cái đi hắn không nói nên lời chỉ là muốn hô lên một chữ này động hư cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ chín trăm tám mươi hai ít thít thít thít phải t r ă n g vàng lấp lánh cuối cùng nhắm mắt sắt na tô huyền tâm niệm vừa động nhấp n y kim lời này rơi xuống liên gặp vốn là đêm đen như mực không đ ỗ n g nhiên trở nên càng thêm đen nhánh nhưng không người chú ý tới cái này dị thường một màn bởi vì bọn hắn đang nhìn trong trận pháp phát sinh hình tượng nói đến b u ồ n c ư ờ i t ô huyền muốn động thủ giết người người khác không cho phép ngược lại ngăn cản mà bây giờ trung châu thiên kêu i muốn động thủ giết người lại không một người nói một câu dừng tay liên gặp đại trưởng ấn mang theo kinh khủng ý thế dần dần cùng t ô huyền gần trong căn tấp về phần cái sau tựa hồ là cảm nhận được tự kỷ tới gần đã nhắm mắt lại vô lực hướng mặt đất rơi đi chân trang chủ cuối cùng lại rơi vào cái dạng này hạ chẳng h như thế tuyệt đại thiên tiêu không ngờ như vậy dừng bước tại động c ư vô duyên leo lên cảnh giới cao hơn thật đáng buồn cũng có thể thán ai quái thì trách tại hắn không có bối cảnh như trần tràng chủ cũng là thánh địa đệ tử tuyệt sẽ không tại hôm nay vẫn lạc mệnh số như thế vê anh đại trưởng ấn rơi vào tô huyền trên thân thời khác nguy cấp một cánh hoa rơi vào hắn lồng ngực kia là áo tím tiên tử thủ đoạn tại trận pháp quyết giác chỗ đánh vào đến vì tô huyền ngăn lại một k í c h này thánh nhân thủ đoạn đương nhiên không hề nghi ngờ đem này đại trưởng ấn ngăn trở chưa từng để đánh trên người tô huyền nhưng lúc này tô huyền quanh thân cũng không linh lực hộ thể hắn thậm chí ngay cả ý thức đều đã mơ hồ không cách nào khống chế nhục thân của mình ngăn lại dư âm của đòn đánh này cần biết đây cũng không phải là phổ thông đạo pháp tạo thành chiến đấu dư ba một phương vì đạo đạo bắt trọng tiên h lại là nén g i ậ n xuất thủ một phương vì thánh cảnh nhất trọng tiên h bởi vì khốn tại ngoài t r ợ không cách nào rộng mở tay chân bảo vệ tô huyền đáng tiếc chương ba trăm linh một rời đi bởi vì hướng phía dưới c u ố n tới đạo pháp dư ba tô huyền lấy càng khủng bố hơn tốc độ hướng về mặt đất không lâu theo p a n h một tiếng t ô huyền thân thể r ắ n r ắ n chắc c h ắ c đập vào phía dưới từ s á m gạch đá khối xây thành trên mặt đất bởi vì lực đạo quá lớn hắn thậm chí trực tiếp khảm vào tiến vào dưới mặt đất mấy chục trượng chi sâu toàn bộ không người đường phố cũng trải r ộ n g lít nha lít nhít giống như mạng nệ vết dạn nhưng mà dù vậy chu kỳ thắng vẫn chưa dừng tay hắn giữ tợn n h i mặt dẫn theo trong tay giải ba thước kiếm liền hướng tô huyền phương hướng phóng đi giết hắn ta liền giết n g ư ơ i đây là một câu giọng nữ giống như lâm đông chi thủy rét lạnh tàu xương nhưng chu kỳ thắng đã bị phẫn nộ tràn ngập não hải lý trí hoàn toàn biến mất đem áo tím tiên t bất quá đúng lúc này giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng không giống bình thường lôi m i n h thanh âm ẩm ẩm bây giờ đã là đêm dài tất cả mọi người nhớ kỹ ban ngày lúc tinh không vản lý thời tiết vô cùng tốt chính là vào đêm chân trời bên trên cũng treo rất nhiều lấp lánh sao trời không giống như là ngày mưa rông a những cái kia sao trời sao tất cả đều không thấy trở nên đen như vậy không giống như là trời mưa chi tượng nhưng vì sao đánh lên lôi đột nhiên xuất hiện tiên h tượng chẳng lẽ là bởi vì vị tia trần tràng chủ tên tia trung châu đệ tử muốn giết chết tô huyền chật vang lên lôi mình có lẽ là bởi vì lao thiên gia muốn ngăn cản hắn t cái này như thế nào khả năng có thật nhiều người đều phát hiện hôm nay đêm nhất là h ắ c lại không c h u n g trở nên mười phần một n g ạ n khiến tuyệt địa thành vô số tu sĩ đều từ cảm giác hô hấp khó chịu không duyên cơ trở nên bực bội ở trong đó cảm thụ sâu nhất không thể nghi ngờ là chu kỳ thắng hoặc là nói cách tô huyền càng gần tu sĩ đối với cái này cảm thụ càng sâu bọn hắn không chỉ có hô hấp khó khăn cảm xúc cũng biến thành mười phần sao động mà cùng lúc đó tại tòa kia trải rộng đình đài lầu các kỳ hoa dị thảo chi đ i ệ đông đảo thánh địa trường lão binh đoàn đoàn trưởng đều nhạy cảm đã nhận ra trên bầu trời dị thường c ô này khí cơ sao có chút giống như đã từng quen biết người cũng đã nhận ra như thế nào phát giác không được chúng ta đạo nhân c h i cảnh một cảnh chính là một lôi kiếp sớm liền đối với sợ hai vật phẩm chính là nghe mùi vị đều có thể đem nó phân biệt ra nay cũng kỳ quái êm đẹp tại sao lại sinh ra lôi kiếp hẳn là tòa thành trì này có tu sĩ nhập vương hoặc là cùng chúng ta muốn độ đạo nhân chi k i ế p số người nhiều nhất thánh địa trưởng lão hơi có chút nhàn nhã đàm luận bất quá lôi kiếp mà thôi bọn hắn sớm đã vượt qua nhiều lần tự nhiên cũng hiểu biết cho dù là đạp đạo cảnh giới viên mãn lôi kiếp cũng sẽ không vượt qua phương viên t r ă m dặm khoảng cách như vậy tiểu nhân phạm vi cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn đương nhiên coi như lan đến gần bằng tự thân cảnh giới cũng có thể đổi tại lôi kiếp trước khi bắt đầu tránh đi thinh la thánh chủ không nói lời nào hắn chỉ là mắt nhìn trên trời nặng nề bầu trời đêm tùy theo đem ánh mắt nhìn về phía thần diễn sơn sơn chủ tô huyền không thể chết nếu là chết rồi thần thi cơ duyên như thế nào đi lấy bất quá thần diễn sơn sơn chủ cũng không hề động thân ý tứ tự hồ là biết được có áo tím tiên tử ở nơi đó có thể bảo vệ tô huyền an nguy cùng lúc nam thành cứ việc thân thể cái nào chỗ nào đều khó chịu nhưng chu kỳ thắng vẫn là chưa quên nhớ mục đích của mình mà mắt thấy áo tím tiên tử lại là đánh vỡ trận pháp hướng bên này đằng đắng sát khí v ọ t tới hắn cả giận nói nhanh lại khải một tòa trận pháp nhanh theo chu kỳ thắng gầm thét một tiên tiêu đệ tử như ở trong ngậu mới tỉnh bật đựu xuất ra một khối trận bàn nhưng mà áo tím tiên tử chính là thánh nhân tốc độ sao mà nhanh thoáng qua liền muốn tới gần ra đi ngăn chở nàng người khởi động pháp trận có người ngăn cản mà áo tím tiên tử bây giờ đã bị phẫn nộ bổ sung trong tim nén giận môi trường chính là tại chỗ đem tên này thiền tiêu đầu lâu đánh nổ đây là mười phần máu tanh một màn cũng kinh sợ lúc này còn thừa lại những cái kia trung châu thiên tiêu bọn hắn đều là thánh địa hạch tâm đệ tử dù là áo tím tiên tử là cao q u ý thần diễn sơn sơn chủ nữ nhi cũng không thể như thế đem bọn hắn giết nàng đ i ê n rồi cầm trận bàn thiên tiêu đệ tử đã dọa sợ không còn dám đem trận pháp khởi động chu kỳ thắng cũng bị lúc này áo tím tiên tử hụ sợ lý trí trở về sau đó người đầy mắt sắc khí rõ ràng là chạy giết tới mình chu kỳ thắng trong lúc vội vàng lấy ra một khối trận bàn mình cũng cực nhanh hướng tô huyền phóng đi đi trận bàn ném về phía áo tím tiên tử. cái sau phất tay liền muốn đem nó đánh nát nhưng kỳ thật đây không phải chật bàn mà là ầm ầm một đạo kinh khủng tiếng nổ v a n g vọng bởi vì cách quá gần áo tím tiên tử ngăn cản không kịp bị cản lại một lát cũng may món pháp bảo này uy lực cũng không thể uy hiếp được nàng ngay tại áo tím tiên tử muốn hướng chu kỳ thắng đuổi theo lúc đối phương cũng đã vọt vào mặt đất cái hố ngươi dám động hắn mảy may ta tất diệt ngươi cả nhà lúc này áo tím tiên tử nhìn rất là đáng sợ đây không phải hình dung nàng bề ngoài mà là trong mắt sắc ý như là ẩn chứa một vũ huyết hải rất khó tưởng tượng từ trước đến nay lấy mỹ mạo truyền thế áo tím tiên tử lại cũng có như thế giết chóc một màn cũng có lẽ là bị nàng hù dọa ở chu kỳ thắng chưa từng đem thoi thóc tô huyền giết chết ngược lại là cầm lấy cái sau lại từ cái hố bên trong nhảy ra tiên tử ngươi nếu là còn dám phụ cận một bước chu mỗ liền xoay rơi đầu của hắn bởi vì chu kỳ thắng uy hiếp áo tím tiên tử đứng tại giữa không trung vương hắn ra vương hắn ra chính là chu mỗi thử kỳ tiên tử sẽ không coi là chu mỗi như hắn là thằng ngũ a chu kỳ thắng đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa bắt đầu thánh địa trưởng lão cái sau kiên trì lên tiếng áo tím tiên tử. đây là một trận hiệu lầm đối với hắn áo tím t i ê n tử thì là đem sát ý cũng khóa chặt tại vị trưởng lão này trên thân áo tím t i ê n tử ngươi chỗ bảo vệ người bất quá là ngoại nhân chúng ta cùng là trùng châu người lẽ ra hỗ trợ nào có tự giết lẫn nhau đạo lý ngươi im nay nếu không ta trước hết giết ngươi bắt đầu thánh địa trưởng lão không dám nói nữa mà liền tại song phương vì thế rằng c ó không s o n g lúc chân trời bên trên chuyển đến càng thêm dày đặc tiếng sấm không thích hợp không thích hợp đương nhiên không thích hợp đây là lôi kiếp khí cơ lôi kiếp không tệ không biết là người phương nào nơi này khắc độ kiếp nhưng không có gì đáng ngại tuyệt địa thành lớn như vậy không ảnh hưởng được chúng ta thế nhưng là nhưng mà cái gì vì sao cái này cả mảnh trời tất cả đều đang lóe lên lôi quang người nói cái gì giờ này khắc này giữa thiên địa chỉ có giày đặc tiếng sấm cùng tu sĩ tiếng nghị luận văn vọng càng ngày càng nhiều người ngẩng đầu nhìn trời bọn hắn sắc mặt n g ư n g trọng chỉ cảm thấy một c ố như muốn diệt thế lực lượng chính lơ lửng lên đỉnh đầu nửa ngày một tiếng lộ ra kinh hãi hoảng hốt tiếng la vang vọng tất cả mọi người bên h a y tất cả mọi người tất cả đều rời đi tuyệt địa thành chương ba trăm linh hai tiếp t ờ i tất cả mọi người tất cả đều rời đi tuyệt địa thành một đạo lộ ra kinh hãi cùng hoảng hốt tiếng la vang vọng tuyệt địa thành tất cả mọi người bên hai vô số người tại đạo thanh âm này phía dưới nao mắt hoa thậm chí có người đánh mất quyền k h ô n g chế thân thể trực tiếp từ không trung một đầu hướng mặt đất cắm xuống đây là đoàn trưởng thanh âm vị kia đoàn trưởng long h ổ binh đoàn khâu đoàn trưởng t xếp hạng tuyệt địa thành đệ nhất long h ổ binh đoàn khâu đoàn trưởng như thế nào đột nhiên để chúng ta rời đi tuyệt địa thành chứ vị chẳng lẽ không có phát giác được khâu đoàn trưởng trong lời nói gì thường sao thanh âm kêu bên trong vậy mà mang theo hoảng sợ vì sao chẳng lẽ là bởi vì trời đoạn huyên ma tu đánh tới cũng có thể là là bởi vì lôi kiếp dù cho có người tỉnh táo tuyệt địa thành vô số tu sĩ để bọn hắn rời đi nhưng cơ hồ tất cả mọi người lại là s ư n g sờ tại n g u y ê n chỗ lẫn nhau nghi hoặc đến tột u cùng chuyện gì xảy ra rốt cục có người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn chạy trốn người không thể nghi ngờ là những cái tia trung châu thiên tiêu bọn hắn đã thu được riêng phần mình trường lao chuyên âm biết được tuyệt địa thành trên không sắp xuất hiện một tòa khoáng cổ tuyệt kim kinh khủng lôi kiếp nếu không tại lôi kiếp trước đó thoát đi sợ có bỏ mình nguy hiểm vô số người mờ mịt nhìn xem những n à y muốn chạy trốn trung châu thiên kiêu cái sau tựa hồ là gặp rất lớn kinh khủng lúc này sắc mặt so trước đó đối diện trần tràng chủ một kiếm kia lúc còn khó nhìn hơn ai cũng không thể đi lúc này một đạo băng lanh tiếng nói vang lên nhất thời muốn chạy trốn trung châu thiên kiêu cùng nhau thân hình dừng tại giữ không chúng như là bị giam cầm ở động thủ người không thể nghi ngờ là áo tím tiên tử tô huyền bởi vì bọn hắn suýt nữa v ẫ n lạc nàng lại như thế nào có thể làm cho những n à y kẻ cầm đầu dễ dàng như thế rời đi tiên tử lớn lôi kiếp sắp hiện ra ngươi đem chúng ta vây k h ô n làm gì áo tím tiên tử không đáp chỉ là thần sắc b ă n g lãnh nàng muốn cho chúng ta dừng ở lôi k i ế p phía dưới để lôi k i ế p đánh chết chúng ta thiên tiêu nhóm bắt đầu sợ hãi có thánh địa trưởng lão phát giác được bên này dị thường cũng hướng áo tím tiên tử cầu tình nhưng mà cái sau không nói một lời chỉ là ánh mắt không rời chính cầm lấy tô huyền chu kỳ thắng đi mau nếu ngươi không đi không còn kịp rồi thánh địa các trưởng lão quay đầu đường chạy tại nhìn thấy những n à y trung châu người tới đều tại chạy trốn tuyệt địa thành vô số tu sĩ đều đã phát giác được không ổn theo lý thuyết lôi kép không đến mức kinh khủng như vậy mới là những đại nhân vật này nhưng vì sao muốn chạy trốn cho dù mạnh như long h ổ binh đoàn vị đoàn trưởng kia vậy mà cũng sẽ hoảng sợ sao mắt trần có thể thấy một mảng lớn bóng đen bắt đầu tứ tán thoát đi hướng tuyệt địa thành bên ngoài mà đi chỉ có năm thành những cái kia trung châu thiên tiêu bị áo tím tiên tử giam cầm giữa không trùng căn bản không thể động đậy đương nhiên cũng bao gồm chu kỳ thắng bất quá áo tím tiên tử cũng không có lập tức đi đem tô huyền trò cướp về bởi vì nàng sợ chu kỳ thắng có lẽ có thủ đoạn gì có thể thoát khốn sau đó cho cùng dứt dậu đem tô huyền giết chết lúc này đêm đen như mực không ngừng nở rộ trướng mắt lôi đình đem thiên đ i ệ loáng thoáng chiếu sáng xuyên thấu qua những ngày tia sáng có thể thấy rõ phía dưới chu kỳ thắng khuôn mặt chính tựa như ảo thuật hoặc là d ữ tận hoặc là sợ hãi hay là tuyệt vọng hắn tuyệt vọng bắt đầu thánh địa trường lao đã vứt xuống mình đi đường sợ h ã i cái này không biết lôi k i ế p cùng cách đó không xa nhìn chằm chằm áo tím tiên tử chính là bởi vậy hắn nghĩ tới lưỡng bại câu thường đem trong tay cổ dùng sức và gãy nửa ngày chu kỳ thắng đông nhiên lên tiếng hắn hấp tấp nói tiên tử ta đem trần bình an trả lại cho ngươi ngươi để cho ta rời đi nơi này có được hay không áo tím tiên tử băng lánh con mắt nhìn chằm chằm hắm hồi lâu tại chú ý tới đối phương sắc mặt càng thêm dữ tợn như muốn cá chết lưới rách về sau nàng rốt c ụ c nói được chu kỳ thắng gương mặt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ nhưng hắn sợ áo tím tiên tử sẽ làm thủ đoạn tiên tử ta mang theo trần bình an cùng rời đi tuyệt địa thành ở trong quá trình này ngươi không thể ra tay với ta được chu kỳ thắng lại không chần chờ tại cảm giác được tự thân giam cầm biến mất về sau hắn lại không chần chờ cầm lấy tô huyền liền hướng tuyệt địa thành bên ngoài cực nhanh bay đi nhưng mà chu kỳ thắng rất nhanh liền đã nhận ra không ổn bởi vì theo hắn thoát đi nam thành trên bầu trời dày đặc nhất lôi đình lại là một mực đi theo đỉnh đầu của hắn như hình với bóng tựa hồ hắn ở đâu lôi kiếp liền ở đâu đông nhiên chu kỳ thắng ánh mắt trì trệ ngơ ngác nhìn qua trong tay tô huyền là ngươi dẫn tới lôi kiếp một tiếng thì thảo thứ chu kỳ thắng trong miệng vang vọng mà lên theo đầu hắn ra càng thêm run lên rõ ràng lôi kiếp sắp bắt đầu chu kỳ thắng rốt cuộc không lo được một mực theo sau lưng nhìn chằm chằm áo tím tiên tử phất tay liền đem nó đã đánh qua như cùng ở tại ném một khối phòng tay bàn t ụ áo tím tiên tử động tác nhu hòa đem toàn thân n h u ấ máu tô huyền tiếp được tựa hồ sợ hắn có sơ xuất về phần chu kỳ、thắng. nàng trong một ý niệm liền lại là đem giam cầm lại không thể động đậy vung tha ta vung tha ta t i ê n tử ta đã đem trần bình an trả lại cho ngươi chu kỳ thắng hoảng sợ hô to bởi vì giờ khắc này trong lòng của hắn báo động liên tiếp dâng lên tự biết nếu ngươi không đi liền rốt cuộc đi không được áo tím tiên tử không nói một lời nàng chậm chạp đem trong ngực tô huyền phóng tới trên mặt đất tiếp lấy vì đó ăn vào một viên chữa thương đan dược giờ này khắc này toàn bộ nam thành đã không thấy một bóng người đương nhiên trừ bỏ bị áo tím tiên tử cầm cố lại những cái kia trung châu thiên tiêu về phần chính nàng là một thành nhân tự nhiên đã sớm biết lôi k i ế p là bởi vì trong ngực tô huyền mà lên lập tức biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là cách tô huyền càng xa càng tốt nhưng áo tím tiên tử không có bởi vì nàng biết nếu là lưu lại tô huyền một người lấy thoi thóp sinh mệnh trạng thái là quả quyết sống không qua lôi k i ế p muốn cầu sống trong chỗ chết biện pháp duy nhất chính là vì hắn chống được lôi k i ế p cách đó không xa chu kỳ thắng còn tại lời nói không có mạch lạc cầu xin tha thứ nhưng có lẽ là biết được áo tím tiên tử sẽ không bỏ qua hắn chu kỳ thắng lại bắt đầu chửi ấm lên mà tại lúc này áo tím tiên tử bên cạnh thân xuất hiện một bóng người bóng người hư ả o nhưng từ quần áo, không khó coi ra người này chính là thần diễn sơn cá sơn chủ mẫu nhi cùng vi phụ rời đi nơi này hắn nói áo tím tiên tử lắc đầu nàng thậm chí chậm chạp ngồi xuống một cái tay lau sạch nhẹ nhẹ lấy tô huyền trên mặt vết máu hắn bạn không sống sót khả năng ngươi lưu tại nơi này là cùng hắn cùng một chỗ chịu chết phụ thân không cần lại thuyết phục nữ nhi tâm ý đã quyết cá sơn chủ cá sơn chủ chu kỳ thắng nhìn thấy cá sơn chủ giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng hắn khẩn cầu nói mau cứu ta mau cứu ta à cá sơn chủ cá sơn chủ chỉ là nhìn hắn một cái lập tức không để ý tới Đã nhưng ơ i quyết h phụ vi n không nói tốt cái này đạo thứ nhất lôi đình cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà là nam thành chạy chạy mau a lôi kép đến rồi lôi kép đến rồi thật là khủng khiếp lôi đ ỉ n h thế gian này sao có thể có thể sẽ có khủng bố như vậy lôi đ ỉ n h giờ phút này tuyệt điệu thành bên trong vẫn có rất nhiều tu sĩ còn chưa chạy đi không có cách toa thành trì này thực sự quá lớn lại bởi vì dưới mắt vốn là ban đêm lại bởi vì lôi k i ế p n g u y ê n cả ớ c phương thế giới đều là đen như mực ai cũng không biết lôi k i ế p phạm vi bao phủ đến tột cùng có bao nhiêu lớn cái này đẻ nén không khí thậm chí khiến những tu sĩ này cho là mình coi như bay cả một đời cũng bay không ra lôi kép phạm vi thật thô lôi đình cùng lúc đó lôi kép phạm vi bên ngoài những thánh địa này trưởng lão cùng binh đoàn đoàn trưởng liền đứng ở nơi đây mắt không chấp nhìn chằm chằm trong thành l ô i kiếp lão phu trải qua vương cảnh đạo nhân tổng cộng mười tòa l ô i kiếp chưa bao giờ thấy qua phạm vi như thế rộng uy lực như thế dọa người l ô i kiếp đ ầ u chỉ cái này lôi kiếp phạm vi sợ là chí ít có mười vạn giảm xa cho dù trước mấy cái kỷ nguyên làm sao từng nghe nói qua thế giới xuất hiện qua như vậy l ô i kiếp trần bình an cái này lôi kiếp lại là hắn mà đưa tới ta cũng chính kỳ quái hắn mất quá một giới động k ư tiểu tu bằng gì sẽ đưa tới như vậy lối kiếp thì phải xóa bỏ hắn tồn tại có lẽ là bởi vì hắn thiên tư quá mức kinh khủng dẫn tới trời ghét cần biết hắn nhưng là có thể n ị c h một lớn cảnh mà chiến tu sĩ lại trước đó lại xử x u ấ t thánh nhân một kiếm xem thiên hạ chi lớn người nào có thể bằng sách lại yêu nghiệt lại như thế nào cái này lôi k i ế p chính là vì cái gì mệnh của hắn mà đến chỉ sợ hôm nay chính là tử kỳ của hắn kế đạo thứ nhất lôi đình về sau tuyệt đ ị a thành lại liên tiếp vang lên lít nha lít nhít tiếng sấm đây là bởi vì lôi k i ế p cảm ứng được phía dưới có rất nhiều sinh mệnh khí cơ từ đó sinh ra lôi đình đương nhiên ở trong đó cơ hồ tất cả lôi đình cũng không sánh nổi kế đạo thứ nhất duy chỉ có tại nam thành phương hướng một đạo xem bộ dáng tựa hồ so đạo thứ nhất còn muốn càng to lớn hơn tại những n à y đại tu sĩ trong tầm mắt hai đạo cực kỳ khủng bố lôi đình trong nháy mắt liền hàng lâm nam thành chuẩn xác mà nói là hàng lâm tại tô huyền cùng áo tím tiên tử trên thân một đạo kim sắc quang đoàn bao phủ hai người bọn họ trừ cái đó ra tại kim sắc quang đoàn phía dưới còn có tầng tầng hoa sen cánh hoa đây là áo tím tiên tử s ở thiết hạ phòng ngự thủ đoạn nhưng tại kia hai đạo lôi đình phía dưới lại nhiều phòng ngự cũng là trong khoảnh khắc chính là bị phá hủy một khi mà áo tím tiên tử tựa hồ đối với này sớm có đón trước nàng chẳng biết lúc nào đã ghé vào tô huyền trên thân thể dùng phần lưng của mình vì dưới thân toi thóp người ngăn cản cái này hai đạo lôi đ ỉ n h vê anh một đạo càng so một đạo thô lôi đ ỉ n h đánh ở trên người nàng áo tím tiên tử phần l ư n g trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn huyết động uy lực khủng bố cũng liền mang theo đem bọn hắn hai người đặt xuống sâu trong lòng đất khu khu cụ tại u ám không thấy tia sáng lòng đất áo tím tiên tử liên tục ho ra máu khí cơ cũng biến thành mượn phần hỗn loạn nhất làm cho người hoảng sợ là nàng phần l ư n g vết thương xương sống l ư n g biến mất thậm chí đều có thể trông thấy trước mặt ngũ tạng lục phủ cần biết đây chỉ là trong lôi ki về sau còn có tám đạo nhưng nàng vì tô huyền kháng lôi k i ế p cũng chính là mình cần trải qua m ộ ư ơ i tám đạo lôi đỉnh ầm ầm càng thêm làm cho người hoảng sợ tiếng sấm nổ nổ vang nặng nề trong bầu trời đêm liên tiếp xuất hiện bốn đạo so trước đó còn muốn lớn hơn lôi đ ỉ n h thiên đạo tự a hồ tức giận áo tím tiên tử cử động muốn hạ xuống lôi đ ỉ n h c h i nộ đưa nàng xóa bỏ thoáng qua bốn đạo lôi đ ỉ n h nhập vào lòng đất tại ngoại giới trong mắt những n à y lôi đ ỉ n h nhập vào lòng đất sau đó liền bắn tung t ó ra lít nha lít nhít lôi hồ mà áo tím tiên tử khí cơ cũng theo đó trở nên rất là ảm đạm một đám thánh địa trưởng lão không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cá sơn chủ mặc dù áo tím tiên tử còn chưa có chết nhưng lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên sẽ hiểu đối phương hiển nhiên không chống đỡ được đạo thứ ba lôi đỉnh cá sơn chủ hai người bọn họ nếu là vất lạc thần thi cơ duyên có lẽ cũng đem không có duyên với chúng ta t i n h la thánh chủ truyền âm n ó i cá sơn chủ nhàn nhạt đáp lại đã là chú định lại lớn cơ duyên cũng không thể cưng cầu nghe nói câu nói này t i n h la thánh chủ sắc mặt trầm xuống hắn không có cá sơn chủ cảnh giới tự nhiên không muốn từ bỏ cơ duyên nhưng coi như không muốn từ bỏ lại có thể thế nào hắn nếu là tiến vào lôi kiếp phạm i chỉ sợ mình cũng có bỏ mình nguy hiểm sớm biết như thế lúc trước liền nên ngăn cản những bọn tiểu bối kia thinh la thánh chủ thầm h ậ n thời gian cấp tốc trôi qua tại đạo thứ hai lôi đ ỉ n h kết thúc về sau rất nhanh trong bầu trời đêm lại là xuất hiện lục đạo rất là thô to lôi đ ỉ n h mới bốn đạo liền cơ hồ đem áo tím tiên tử sinh cơ xóa bỏ bây giờ lục đạo như thế nào còn có đường sống có thể nói chỉ đổ thừa nàng lâm vào tinh kiếp như lúc ấy vứt xuống trần bình an nàng sao có thể có thể sẽ có kiếp số này ai quả thật tình một chữ này nhất là h ạ n người Lục đ trận này lôi đỉnh tiếp không chỉ là trần bình an áo tím tiên tử hai người vẫn lạc rất nhiều từ tuyệt địa thành không có trốn tới người cũng tại trận này kinh khủng lôi kiếp hạ mất đi tính mạng trách thì trách tại bọn hắn không có sớm đi đào tàu náo nhiệt há lại có tốt như vậy nhìn ừng đông nhiên từ nặng nề g h trong bầu trời đêm lại là hạ xuống tám đạo thô to lôi đ ỉ n h lớn nhỏ như vậy lôi đ ỉ n h trừ trần bình an cùng áo tím tiên tử bên ngoài còn không người có thể dẫn xuống tới cái này cũng chính là nói bọn hắn còn sống cái này sao có thể mảy may sinh mệnh khí cơ đều không cảm ứ n g được bọn hắn sao có thể có thể trả còn sống thế nhưng là cái này lôi đ ỉ n h chuyện gì xảy ra vẫn là hướng bọn hắn chối lòng đất mà đi thật chẳng lẽ còn sống một đám thánh địa trưởng lão cảm thấy khó có thể tin nói thật cho dù cách nhau c ự xa không cách nào rõ ràng cảm thụ những cái kia thô to lôi đình uy lực nhưng bọn hắn lại là trong lòng hiểu rõ biết được mình chỉ sợ đều sống không qua một đạo liền đến vẫn lạc tại chỗ mà áo tím tiên tử cùng trần bình an đều đã liên tiếp thụ mười hai đạo lôi đình theo lý mà nói sớm nên bị oanh không còn sót lại một chút cặn mới là lần này hẳn là vẫn lạc ầm ầm kinh khủng tiếng sấm nổ lại vang lên liền gặp trong bầu trời đ ê m lại là cùng nhau xuất hiện mười đạo lôi đình có khả năng hay không hai người bọn họ kỳ thật đã sớm vẫn l ạ là thiên đạo muốn cho hạ giận mới liên tiếp hạ xuống những n à y lôi đình chương ba trăm lẻ bốn lựa、chọn. Đến t đạo, đạo, đạo. lúc này tại đưa tay không thấy được năm nón lòng đất đang có hai cố hải cốt đổ vào cùng một chỗ phía dưới hải cốt hơi lớn kia không thể nghi ngờ là tô huyền mà lên vương hải cốt nhỏ bé chính là vì hắn ngăn cản lôi kiếp áo tím thiên tử không hề nghi ngờ chỉ còn hải cốt bọn hắn đích thật là bị trên trời lôi k i ế p diện sạch sinh cơ nhưng trách thì trách tại khủng bố như thế lôi k i ế p vì sao chưa từng đem bọn hắn còn lại hải cốt cũng oanh thành một miệng yếu đ ấ t trong bóng đêm xuyên thấu qua trong đất bùn còn lưu lại l ô i hồ có thể rõ ràng trông thấy một bộ hải cốt công chính tản ra nhàn nhạt ngân quang nếu là phụ cận l i ề n có thể phát hiện hải cốt chỉ có nửa phần trên đang tỏa ra qua n g mang m à xuống nửa bộ thì là một mảnh cháy đen cái này là tô huyền tiên tiên lôi đình chi thể thời gian qua đi mấy năm nó lần nữa tự hành kích phát hộ tô huyền một điểm chân linh bất d i ệ t lại còn mười phần tham lam nuốt chừng cái hố bên trong vô số lôi hồ đây cũng là vì cái gì nơi đây lôi hồ tại sao lại tiêu tán nhanh chóng như vậy mà không phải giống cái khác độ kiếp tu sĩ bên kia cho tới bây giờ cũng còn có thể trông thấy lôi hồ tại phá hủy lấy hết thệ sinh mệnh giờ này k h ắ c này tô huyền ý thức đang đứng ở một tòa trốn hỗn độn quanh mình là dày đặt lại c u ồ n g bạo lôi đình đại dương mênh mông lít nha lít nhít tựa như lôi thế giới nếu là thường nhân ở đây chỉ sợ sớm đã bị những n à y lôi đình xóa bỏ mà tô huyền không phải hắn tự cảm thấy mình tựa như cũng biến thành một tiết chớp tâm cảnh thoải mái tựa hồ trở lại mẫu thai tại phương này che kín lôi đình thế giới tận tình na g o du không biết bao nhiêu năm qua đi tô huyền phát hiện mình trở nên rất rất lớn ý thức của hắn có thể đến tận cùng thế giới hoặc là nói cái này cả tòa thế giới lôi đình đều cùng mình hòa thành một thể chỉ cần tâm niệm lấp lóe liền có thể đến tùy ý địa phương thằng đến có một ngày hắn dần dần đản sinh ra một sợi bản thân ý thức mắt t r ầ n có thể thấy vô số lôi đình trở nên c u ồ n g bạo lên bọn chúng lốp búp nổ vàng phát tiết kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt thời gian dần qua một cái hình người hình dáng xuất hiện tại lôi đình đại dương mênh mông bên trong từ một cái trẻ nhỏ cực nhanh thời gian liền dài tới thiếu niên tiếp lấy lại biến thành thanh niên cùng lúc thân thể của hắn cũng tại vô hạn cực cao cho đến chân đạp cực cầm đầu đội trời cuối cùng hóa thành một tòa vĩ nạn g cự nhân tôn này cự nhân tựa hồ là từ vô tận lôi đình dung hợp mà thành liếc nhìn lại thậm chí để cho người ta coi là hắn chính là trưởng khống lôi đình chủ nhân là lôi đình tri thần hắn nói hủy diệt hoặc là tân sinh vĩ nạn g cự nhân trong con mắt vậy mà hiện lên một tiêm mờ mịt hắn chí thuần trong đầu lúc này có hai đạo suy nghĩ một đạo suy nghĩ là hủy diệt từ đó đi hướng tân sinh một đạo khác suy nghĩ thì là tân sinh về sau mới đi hướng hủy diệt mà biểu hiện tại ngoại giới chính là tô huyền cố kia hải cốt hiện ra âm dương c h i tượng một nửa lộ ra nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tri lực một nửa là lộ ra tính mịch lực lượng hủy diệt tại náo hải thạch thú gương mặt lúc này lại mang theo từ chỗ không thấy ngưng trọng tại con kia kỳ lần trai lơ phía trên thậm chí còn có thể trông thấy giọt giọt mồ hôi liên tiếp không ngừng từ huyền p h ụ bên trong tràn ra rơi xuống hồi lâu hắn thì thảo như vậy chỉ ở trong truyền thuyết tạo hóa vậy mà coi là thật để bản tôn giả chính mắt thấy giống như nghĩ đến cái gì thạch thú trai lơ bên trên mồ hôi nhỏ xuống càng thêm nhanh chóng tương truyền từng có cổ tu sĩ một đêm n ộ đạo lấy phạm nhân thân thể lập tức thành tiên mà bây giờ tô huyền không thể nghi ngờ ngay tại kinh lịch dạng này tạo hóa trên thân âm dương tri tượng nếu là lực lượng hủy diệt bảy kín toàn thân liền có thể lấy tay đạt được một đường sinh cơ kia thành đạo vì tiên đương nhiên cái này một chút hy vọng sống chính là hắn còn t h ừ a một điểm chân linh để cho một cái thế giới khác lực lượng đem hắn mang đi về phần cố này thể xác không thể nghi ngờ đem hóa thành một mịn triệt để tiêu tán ở thế đến lúc đó chỉ sợ thế nhân sẽ chỉ cho là hắn bỏ mình lôi kiếp mà không biết hắn đã thành tiên đi hướng một cái thế giới khác nếu là hắn lựa chọn sinh tồn bên trong m u ố n chết cũng không biết sẽ phát sinh cái gì thạch thú thi thảo bởi vì trong truyền thuyết chỉ ghi chép từng có cổ tu sĩ chết bên trong cầu sinh tiếp theo một đêm thành tiên cũng không từng có ghi chép nếu là lựa chọn một con đường khác lại sẽ phát sinh cái gì thật làn đồng nặc tự ý đây là đương nhiên tại trận này lôi kiếp hạ thân vẫn tu sĩ sợ là đến ngàn vạn mạ tính lão phu nói không phải bọn hắn là trần bình an cùng áo tím tiên tử bọn hắn vị trí tỏa kia đ ồ hố t hoàn toàn chính xác hảo hảo nồng đậm tự ý đoán chừng l à đ o á n ký quá lớn nguyên cớ kỳ quái ở phía dưới mới còn tại bên trong cảm nhận được một chút sinh mệnh chi lực điều này lại đột nhiên trở nên như thế yêu đ ấ rồi người cho rằng hai người bọn họ còn chưa có chết ở phía dưới mới đích thật là như vậy nghĩ nhưng bây giờ bọn hắn đoán chừng ầm ầm đây là t h i u lôi kiếp thứ chín mắt trần có thể thấy bên dưới vòm trời hạ xuống tổng cộng mười tám đạo thô to lôi đ ỉ n h thẳng tắp nhắm ngay nam thành chỗ kia cải hố như vậy lôi kiếp thử hỏi thế nhân có người nào có thể sống một đạo mang theo thanh n m ê rung động lời nói từ một vị thánh địa t r ư ở n g lao trong miệng vang lên mắt thấy cả chàng lôi tiếp hán sợ hãi lốp b ú t giờ phút này nam thành lòng đất theo mười tám đạo lôi đình đánh hạ cỗ kia hơi lớn chút hải cốt trên thân lực lượng hủy diệt không thể nghi ngờ càng lộ vẻ nồng đ ậ m đây không thể nghi ngờ là tô huyền ý thức lựa chọn lập tức thành tiên con đường đương nhiên đạo ý thức kia trí t h u ầ n hắn không biết đây là lập tức thành tiên chỉ biết đây mới là con đường của mình nhưng mà ý thức là ý thức tô huyền là tô huyền cái trước trí thuận cái sau thân mà vì người đương nhiên sinh ra thất tình lục d ụ n g liền gặp con kia ngân bạch cánh tay chậm rãi nâng lên sau đó gian nan cầm một con ít hơn chút cháy đen bàn tay ta muốn bứt bỏ thế gian này hết thảy rời đi nơi này sao nàng lại nên như thế nào kỳ thật tại lôi kiếp chưa phủ xuống thời giờ tô huyền cách tử vong chỉ kém lâm môn một ước nhưng theo lôi kiếp rơi xuống có không gián đoạn lôi đỉnh bổ sung thân thể hắn cũng đang dần dần khôi phục sinh cơ áo tím t i ê n tử không có bỏ xuống hắn lại còn cần nhục thân vì hắn ngăn cản lối tiếp tô huyền có thể như thế vô tình rời đi sao trí thuận ý thức không có thất tình lục vụ đương nhiên sẽ lạnh lùng rời đi nhưng tôi huyền sẽ không liền gặp hắn trên thân thể cũng nhanh muốn nắm giữ toàn thân thể lực lượng hủy diệt tại sắp nhảy lên tới đỉnh phong lúc còn thường một điểm sinh mệnh chi lực đống nhiên khí cơ đại phóng lấy mười phần tốc độ khủng khiếp cấp tốc đem trước chiếm hữu nửa bên thân thể đoạt trở về còn không chỉ như thế nó vượt qua sở hãn chi giới hướng một bên khác thân thể phát khởi tiến công như là tồi khô lạc hủ lực lượng hủy diệt càng lúc càng yếu cho đến bị triệt đề công chiếm chương ba trăm lẻ năm trần long đây là làm sao có thể cái này sao có thể có ai có thể nói cho ta tại sao lại đột nhiên toát ra như thế nồng đậm sinh mệnh chi lực cho dù là tân sinh trẻ nhỏ cũng không khả năng sẽ có cường đại như vậy sinh mệnh được đi hủy diệt hủy diệt chính là tân sinh bọn hắn còn chưa có chết không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lôi k i ế p bên ngoài vô số tu sĩ sắc mặt h ã i nhiên nam thành mới còn tràn ngập như vậy kinh khủng tịch diệt chi ý vì sao lại đột nhiên biến mất hóa thành dưới mắt kia rất là nồng đậm sinh mệnh chi lực tịch diệt ý vị tử vong cái này không hề nghi ngờ sinh mệnh ý vị có sinh cái này cũng không hề nghi ngờ nhưng vì cái gì nam thành sâu trong lòng đất từ khá lớn hải cốt bên trên sinh mệnh chi lực che kín toàn thân về sau mắt trần có thể thấy luồng hào quang màu xanh này cũng chậm rãi tiến vào nhỏ bé hải cốt bên trong tại cỗ lực lượng này hạ bọn hắn xương cốt bên trên cháy đen dần dần rút đi màu trắng xương cốt tiếp theo sinh ra nhưng tương đối kỳ dị là phía dưới hải cốt sinh ra đều là mang theo lôi điện rung động màu trắng bạc xương cốt phía trên thậm chí có thể thấy được từng đạo nhỏ bé lôi văn mười phần huyền ảo cùng tối nghĩa mà lên vương hải cốt sinh ra lại là n h u n màu trắng xương cốt mỗi đoạn xương cốt phía trên đều hiện đầy hoa sen t r ạ n đường vân lộ ra thần thánh cùng trong trắng. Tạo hóa. như thế thạch thú đ ố ngược lại là nghĩ tô huyền có thể lập tức thành tiên bởi vì nơi đó mới là nhà của hắn bất quá coi như trở về chỉ sợ lần này liền phải coi là thật chết ở nơi đó theo mới xương cốt mọc r a tại hải lượng sinh mệnh c h i lực làm dịu hai cỗ xương cốt tuần tự sinh ra màu đen tạp phủ tiếp theo là màu xanh màu đỏ màu vàng màu trắng sau đó huyết nhục sinh ra lông tóc đại thịnh đem so với lúc trước phó thân thể hai người một lần nữa mọc ra thân thể giống như do thiên địa bồi dưỡng tựa như thế gian s i n h đẹp nhất tôi bảo kỳ lạ nhất là tô huyền cùng áo tím tiên tử mi tâm đều là sinh ra một khối cực kỳ tương tự ân ký nói là cùng loại đó là bởi vì cả hai đều có một khối hoa sen hình trên đó lượn bố lôi cùng ân ký duy nhất khác biệt là tô huyền mi tâm bên trên lôi hồ càng lộ vẻ t i ê n diễm mà áo tím tiên tử hoa sen càng thêm t i ê n diễm bất quá coi như đến đây hai người bọn họ cũng vẫn chưa thức tỉnh ngược lại bị một khối màu xanh như dạng kén chùm sáng bao phủ thời gian dần qua quan g đoàn càng lên càng cao bay ra lòng đất thăng nhập giữa không trung cái đó là lôi kiếp bên ngoài vô số tu sĩ cũng là chính mắt thấy khối này màu xanh quan g đoàn bọn hắn thần sắc h á i nhiên kinh hãi đây là từ nam thành tòa kia cái hố bên trong thăng lên bọn hắn còn chưa có chết chẳng lẽ đây là cá sơn chủ cho áo tím tiên tử lưu lại thủ đoạn chợ nàng vượt qua trận này kinh khủng lối k i ế p lấy thần diễn sơn thực lực có lẽ quả nhiên là cá sơn chủ cho nàng loại này thần diệu khó lường thủ đoạn thần diễn sơn lại kinh khủng như vậy theo những n à y đàm luận những thánh địa này trưởng lão binh đoàn đoàn trưởng nhìn xem cá sơn chủ ánh mắt cũng mang theo từ đáy lòng tính sợ cùng thán g phục k h ô n g bố như thế lôi k i ế p đều có thể vượt qua đơn giản khó có thể tưởng tượng thần diễn sơn nội tình không ngoài dự liệu không người đem vượt qua lôi kép người quy về tô huyền không có cách hắn thực lực vốn là yếu ớt vất quá động t ư tiểu tu mà thôi lại lôi kép sắp nổi lúc h ắ n càng là thoi thoát, thoát. bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi ở đây người thậm chí cảm thấy đến tô huyền có lẽ đều không có chịu được được mới tịch diệt chi lực chính là do hắn mà ra rất nhanh màu xanh quang đoàn tại vô số đôi mắt dưới thang đến giữa không trung nó giữa không trung dừng lại cứ như vậy lơ lửng tại nơi đó nửa ngày một đạo vượt qua trước gầm kinh khủng lôi minh đ ỗ n g nhiên nổ v à n g tại tất cả mọi người bên t h a i cho dù mạnh như cá sơn chủ giờ khác này thậm chí đều hai thai mất thông chỉ có ù hai tiếng văn triệt h ú n g chi những người khác tại bọn hắn hoảng sợ ánh mắt hạng nặng nề trong bầu trời đêm tựa hồ xuất hiện một đầu mười phần khổng lồ cái đôi như cá lại như rắn như dao vậy vậy vậy đó là vật gì không người đáp lại bởi vì tất cả mọi người lúc này trong lòng đều rất là ngạt thở hai chân không tự giác như nhuận ra vật kia tựa hồ là từ tiên tiên bên trên liền ép bọn hắn một đầu theo thời gian trôi qua trên bầu trời không biết chi vật xuất hiện thân thể càng ngày càng nhiều nó tựa hồ là đang trong lôi k i ế p nao g du từng chút từng chút hiện lộ ra thân thể thực rốt cục ngang một tiếng uy nghiêm long n â m vang vọng giữa thiên địa chỉ là một tiếng âm tại chỗ liền làm vô số mặt người bên trên trắng bệnh không có chút huyết sắc nào rồng là trong truyền thuyết rồng vừa dứt lời một con chiều cao vượt qua vạn dặm khổng lồ chân long liền từ trong lôi k i ế p ngao du ra tốc độ nó c ự c nhanh đ ô n g nhiên hất lên đuôi rồng t r u n g điệp đánh vào khối kia màu xanh quan g đoàn phía trên cái sau lúc này liền bị quất bay lan xuống không biết nhiều ít ngàn dặm nhưng làm cho người hoảng sợ là đối mặt khủng bố như thế một ít màu xanh quan g đoàn vậy mà lông tóc không tổn h a o gì hô từ chân long trong miệng phun ra một ngụm long t ứ c cái này miệng long t ứ c chuyển biến làm côn phong lại là đem màu xanh quan đoàn thổi bay không biết bao xa lại côn phong không chỉ có là gió trong đó tựa hồ còn che kín lưới dao đ ậ p nện tại quan g đoàn phía trên phát ra phanh phanh phanh không gián đoạn kinh khủng va chạm nhưng quan g đoàn vẫn là vô hại chân long tựa hồ nổi giận nó tự mình bay đến màu xanh quan g đoàn trước đó một móng nuốt mang theo cự lực đánh ra ẩm quan g đoàn bị đánh xuống lòng đất nhưng lập tức nó lại là lông tóc không hao tổn bay ra một màn này có thể nói là thấy chóng lôi k i ế p bên ngoài người chân long khí cơ m ư ờ i phần tối nghĩa cảnh giới của hắn không thể nghi ngờ là thánh ngoài ra chân long đây chính là thánh thú chỗ thi triển mà ra công kích giết chết một thánh nhân chỉ là bình thường nhưng mà đánh vào màu xanh quan g đoàn phía trên lại là ngay cả một k i a vết dạn đều không sinh ra đây là cỡ nào trí bảo thần diễn sơn vậy mà lại có như thế kinh khủng thủ đoạn quả nhiên là nghe rợn cả người chư vị chẳng lẽ không có phát giác khác thường sao cái này trong lôi kiếp như thế nào chui ra ngoài một đầu chân long nghe đồn chân long đã diệt tuyệt tại tòa này thế giới nó cũng không có thể là sống được không phải sống lão phu minh bạch đây cũng là một đạo lôi kiếp đạo thứ m ộ ư ơ i lôi kiếp tại thánh địa các trưởng lão vì chân long mà nghị luận ở mỹ lúc rốt cục nương theo chân long tuần tự vung ấ y trục trào tại màuồng quan đoàn phía trên trên đó xuất hiện vết dạn g lúc đầu còn chỉ là một đạo nhưng lập tức vết dạn g càng tăng càng nhiều một cái tay cũng từ trong đó ló ra áo tím tiên tử chương ba trăm linh sáu quát lớn vươn ra cái tay này như là mới sinh trẻ nhỏ bóng loáng trắng nón tựa như ngọc bên trong tri cực đều có thể rõ ràng trông thấy da thịt dưới đ ấ y nhiều s ợ i gân xanh như như vậy tay đương nhiên có khả năng nhất xuất hiện tại nữ nhân trên người nhưng mà theo lại là một cái tay rối ra đem khối kêu màu xanh quang đoàn triệt để xé mở vô số quan sát một màn này tu sĩ lại là cùng nhau trợn tròn mắt người kia rõ ràng là lôi kiếp trước liền đã thoi t h o á trần t bình an hắn một bộ vải đ ô n g bạch b à o đứng tại trước nhất sau lưng thì là đứng đấy mặc một thân y phục g i ả hành đầu đội màu đen mạng chè mặt thao tím tiên tử vậy phần tiên tử tại sao lại là như thế này một thân cách ăn mặc đó là bởi vì cái này áo liền q u ầ n chính là tô huyền lúc trước tiến vào thanh dương vực vực thành lúc mặc nói thật mặc dù tử sắc càng có vật vị nhưng cái này đột nhiên mặc một thân hắc áo tím tiên tử lại là càng thêm làm cho người hai mắt tỏa sáng hán bọn hắn vậy mà coi là thật sống tiếp được có mang như vậy thần bí khó lường thủ đoạn Áo cái Lao trong hoàn toàn Lao tím tiên tử có thể sót tại Trần thể mà lại liệu, lại khỏi kiến. còn sống ngược này Bình An, hắn vậy mà cũng có thể còn sống có chỉ có Phu Phu là là là ra dự dự vậy ừm cảnh giới của hắn ồ theo hai người từ màu xanh quang đoàn bên trong xuất hiện tuyệt điệu thành bên ngoài vang lên x ô i trào khắp trốn nghị luận đương nhiên cũng có một bộ phận người phát hiện tô huyền quanh thân khí cơ rất là kỳ quái cảnh giới của hắn rõ ràng vượt qua động khư cảnh cựu trọng thiên viên mạng ơn lý thuyết hẳn là pháp tướng cảnh giới mới đúng nhưng tô huyền quanh thân tán phát vẫn, vẫn là động k ư cảnh tu sĩ khí cơ có người nghĩ hoặc cũng có trong lòng người minh ngộ tiếp theo thần sắc rung động thí dụ như tinh la thánh chủ cá sân chủ cùng các đại binh đoàn đoàn trưởng lại là trong truyền thuyết động c ư tầng m ộ ư ơ i c h i cảnh kẻ này hảo hảo kinh khủng như thế nguy cơ không có để hắn vẫn là không nói ngược lại còn t r ợ hắn nâng cao một bước bước vào thượng cổ kỷ nguyên vị kia đế tôn từng nhập c h i cảnh chỉ dựa vào phần này tư chất hắn nếu là bất tử mặc dù không cách nào cam đ o à n sẽ giống tên kia đế tôn như vậy nhưng nghĩ đến cũng sẽ không kém bên trên quá nhiều chư vị sao như thế lạc quan có cái này chân long tại chỉ là cái này lôi tiếp hắn liền không đổ qua được không tệ lấy cái này chân long mới t r i ể n lộ thực lực cho dù là áo tím tiên tử cũng không phải là đối thủ của nó đam luận người chính là các đại binh đoàn đoàn trưởng đúng tại bọn hắn nói tới tô huyền sẽ chết tại chân long dưới vớt lúc con tia chân long cũng rốt c ụ c đọc thủ nó long nhãn uy nghiêm đạ mạc đông nhiên bay về phía trước đến một con như ngọn núi lớn như vậy cự trảo phủ xuống đầu tô huyền áo tím tiên tử vô xuống khí thế khủng bố bốn phía cho dù là các đại binh đoàn đoàn trưởng cũng không khỏi mí mắt c u loạn cũng tại lúc này ngay tại áo tím tiên tử chuẩn bị động thủ thời khắc tô h u y n lại là đưa tay đưa nàng ngân lại sau đó hắn bình tĩnh n g n g đầu ngắm nhìn cái này chỉ là đầu rồng liền một chút nhìn không thấy bờ chân long nôn tiếng nói cút một tiếng rơi con kia to lớn móng đ u ố t đứng tại tô huyền đỉnh đầu mắt trần có thể thấy chân long cặp kia uy nghiêm mắt rồng bên trong vậy mà hiện lên một vòng bối rối cùng hoảng hốt tô huyền trong mắt hàn quang l ó e lên nhất thời chân long gào thét một tiếng lại trực tiếp chỉ lên trời tế bên trên nặng nghề bầu trời đem bay đi trước mắt chính là đâm đầu lao vào giờ này khắc này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh thậm chí đều có thể nghe thấy rất nhiều người có chút rồn rập thở dốc bọn hắn nhìn thấy cái gì như vậy kinh khủng chân long thánh thú Vậy mà, bị hồi n lâu một t mảnh trầm lớn, liền xịt mặc về sau có tu sĩ rốt cục nói chuyện hắn mặt mũi chàn đầy khó có thể tin, liên tiếp tại tô huyền cùng chân long biến mất địa phương vừa đi vừa về nhìn hắn một câu liền đem con kia thánh thú chân long mắng trở về trong lối kiếp đây không phải h u y ế n cảnh à? h u y ế n cảnh có như thế bao lớn nhân vật đều có mặt ngươi cảm thấy ngay cả bọn hắn cũng sẽ bên trong h u y ế n cảnh sao kia mới sự tình chính là thật đúng không hẳn là không có giả nhưng đây là vì cái gì đang kinh hai qua đi trên mặt tất cả mọi người đều viết nghi hoặc cùng mờ mịt bao quát những thánh địa này trưởng lão binh đoàn đoàn trưởng nói thật dù là lấy bọn hắn liên bác kiến thức vẫn không rõ vị kia trần bình an đến tột cùng l à như thế nào làm được mắng một tiếng lăn liền để đến một con thánh thú chân long xám xịt trốn về trong lối tiếp cá sân chủ nhưng biết vì sao Tinh thánh chủ nhiên hướng cá sơn chủ hỏi một tiếng. Lời này rơi xuống. Trung rất mắt thần thể thực tình nhiên hỏi Lời rơi nhiều người khỏi người. diễn nghi mọi người ở đây thực lực, nội tình cường đại nhất người. đống hướng sơn này xuống. quanh cũng không ánh nhìn hướng sơn sơn hắn không ngờ cường nhất chủ chủ chủ, la Làm là lực, sau cá đem đây về ở bất quá cá sơn chủ lại là c a o mày chậm rãi lắc đầu ngay cả cá sơn chủ cũng không biết cả chư vị cái này trần bình an vậy mà đều có thể một tiếng đem chân lòng quát lớn rút đi có thể hay không mới kêu màu xanh quan đoàn cũng là h ắ n cánh tay cái này không ít người vô ý thức đem ánh mắt nhìn phía cá sơn chủ sau đó cái sau không nói một lời đối với cái này cũng không có người dám đi vấn đỉnh nặng nhẹ bất quá tại áo tím tiên tử cùng trần bình an trong hai người chọn một bọn hắn càng muốn tin tưởng kia là tiên tử thủ đoạn bởi vì nếu là trần bình an vậy cũng không khỏi quá mức kinh khủng cùng lúc đó tối ô g trời rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán kia là trên bầu trời lôi k i ế p tán đi dấu hiệu chú ý tới một màn này tu sĩ đều là miệng lớn thở dài một hơi lần này lôi k i ế p có thể nói là bọn hắn gặp qua đến nay kinh khủng nhất một tòa những cái kia lôi đình uy lực không nói trước chỉ là tại trận này lôi kép dưới thụt hai bay vạ gió mà bỏ mình tu sĩ liền có hơn ngàn bằng nhiều chỉ dựa vào phần này chiến tích nó liền không thẹn lập tức cái này kỷ nguyên xếp hạng thứ nhất lôi k i ế p mà hết thẻ này đều là từ trần bình an vị k i a cùng xa phòng đấu giá chẳng chủ mà lên cái đó là lại là trong truyền thuyết thanh đồng ao lôi kiếp dịch không phải có ghi chép lôi kiếp dịch chính là lời nói vô căn cứ sao điều này xuất hiện có lẽ nó vốn là chân thực tồn tại chỉ là chúng ta tu sĩ chỗ bị lôi kiếp quá mức nhỏ yếu cũng không thể sinh ra lôi kiếp dịch đối tô huyền tới nói vượt qua lôi kiếp về sau xuất hiện lôi kiếp dịch là chuyển thường nhưng đối ở đây những cái kia đạo nhân thánh nhân tới nói đây chỉ là truyền thuyết bọn hắn cũng trải qua rất nhiều l ô i tiếp giống nhập vương sẽ có nhập vương l ô i tiếp đạo nhân mỗi một trọng thiên cũng đều có l ô i tiếp nhưng mà bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ gặp qua trong cổ tịch chỗ ghi lại thanh đồng ao l ô i kiếp dịch bởi vậy khi nhìn đến như vậy đồ vật trong truyền thuyết tất cả mọi người đều không ngoại lệ tất cả đều lâm vào thật sâu rung động chương ba trăm linh bảy p h á p tướng s i ê u tô huyền trực tiếp chỉ lên trời khung bên trên tòa kia thanh đồng ao bay đi có vết xe đổ tốc độ của hắn rất nhanh nhưng người khác nhanh hơn hắn、Siêu. s i ê u Siêu. tuyệt địa thành bên ngoài những thánh địa này các trưởng lão căn bản nhẫn nhịn không được dụ hoặc liên tiếp hướng thanh đồng ao bay đi bọn hắn khí thế hùng h ổ nhìn tư thái rõ ràng là nghĩ trắng trận cất đ o ạ n mà có những người này ở đây trước dẫn đường hậu phương lập tức liền có nhiều người hơn như ong vỡ tổ phun lên không trung các đại binh đoàn đoàn trưởng những cái tiết đạo nhân tu sĩ thậm chí là pháp tướng cảnh giới tu sĩ đều muốn đi lên kiếm một chiến canh bất quá một đạo mặc y phục dạ h à nhậu điệu thân ảnh lại là ngăn tại bọn hắn trước đó cùng lúc một cỗ tối nghĩa thánh nhân khí cơ cũng đem những này tham lam linh cầu bao phủ ở bên trong nhờ có có áo tím tiên tử trợ giúp tô huyền bay gần thanh đồng nao trong nháy mắt phất tay liền đem thu vào nhận chữ vật tuần tự luyện hóa như vậy nhiều lôi kiết dịch hắn quá rõ ràng như vậy trí bảo c h â n quý từ không có khả năng chắp tay nhường cho người làm xong đây hết thảy tô huyền quay người nhìn xem những cái kia bị áo tím tiên tử trấu ngăn lại người chư vị đây là muốn làm gì hắn hỏi tại đạo này giọng hỏi âm rơi xuống về sau trong đám người một chút pháp tướng đạo nhân cảnh giới tu sĩ khôi phục lý trí thần xác trở nên xấu hổ nhưng bác đầu thánh địa trường lão lại là âm trầm như mặt trần bình an ngươi mượn lôi kiết giết ta bắt đầu thánh địa đệ t bút chứng này lao phu cần phải hào hào cùng ngươi tính toán hắn nói là vị kia chu kỳ thắng bị lôi k i ế p o anh không còn sót lại một chút cạn còn có ta thanh viên thánh địa đệ tử trần bình an ngươi còn có ta từng người từng người thánh địa trưởng lão liên tiếp lên tiếng n ữ khí bất thiện liền ngay cả các đại binh đoàn đều có người nói trận này lôi k i ế p nói ít xóa bỏ hơn ngàn vạn người những người này đều là ta tuyệt địa thành các đại binh và người n trần bình an việc này ngươi là có hay không phải cho ta nhóm một cái công đạo bàn giao t ô huyền nhữ mày hắn tiếp lấy đi vào áo tím tiên tử bên cạnh thân kéo đối phương tinh tế v à n g h o các người nếu là muốn bàn giao không ngại đối trần mô đạo lưu nói một đám thánh địa trưởng lão các đại binh đ o à người n bọn hắn dám đối tô huyền không kiêng nể gì như thế đơn giản là cái sau thực lực yêu đất lại không có bối cảnh rất dễ bắt nạt nhưng áo tím t i ê n tử làm thần diễn sơn sơn chủ nữ nhi phương thế giới này còn không người dám đi khi dễ nàng thế nào các ngươi từng cái không nói lời nào là lại không muốn bàn giao rồi tô huyền cười nói có thánh địa trưởng lão mặt lạnh lấy trần bình an thức thời liền đem thanh đồng trong ao lôi kiếp dịch giao cho chúng ta không phải hắn lời còn chưa dứt t ô huyền cũng băng lanh lấy gương mặt không phải như thế nào vê anh cái kêu danh dương nói muốn lôi k ế p dịch thánh địa trưởng lão lồng ngực đ ỗ n g nhiên nhận trọng kích hắn miệng lớn phun ra một v ù n máu thân thể cũng không khỏi tự chủ hướng phía sau bay đi động thủ người không thể nghi ngờ là áo tím t tí i ê n tử trần bình an lại có người ngoài mạnh trong yếu bởi vì ngươi nguyên cớ tuyệt địa thành chết hơn ngàn vạn người chẳng lẽ ngươi tâm địa lạnh lùng đến tình trạng như thế cũng không nguyện ý cho bọn hắn một cái công đạo sao bọn hắn đích thật là bởi vì trần mỗ mà chết t ô huyền nói nhưng vì sao tuyệt địa thành nhiều người như vậy chết hết lần này tới lần khác là bọn hắn chư vị đã muốn tu luyện đến cảnh giới này cũng biết đây là mệnh số của bọn họ bất quá tô huyền nói lại nhất chuyển về phần cho bọn hắn bằng hàn g i a o trần mỗ tự nhiên sẽ ta tận hết khả năng cho bọn hắn phụ mẫu vợ bạn bằng hàn g i a o mà không phải cho các ngươi rất nhiều mặt người sắp châm xuống bọn hắn có chút toán hận áo tím tiên tử vì sao muốn trợ tô huyền nếu không phải là như thế về sau người nhỏ yếu thực lực bọn hắn sớm cũng đã đem lôi kiếp dịch nắm bắt tới tay đang nghĩ ngợi những thứ này tô huyền quanh thân khí cơ bỗng nhiên c u ồ n bạo lên tại vô số người ánh mắt dưới hắn sát mặt bình thản quanh thân hiện lộ cảnh giới ba động tùy theo chính là bước vào đến pháp tướng c h i cảnh nhất trọng tiên theo một tiếng này thì thảo tô huyền bốn phía xuất hiện một đoàn đ u á m quang hoa quan g đoàn tối nghĩa huyền ảo lộ ra không cách nào nói nói lực lượng mà ở trận người lại là một chút đem nó nhận ra động c ư hắn muốn thức tỉnh pháp tướng mới bước vào động c ư tầng m ộ ư ơ i nhanh chóng như vậy liền lại là bước vào pháp tướng ưu ám quang đoàn dần dần đem tô huyền quanh thân b a phủ bên cạnh thân áo tím tiên tử gặp này cũng là lui về phía sau cực xa khoảng cách nguyên thần tu sĩ có thể thức tỉnh nguyên thần đ ộ n c ư tu sĩ thì có thể thức tỉnh đ ộ n c ư về phần pháp tướng không hề nghi ngờ là muốn thức tỉnh pháp tướng nói tóm lại tu sĩ trước tăng cảnh tu luyện chính là linh lực mà tu sĩ bên trong ba cảnh nguyên thần đ ộ n c ư pháp tướng sở tu chính là tôn này tướng nói theo một ý nghĩa nào đó tướng cũng quyết định tu sĩ năm vị trí đầu cảnh chỗ đánh tăng cơ đến tột cùng lao không tốn sức mắt trần có thể thấy bao phủ tô huyền quanh thân đ u ám quang đoàn bắt đầu đi lên cấp cao một triệu ba triệu năm triệu tốc độ nhanh chóng trong trước mắt chính là dài tới cao m ư ơ i triệu lớn dựa theo cái này tiết h tấu trần bình an phát tướng cuối cùng có lẽ đem vượt qua năm mươi triệu năm mươi t r ư ợ n g lấy hắn tiên tư chỉ sợ cuối cùng đều có thể qua bảy mươi triệu nói lên phát tướng cái này kỷ nguyên tối cao người tựa hồ chính là trăm năm trước thiệt thiên giáo phái người kia đạt tới tám mươi chín triệu chi cao trần bình sao có thể không vượt qua hắn khó nói bây giờ không người biết được kẻ này thể chất chỉ dựa vào chiến lược căn bản là không có cách phỏng đoán nhưng hắn thế nhưng là bước vào trong truyền thuyết tầng m ớ i c h i cảnh lại còn ra hiện chỉ ghi chép ở trong truyền thuyết thanh đồng ao nghĩ đến hẳn là có thể vượt qua vị kia tất cả mọi người thức thời lui về phía sau khoảng cách bọn hắn ánh mắt sáng lời không nháy một cái nhìn chằm chằm tô huyền thân thể càng ngày càng cao 15 t r ư ợ n g 30 t r ư ợ n g 60 t r ư ợ n g trong khoảng thời gian ngắn tô huyền thân thể lại là cất cao nhiều gấp sáu lần mà như vậy phát tướng không sai biệt lắm đã vượt qua lần này đến đây tuyệt địa thành những cái kia trung châu thiên tiêu nhưng cái này vẫn không phải tô huyền cực hạn hắn thân thể cất cao tốc độ chưa từng chậm lại vô cùng nhanh lại là đột phá 70 t r ư ợ n g m a i cho đến khoảng 80 t r ư ợ n g mới trở nên chậm lại 80 t r ư ợ n g lại có 9 triệu hắn liền có thể vượt qua tiện thiên giáo phái vị kia nhưng là kẻ này tốc độ đã tại chậm lại đoán chừng cuối cùng có thể có cái tám mươi sáu triệu càng ngày càng chậm tám mươi sáu triệu có thể đạt tới tám mươi lăm triệu sợ sẽ đã là cực hạn tám mươi hai tám mươi ba tám mươi bốn theo tô huyền thân thể thăng đến tám mươi hãng cất cao tốc độ cũng càng ngày càng chậm thậm chí giống như rổ b ò những thánh địa này các trưởng lao rõ ràng tám mươi bốn cũng kém không nhiều là cực hạn nhưng mà mặc dù tô huyền thân thể cất cao tốc độ mặc dù có như rổ b ò nhưng lại vẫn luôn đang thong thả tăng trưởng một k h ắ c đồng hồ về sau tám mươi lăm triệu sau nửa canh giờ tám mươi bảy triệu sau hai canh giờ tô huyền thân thể đã là đi vào tám mươi chín triệu chương ba trăm linh tám cựu cựu tám mươi chín vậy mà đạt đến tám mươi chín triệu kẻ này pháp tướng vậy mà thật cùng t h i ệ t thiên giáo phái vị kia cân bằng khó có thể tin vị kia thế nhưng là được xưng là vạn năm có một yêu nghiệt tồn tại cái này trần bình an vậy mà cũng có thể làm được cái này chẳng phải là nói người này cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thành đ ế rồi t h i ệ t thiên giáo phái như thần diễn sơn là này phương thế giới thế lực cường đại nhất một trong mà đông đảo thánh địa trưởng lão nói tới vị kia pháp tướng cao tới tám mươi chín triệu người chính là tại trăm năm thời gian bên trong từ pháp tướng n h ậ p vương lại từ vương n h ậ p thánh thiết lấy thành đế bởi vậy thế gian mới có t r u y ề n môn như vậy nhân vật vạn năm có một nhưng mà dưới mắt bọn hắn lại là chứng kiến một vị pháp tướng cao tới tám mươi chín triệu người tám mươi chín chính là tô huyền cực hạ n sao đáp án đương nhiên là phủ định mắt trần có thể thấy quanh người hắn tối nghĩa t ĩ n h mịch quan đoàn vẫn nở rộ huyền ảo khí cơ khiến cho tô huyền pháp tướng còn tại đi lên c ấ t cao hắn lại còn tại biến cao tám mươi chín vẫn không phải cực h ạ n của hắn kẻ này căn cơ đến tột cùng đánh đến cỡ nào kiên cố quá kinh khủng người này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện không sư thừa không bối cảnh nội tình lại so với t i ệ t t i ê n giáo phái người kia còn muốn thâm hậu nếu như nói chỉ dựa vào một người thể chất còn không cách nào chắc chắn hắn tương lai sẽ tu luyện tới gì cảnh nhưng xem một người pháp tướng lại là có thể bảo đảm vạn đạo t r ă m sông đổ về một biển tựa như phòng ở căn cơ càng sâu càng lao liền có thể xây cao hơn lớn hơn tu sĩ cũng là như vậy đạo lý pháp tướng càng lớn mang ý nghĩa người này nằm vị trí đầu cảnh căn cơ càng tốt tự nhiên hắn cũng có thể so với thường nhân đi càng xa càng ổn tô huyền pháp tướng đã đều đã siêu việt tám mươi chín triệu hướng chín mươi triệu kéo lên cái này cũng không thể nghi ngờ mang ý nghĩa hắn năm vị trí đầu cảnh căn cơ được đặt nền móng so tiệt thiên giáo phái vị kia còn muốn thâm hậu cho dù là thần diễn sơn sân chủ vị này này phương thế giới mười vị trí đầu thế lực người cầm lái lúc này cũng không khỏi cảm xúc chập t r ù n g gắt gao nhìn chằm chằm vị này hai họa nữ nhi của mình nam nhân hắn có thể ngồi vào vị trí này ngoại trừ là gia tộc thế lực cường đại bên ngoài nhớ ngày đó cũng là đã thức tỉnh tám mươi hai triệu cao pháp tướng đương nhiên cái này so tô huyền có thể nói là kém xa chín mươi triệu t r ờ i hắn vượt qua vị kia một tiếng kinh hoa văn vọng cả tòa tuyệt địa thành rất nhanh lại trở nên một mảnh l ạ n g y ê n không một tiếng động mười phần ngoài ý liệu là tô huyền pháp tướng tại đến chín mươi trượng chi cao về sau vậy mà trái ngược trước đó chậm chạp trạng thái bắt đầu gia tốc trung châu tuyệt thế yêu nghiệt không ít t h í t h í t sở di tại cái này trong lúc mấu chốt vàng lấp lánh quả thật hành động bất đắc dĩ làm người trong cuộc tô huyền cho rằng lấy mình năm vị trí đầu cảnh chỗ căn cơ được đặt nền móng hẳn là có thể chống đỡ hắn pháp tướng cao tới chín mươi sáu khoảng bảy triệu bởi vì tối cao chính là cựu cựu cự số nếu muốn đạt tới viên mãn trừ phi hắn không có đi âm dương sự t ì n h bởi vì tiên thiên chi khí hướng ra phía ngoài tràn lan chú định tô huyền thân thể có thiếu cũng không phải là hoà mỹ đã không đủ vậy liền vàng lấp lánh cần biết nhiều năm như vậy tô huyền thế nhưng là góp nhặt rất nhiều liên quan tới tư chất từ đầu như là vang dội cổ kim tiên nhân chi tư chờ một chút bất quá bởi vì không có quá nhiều nhu cầu cho nên tô huyền luôn muốn tích lũy càng nhiều về sau vàng lấp lánh mới có thể càng tốt hơn chín mươi mốt trượng t thật nhanh tăng trưởng tốc độ mới còn như vậy trầm t r ạ n làm sao đột nhiên lại trở nên nhanh như vậy chín mươi hai chín mươi ba chín mươi bốn chín mươi lăm chín mươi bảy triệu cái này chẳng lẽ thật không phải là ảo giác sao toàn thành một mảnh rung động kia không thể đếm hết tu sĩ tất cả đều khó có thể tin nhìn chằm chằm một màn này phải biết cả tòa tuyệt địa thành cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một vị pháp tướng đạt tới bảy mươi triệu tu sĩ trung châu đến đây lịch l u y ệ người n đương nhiên không tính ở hàng ngũ này mà tô huyền hắn nhưng là cùng s a binh đoàn thành viên mầm rễ chính hồng tuyệt địa thành người không chỉ có đột phá bảy mươi triệu không nói bây giờ thậm chí còn đạt tới xưa nay chưa từng có chín mươi bảy triệu nhưng mà cho dù đến đây cũng vẫn không phải cực hạn của hắn còn tại trướng t r â n bình an hắn chẳng lẽ có thể đạt tới trong truyền thuyết không người làm được chín mươi chín triệu pháp tướng cái này cũng không khả năng đi thiên đạo như thế nào để dạng này một tôn yêu nhiệt g xuất hiện trên thế gian vạn nhất đâu đến chín mươi bảy triệu tô huyền pháp tướng tăng trưởng tốc độ rốt cục trở nên chậm lại nhưng vẫn so trước đó hơn tám mươi triệu thời điểm nhanh một nén nhang về sau đạt tới chín mươi tám triệu ba nén hương về sau tôn này v ĩ n ạ n pháp tướng rốt cục tại vô số tu sĩ chứng kiến dưới đạt đến chín mươi chín triệu chín ả tòa tuyệt t địa mươi Kẻ này. Kẻ này là chín trượng vượt qua tiệc thiên giáo phái vị kia dòng g i ã mười trượng hắn sẽ thành đế thậm chí tại đế bên trong s ư n g tôn đâu chỉ s ư n g tôn thượng cổ kỷ nguyên vị kia đế tôn cũng không làm được như vậy cao pháp tướng hắn sẽ siêu việt vị kia đế tôn cho dù vô địch cái này kỷ nguyên cũng chỉ là bình thường chúng ta chứng kiến một vị tuyệt thế yêu nghiệt những thánh địa này trưởng lão giờ phút này thái độ đối với tô huyền có triệt để chuyển biến trước đó bọn hắn còn muốn lấy làm sao đem lôi kiếp dịch nắm bắt tới tay nhưng bây giờ trong lòng bọn họ chỉ có chứng kiến nhất đại truyền kỳ rung động cùng kích động không hề nghi ngờ hôm nay phát sinh ở tuyệt địa thành sự tình chú định đem lưu truyền ở phía sau thế hậu nhân cũng chỉ có thể theo văn trong chữ chiêm ngưỡng truyền thuyết mà bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy chờ một chút hắn động cư làm sao đến đây còn chưa tiêu tán chẳng lẽ còn có thể trướng không có khả năng cựu chính là thế gian tri cực dù là tiền nhân cũng là nói như vậy muốn đánh vỡ cực hạ trừ phi hắn là tiên nhân, thiên nhân. tô huyền cảnh giới chỉ là động cư tự nhiên không phải tiên nhân kia vì sao h ắ n động cư đến đây vẫn chưa tiêu tán phải biết động cư chính là năm vị trí đầu cảnh đánh xuống cơ sở pháp tướng thành nó cũng sẽ tán đã không có tán kia không thể nghi ngờ nói rõ chín mươi chín triệu vẫn không phải tô huyền cực hạn nhưng cái này không có khả năng càng ngày càng nhiều người chú ý tới một màn này bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng m ở mịt thật lâu đám người lúc này mới nhìn thấy tô huyền quanh thân động cư bắt đầu chậm rãi tiêu tán không biết nhiều ít người vì thế thở dài một hơi bọn hắn sợ tôn này pháp tướng còn một u chướng nếu là như vậy kia không khỏi quá mức kinh khủng cũng vượt qua bọn hắn nhận biết nhưng mà đúng vào lúc này một đạo ngân sắc quang mang đ ố n g nhiên từ tôn này pháp tướng bên trên nở rộ bọn chúng ngưng tụ cùng một chỗ dần dần sau l ư n g pháp tướng tạo thành một tôn cao tới trăm trượng lôi đ ỉ n h cự nhân ngao chương ba trăm linh chín thiên thiên ngao lôi đ ỉ n h cự nhân đ ố n g nhiên chỉ lên trời phát ra gầm lên giận dữ tại đạo thanh â m này dưới đầy trời đều là cùng nhau bạo phát ra vô tận lốp bốt nổ vang lôi hồ lực lượng hủy diệt bột phía kinh khủng khí cơ tùy theo tràn ngập từ phương đây là thứ gì vì sao đây là bởi vì nó là tô huyền tiên thiên lôi đình chi thể kinh lịch mới lôi kiếp bởi vì có áo tím tiên từ chỗ bị thánh nhân chi tiết đang hấp thu hoàn chỉnh tòa thành trì dưới mặt đất lôi hồ sau tôn này thể chất cũng đã trải rộng tô huyền toàn thân trở nên viên mãn dùng thạch thú lời nói tới nói tiên thiên lôi đình chi thể cũng không phải là nhân tộc có thể ngoan cường mà đạt được thể chất nói một cách khác không người có thể có mang tôn này thể chất bởi vì hắn là đạo chi thể thánh nhân có thể cường đại như thế không thể nghi ngờ là bởi vì nắm giữ đạo lực lượng nhưng cũng chỉ là nắm giữ trên bản chất đó cũng không thuộc về bọn hắn mà tô huyền tiên thiên lôi đình chi thể liền mang ý nghĩa tại tôn này thể chất chân chính đại thành về sau hắn chính là đạo là lôi đình bản thân từ một cái góc độ khác tới nói giờ khác này lên tô huyền đã chân chính thoát thai hoàng cốt đã không tại vạn vật phạm vi bên trong hắn là đạo cũng là thiên địa quy tắc một t r o n cho nên ở đây tu sĩ không thể nào hiểu được không cách nào phỏng đoán tôn này lôi đ ỉ n h cự nhân ông cùng lúc đó lôi đ ỉ n h cự nhân chậm dai dung nhập tô huyền tôn này pháp tướng mắt trần có thể thấy theo cả hai dung nhập càng nhiều tô huyền tôn này chín mươi chín triệu pháp tướng vậy mà lần nữa bắt đầu đi lên tăng trưởng cái này cái này cái này hắn làm u ố n mượn tôn này lôi đ ỉ n h cự nhân đánh vỡ cựu cựu cựu hạn cái này sao có thể cái này sao có thể vô số người kinh hãi đến gương mặt đều trở nên có chút dữ tợn cựu cựu là thế gian vạn vật tri cực viên mãn tia thuộc về thiên đạo một giới tu sĩ bằng gì có thể viên mãn đây là chuyện không có thể nhưng mà trước mắt một màn lại là nói cho bọn hắn cái này vốn là tồn tại khả năng tại nín hơi ngưng thần thời gian ba cái hô hấp bên trong bọn hắn lần nữa chứng kiến tô huyền tôn này phát tướng từ chín mươi chín trượng tăng trưởng đến trăm trượng hơi anh cả tòa tuyệt địa thành vang lên trấn thiên xôn xao nghị luận quá nhiều người bị một màn này kinh hãi tâm thần lý thể hai mắt vô thần lộ ra ngơ ngơ ngác ngác hán vậy mà thật đạt đến trăm trượng trăm trượng trăm trượng phát tướng như vậy đánh vỡ thế gian quy tắc thời điểm chẳng lẽ không phải là ảo ra c thiên nhân chi tư ha ha ha, ha, ha. trong h n cổ h tịch người n g từng có rõ ràng ghi chép phát tướng đến cực điểm chính là cựu cựu số lượng nhưng đối với cái này cổ nhân lời nói cũng là lập lờ nước đôi bởi vì từ xưa đến nay còn không người có thể đạt tới đến cực điểm phát tướng tô huyền là cái thứ nhất lại không chỉ là cái thứ nhất hắn còn đánh vỡ cực hạn vào trăm trượng phát tướng đây có phải hay không mang ý nghĩa thế gian này cảnh giới bình cảnh đã vô pháp ngăn cản tô huyền mặc kệ là vương vẫn là thánh hoặc là đế đ ố i lúc nào tới nói đều có thể nhập thậm chí còn có thể bước vào trong truyền thuyết cảnh giới tiên nhân bởi vì tại mọi người nhận biết bên trong có thể đánh vỡ thế gian quy tắc ngoại trừ quy tắc bản thân cũng chỉ có tiên thứ tô huyền pháp tướng bước vào trăm trượng thân thể sau đã sáng tỏ bầu trời lần nơi trở nên tối om có mây đen bao phủ ẩm ẩm lôi đình ở trong đó ấp ủ khí thế khủng bố cũng làm cho phía dưới vô số người cảm thấy ngạt thở lôi kiếp lại là lôi k i ế p sao đ ỗ n g nhiên lại là xuất hiện lôi k i ế p phạm vi rộng như vậy cái này vẫn là vị kia trần bình an dẫn tới đoán chừng là hắn đánh vỡ pháp tướng đến cực điểm đưa tới t h i ê n n ộ ngay tại vô số tu sĩ đổi sắc mặt muốn lần nữa rút khỏi tuyệt địa thành lúc chỉ gặp tôn này trăm trượng pháp tướng chỉ lên trời phất phất tay nhất thời nặng nghề mây đen liền bắt đầu tiêu tán trong c h ư ớ c mắt còn tại ấp ủ lôi k i ế p chính là triệt để trừ k h ử vô số tu sĩ tất cả mọi người mở mịt nhìn xem một màn này bọn hắn cảm thấy mình đầu ó c có chút không đủ dùng vị này trần bình an đánh vỡ pháp tướng đến cực điểm cũng dễ tính sao vung tay một cái lại làm cho đang nổi lên lôi k i ế p tán đi rồi hắn còn là người sao có tu sĩ nhìn xem tô huyền ánh mắt vậy mà mang theo sợ hãi hắn mới rõ ràng còn là mặt mũi tràn đầy tính sợ nhưng từ khi tô huyền phất tay tán lôi k i ế p về sau hắn sợ hãi bởi vì tô huyền biểu hiện đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn một lát sau vĩ nạn pháp tướng từ từ nhỏ dần khôi phục lại bình thường thân thể tô huyền đứng ở không trung hắn sát mặt bình thản giống như mới nhập pháp tướng một màn chỉ là bình thường hắn lại đi tới áo tím tiên tử bên cạnh thân một bên ôm đối phương tinh tế và n g e o một bên hướng những thánh địa này trưởng lão cười lạnh nói chư vị phải chăng còn muốn trần mỗi cho cái bàn giao tô huyền không chờ bọn họ mở miệng lại nói nếu vẫn muốn trần mỗi cho một cái công đạo cũng được đợi trần mỗ về sau nhập thánh lại đến thăm chư vị chỗ thánh địa tốt tốt cho chư vị một cái công đạo đây là uy hiếp trắng trợn những thánh địa này trưởng lão sắc mặt lúc này biến hết sức khó coi tô huyền bây giờ là cỡ nào yêu n g h i ệ thiên t tiêu chỉ là tám mươi chín triệu pháp tướng thân thể vị kia trăm năm thời gian đều từ pháp tướng thành đế trăm triệu pháp tướng không thể nghi ngờ trước mắt vị này người trẻ tuổi sẽ tại càng thời gian ngắn hơn ở giữa thành đế thậm chí tương lai còn có nhìn bước vào không thể miêu tả cảnh giới đ ể dạng này một vị tồn tại cho bàn giao đây không phải là tinh khiết muốn chết sao tiểu h ư u nói quá lời bắt đầu thánh địa trưởng lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ tiểu dung ta thánh địa đệ t ử cái chết tất cả đều là chết chưa hết tội nếu không phải hắn đắc tội tiểu h ư u như thế nào lại có kiện nạn này các trưởng lao k h á c cũng là mặt mũi tràn đầy hòa ái không sai không sai nếu bọn họ không đi trêu chọc tiểu hữu ngươi như thế nào bị lôi kép đánh chết trần tiểu hữu vừa cắt chớ đem việc này để ở trong lòng làm cái, cái dám thả chính là những người này bây giờ thái độ cùng lúc trước có thể nói là lật ra một trăm tám mươi độ tô huyền trong lòng chán ghét mà vứt bỏ nhưng cũng biết lấy mình bây giờ thực lực còn không thể cùng bọn hắn trở mặt nhớ tới từ đó hắn cũng cười nói đã như vậy chuyện lúc trước liền lật qua rồi lẽ ra nên như vậy lẽ ra nên như vậy trần tiểu h ư u trước đó có nhiều đất tội mong rằng tiểu h ư u có thể bất kể hiềm khích lúc trước đây là một kiện bắt dai bảo vật tiểu h ư u ngàn vạn nhận lấy trần tiểu h ư u kiện bảo bối này chính là lão phu ban đầu ở một chỗ ngồi cổ bí cảnh bên trong đập được một mực không có cam lòng dùng chương ba trăm m ư ơ i thay đổi thất thường lễ vật t r ầ n mô liền không thu tô huyền nhìn xem những này đều là muốn tặng lễ thánh địa trưởng lao hắn nói cái gọi là vô công bất tụ h lộc t r ầ n mô cái gì cũng không làm nếu là thu chư vị chi lễ trong lòng cũng băn khoăn t r ầ n tiểu hưu chuyện này mới chúng ta có nhiều đất tội những thứ này đều xem như xin lỗi lễ tiểu hưu ngươi cần phải nhận lấy trước đó chúng ta đích thật là có chút q u á phận t r ầ n tiểu hưu ngươi nếu là không thu chúng ta trong lòng luôn luôn bất ổn trải qua những thánh địa này trưởng lao một phen thuyết phục tô huyền cũng chỉ đành đem bọn hắn xin lỗi lễ nhận lấy hoàn toàn chính xác đổi vị suy nghĩ như tô huyền là bọn hắn đem mình như thế đ á c tội sau đó lại không thu xin lỗi lễ chẳng phải là đại biểu đối bọn hắn vẫn lòng mang và hắn giận một canh giờ sau c h ố n g không thật lâu tuyệt địa thành lần nữa bị tu s i lấp đầy bất quá bởi vì lôi k i ế p nguyên cớ tòa thành trì này có quá nhiều kiến trúc bị phá hủy tựa như một tòa kinh lịch khoáng thế đại chiến phế tích trong đó tổn thất không thể đánh giá ân lý tới nói làm kẻ đầu tư tô huyền nên vì thế phụ trách nhưng các đại binh đoàn đoàn trưởng lại là cười đem việc này bỏ qua tuyên bố chỉ là một điểm nhỏ phiền phức để tô huyền không cần nghị quá nhiều về phần những cái kia bị phá hủy kiến trúc địa bàn về ai liền do cái nào tòa binh đoàn lại trùng kiến là đủ đương nhiên làm cùng xa binh đoàn đoàn trưởng ngũ cùng xa lại là khăng khăng muốn vì tô huyền bồi thường tổn thất dùng hắn tới nói nếu là mình dưới chướng người tạo thành thiên phước hắn vị đoàn trưởng này v ề tình về lý đều hẳn là vì đó giải quyết tốt hậu quả trong đó con con quân quấn đại khái chính là những thế lực này đều muốn cùng tô huyền giao hảo thậm chí đem hắn tử cùng xa binh đoàn cho đào tới lao luyện như ngũ cùng xa tự nhiên là gặp chiêu phá chiêu sau đó tô huyền cũng bị ngũ cùng xa mang về binh đoàn ngồi tòa kia hiển thị rõ khí phái đại điện t ô huyền đã là lần thứ hai đến thăm bất quá lần thứ nhất hắn bị mang đến chính là thiên điện mà lần này lại là chính điện đa t ạ đoàn trưởng tương trợ tô huyền ô u quyền nếu không phải đoàn trưởng vạn bối cũng không biết nên như thế nào đi bồi thường các đại binh đoàn tổn thất còn như vậy khách khí làm gì ngũ cùng sa giả bộ không vui người ta cũng không phải ngoại nhân còn nữa ngươi là lao phu thủ h ạ n g ư ờ i vì ngươi giải quyết tốt hậu quả cũng là lao phu ứng tận trách nhiệm nhanh ngồi t ạ đoàn trưởng ngũ cùng sa lần này vì tô huyền nóng lên tốt nhất là trả hắn một bên nói nói cái sau nhập pháp tướng rung động một màn một bên chậm dãi rót một ly trả Bình Ô ngũ n cùng sa、so、còn ở i h ỏ không biết được việc này bởi vì lúc đương thời hoa sen cánh hoa che chắn hắn chậm rãi nhẹ gật đầu kỳ thật kinh lịch mới một chuyện ngũ cùng sa mười phần muốn tự thân vì tô huyền gả một môn hôn sự mặc dù mình không có nữ nhi nhưng ngũ gia có a chỉ tiếc người ta đạo lữ chính là thần diễn sơn sơn chủ nữ nhi lại tại mới sinh tử tương b ồ i cơ hội không có bất kỳ cái gì đào chân tường chỗ trống t i ê n lặng một lát ngũ cùng sa bỗng nhiên vừa cười vừa nói bình an ngươi có biết ngươi tại nhiều người như vậy chứng kiến lên giới thành tựu tuyệt vô cận hưu trăm trượng pháp tướng có lẽ vị kia cá sơn chủ đối ngươi thái độ sẽ phát sinh chuyển biến tô huyền ngầm đầu đã từng hắn chỉ là lợi dụng ngươi muốn mượn ngươi đạt được thần thi cơ duyên ngũ cùng sa thanh em yêu ớt xét thấy ngươi bây giờ chỗ biểu hiện tư chất vị này cá sơn chủ có thể sẽ tiếp nhận ngươi để ngươi quang minh chính lại trở thành thần diễn sơn con rể nhưng tô huyền trước đó không lâu mới cùng ngũ cùng xa có ước định đến lúc đó đạt được thần thi cơ duyên mình đến một đối phương đến chín nếu là hướng nó biểu bậy ra mình vừa ý trở thành thần diễn sơn con rể chẳng phải là áp vị đoàn trưởng này cần biết ngũ cùng xa thế nhưng là muốn trong tay thần diễn sơn dành ăn vạn nhất tô huyền đem việc này cáo chi thần diễn sơn đối phương không thể nghi ngờ sẽ có đại phiền thoái vì ngăn chặn cái phiền thoái này trước người vị này hòa ái đoàn trưởng rất đại khái s u ấ t sẽ trở mặt đem mình giết chết đoàn trưởng văn bối tuy nói tuổi nhỏ nhưng cũng coi như có phần trải qua thế sự tô huyền lúc này tỏ thái độ nói văn bối không có thành tựu trăm trượng pháp tướng lúc chỉ có đoàn trưởng là đối văn bối chân tâm thật ý thần diễn sơn đã tại lúc trước liền từ b ỏ ta coi như bọn hắn bây giờ cải biến thái độ cũng bất quá là sói đói phủ thêm một tầng da dê hắn còn chưa nói xong ngũ cùng xa trên mặt chính là hiện ra ý cười lời nói này tôi huyền, Tô huyền đứng người lên cung kính hành lễ vạn bối ghi nhớ đoàn trưởng dạy bảo thay đổi thất thường lúc trước vị này vũ đoàn trưởng tựa hồ chính là như thế tôi huyền còn nhớ rõ mình vừa mới gia nhập cồn g sa binh vào lúc lúc ấy thế nhưng là có thật nhiều đại nhân vật chiêu đãi chính mình bất quá khi biết mình chỉ là tam giai luyện đan sư về sau những người kêu lại cực nhanh rời đi trong đó ngũ cùng sa trở mặt nhất là để tô huyền ký ức vẫn còn mới mẻ tại tòa này chính điện chờ đợi ước chừng nửa canh giờ tô huyền chính là cáo lui rời đi bình an nhớ kỹ lao phu trước đó đã nói chạy tới cổng tô huyền thai nghe câu nói này đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên bước thay đổi thất thường kia lời nói kỳ thật cũng là đang cảnh cáo chính mình như tô huyền đột nhiên lại lựa chọn thần diễn sơn hán có tính không thay đổi thất thường nói cách khác như mình thay đổi thất thường ngũ cùng sa sẽ đích thân hiệu rõ tính mạng của hắn rời đi tòa này hiện thị do khí phái đại điện tô huyền cùng thẳng đến chờ ở cổng áo tím tiên tử hội p h ụ thân ta muốn gặp ngươi cá sơn chủ áo tím tiên tử nhẹ gật đầu tô huyền lông mày nhữ lại cái này ngũ cùng xa chân trước mới nói chân sau vị này cá sơn chủ lại tìm chính mình mà lúc này sau lưng trong điện một diện mạo bị che giấu tu sĩ đang đứng tại ngũ cùng xa sau lưng cái sau uống vào một mụ trà ánh mắt tú lãnh đi cùng lấy trần bình an ghi lại hắn cùng người nào gặp mặt tu sĩ không nói một lời liền muốn lĩnh mệnh rời đi ngũ cùng xa bỗng nhiên lại là nói mới ta cùng hắn ngươi cũng nghe đến n h ư hắn muốn phản bội ngươi không cần hỏi lao phu ý kiến lập tức giết hắn lời nói này rơi xuống về sau thêm tu sĩ tia thân ảnh mới lập tức tiêu tán chương ba trăm mười một nguyền r ù a tiến vào thần diễn sơn sơn chủ chỗ cung điện lúc tô huyền là cùng áo tím tiên tử cùng nhau đi vào nhưng mà ra lúc cũng chỉ có hắn lẹ loi một mình nửa tháng sau tô huyền lẩm bẩm một tiếng hắn quay đầu ngắm nhìn đại môn lúc này mới phân biệt phương hướng hướng nam thành mà đi lần này cùng thần diễn sơn sơn chủ nói chuyện có thể nói là đem tô huyền dồn đến ngõ cụt ngũ cùng xa uy hiếp mình không thể rắn chuột hai đầu mà cá sơn chủ thì là cải biến trước hết nhất cho hắn điều kiện trước hết nhất điều kiện là tô huyền đạt được cơ duyên về sau đem hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho thần diễn sơn về sau hắn có lẽ không có việc gì có lẽ sẽ tao nộ họa sát thân mà bây giờ mặc dù vẫn là muốn đem cơ duyên hoàn chỉnh giao cho thần diễn sơn nhưng là lấy xính lễ danh nghĩa bởi vậy mới có tô huyền độc thân mà ra một màn tiểu tử ngay tại trên đường chậm rãi mà đi tô huyền trong đầu đ ố n g nhiên vang lên thạch thú tiếng nói tôn giả ngũ cùng xa cùng thần diễn sơn ngươi làm gì lựa chọn thạch thú thanh â m vậy mà mang theo hiếm thấy nghiêm túc tô huyền bỗng nhiên bước nhưng lại cũng không trước tiên lên tiếng sở dĩ trầm ung dung trên đường đi chính là bởi vì hắn cũng tại lựa chọn việc này lựa chọn thần diễn sơn không thể nghi ngờ sẽ chiêu ác ngũ cùng xa đối phương có thể làm ra chuyện gì tô huyền hoàn toàn có đ o á n trước nhưng nếu như lựa chọn ngũ cùng xa trung châu không chỉ có sẽ làm mình cấm địa hắn bây giờ cũng căn bản trêu chọc không nổi tòa này thần diễn sơn đương nhiên ngoại trừ hai cái này lựa chọn còn có chính tô huyền độc chiếm thần thi cơ duyên bất quá cái này không thể nghi ngờ cùng lúc trêu chọc hai tòa thế lực cũng không phải là hắn hôm nay có thể tiếp nhận trong lòng ngươi tất nhiên càng có k h u y n hướng mình độc chiếm cơ duyên thạch thú đông như nói tô huyền gật đầu thừa nhận nhưng áo tím tiết tử lại nên như thế nào thạch thú hỏi tô huyền trầm mặc gặp hắn bộ g á n g thạch thú ngữ khí đau lòng tiểu tử như ngươi như vậy thiên tiêu nếu là trần tình tại nam nữ hoan hái không thể nghi ngờ là tự tìm đ ư ờ n g chết tô huyền n h ư mày tôn giả tiên tử không thiết hy sinh chính mình tính mệnh cũng muốn che chở ta như thế tình nghĩa ta lại như thế nào có thể đem vứt bỏ đi vào thế giới này nhiều năm như vậy áo tím tiên tử cơ hội là duy nhất dùng tính mệnh bảo hộ tô huyền nữ nhân lại như thế nào ý chí sắt đá cũng không có khả năng thờ ơ tiểu tử ngươi còn nhớ đến bạn tôn giả lúc trước nói qua gì nói tô huyền lắc đầu bởi vì đối phương nói qua quá nhiều thế gian chú định sự tình vô luận nhân lực như thế nào đi cả i biến cuối cùng vẫn là châu châu đá xe thạch thú nói áo tím tiên tử chú định đạo lữ chính là thánh long binh đoàn vị kia thiếu đoàn trưởng không phải ngươi tiểu tử ngươi nếu là mong muốn đất vương hạ tràng tất nhiên sẽ không quá tốt tôi huyền không tin áo tím tiên tử bây giờ thế nhưng là mười phần c h á n g h é t vị kia tô vân khánh như thế nào c ũ n g kết làm đạo lữ tiểu tử ngươi thật sự là không đụng nam t ư ờ n g không quay đầu lại thạch t ú ngữ khí nghiêm túc ngươi có biết áo tím tiên tử đối ngươi trước sau thái độ tại sao lại chuyển biến nhanh như vậy một ngày trước còn muốn giết ngươi sau một ngày liền yêu ngươi yêu không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh cũng muốn hộ ngươi trù toàn như thế không biết cái này đích sắc là tô huyền châu nghi ngờ cũng không thể đi hai lần âm dương sự tình liền phát điên yêu hắn đi tiêu đoá hoa sen thạch thú nói từng bị người hạ qua nguyền rủa nguyền rủa trong đó quá nhiều bản tôn giả sẽ không nói cho ngươi tiểu tử ngươi chỉ cần biết được có người chán ghét hoa sen trong trắng tại trên đó hạ người liền rủa thạch thú giải thích nói phàm là cùng áo tím tiên tử đi qua âm dương sự tình người đoá này hoa sen đều sẽ tiến vào đối phương thể nội từ đây nàng liền sẽ không bị khống chế yêu cái này nam nhân biến thành kỹ nữ tô huyền sắc mặt trầm xuống ngươi cũng đừng nghĩ đến giải hết cái này nguyên rủa thạch thú lại mở miệng n à y phương thế giới còn không người có thể lý giải lực lượng của nó cho dù ngươi nhập thánh nhập đế thậm chí là nhập tiên nói cách khác nguyên rủa lực lượng đến từ thạch thú chỗ thế giới kia lúc này tô huyền chỉ cảm thấy trong lòng rất lấp hắn đứng tại chỗ nhất thời không còn hướng phía trước đi nửa ngày hắn đông như nói tôn giả chi ý áo tím tiên tử có một ngày sẽ cùng tô vân khánh hành phòng sự đương hoa xem nhập thể tiên tử liền sẽ không thể ư c chế yêu tô vân khánh t h ư ợ n h ư nàng đối đãi ta như vậy thiên quyết định trừ phi ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn thành tiên đem áo tím tiên tử cột vào bên cạnh mình thời gian ngắn thành tiên tô huyền làm không được c h ờ một chút tô huyền t r ợ t nhớ tới một chuyện tôn giả ngươi nói hoa sen là đạt được thần thi cơ duyên bí chĩa nếu là tô vân khánh cùng tiên tử đi âm dương sự t ì n h hán chẳng phải là cũng có thể được cái này bí chĩa ngươi còn không tính quá mức ngu dốt kia、yeah. nếu là ta cùng tô vân khánh đồng thời có kia đoá hoa sen tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết cái gì gọi là kỹ nữ tô huyền trong lòng dâng lên một đoàn lựa giận hắn giờ phút này hận không thể đem kia hạ nguyền rủa người tại chỗ phân thây bất quá chắc hẳn thần diễn sơn còn không người biết được việc này thạch thú thì thảo nhưng mà vận mệnh c h i đạo huyền diệu khó lường có lẽ ngày nào tại ngươi không biết lúc hai người bọn họ t ô huyền lập tức quay người hướng thần diễn sơn chỗ cung điện bước nhanh mà đi hắn muốn đem áo tím t i ê n tử kéo đến bên cạnh mình nhưng mà tại tòa kia cung điện ngoài cửa t ô huyền lại là ngừng bộ pháp ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt vô số suy nghĩ liên tiếp trong đầu hiện hiện thạch thú nói áo tím t i ê n tử sẽ cùng tô vân khánh kết làm đạo lữ mà ta đây khi đó ta hoặc là là từ bỏ tiên tử hoặc là là ta đã bỏ mình tô huyền sẽ từ bỏ á o tím tiên tử sao như đối phương thật cùng tô vân khánh xảy ra chuyện gì hắn sẽ kiên định rời đi đương nhiên hắn cũng có thể sẽ lúc trước bỏ mình tiếp theo cho á o tím tiên tử cùng tô vân khánh sáng tạo cơ hội cơ hội gì cần biết tô huyền chết rồi tranh đoạt thần thi cơ duyên nhân vật mấu chốt cũng mất vì thế bọn hắn rất có thể sẽ thử càng nhiều biện pháp vì sao bỏ mình tô huyền xoay người xài bước hướng đi nam thành mà tại hắn chỗ chưa từng chú ý nơi hẻo lánh một đem toàn thân dung nhập quanh mình hoàn cảnh nam nhân lúc này chậm rãi t hắn u cũng biết trăm trượng pháp tướng không chỉ có vì chính mình tranh đến ngoại nhân tôn tính đồng thời cũng đều vì hắn trôn xuống mầm thai họa thế gian người ngàn người thiết diện có người tôn tính tự nhiên cũng sẽ có người đấu kỵ đến và mẹo mà tô huyền muốn đề phòng không chỉ có là tại tổng tiến công ngày trước đó có người giết hắn tổng tiến công ngày sau càng là phải cẩn thận trước mắt có bảy trăm ba hai một n n ba t r á m m ư ơ tám tên chương ba trăm mười hai thất ý trước mắt có bảy trăm ba hai một ba t á m m ư ơ tám tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi là tiên nhân chuyển thế trước mắt có một nghìn ba t bốn bốn tám một trăm ộ t tên pháp tướng cảnh tu sĩ cho rằng ngươi tại tu luyện thiên phú bên trên thuộc tiên nhân chi tư trước mắt có chín trăm ba mươi ê n nhân chuyển t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í t í phải trang vàng lấp lánh tiên nhân chi tư bảy trăm t á ít t í t t í t t í t t í phải trang vàng lấp lánh lôi đ ỉ n h c h i chủ 1 0 t trăm l i ít t í t t í t t í t t í phải trang vàng lấp lánh vang r ộ i cổ kim hai cái siêu t r ụ c tỷ nhấp nháy k i m độ hai cái sắp hơn mười tỷ đi trên đường tô huyền thì thảo kỳ thật không có gì ngoài cái này bốn cái h á n cái k h á c vàng lấp lánh từ đầu cũng đều trên diện rộng tăng lên một đoạn chỉ là không có cái này bốn cái như vậy d o người thiên nhân c h i tư không thể nghi ngờ tăng mạnh nhất gần như một ngày thời gian liền tăng không sai biệt lắm bảy mươi tỷ bất quá mặc dù như thế tô huyền trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ hưng phấn bởi vì cảnh giới nhấp nháy kín độ chỉ đủ hắn vàng lấp lánh đến pháp tướng thất trọng thiên bây giờ mình như vậy cao điệu tuyệt đ ị a thành lại tập kết như vậy nhiều đại tu sĩ muốn bảo toàn tự thân tính mệnh cuối cùng vẫn là đến bằng vào thực lực bản thân có trọng kiếm nơi tay ta nhưng cùng thánh nhân trở xuống tu sĩ c ủ a nhau nhưng nếu là thánh nhân trở lên tô huyền trong lòng thì thảo dưới mắt các đại binh đoàn nhìn trời đọa h u y ề n tổng tiến công ngày liền muốn tiến đến hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn gom góp đột phá đến pháp tướng viên mãn vàng lấp lánh tiến độ tốt nhất là có thể đem mở ra lôi kếp chìa khóa cũng nắm bắt tới tay nhớ tới từ đó tô huyền tăng tốc bước chân chạy tới nam thành tuyệt đ i ệ thành một tòa bình thường tiểu viện mấy tên đến từ khác biệt binh đoàn hán tử ở bên ngoài đường đi vừa ý t h ầ n đón lấy bọn hắn không nói một lời đem tòa này cửa sân mở ra liên tiếp đi vào trong nội viện tổng cộng có ba tòa phòng nhỏ những người này trực tiếp đi vào ở giữa tòa kia phòng nhỏ mà trong phòng còn có một người chuẩn xác mà nói là một cái tóc t hai bù s ù nhìn có chút nghèo túng t r u n g nhân nhân trung niên nhân cứ như vậy không để ý hình tượng ngồi dưới đất thấy tiến đến mấy người hắn lộ ra một n g ụ m răng v à n g k hẻ nợ nụ cười ha ha ha ha ha từ trầm thấp tiếng cười dần dần biến thành cười to Mấy Ô dương ờ i khác k h sắc mặt phong có người tuổi hồ khác sắc mặt thay đổi là thật là giả ngươi cho cái lời chắc chắn là được nếu là thật sự chúng ta liền giúp ngươi nhưng nếu là giả chúng ta quay đầu bước đi coi như chưa hề chưa thấy qua ô dương phong cũng chính là trung niên nhân sắc mặt bình thường hắn nói ta âu dương phong vì thế chuẩn bị mấy trăm năm nếu không phải thật ta vì sao muốn tìm các ngươi mấy người nghe vậy trên mặt không hẹn mà cùng hiện lên một vòng kích động bọn hắn là cái này tuyệt địa thành bên trong kia vô số cái r ừ n g bước đại đạo thất ý giả một trong tu sĩ t r a n h với trời nói thiên tư tốt người nhưng leo lên cao hơn đại đạo cầu thang mà thiên tư là người chỉ có bị khốn ở một cảnh giới mấy chục năm mấy trăm năm không được tiến thêm dựa vào cái gì những người kia có tuyệt hảo tư chất mà bọn hắn không có cái gì cho dù có cũng so ra kém những cái kia thiên tiêu mấy ngày trước âu dương phong liền tìm tới bọn hắn tuyên bố mình nắm giữ một môn thuật pháp có thể đem người khác tư chất rút đi tại ra đến trên người mình về phần vì sao tìm tới bọn hắn bởi vì theo càng ngày càng nhiều trung châu thiên tiêu đi vào tuyệt địa thành âu dương phong liền chuẩn bị đối với mấy cái này trung châu thiên tiêu độc thủ bất quá hắn một người thế đơn lư cô s á t suất thành công cực thấp lúc này mới muốn tìm giúp đỡ thế là liền có hôm nay gặp mặt ta thu được tin tức xác thật một người thấp giọng nói nửa tháng sau chính là nhìn trời đọa huyền phát động tổng tiến công thời gian đến lúc đó không chỉ có là các đại binh đoàn sẽ tiến về những cái tia trung châu thiên tiêu cũng sẽ tiến về tổng tiến công vậy mà nhanh như vậy liền đến sao cái này đến là một lần cơ hội tốt đến lúc đó tràng diện tất nhiên cực kỳ hỗn loạn chúng ta có thể tìm cơ hội buộc đi mấy tên trung châu thiên tiêu những người kia không phải đều bị trần tràng chủ dùng lôi k i ế p chấn sát sao à kia mới nhiều ít người lần này từ trung châu đi vào tuyệt địa thành thế hệ trẻ tuổi nhân số c h í ít hơn bạn chúng ta bắt mấy cái cũng chỉ là chín châu mất s ợ i đông mấy người còn tại đàm luận như thế nào đ ộ n thủ bất quá không có qua một lát bọn hắn lại phát hiện âu dương phong đối với cái này lại là không nói một lời âu dương phong người ra sao dự định mấy cái thối cá nát tôm đã chuẩn bị đậu tủ vì sao không bắt tốt hơn âu dương phong trầm thấp l ư ờ i có vẻ hơi điên kia trần bình an c h ă m trượng p h á p tướng không thể so với những cái kia trùng châu thiên tiêu tư chất tốt hơn lại hắn cảnh giới lại là thấp nhất dạng này một con lớn vì ngư không bắt hắn bắt a i trần bình an mấy người khác đều là những mày mặc dù trần bình an thực lực thấp nhất chỉ là mới vào p h á p tướng nhưng mà đối phương lại là có thể thi triển ra thánh nhân một k í c h tuyệt thế ngon nhân không chỉ có như thế người ta một lời quắt lui trần lòng về sau lại phất tay tán lôi tiếp những này đủ loại khó lường thủ đoạn nói thật, quả thực làm bọn hắn trong lòng rụt các người thật, thực rụt quả Các làm rẻ. sợ. âu dương phong c rất tỉnh táo chúng ta đều là đạo nhân tri cảnh nghĩ tại một hơi bên trong đem hắn khống chế lại thật đơn giản các ngươi hẳn là lo lắng là khống chế lại trần bình an về sau nên như thế nào rút lui mấy người mặt lộ vẻ khó xử thật sự là trần bình an hôm đó biểu hiện ra thủ đoạn quá mức do người trần bình an tới tay ngươi ngươi còn có ngươi đều có thể đạt được tư chất của hắn chúng ta bốn người c h i a đều vậy cũng có một phần tư âu dương phong nói hắn được vinh dự tiên nhân truyền thế tương lai có thể nhập tiên tồn tại cho dù chỉ là một phần tư cũng đủ chúng ta đột phá cảnh giới thậm chí là tương lai thành đế đột phá cảnh giới tương lai thành đế cái này tám chữ lọt vào ba người kia trong h a i mắt trần có thể thấy bọn hắn hô hấp trở nên rồn rập lên trong mắt cũng hiện lên tham lam đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn tự tuyện về sau cả đợi bị nhốt ở đấy cảnh lại không n g a y nổi danh làm liên làm trần bình an cùng dạng này lại sống còn không bằng cuối cùng lại liều lên một lần cùng lắm thì một cái mạng đời sau chúng ta mấy người lại đến qua là được ba người sắc mặt dữ tợn chỉ để kích động ra h u n g tính chương ba trăm mười ba tổng tiến công này g kỳ thật bây giờ tuyệt địa thành đã không biết có bao nhiêu người đều trong bóng tôi đánh lên tô huyền chủ ý tòa thành trì này không có quy củ trật tự lòng lèo lại bởi vì nơi này phần lớn là tại mùi đao liếm máu nhân vật hung ác tu sĩ tương đối cộng ã giống như tô huyền như vậy tuyệt vô cận hưu yêu nhiệt thiên tiêu dù là không có p h á p môn đạt được tư chất của hắn cũng có người nghĩ đến đem hắn thân thể phân thây dùng làm chất tảng hiện tại những người này duy nhất chỗ cố kỵ ngoại trừ tô huyền là cồn xa binh đoàn người bên ngoài chính là hắn thần diễn sơn con rể thân phận tô huyền đổi u tới cồn xa phòng đấu giá lúc không khỏi nhẹ nhàng thở dài m ộ t hơi bởi vì bên trong ngay tại cử hành đấu g i á hội nhà này kiến trúc tại lôi kiếp hạ sớm đã hóa thành bụi bặm tô huyền vốn cho rằng thủ hạ người sẽ chờ hắn trở về chủ trì đại cục nhưng cái này không khỏi muốn chỉ hoãn một ngày thời gian cũng may dù cho không có hãn tại người phía dưới cũng dùng thời gian ngắn nhất đem cùng xa phòng đấu giá dựng lên tiếp theo một lát không ngừng nghỉ lại tại ngày đó cử hành đấu giá hội trần trang chủ kia là trần trang chủ hắn rốt cuộc hiện thân rốt cuộc khoảng cách gần như vậy nhìn thấy vị này trần dung như vậy hình dạng quả nhiên không hổ theo như đồn đại có mang tiên nhân chi tư tuyệt đại tiên h tiêu hắn chính là trần bình an càng như thế tuổi trẻ lúc này cùng xa phòng đấu giá bên ngoài đã sớm bị người đông nghìn nghị tu sĩ trần đích bọn hắn nghe nói nơi này muốn cử hành đấu giá hội đều nghĩ đến khoảng cách gần gặp một lần vị tia trần bình an hình dáng nhưng rất đáng tiếc bên trong phòng đấu giá đã sớm bị tân khách chắn đến chật như nêm tối bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài lực bất tòng tâm ai ngờ trong truyền thuyết trần bình an thế mà lại từ bên ngoài mà đến bọn hắn so người ở bên trong càng chức cùng vị này tuyệt đại thiên kiêu tiếp xúc gần gũi chư vị tỉnh táo tỉnh táo đối với những này có vẻ hơi điên cuồng tu sĩ tô huyền không khỏi đổi sắc mặt hắn sợ bên trong có muốn gây bất lợi cho chính mình người hết sức cẩn thận cẩn thận cũng may thời khắc mấu chốt phòng đấu giá hộ vệ đội chạy đến hao hết ngàn tân đem tô huyền hộ tống tiến vào bên trong phòng đấu giá bọn hắn không đi chính đạo mà là từ tiểu đạo tiến vào hậu viện trang chủ, chủ đại nhân nghiêm hợp ở một bên giải thích nói chính là lưu quản sự dẫn người đem phòng đấu giá chung kiến lại lập tức cử hành đấu giá hội lưu quản sự một mặt khiêm tốn trang chủ đại nhân thứ lôi thuộc hạ gặp tràng chủ đại nhân bây giờ thanh danh ngày càng h ư n thịnh chính là tuyên dương phòng đấu giá thời cơ liền tự tác chủ trương để cho người ta đem cùng xa phòng đấu giá chung kiến thuộc hạ có tội còn xin t r a n g chủ đại nhân trách phạt người chi ta vì đều là vì phòng đấu giá suy nghĩ có tội gì t ô huyền ý cười lầy mặt đối phương cử động lần này có thể nói là chính hợp h ắ n ý mặc dù nhát gan sợ phiền phất chút nhưng người nào có thể không có khuyết điểm đấu giá hội còn bao lâu kết thúc hồi trang chủ đại nhân đại khái lại có hai canh giờ ừng t ô huyền nghĩ đến chờ đấu giá hội kết thúc về sau l i ê n tiếp theo bắt đầu vàng lấp lánh có bên ngoài như vậy nhiều người nghĩ đến lần này vàng lấp lánh cảnh giới hẳn là sẽ tương đối nhanh chóng tốt nhất là tại tổng tiến công này trước khi bắt đầu đem nhập vương từ đầu tiến độ nhấp máy đầy t ô huyền trong lòng thì thảo đương nhiên liền xem như nhập vương cũng mới chỉ là đệ thất cảnh như vậy cảnh giới tại tổng tiến công ngày ngày đó tối đa cũng chỉ có thể coi là làm trong quân tiểu tướng tam cảnh đạo nhân mới là chính tướng về phần chín cảnh thánh nhân không thể nghi ngờ thuộc về nguyên soái thời gian vội vàng lưu truyền đảo mắt liền đã là sau nửa tháng tô huyền sắc mặt c ă n g cứng ngồi tại phòng đấu giá đại sảnh ngồi trên thế pháp tướng nhị trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ tám trăm bảy mươi ba một trăm ba mươi chín hai mươi phải trang vàng lấp lánh pháp tướng tam trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 5 3 8 2 ư ơ i ba phải trang vàng lấp lánh pháp tướng tứ trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 3 7 7 1 8 0 n phải trang vàng lấp lánh pháp tướng lục trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 3 9 1 1 3 2 0 c phải trang vàng lấp lánh pháp tướng thất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 1 3 2 nghìn phải trang vàng lấp lánh pháp tướng bắt trọng tiên h vàng lấp lánh tiến độ 1 2 9 9 1 2 8 0 h phải trang vàng lấp lánh pháp tướng cựu trọng tiên h vàng lấp lánh tiến độ 9 8 2 2 5 6 á không cuối cùng dòng giã nửa tháng tô huyền cũng không có như ban sơ suy nghĩ như vậy đem nhập vương từ đầu vàng lấp lánh tiến độ t h đấy đầu chỉ nhập vương chính là pháp tướng cựu trọng tiên cũng còn tranh lệch rất nhiều nói đến một người nam thành tu sĩ mọi người đều biết tại cùng xa phòng đấu giá thành công đập đến vật đấu giá về sau chỉ cần chiến thắng tô huyền liền có thể miễn đi linh thạch trước đó ngược lại là có thật nhiều người vì thế đánh với tô huyền một trận cái gọi là có tiện nghi không chiếm vương bắt đản g nhưng mà từ khi hôm đó về sau bây giờ toàn bộ tuyệt địa thành không người dám can đảm sẽ cùng hắn giao thủ pháp tướng cảnh tu sĩ là tự biết không phải tô huyền đối thủ đạo nhân tu sĩ lại sinh sợ đem vị này tuyệt đại thiên kiêu đ ạ thương dẫn tới thay bay vạ gió nói đùa Thánh nhân đạo lữ, Cùng xa bởi i n đoàn đoàn h t r ư n bên n g g ư ờ hồng nhân.、Có、hai cái này thân phận này cùng người Có cái ai tại, dám vậy ị này trần tràng chiến không chiến huyền người chứng kiến hạ mới vào phát tướng. là trụ Tô tại có hạ pháp lại mới Bởi đấu. Đã đấu. vô vào v số hắn cảnh giới vàng lấp lánh tiến độ tại cái này nửa tháng liền như là ốc xê b ò hồi lâu mới có thể tăng trưởng một kia tô huyền cũng không thể ngay trước mặt mọi người dừng lại đột phá hắn bây giờ vốn là cực kỳ cao điệu nếu là tiếp tục như vậy nữa chắc chắn sẽ có nhân giáo đạo hắn đến tột u cùng cái gì gọi là cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ pháp tướng cảnh cùng cảnh vô địch vàng lấp lánh tiến độ ba mươi bảy ít í t í t chín nghìn chín trăm chín mươi chín phải trang vàng lấp lánh đương nhiên chỗ tốt duy nhất là tô huyền tập hợp đủ triệu h ắ n lôi k i ế p chìa khóa có cái này đại sát khí tại mặc kệ là thánh nhân đạo nhân chính là đại đế tới đều phải đối với hắn nhượng bộ lui b ì n h bởi vì lôi k i ế p gặp mạnh thì mạnh trang chủ đại nhân đoàn trưởng để ngày giờ phút này về binh đoàn một chuyến hộ vệ đội trưởng nghiêm hợp đ ố n g nhiên đến báo ta biết được tô huyền đứng dậy quay người liền đi ra ngoài cửa hôm nay là đối trời đọa huyền ma tu khởi xướng tổng tiến công thời gian bất quá như vậy tin tức chỉ có số ít người biết được giống vương cảnh trở xuống những cái kia thuộc về pháo hôi tu sĩ đến bây giờ cũng còn bị mơ mơ màng màng lúc này cùng xa phòng đầu giá võ đải khó mà tính toán quân tốt ở chỗ này hội tụ liếc nhìn lại vô bờ vô bến t ô huyền lúc chạy đến hắn thì là bị mang đến một chút đem đài bình an a n g ư ờ i đã đến thuộc hạ trần bình an gặp q u a đoàn trưởng t ô huyền hành lễ không cần khách khí như thế ngũ cùng xa cười ha hả ra hiệu bên cạnh thân không vị đến ngồi tại đoàn trưởng vị trí này còn tại vị kia chu tướng quân phía trên t ô huyền hướng về sau người đi p h i lễ lúc này mới tiến lên ngồi xuống chương á i ba trăm mười bốn tiến quân đối mặt ngũ c ù g sa cặp kia sáng rực ánh mắt tôi huyền hướng một bên chu tướng quân ngắm nhìn hình như có cố kỵ hắn đã biết được việc này ngươi cứ nói đừng lại theo ngũ cùm sa lời nói rơi xuống chu tướng quân hướng tô huyền lộ ra một vòng hiền lành tiêu dung tô huyền lúc này mới đáp lại nói cá sơn chủ nói như thuộc hạ đem thần thi cơ duyên giao cho thần diễn sơn hắn thì có thể đem tiên tử gạt tại thuộc hạ lời này rơi xuống ngũ cùng sa cùng chu tướng quân đều là những mày phần này điều kiện không thể bảo là không nặng bởi vì tô huyền như cùng áo tím tiên tử thành hôn thần diễn sơn không thể nghi ngờ sẽ là hắn lớn nhất hậu thuẫn đến lúc đó nói một câu bốn phía đi ngang đều không quá phận mà cùng sa binh đoàn đâu người mạnh nhất bất quá ngũ cùng sa vị này mới vừa vào thánh nhân đoàn trưởng trung châu những thánh địa này tùy tiện đến một người đều có thể làm sẵng làm vậy ngươi đáp ứng hắn ngũ cùng sa đột nhiên hỏi đoàn trưởng t ô huyền trừng to mắt hắn liền vội vàng đứng lên nếu là thuộc hạ sớm đã đáp ứng thần diễn sơn như thế nào lại và hôm nay t r ả về đến binh đoàn ngũ cùng xa mặt lộ vẻ mỉm cười hắn lôi kéo tô huyền ngồi xuống giải thích nói bình an đ ừ n g trách lao phu suy nghĩ nhiều ngươi có biết bây giờ các đại binh đoàn đều đã biết được lao phu cùng ngươi hợp tác nếu là xuất hiện biến cố đến lúc đó hậu quả khó mà lường được t ô huyền khẽ gật đầu biểu thị đồng ý kỳ thật hắn cũng biết đối phương nói câu nói này cũng là đang cảnh cáo chính mình như nửa đường lật lọng hắn đắc tội chính là tuyệt đ i ệ thành các đại binh đoàn bình an ngươi nhưng có nghĩ tới đến lúc đó cự tuyệt đem thần thi cơ duyên giao cho thần diễn sơn đạo lữ của ngươi vị k i ê u áo tím tiên tử lại nên như thế nào ngũ cùng sa giả bộ như quan tâm hỏi tô huyền sắc mặt có chút kiềm chế thuộc hạ cũng không biết nên như thế nào nếu nàng có thể đi theo thuộc hạ đi giống như nghĩ đến cái gì hắn n mầm đầu lo lắng nói đoàn trưởng nếu là thuộc hạ đem thần thi cơ duyên giao cho đoàn trưởng đến lúc đó vạn nhất thần diễn sơn cưỡng ép đập thủ thật là như thế nào ngũ cùng sa vốn là muốn thăm dò tô huyền hay nghe lời này hắn sắc mặt bình thản thần diễn sơn vị t i ê cá sơn chủ là người thông minh ta tuyệt địa thành các đại binh đoàn là đối kháng ma tu thành lũy hắn nếu là động thủ không khác là tự tìm phiền phước đoàn trưởng chi ý thần diễn sơn sẽ chỉ đem việc này nốt u xuống không tệ ngũ cùng xa trên mặt hiển lộ túc s á t đương nhiên coi như hắn muốn động thủ chúng ta nhiều người như vậy cũng không sợ hắn nghe nói câu nói này tô huyền dường như ăn một viên thuốc c ă n t h ầ n mà cả chàng đối thoại bên hông chu tướng quân vẫn luôn đang nhìn chăm chú tô huyền sắc mặt biến hóa nhìn cái sau biểu hiện liền như là hắn nói như vậy lựa chọn cùng các đại binh đoàn hợp tác nhưng trần bình an chu tướng quân đông nhiên lên tiếng tô huyền quay đầu liền thấy đối phương cười nói tuyệt địa thành vẫn luôn có cái quy củ đó chính là cùng người thương định tốt hợp tác về sau làm việc trước đó cần lập một đạo thiên đạo khế ước hắn lại giải thích nói đó cũng không phải chủ mộ không tín nhiệm ngươi mà là truyền nhiều năm như vậy quy củ như thế ngũ cùng sa giả bộ những mày bình an là hạ người gì lão phu có thể không rõ ràng hắn đ ố i trần bình an nói không cần nghe chu tướng quân lập cái gì thiên đạo khế ước lão phu tin ngươi sẽ không nói không giữ lời một bên nghe đối phương t ô huyền nhưng trong lòng thì trầm xuống đừng nhìn ngũ cùng sa tuyên bố không cần lập thiên đạo khế ước hắn g i m cam đoan nếu là tin lão nhân này đối phương nhất định sẽ lại xuất phát trước đó tìm một cơ hội đem mình giết chết bất quá lập t i ê n đạo khế ước mặc dù chỉ nghe tên chưa từng chân chính làm qua nhưng t ô huyền lại là biết được đương khế ước thành tu sĩ nhất định phải dựa theo khế ước làm nếu không sẽ đưa tới đại khủng bố hắn nghĩ thế nhưng là độc chiếm thần thi cơ duyên mà không phải đem bên trong chính thành đưa cho tuyệt địa thành các đại binh đoàn theo ngũ cùng sa thuyết phục lời nói nói xong hắn như là rắn độc con mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm t ô huyền chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn vị tia chu tướng quân cũng là như thế t ô huyền nhất thời rơi vào trầm mặc thẳng đến thạch thú hể v à i lời nói tại trong đầu hắn vang lên tiểu tử đáp ứng bọn hắn thạch thú nói bất quá phương thế giới này thiên đạo khế ước mà thôi ngươi có tiên thiên lôi đình chi thể sợ cái gì tôn giả cho dù ngươi làm trái khế ước tối đa cũng đem thưởng ngươi mấy đạo lôi k i a đ ố i người khác mà nói là trừng phạt đối ngươi thế nhưng là vật đại bồ có thạch thú giải thích t ô huyền mừng tỉnh đại ngộ hắn hiện tại có thể sợ bất luận cái gì nhưng chính là không sợ lôi đình bình an ngươi tựa hồ là đang c h â chờ gặp t ô huyền thật lâu không nói lời gì ngũ cùng xa lúc này hít mắt nói đoàn trưởng t ô huyền ngược cười thuộc hạ sợ đến lúc đó xuất hiện biến cố nếu là thần diễn sơn một mực đem thuộc hạ mang theo trên người đợi thần thi cơ duyên lấy được bọn hắn cưỡng ép cấp đi nếu là như vậy ngươi không cần lo lắng ngũ cùng xa ngoài cười nhưng trong không cười ngoại lực c ư ớ p đi cũng không tính ngươi vi phạm thiên đạo khế ước đương nhiên nếu là ngươi không muốn lập khế cũng không nghiên c n g thuộc hạ không có không m u ố n đã đoàn trưởng đều như vậy nói thuộc hạ cái này liền lập xuống khế ước t ô huyền lúc này hướng lên trời đạo lập xuống một đạo khế ước sau đó tựa hồ có một đạo mắt thường không thể gặp quan mang từ thiên k h n g thẳng vào tô huyền mi tâm cái này cũng mang ý nghĩa khế ước thành nếu là hắn không theo mình lập hạ khế ước đi làm đến lúc đó tự có thiên đạo sẽ dành cho trò ừ n tướng quân mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười. Ngũ cùng xa gặp này cũng g gặp phạt. Chu hài Tốt. mặt mặt tươi rất cười. lộ là là l vẻ xa n ngay g cả biểu lộ đều lộ t r ở n ê n nhiều. n hòa ái rất c ù g lúc liên đó, tuyệt địa tuyệt thành trên t không i ế phạt có vô số p i hành pháp khí lên không, lên đ i biểu cho các đại binh cho các cũng đoàn đoàn kỳ ạ hạ i gió phới. đi Giờ giữa thiên sóng Sau đó, không thể đếm hết quân tốt cũng đi theo lên không. Giờ khắc này, phất thể hết theo khắc bay địa trở nên vô cùng tốt trở đếm theo mệnh lệnh hạ đạt cả tòa cùng xa binh đoàn đều vang lên dậy đặc nổi chống thanh â m trên điểm tướng đại phương xuất hiện một chiếc khí cơ kinh khủng bảo thuyền ngũ cùng xa quay đầu nhìn về tô huyền nói bình an lần này một nhóm ngươi liền một mực đi theo lão phu tả hữu vâng đoàn trưởng cùng xa binh đoàn cao tầng tuần tự lên c h i ế c này bảo thuyền tô huyền thì đi theo ngũ cùng xa cùng nhau bay đi lên mà theo phía dưới quân tốt cũng bắt đầu lên không không thể đếm hết tu sĩ đại quân thì như cá giết s a n sông hướng về trong truyền thuyết trời đ o ạ n thiên quân giống như từ bầu không khí ảnh hưởng tô huyền chỗ bảo thuyền hết sức nghiêm túc các cao tầng tập hợp một chỗ đàm luận chiến sự ngũ cùng sa cũng trầm mặc đứng tại bong tàu bên trên l ặ n g lặng nhìn qua phía trước đại quân bình an không biết đi qua bao lâu ngũ cùng sa bỗng nhiên yếu ớt hỏi ngươi nói trận chiến này ai sẽ đạt được thắng lợi nơi này a i không thể nghi ngờ chỉ là tu sĩ chính đạo cùng ma đạo tu sĩ tô huyền mới vừa tới thiên đoạ v ư ợ không lâu như thế nào biết được hai phe thực lực hắn trần chờ nói chính đạo thắng chính đạo ngũ cùng sa trên mặt hiện hiện một cô ý vị không rõ tiếu dung chương ba trăm mười lăm nhập tiên vùng nhỏ trên tàu cùng đoàn trưởng ngũ cùng sa nói chuyện rất thời gian ngắn ở giữa tô huyền liền được đưa tới trong một gian phòng hắn đóng cửa p h ò n g lại c a o mày ngũ c ù g xa mới trên mặt biểu lộ kia xóa ý vị không rõ thần sắc nếu là người khác gặp sẽ chỉ coi là đây là tại nói chính đạo thực lực không có ma đạo mạnh nhưng tô huyền là người phương nào ánh mắt hắn bên trong có một đôi thánh đồng lại gọi ra vọng c h i đồng mặc dù mới chưa từng đem tôi động nhưng tô huyền lại là nhìn ra ngũ c ù g xa kia xóa thần sắc khác thường tôn giả tôn giả ừm thạch thú thanh em lười biếng vang lên tôn giả ngươi cảm thấy ta nên như thế nào độc chiếm thần thi cơ duyên tô huyền ở trong lòng hỏi muốn nuốt một mình thần thi cơ duyên cái này đầu tiên cần cực mạnh thực lực cần biết trận này tổng tiến công sở dĩ khởi s ư ớ n g cũng không phải là vì trọng thương trời đoạn huyên ma tu mà là bởi vì thần thi tất cả đại nhân vật cơ hồ đều là chạy thần thi đi lấy tô huyền bây giờ bất quá pháp tướng cảnh thực lực dựa vào cái gì có thể đem cơ duyên độc chiếm lôi kiếp nếu là vị kia cá sơn chủ t r ư ớ c đó phát giác đem thời không giam cầm hắn chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết mà liền xem như thầy thú cũng là như thế cho rằng tiểu tử bằng thực lực ngươi còn làm không được độc chiếm vị kia cơ duyên thạch thú có chút cười trên nỗi đau của người khác nhưng từng nghe nói rắn mất voi nho nhỏ một con rắn ngay cả mãng cũng không đến lại liền cả gan làm loạn đến thôn vệ tự tượng hậu quả chính là no bạo thần rắn bởi vì tham lam mà chết hắn chỉ xa không thể nghi ngờ chính là tô huyền cái sau mày nhăn lại tôn giả không biết thần thi cơ duyên đến tội cùng là cái gì theo lần này cha hỏi rơi xuống thạch thú thật lâu đều là một mảnh trầm mặc tôn giả tôn giả thạch t h ú rốt cục m ở m i ệ n g cơ duyên đến tội cùng là cái gì bạn tôn giả sẽ không noi cho ngươi coi như nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu hắn nói tiểu tử ngươi chỉ cần biết được ở phương thế giới này không người có thể thành tiên nhưng người nào nếu là nắm giữ thần thi cơ duyên đợi cảnh giới đến cực điểm liền có thể bằng n ó n h ậ p tiên n h ậ p tiên giờ k h ắ c này t ô huyền mắt trần có thể thấy hô hấp trở nên gấp rút bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này liên quan tới tiên nghe đồn là từ đầu đến cuối thật lâu không suy trong đó vô số người chú ý không thể nghi ngờ đều là tiên nhưng vĩnh sinh cần biết cho dù tu luyện đến đại đế chi cảnh thọ cũng có cực số ai không muốn vĩnh sinh ai không muốn bất tử bất diện còn nữa t ô huyền nhậm tiên có sao nói khó cũng khó nói không khó cũng không khó sở dĩ không khó là bởi vì chỉ cần có mười cái tiên nhân cho rằng tô huyền cũng là tiên nhân vậy hắn liền có thể thành tiên sở dĩ còn nói khó phương thế giới này nhưng có tiên không có đã không có tiên cho dù thân hoài kim ngón tay đó cũng là không b ộ t đấu gột nên hổ nhưng bây giờ thạch thú nói cho tô huyền một đầu nối thẳng tiên nhân đường hô hô tô huyền dần dần khôi phục tỉnh táo thành tiên cơ duyên tuy tốt nhưng cũng phải có cái k i a mệnh đi lấy tới tay coi như hắn đuổi tại cá sơn chủ giam cầm mình trước đó triệu h ắ n lôi kiếp nhưng lôi kiếp hấp t h cũng có thời gian đối phương hoàn toàn nhưng tại lôi đình hạ xuống trước đó một k í c h đem tô huyền giết chết nhìn độc chiếm cơ duyên rõ ràng là một đầu tử lộ bất quá tiểu tử ngươi cũng không nhất định độc chiếm không được vị kia cơ duyên thạch thú đông như nói tôn giả lời này ý gì lần này tiến đánh trời đoạn d u y ê n biến số rất nhiều chỉ là ngươi biết được chính ạo bên này liền có người âm thầm cấu kết ma tu thạch thú có ý riêng tô huyền biết được đối phương nói là ngũ cùng xa cái sau tại thần thi sắp hiện ra trước đó đống nhiên phá vỡ mà vào vạn và người không được một thánh nhân chi cảnh bản này đã làm cho n g h i hoặc nhưng không có gì ngoài ngũ cồn g xa bên ngoài phải chăng còn có những người khác lạ i thạch thú còn nói trời đoạn huyên bên trong không chỉ có riêng là ma tu t ô huyền ánh mắt ngưng tụ không chỉ là ma tu ước chừng sau nửa tháng t ô huyền bị ngũ cồn g xa từ trong khoang thuyền kêu lên hắn vốn cho rằng là trời đoạn huyên đến nhưng mà trong tầm mắt vẫn là một mảnh hoang vu gọn núi ngay cả yêu thú thân ảnh đều ít đến thương cảm trần bình an gặp q u a đoàn trưởng t ô huyền hướng hành lễ ngũ cồn xa cười gật đầu hắn lập tức sắc mặt nghiêm túc lại có nửa ngày thời gian chúng ta liền sẽ cùng những cái kia ma tể t ử gặp nhau từ giờ trở đi ngươi một mực đi theo lão phu bên cạnh thân không phải vạn bất đắc dĩ không được rời đi một bước vâng đoàn trưởng tô huyền hành lễ đây là b ả o hộ đương nhiên cũng là giam cầm lúc này cách đó không xa bỗng nhiên bay tới mấy tên khách không mời mà đến ngũ cùng xa lại là mặt mũi tràn đầy ý cười gặp qua cá sơn chủ tiên tử người đến rõ ràng là vị kia cá sơn chủ cùng áo tím tiên tử cái sau còn chưa rơi đến bóng tàu một đôi như vẽ mặt m à liền hàm ẩn tương tư chi tình rơi vào tô huyền trên thân vũ đ o à n trường hai người rơi đến b o n g tàu cá sơn chủ đi đầu đạ mặt m nói bạn sơn chủ này đến là tới mang đi trần bình an hắn nói địch ta đại quân lập tức gặp nhau tiểu nữ lo lắng an nguy của hắn liền muốn để cho ta đem hắn mang theo trên người lý giải lý giải ngũ cùng xa c ư ờ i t ủ n g tịm ngũ mộ mới cũng là để bình an đi theo lão phu bên cạnh thân hắn tư chất tốt như vậy nếu là tại đại chiến bên trong nguy rồi ám tiễn sẽ không hay hắn lập tức đề nghị v ừ a vặn ngũ mộ cũng đang muốn tìm cơ hội cùng cá sơn chủ tâm sự không bằng tạm mời sơn chủ tại ngũ mỗ tòa này trên thuyền nhỏ làm khách như thế nào cá sơn chủ n h ữ mày hắn mắt nhìn ngũ c ù g xa phía sau trần bình an rốt cục vẫn là gật đầu tiếng ngư mỗi liền quay dậy vũ đoàn t r ư ở n g đâu có đâu có cá sơn chủ sau đó liền bị ngũ c ù g xa mang vào buồng nhỏ trên tàu chỉ lưu tô huyền cùng áo tím tiên tử hai người trên bong thuyền gặp bọn họ thân ảnh biến mất tô huyền tiến lên kéo lại áo tím tiên tử tay ta mang ngươi trên thuyền đi một chút Ừm hai người lúc này hướng bong tàu đằng sau mà đi trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không từng nói tô huyền là đang nghĩ lấy hoa sen lợi hại bởi vì một tháng không thấy áo tím tiên tử nhìn xem ánh mắt của mình đều nhanh móc ra đi đến, đến một chỗ trốn không người t ô huyền phất tay thiết hạ một đạo trận pháp hắn đi thẳng vào vấn đề ta đáp ứng ngũ cùng xa khi lấy được thần thi cơ duyên về sau đem bên trong c h í ế n thành giao cho hắn áo tím tiên tử đôi mắt có như vậy một lát n g ư n g kết bởi vì đêm hôm đó đã nói xong thần thi cơ duyên là tô huyền cho thần diễn sơn xính lễ không cần ba tháng bọn hắn liền tại thần diễn sơn thành hôn t ô huyền tại áo tím tiên tử xem ra không thể nghi ngờ là nàng ở trong mắt tô huyền đều không có một thành cơ duyên trọng yếu đây là bất đắc dĩ t ô huyền giải thích nếu ta không đáp ứng hắn ngươi bây giờ cũng đã không gặp được ta ta đi giết hắn áo tím tiên tử ánh mắt trở nên rất lạnh t ô huyền đỡ lấy bờ vai của nàng hai người ánh mắt tụ tập cùng một chỗ cơ duyên ta ai cũng không muốn cho ta muốn nuốt một mình hắn kiên định nói đến lúc đó ta sẽ đắc tội thần diễn sơn cùng tuyệt địa thành các đại binh đoàn ngươi là nguyện ý đi theo ta đi vẫn là về thần diễn sơn chương ba trăm mười sáu rối loạn ta đi theo ngươi đây là áo tím tiên tử không chút do dự nói ra đáp án cũng là sớm tại tô huyền trong dự liệu đáp án bất quá mặc dù sớm có đón trước tô huyền vẫn là không nhịn được nắm chặt đối phương hai cái tay nhỏ ai trong đầu vang lên thạch thú thở dài một tiếng hắn vốn là muốn mượn áo tím tiên tử để tô huyền đạt được trời đọa huyên bên trong thần thi cơ duyên mà thôi ai ngờ tiểu tử này tuyệt không khai thiếu lại liền như vậy lâm vào b ể tình không thể tự thoát ra được nửa ngày sau chính đạo kia tre khuất bầu trời đại quân ngừng lại tiến lên bộ pháp bởi vì phía trước cũng có một chi tu sĩ đại quân tựa hồ đã đợi đợi bọn hắn hồi lâu lúc này tô huyền sắc mặt ngưng trọng đứng tại bong tàu phía trước trong tầm mắt hắn ma tu đại quân mênh mông vô bờ nhưng vẫn là có thể nhìn ra bọn hắn không có chính đạo đại quân nhân số càng nhiều mà sau l ư n g bọn hắn trong lúc mơ hồ t ô huyền tựa hồ thấy được một đầu như là thao thiết miệng lớn đen nhánh vực sâu kia、yeah, không thể nghi ngờ là trong truyền thuyết trời đoạt viên đông đông đông chấn động thiên địa nổi chống âm thanh tử chính đạo trong đại quân vang vọng mà lên cùng lúc đó ma tu bên kia cũng đã khí thế như hồng hướng bên này lao đến các minh đệ đây là những cái kia ngụy quân tử đưa cho chúng ta một lần thị kiến dễ ta kiệt kiệt kiệt. chưa bao giờ thấy qua nhiều người như vậy lần này lão tử muốn nhập thánh ăn hết tinh khí của bọn hãn thần chúng ta trở nên càng cường đại hơn ma tu bên kia thanh âm rất là hỗn loạn cùng m nào nhưng đều không ngoại lệ những âm thanh này đều trộn lẫn lấy hưng ơ phấn cùng cung nhiệt về phần chính đạo bên này có chỉ là nổi chống âm thanh cùng từng đạo túc s á t tiến công lợi nói từ chỗ cao nhìn xuống hai chi không thể đếm hết tu sĩ đ ạ i quần như là lít nha lít nhít con kiến tương hỗ tới gần ngay sau đó liền thảm liệt chém chết đạo pháp ba động mắt trần có thể thấy trở nên kịch liệt huyết vụ tại phun r a tiếng mắng chửi liên tiếp ma tu muốn mạnh hơn một chút đứng tại bong tàu bên trên tô huyền thị thảo kỳ thật theo đạo lý tới nói thờ phụng cực đoan tu đạo ma tu chiến lược muốn so tu sĩ chính đạo yếu một ít cái này đương nhiên nói là cùng cảnh tu sĩ nhưng mà ma tu nhóm bởi vì cực đoan phương pháp tu đạo bình quân cảnh giới không thể nghi ngờ muốn vượt qua chính đạo bên này cho nên đột n g ộ t một phát chiến những n à y ma tu tựa như cùng một căn rễ trường m âu trực tiếp đâm vào tu sĩ chính đạo trong đại quân tùy ý rất chóc không cần sốt ruột ngũ cùng xa sắc mặt không thay đổi hắn bình tĩnh nói xếp tại trước mặt đều là các đại binh đoàn thấp cảnh tu sĩ đợi những n à y ma tu cùng người phía sau giao thủ xu hướng suy tàn liền có thể ngừng lại đây là nói cho tô h u n g h e đương nhiên cũng là vì một bên cá sơn chủ giải thích quả thật ước chừng sau một nén nhang ma tu nhóm tiến lên tình thế bị ngăn chặn cùng trận u sĩ c này bỏng chính m m giết. Lại là sau ma hai đạo đại chiến từ ngày mới lên đánh tới trời chiều lặn về phía tây mà lúc này đây đã có tu sĩ chính đạo z tới trời đoạn bên biên giới lại hướng phía trước mấy bước liền có thể nhảy đi xuống hết thể đều kết thúc ngũ cùng xa cho trận đại chiến này kết quả vẽ lên dấu c h ấ m tròn là đêm chính đạo đại quân ngay tại hôm nay trên chiến trường trú đóng lại trong quân doanh đóng l ử a điểm điểm khắp nơi có thể thấy được phụ trách duy trì trật tự quân tốt tuần tra một tòa trong danh o trướng tô huyền từ trên giường xuống tới nhặt lên trên đất áo bảo mặc mang theo hắn tiếp lấy lại đem trên đất nữ nhân quần áo nhặt lên p h o n g tới trên giường sắp bên mép giường ngồi xuống áo tím tiên tử nhìn xem hắn to mày không khỏi đứng dậy từ tô h u y n phía sau vòng lấy hắn phần eo thế nào hôm nay chiến cuộc ta cảm thấy khắc thường tô h u y n nắm chặt một cái tay nhỏ ma tu bên kia đại tu sĩ mắt thấy chiến cu vậy mà một cái cũng không xuất thủ cho ta cảm giác tựa h như là đang trì hoãn thời gian áo tím tiên tử cũng không tham gia qua đại chiến như vậy nàng lúc đầu không có cảm thấy khác thường nhưng nghe tô huyền dạng này ngôn ngữ lại hơi chút hồi tưởng lập tức cảm thấy trong này có k ỳ q u ặ c lúc ấy phổ thông ma tu còn không có biểu hiện dị thường gì nhưng này chút cảnh giới hơi cao một chút ma tu lại cũng không là tại cùng tu sĩ chính đạo tử chiến mà là tại tận lực kéo dài thời gian mãi cho đến binh bại như núi đổ về sau bọn hắn lúc này mới lục tục no ngoe hướng lên trời đoạn bên phía dưới rút lui người muốn đi hướng ngũ cùng xa bẩm báo việc này sao áo tím tiên tử nhẹ dọn lời nói như gió nhẹ quét tại tô huyền bên thay cái sau lỗ thai hơn nữa hắn lắc đầu n g ũ cùng xa hắn cùng ma tu cấu kết coi như nói cho hắn nghe lại có thể thế nào cấu kết ma tu áo tím tiên tử có chút giật mình nhưng nàng rất nhanh liền càng thêm giật mình bởi vì tô huyền đã quay người lại là đưa nàng ngăn chặn người kiệt kiệt kiệt đây chính là người lão tại lỗ thai ta bên trên hóng gió trừng phạt tô huyền đang muốn khi dễ áo tím tiên tử lúc đột nhiên trong quân doanh vang lên một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn a thành em giống như từ nơi không xa chuyển đến t ô huyền cấp tốc đứng dậy đem một bên tử sắc váy dài ném cho áo tím tiên tử nhanh m ặ c vào hai người cực nhanh vọt ra doanh trướng mà lúc này to lớn doanh địa đã xuất hiện một chút hối loạn đã xảy ra chuyện gì t ô huyền hướng bên cạnh áo tím tiên tử hỏi ở người phía sau thần thức phía dưới to như vậy quân doanh thu hết vào mắt nàng ngưng trọng nói trong doanh địa có thật nhiều ma tu từ bên ngoài trà trộn đi vào tại cùng người giao chiến ma tu t ô huyền trong lòng hơi trầm xuống áo tím tiên tử nói tới ma tu kỳ thật cũng không nhất định là từ bên ngoài trà trộn vào tới cũng có khả năng bọn hắn đã tại các đại binh đoàn ẩ n nút hồi lâu đương nhiên t ô huyền đối với hôn l o ạ n cũng không quá lo lắng bởi vì nếu như không phải ma tu bên trong thánh nhân đại tu những người khác tại tòa này trong quân doanh căn bản không bay ra khỏi cái gì bằng nước hắn lo lắng duy nhất là ma tu mục tiêu là chính mình đã sự tình đã chú định áo tím tiên tử kiểu gì cũng sẽ cùng tô vân khánh kết làm đạo lữ như vậy t ô huyền cùng áo tím tiên tử ở giữa tất nhiên sẽ phát sinh ngoài ý liệu biến cố gì biến cố cần biết bình thường tới nói cho dù là các đại binh đoàn hợp lực cũng đấu không lại thần diễn sơn nào chỉ là thần diễn sơn coi như vị kia cá sơn chủ một người cũng có t h chấn áp bọn hắn. Như thế cách xa thực ể lực bọn áp xa s a i biệt. Là cái Là c gì huyền o ngũ cùng lôi kéo áo tím tiên tử liền muốn tiến về vị kia cá sơn chủ nơi ở nhưng mà c ổ n g phòng thủ quân tốt lại là âm thanh lạnh lùng nói hai vị tốt nhất đừng rời đi nơi này bây giờ trong doanh hỗn loạn nếu để cho hai vị chạy loạn ngoài ý muốn nổi lên tại h ạ n h ư n g không cách nào hướng đoàn t r ư ở n g giải thích t a hai người chính là muốn đi trước đoàn t r ư ở n g nơi ở t ô huyền nhấc chân liền đi nhưng lại bị một thanh đao ngăn lại đường đi chương ba trăm mười bảy bị bắt huynh đệ ý gì t ô huyền nhìn xem trôi này đao chủ nhân đối phương thần sắc lạnh lùng vẫn là câu nói kia hai vị tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này như bên ngoài đi loạn xảy ra ngoài ý mớn hắn lời nói không nói xong liền toàn thân cứng ngắc ngay tại chỗ tô huyền biết được đây là áo tím tiên tử thủ bút lôi kéo đối phương liền thẳng đến cá sơn chủ chỗ danh o trướng nhưng mà đi chưa được mấy bước một cỗ tử vong nguy cơ đột ngột ở giữa giáng lâm tô huyền trong nháy mắt làm ra phản ứng nhưng mà vẫn là quá muộn chỉ gặp một thanh cao đã từ phía sau xuyên qua bên cạnh áo tím tiên tử bụng dưới tiên tử tô huyền biến sắc nhưng h ắ n không kịp làm ra dư thừa động tác liền bị một cái lăng lệ cổ tay chặt đánh vào tại chỗ hôn mê v i anh khuôn mặt xa lạ một tay cầm lấy tô huyền một bên cùng áo tím tiên tử kịch liệt giao chiến cái sau mặc dù bị thương nặng nhưng mắt thấy ái lan g muốn bị bắt đi tự nhiên là l i ề u mạng mệnh m u ố n cứu tô huyền chỉ tiếc nàng bị một kích trọng thương đan đ i ể n lại đối thủ cảnh giới cũng cao hơn nàng căn bản bất lực cứu tô huyền ai có thể nghĩ tới một phụ trách phòng thủ quân tốt vậy mà lại là một thánh nhân tứ trọng thiên đại tu sĩ ẩm lại là một lần giao thủ khuôn mặt xa lạ đánh lui áo tím tiên tử liền muốn muốn dẫn lấy tô huyền rời đi áo tím tiên tử trong miệm chảy máu nàng âm thanh run dậy hô to phụ thân một tiếng rơi cá sơn chủ cũng không xuất hiện chỉ vì hắn lúc này đang ngồi tại một chỗ doanh trướng cùng người đánh cờ vây đối diện là một bộ dáng dường như thiếu niên nam tử da thịt đỏ bên trong thấu bạch nhìn hết sức trẻ tuổi nhưng mà cùng dạng này một vị thiếu niên đánh cờ vây cá sơn chủ lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng không dám thư giãn một phần đông nhiên thiếu niên mỉm cười nói cá sơn chủ vị kia gái nữ dường như đang gọi ngươi c h â m mặc nắm vứt hắc kỳ cá sơn chủ hai mắt gấp chằm chằm bàn cờ dường như tại một lòng suy nghĩ kẻ này nên như thế nào hạ không như sau ở chỗ này thiếu niên đề nghị trên bàn cờ một đầu từ màu trắng lá cờ tạo thành đại long đối hắc kỳ nhìn c h ẳ m g c h ẳ n mà thiếu niên chỉ chi địa chính là tại đại long bên miệng cá sơn chủ đương nhiên chưa từng lựa chọn nơi đây hắn tiếp theo tử nói vắng vẻ mãng x à là như thế nào dám can đảm x ư n g r ộ n g nhìn ngư mẫu như thế nào chém xuống mãng x à này thủ cấp xem ra cá sơn chủ tới bây giờ vẫn là không cam tâm thiếu niên nắm vớt bạch tử c ư ờ i tùng tìm nói sao là cam tâm nói chuyện cá sơn chủ ngầm đầu sắc mặt đa m ạ n n g ư y i ma đạo bây giờ chỉ có thể có đầu rút cổ tại đầu này hắc quên mà ta chính đạo đi chi điệu lại chiếm giới này chín t h à n g chín đại thế tại ta liền sẽ không thua thiếu niên nghe vậy nụ cười trên mặt thu liễm cá sơn chủ tới bây giờ lại đều không muốn thừa nhận xem ra là ta coi trọng lời nói rơi xuống hắn thân ảnh chậm rãi biến mất trong khoảnh khắc to như vậy trong danh o địa hỗn loạn âm thanh cũng theo đó trừ khử siêu một thân ảnh xông vào kia là tinh la thánh chủ chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng cá sơn chủ trần bình an bị ma tu mang đi cá sơn chủ sớm biết việc này đạo mạc trả lời ừ n cá sơn chủ t h i ngăn h la t cản g ngăn cản. cá nhiên, sơn chủ nhìn xem mới thiếu niên vị trí một vị ma đế kiềm chế ngư mộ nếu là xuất thủ này tòa quân doanh tuyệt không một người sống ma đế tinh la thánh chủ trong nháy mắt chừng tỏ mắt hắn mặc dù là một đại thánh địa thánh chủ nhưng tự thân cảnh giới cũng bất quá m ớ i thánh nhân bắt trọng tiên đế cứ việc chỉ kém hai cảnh nhưng hắn cả đời này chỉ sợ cũng không vào được như vậy cảnh giới ngoài ra tinh la thánh chủ có ma đế kiềm chế mới vị này tinh la thánh chủ cũng có một vị thánh chủ kiềm chế lại thêm các đại binh đoàn những cái kia thánh nhân ma đạo lần này vậy mà sai phái ra nhiều như vậy lực lượng nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đại tu sĩ toa c h ấ n lại trơ mắt nhìn xem trần bình an bị bắt đi đương tô huyền khi mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt là đen kịt một mẩu thế giới bốn phía một mảnh trống trải ngoại trừ mười sáu dễ màu đen cột đá đứng vững vân vân dầm dầm theo cái này tiếng vang động t ô huyền cúi đầu nhìn thấy trên thân chói buộc lấy mình mười sáu đầu xiềng xích những này xiềng xích gốc rễ chính là những cái k i a màu đen cột đá t ô huyền dùng sức muốn tranh thoát nhưng mà lại chỉ là phí công không chỉ có như thế xiềng xích này khác t h ư ờ n g có thể áp chế t ô huyền thể nội linh lực liền ngay cả nhục thân chi lực đều chỉ có thể động dụng y ế u đất một kia nói cách khác hắn bây giờ cơ hồ đồng đẳng với phạm nhân dầm dầm dầm dầm dầm, dầm. dầm, dầm. sau đó thời gian p h í a khu vực này từ đầu đến cuối quanh quần xích sắt thanh âm mãi cho đ ế nước chừng sau nửa canh giờ thanh âm mới là yên tĩnh tô huyền sắc mặt khó coi hắn sớm liền dự liệu được mình xảy ra biến cố nhưng ngàn phòng văn phòng cuối cùng vậy mà đều là p h í công tiểu tử thoải mái tinh thần giới này người còn không người biết được á o tím tiên t ử hòa sen huyền bí thạch thú thanh âm vang lên ngươi coi như thay cái hoàn cảnh thể nghiệm thể nghiệm hắc hắc cần biết nơi này chính là trời đ o ạ huyền tận cùng dưới đáy ẩn giấu đi rất nhiều người đều không biết được bí mật tô huyền từ thanh âm bên trong nghe được cười trên nôi đau của người khác tôn giả s i ề n g xích này muốn thế nào mới có thể thoát khốn thoát khốn tiểu tử ngươi là không biết đây là gì phẩm giai trận pháp trận pháp chính tôi huyền chính là trận pháp sư ngũ giai nhưng nhưng từ nơi đây nhìn không ra mảy may trận pháp cái bóng cái này mười tám cây cột đá đều là chân long chi cốt luyện cho dù là những n à y dây xích cũng là từ chân long chi gân chế thạch thú nói thật lâu trước đó từng có một người đem những vật này đứng ở chỗ này cũng tự sáng tạo một đại pháp t r ậ n đem một vị ma tộc bên trong nhân vật đứng đầu khốn tại đây vài vạn và năm tôi huyền rơi vào trầm ặ c ma tộc bên trong nhân vật đứng đầu thạch thú nói chí ít cũng là đế cảnh tồn tại hắn bất quá pháp tướng cảnh giới coi như đem có thể vàng lấp lánh cảnh giới toàn bộ nhấp ngay s o n g cũng vô pháp thoát khốn trừ phi triệu hoán l ô i kiếp ông đột nhiên từ dưới chân h ắ c thạch sàn nhà bên trong khe hở phiêu đãng ra một trận hắc khí đột ngột tiếp xúc tô huyền liền sinh ra một loại phát ra từ nội tâm trắng ghét thậm chí còn tại chôn luôn khan tôn giả đây là ma khí thạch thú thanh e m vậy mà trở nên nặng nghề chân chính ma khí này phương thế giới sở dĩ sẽ có ma tu tồn tại chính là bởi vì bọn chúng ma khí không đợi tô huyền kinh ngạc thạch thú cười l ệ n h bản đại gia trước đó liền nói ma tộc tiểu tử ngươi không để ý nghe bọn chúng cũng không phải ngươi nhìn thấy những cái kia ma tu những ma tộc này vô số cái kỷ nguyên đến nay một mực trường tồn tại đây lời này nói xong hắn lại âm hai hai nói tiểu tử ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng gặp được ma tộc lấy ngươi thể chất nếu là bị bọn hắn đụng tới chương ba trăm mười tám ma tộc bọn hắn thạch thú nói có thể để ngươi tiểu tử tại trong thống khổ kêu d r ê n ngàn năm v à n ă m tô huyền sắc mặt hơi chẳng bệnh ma tộc đáng sợ như thế cần biết hắn bây giờ cảnh giới chính là phát tướng thọ nguyên cũng mới chỉ có ba ngàn hai trăm năm têu dên vào năm cái này cũng chẳng khác gì là cho tô huyền duyên thọ nhưng dạng này duyên thọ tin tưởng không ai sẽ nguyện ý tôn giả này phương thế giới tại sao lại có ma tộc tô huyền hỏi thạch thú về lấy cười lạnh tiểu tử ngươi có biết những ma tộc này mới là giới này dân bản địa mà các ngươi những người này đều là kẻ ngoại lai đây là một kiện lớn bí mật trong đó càng nhiều bản tôn giả sẽ không cáo chi ngươi thạch thú còn nói ngươi chỉ cần biết được tại giới này đem các ngươi đổi u đi ra hoặc là đổi tận giết tuyệt là giới này ma tộc mỗi một cái tộc nhân sứ mệnh tô huyền sắc mặt nặng n ề cho nên ma tộc đối nhân tộc mười phần cửu hận mà ở chỗ này hắn gái này một thân đồng đẳng với phạm nhân thân thể nếu là gặp ma tộc không thể nghi ngờ hạ t r à n g sẽ rất thảm nhìn xem quanh mình dâng lên ma khí tô huyền trong lòng chán ghét đồng thời cũng không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là ma tộc c ầ n h i ệ n dấu hiệu thời gian chậm rãi trôi qua cùng lúc đó tại t r ờ i đọa huyên thâm chỗ một tòa từ hài cốt tạo thành cung điện bên trong mấy khí chất bất phà ma tu ngay tại nơi đây nghị sự giam giữ tại trấn ma điện người kia vì sao không trực tiếp giết chết hắn giết chính đạo bên kia thế nhưng là có lời người này trọng yếu thậm chí liên quan đến thần thi cơ duyên thuộc về dễ dàng như thế giết há không đáng tiếc nhưng hắn cuối cùng thuộc về tu sĩ chính đạo chúng ta đối thần thi biết rất ít vạn nhất hắn từ đó cản trở chẳng phải là tệ hơn trong điện tổng cộng có chín người một người trong đó chính là từng cùng cá sơn chủ đánh cờ vây thiếu niên m à vị trí hắn vậy mà tại mặt khác tám người về sau bởi vậy có thể thấy được điện này bên trong chín người đều là ma đế chính đạo bên kia lần này có mấy vị ma đế đến đây một người đổi chủ đề da thịt trong trắng lộ hồng thiếu niên đáp bên ngoài chỉ có thần diễn sơn s ơ n chủ nhưng trước đây không lâu bắt sống người kia lúc ta còn cảm ứng được mặt khác hai cô đế cảnh khí cơ nói cách khác trung châu bên kia chỉ ít có ba vị đế cảnh tu sĩ đối thần thi có hứng thú đoán chừng ba vị chính là cực hạn nơi này bọn hắn biết được lợi hại không dám làm càn khó nói thần thi nghe đồn là thiên ngoại đến vật có lẽ tồn tại liên quan tới tiên huyền bí trung châu bên kia đối thần thi tình thế bắt buộc người chỉ sợ không ít trận này nói chuyện rất là ngắn ngủi dáng ba câu chính là kết thúc ngôi tại cuối cùng thiếu niên lúc này hướng ngoài điện đạo mạc hô một tiếng huyên ma nửa ngày một đầu đầy máu phát thanh niên đẩy cửa vào đáng lưu ý chính là thanh niên hai chân cổ chân mang theo một cái xiềng xích theo đi lại ở giữa phát ra một trận thanh thúy dây xích âm thanh không thể nghi ngờ hắn là bị giam cầm trong điện mặt khác tám người lúc này cũng đem ánh mắt tụ tập tại máu phát xanh năm trên thân chỉ vì đối phương trước đó từng tại trời đ o ọ n huyên sông ra thật là lớn nhiễu loạn cứ nghe người này từng là một đại ma vương phụ t á đắc lực nhưng mà cực kỳ ngoài dự liệu chính là hắn trước khi đến thanh dương v ự c chấp hành một lần nhiệm vụ trở về về sau lại từ nhỏ nhỏ động k ư tu sĩ bước vào thánh nhân tri cảnh về phần cùng nhau đi tới thanh dương n ự c cái khác mấy trăm vạn ma tu thì toàn quân bị diệt lúc đầu mọi người còn tưởng rằng là trung châu người hạ thủ nhưng về sau máu phát xanh năm tại trời đoạn huyên bắt đầu bại lộ bản tính trong khoảng thời gian ngắn chết ở trên tay hắn ma thánh liền không dưới mấy chục tên ma thánh phía dưới càng là số lượng hàng trăm ngàn mà ở trong quá trình này máu phát xanh năm cũng từ thánh nhân nhất trọng tiên liên tiếp phá vỡ m à vào thánh nhân tứ trọng tiên thế là liên quan tới máu phát xanh năm chu diệt mấy trăm vạn ma tu nghe đồn như vậy chuyển khắp trời đoạn huyên mà như vậy trực chỉ ma đạo bản nguyên phương pháp tu luyện cũng kinh động đến trời đoạn huyên bên trong ma đế muốn hắn pháp hắn không muốn tự nhiên liền đem giam cầm huyết ma từ ngoài điện đi vào hắn đi vào mấy vị ma đế phụ cận cũng không nói lời nào lại m ư ờ i phần bất kính dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm gặp chúng ta như thế đại nịch bất đạo huyết ma người thật to gan thiếu niên đại đế nghiêm âm thanh trách cứ huyết ma nết miệng lên hắn cười lạnh thế nào các ngươi đều là hoàng đế còn muốn bản ma đầu giảm xuống đất đối với các ngươi ba bái chín cấu sao chín vị ma đế chưa từng lên tiếng chỉ là nhìn xem huyết ma ánh mắt dần dần trở nên lạnh muốn giết ta tới ngươi không sợ chết chết ha, ha ha ha ha huyết ma tùy ý cười to đang c ư i qua về sau hắn có chút buồn cười nói b ả n này chính là người ta về sau số mệnh thôi làm sao mấy người các ngươi đều sợ chết chín vị ma đế đã không có cùng huyết ma h ư n g thú nói chuyện thiếu niên vất tay liền ném ra một khối màu đen lệnh kỳ chấn ma điện giam giữ lấy một vị tu sĩ chính đạo ngươi đi xem lấy hắn sống hay chết cũng không cần nhúng tay toàn bằng mệnh của hắn huyết ma tiếp nhận lệnh kỳ hắn quay người cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi đồng thời mấy đạo bao hàm sát ý ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt tại phần lưng cho đến ra bọc hậu những ánh mắt này mới là thu hồi người này một thân phạt cốt giữ lại sợ xảy ra hỏa lớn t i ê n tâm có ta nhìn hắn hắn không bay ra khỏi cái gì bằng nước huyết ma cũng chính là tô huyền phân thân cái sau biến thành tù nhân cái trước từ lâu biến thành tù nhân đã mấy tháng chưa từng sẽ liên lạc lại qua hai người liền như vậy tại trấn ma điện gặp nhau đương nhiên còn có bên thứ ba Kiệt kiệt kiệt. Hải nghị. Kiệt, kiệt, kiệt. ngay h tại tô huyền trước người lúc này đứng đấy một cái mặt mũi tràn đầy tham lam cá nhân da thịt đen nhánh mọc đầy lân giáp ngũ quan mười phần vật mẹo lại trên đầu còn có một cây phát ra huyền ảo quang hoa xúc giáp cái này không thể nghi ngờ chính là thạch thú nói ma tộc từ dưới chân hát thạch sản nhà xuất hiện Đối p h ư ơ n g miệng thảo quái nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc cũng tại lúc này phía sau hắn xuất hiện một người ngay sau đó một con tái n h ợ n tay xuyên qua quái nhân lồng ngực hắn g đ lạnh lùng hai mắt nhìn xem bị giam cầm tô huyền lộ ra khi bị đồ vô dụng chương ba trăm mười chín cùng bệnh đồ vô dụng phân thân nói ra câu nói này không thể nghi ngờ là bởi vì tô huyền trở thành tù nhân hắn chưa từng phản bác mà là đem ánh mắt nhìn về phía phân thân hai cái chân cổ tay đối phương hai cái chân trên cổ tay cũng treo xiến x í c nhìn ta con mắt phân thân thần sắc lạnh lùng tô huyền ngầm đầu liền nghe ta sẽ đem ngươi thả đi nhưng ngươi nhất định phải còn sống nếu như chết rồi phân thân ánh mắt mang theo s á c ý bản ma sẽ đem ngươi nguyên thần t r ụ m tới thu ngàn ngày hỏa phần nguyên thần yếu đất nhất như thụ chuyên môn c h i hỏa ngàn ngày đốt cháy thống khổ khó có thể tưởng tượng nhưng lần này uy hiếp tô huyền trong lòng không có chút nào gần sóng bởi vì hắn chết phân thân cũng phải chết hắn nói vì ta làm một chuyện giờ phút này chính đạo đại quân chỗi trong doanh địa có một vị gọi l a tím tiền từ người ngươi tại mệnh lệnh bản ma phân thân trong mắt hiện lên xác ý giờ n à y khác này chính đạo đại quân doanh điệp cùng xa binh đoàn chỗ doanh trướng các đại binh đoàn đoàn trưởng gặp nhau nơi đây sầu mi khổ kiểm ai có thể nghĩ tới những n à y ma t ể tự làm tình cảnh lớn như vậy lại là vì bắt đi trần bình an trách thì trách tại hắn quá mức cao điệu nếu không phải hắn trăm triệu pháp tướng sự tích chuyển đến ma tu trong thai ma tu như thế nào cố ý đi bắt hắn ngũ đ cùng xa cũng là sầu mi khổ kiểm nghe vậy hắn lắc đầu lấy ma tu tàn nhẫn tác phong bình an hắn chỉ sợ đã gặp độc thủ、Bệnh. trong chướng đám người đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm ngũ cùng xa cần biết trần bình an bây giờ không sai biệt lắm là cả nhân tộc nhất là yêu người người bị truyền có thể thành t i ê n người hà có thể đơn giản nhưng dạng này một vị tuyệt đại thiên tiêu đã gặp ma tu độc thủ ngũ đoàn trưởng lời này cũng không thể nói lung tung thực không dám d i ấ u dếm ngũ cùng xa sắc mặt khó coi s ư ơ tại từ tuyệt địa thành xuất phát thời điểm ngũ mỗ liền tại bình an trên thân gieo một đạo ơ n ký sở dĩ muốn làm như thế cũng là sợ xảy ra ngoài ý mớn có thể tùy thời tìm tới hắn nhưng hắn trầm mặt một lát ngay tại hắn bị bắt đi sau nửa canh giờ ngũ mỗ ân ký đã rốt cuộc không cảm giác được lời này rơi xuống cả tòa doanh t r ư ớ n g trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ trần bình an lại liền như vậy chết rồi liền ngay cả vị kia cá sân chủ lúc này sắc mặt đều trầm xuống trở nên che lấp cá sân chủ thinh la thánh chủ sắc mặt có chút khó coi tại hắn coi là toàn trường biết trần bình an là đạt được thần thi cơ duyên bí trẻ người chỉ có hai người cũng chính là mình cùng cá sân chủ những người khác nghe nói trần bình an chết rồi nhiều nhất chính là đáng tiếc cảm xúc mà hắn cùng cá sân chủ phải biết đây chính là thần thi cơ duyên trần bình an chết không sai biệt lam chính là tuyên bố bọn hắn cùng cơ duyên như thế bỏ lỡ cơ hội v ề p h ầ n nói dựa vào thực lực bản thân đi tranh đoạn tại t r ờ i đoạn lên ai có thể cùng ma tu phân cao thấp đi hai người lúc này rời đi cá sơn chủ ngươi nói có phải là hay không những cái kia ma tu cũng hiểu biết trần bình an cùng thần thi quan hệ trên đường thinh la thánh chủ trần m ặ c hỏi cá sơn chủ chưa từng ngôn ngữ thế nhân n ế u biết cùng áo tím tiên tử đi âm dương sự tình liền có thể đạt được một c ố cực kỳ thần bí lực lượng như thêm chút liên tưởng có lẽ sẽ có người liên tưởng đến việc này đương nhiên cũng có thể là, là ma tu gặp trần bình an thiên tư quá tốt vừa vạn nhân cơ hội này đem xóa bỏ nhưng mặc kệ vì sao trần bình an cực lớn khả năng đã chết lại là không thể cãi lại sự thật trở lại chỗ doanh trướng hai người c h ầ m mặc hồi lâu rốt cuộc tinh la thánh chủ lên tiếng cá sơn chủ trần bình an sự t ì n h đã đều đã phát sinh vì kế hoạch hôm nay chúng ta nên thay đổi sách cá sơn chủ ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m hắn trần bình an coi như hiện tại bất tử đại hắn đem cơ duyên lấy được về sau cũng sẽ chết đã đều phải chết sớm đi chậm chút cũng không trọng yếu tinh la thánh chủ nói không bằng để h o tím tiên tử cùng ý chí kiên định thử một lần dù sao trở lại trung châu về sau bọn hắn cũng sẽ thành hôn đây là hai người sớm tại trước đó liền đã ước định cẩn thận sự t ì n h bất quá từ khi trần bình an đạt đến trăm trượng pháp tướng về sau cá sơn chủ thái độ liền hơi có chút ý vị sâu xa nói thật biết được trần bình an thân vẫn tinh la thánh chủ trong lòng vẫn là có một bộ phận khoái ý cái này cũng phải điệp mộng nàng đồng ý mới có thể cá sơn chủ nói cá sơn chủ yên tâm ta có chín mươi chắc chắn để tiên tử đồng ý việc này tinh la thánh chủ vội vàng mở miệng đ ạ i áo tím tiên tử đối trần bình an như thế si mê chỉ cần hơi ngôn ngữ mến hoặc xương cái này có thể cứu trần bình an nàng sẽ không đồng ý bất quá đúng lúc này bàn ma thay mặt ma đế đến đây cáo chi các ngươi một sự kiện doanh địa trên không một huyết bào che mặt chân mang xiềng xích người lơ lửng vô số tu sĩ chính đạo từ trong doanh trướng đi ra sắc mặt khẩn trương nhìn xem vị này ma tu ngươi là người phương nào có binh đoàn đoàn trưởng trầm m ặ t quát thế ta huyết ma huyết ma đây là vị nào không từng nghe nói nhưng nhìn người này là thánh nhân chi cảnh hẳn không phải là hạng người vô danh mới lạ chư vị chú ý hai chân của hắn phân thân sắc mặt đ ạ m ạ n ma đế có lệnh chỉ cần các ngươi bây giờ rời đi trời đọc huyên tiến công thời điểm liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng nếu các ngươi khư khư cố chớp cần biết đừng trách là không nói trước vậy các đại binh đoàn đoàn trưởng được nghe lời này mặt lộ vẻ cười lạnh có người thậm chí còn muốn làm trận động thủ trở về nói cho ngươi chủ tử ta các đại binh đoàn tới vì chính là diện tận ngươi trời đoạn huyên ma tu để bọn hắn rửa sạch sẽ cổ chờ ai đó làm thịt ha ha ha ha ha phân thân cũng không để ý tới những n à y uy hiếp mà la lại nói áo tím tiên tử ở đâu nhỏ ma tể tử ngươi tìm tiên tử là nghĩ làm gì à bất quá là có một vị vừa mới bị bắt đi sâu tiến trước khi lâm trung để bản ma mờ câu phân thân lại là hô to nếu là không tại bản ma cái này rời đi hắn dường như không muốn dừng lại quay người liền muốn đi chờ một chút một tòa trong doanh trướng áo tím tiên tử có chút tiểu tụy từ bên trong đi ra nàng âm thanh run dậy nói ta chính là người ngươi muốn tìm kỳ thật tô huyền bị bắt đi nàng đã có qua đoán trước cái lang sẽ chết nhưng lại không nghĩ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy phân thân xoay người hắn trực tiếp chạy về phía áo tím tiên tử bất quá nửa đồ cũng là bị người ngăn lại câu nói này chỉ có nàng có thể nghe phân thân lời nói ngăn lại đường đi người căn bản không để ý tới nhỏ ma tệ tử n g ư ờ i tốt nhất là từ chỗ nào đến liền về đâu tránh ra thanh âm là từ phía sau chuyển đến cũng chính là áo tím tiên tử người này lời nói cũng không từng nói xong được nghe lời này chỉ có thể mặt đen lên n h ư ờ n g qua một bên đồ vô dụng phân thân khinh thường nói một câu hắn trực tiếp rơi xuống áo tím tiên tử phụ cận tiếp lấy đi vào tòa này doanh trướng chú ý đến một màn này áo tím tiên tử trần trờ nửa ngày cũng sau đó đi vào theo chương ba trăm hai mươi mẹ hoặc ông theo một đạo trận pháp màn sáng đem áo tím tiên tử chỗ doanh trướng bao phủ ngoại giới thần thức đều là không được đi vào nhìn qua giờ phút này trong t r ư ớ n g chỉ có áo tím tiên tử cùng phân thân hai người cái sau không có trước tiên lên tiếng mà là hiện lên đưa lưng về phía đứng thẳng nửa ngày vẫn là áo tím tiên tử quá mức tơ vương tô huyền âm thanh run dậy mà hỏi tô lang hán nói cái gì phân thân nghe vậy xoay người hắn không nói một lời đưa tay chậm rãi đem trên đầu mình bọc máu bóc nhất thời một t r ư ơ n g cực kỳ giống tô huyền khuôn mặt xuất hiện tại áo tím tiên tử trong tầm mắt tô lang áo tím tiên tử cực kỳ giật mình cũng cực kỳ kinh hỉ nàng vốn cho rằng tô huyền đã chết trong danh chướng phân thân trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung hướng áo tím tiên tử giang hai cánh tay ra cái sau lúc này liền vui đến phát khóc muốn n h à o về phía trước bất quá sắp đến nửa đường nàng đông nhiên phát giác được dị thường n g ư ờ i không phải tô lang mặc dù phân thân mặc kệ là khuôn mặt vẫn là trong đầu kia xóa nguyên thần ba động đều rất giống tô huyền nhưng cũng chỉ là giống thật muốn nói đến trước người máu phát tô huyền khí cơ bên trong lộ ra một cỗ tà dị mà chân chính tô huyền lại huy hoàng lồng động lộ, lộ ra đường hoàng chính khí phân thân nghiêng đầu một chút hẳn trong con mắt một vòng huyết quang lõe lên một cái rồi biến mất ta sao có thể không phải ngươi tô làm đâu ta. chính là tô huyền áo tím tiên tử lắc đầu đối phương bây giờ tư thái cùng tô huyền hoàn toàn tương phản càng giống là ma mà không phải chính bởi vậy nàng chậm rãi lui lại phân thân thu hồi hai tay hắn s á c mặt có phần lạnh ta chính là tô huyền hiện tại là về sau cũng thế mà ngươi phân thân mặt lộ vẻ cười tả cũng đem thuộc về b ả n ma áo tím tiên tử quanh thân bắt đầu nở rộ tự thân cảnh giới khí cơ cặp kiếp như vẽ mặt mày bên trong cũng mang theo phân hận cùng t ấ u xương sát ý nàng coi là là trước mặt ma đầu thông qua thủ đoạn nào đó chiếm cứ mình ái lang nụ thân về phần chân chính tô huyền không thể nghi ngờ đã chết nhưng nàng không để ý chút nào tự thân thương thế cưỡng ép ngừng lại trong cổ họng máu liền lần nữa hướng phân thân đều xuất thủ dầm dầm dầm không lớn trong doanh trướng hai người tuy là thánh nhân nhưng cũng không thi chuyển ra cỡ nào thanh thế thật lớn đạo pháp chỉ là đem tất cả lực lượng hòa vào một điểm tiến hành càng thêm kinh tâm động phách chém giết nửa ngày phân thân lại là đem áo tím tiên tử một t r ư ờ n g đẩy lui hắn thấy đối phương đều đã liên tục ho ra máu lại vẫn muốn tiếp tục không khỏi thần sắc lạnh hơn ngươi nếu là lại minh ngoan bất linh bản ma không ngại tại trở thành chủ thân trước đó sớm thường dụng ngươi cố này thân thể lời này rơi xuống áo tím tiên tử vọt tới trước bước chân dừng lại hắn để cho ta nói cho ngươi tìm một cơ hội thoát đi nơi đây tiến về trời đọa huyền chỗ sâu nhất hắn sẽ ở phía dưới chờ ngươi phân thân nhấc chân hướng ngoài c h ú n đi đồng thời một khối p h lục cũng bị hắn ném cho áo áo t đây là tử mẫu phủ bằng này phủ ngươi liền có thể tìm tới hắn lời này nói xong bao phủ doanh t r ư ớ n g trận pháp bị phân thân tán đi hắn cũng cấp tốc rời đi mảnh này thuộc về chính đạo địa bàn tô lang hậu phương áo tím tiên tử nắm tay tâm phủ lục tự l ầ m bẩm theo đối phương đến xem tô huyền không chết về phần đối phương trong lời nói nâng lên chủ thân chẳng lẽ tôn này ma thánh là tô huyền phân thân đương nhiên quan trọng nhất là áo tím tiên tử từ trong tay phủ lục thanh tắc cảm nhận được thuần chính nhất tô huyền khí cơ hắn cùng ngươi nói cái gì cá sơn chủ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở áo tím tiên tử bên cạnh thân. Phụ thân. áo tím tiên tử vừa định đem phân thân lợi mới vừa nói cáo chi bất quá nàng lập tức nghĩ đến phân thân từng nói qua hai chữ thoát đi vì sao muốn nói thoát đi hai chữ này lặn ý chính là nói ở chỗ này có gì có thể uy hiếp được áo tím tiên tử sự tỉnh cá sơn chủ nhìn chằm chằm nàng liền gặp cái sau rất nhỏ lắc đầu người kia nói trời đoạn hên không phải nữ nhìn nên đi địa phương để cho ta rời đi cá sơn chủ neo h lại mắt một bên tinh la thánh chủ cũng thế bọn hắn ánh mắt liếc nhau một cái đều là cho rằng có lẽ những cái kia ma tu đã biết thứ gì tiên tử ma tể tử không thể tin hết tinh la thánh chủ nói bọn hắn rất có thể là muốn phân hóa chúng ta chính đạo lực lượng nhớ lấy không thể bị những này mà t u đạt được áo tím tiên tử chưa từng lên tiếng cá sơn chủ vô vũ b ả vai nàng có vi phụ ở đây không ai có thể tổn thương ngươi lời này rơi xuống hắn thân ảnh biến mất không thấy mà tinh la thánh trụ nhưng lại chưa rời đi hắn vẻ mặt tươi cười t i ê n tử thúc thúc ta có một chuyện muốn hỏi ý, ý kiến của ngươi không biết ngươi nhưng có không áo tím tiên tử n g n g đầu nàng sửng sốt một lát lập tức gật đầu từ thúc mời tới bên này hai người cùng nhau tiến vào hậu phương doanh trướng áo tím tiên tử đem nó mời tại trên bàn trà ngồi xuống tiếp lấy vì đó trộn lẫn một chén nước trà đái nàng cũng ngồi xuống tinh la thánh chủ cười ha hả nói tiên tử như thế hiền lành về sau ai nếu là cưới ngươi vậy nhưng thật sự là thật là lớn phúc khí thúc thúc nói cười ta nhưng không có nói cười tinh la thánh chủ sắc mặt dần dần nghiêm túc h ắ n thử thăm dò đã ngơi tia tiểu đạo lữ đã bỏ mình mà tu chi thủ không biết tiên tử về sau làm gì dự định áo tím tiên tử động tác trên tay dừng lại nhưng nàng rất nhanh lắc đầu cũng không trả lời là như vậy tiên tử ta tinh la thánh địa có một tuấn tài tiên tử hẳn là cũng nhận biết thúc thúc lời nói thế nhưng là từ hoàng nghị ha ha ha ha, ha. xem ra tiên tử cũng đối ý chí kiên định rất có hứng thú ta nói chính là hắn áo tím tiên tử không có ứng nói hứng thú chỉ là nhìn chằm chằm bàn trả trên tay dẫn theo ấm t r à việc này ta cũng cùng cá sơn chủ nói qua hắn nói chỉ cần ngươi đáp ứng đợi trở lại t r ù n g châu về sau liền vì hai người các ngươi thành hôn thúc thúc nếu không có chuyện khác điệp ngộng còn có chuyện quan trọng mang theo liền không nhiều chiêu đãi t i n h la thánh chủ sắc mặt hơi cương hắn dứt khoát không che giấu nữa kỳ thật có nhất pháp có thể cứu vị kia trần bình an quả nhiên áo tím tiên tử trong nháy mắt ngẩm đầu lên chỉ cần ngươi cùng ý chí kiên định cùng một chỗ đại hắn cũng nhận được trong truyền thuyết cố lực lượng kia đến lúc đó liền có thể mượn thần thi chi lực vì kia trần bình an khởi tử hồi sinh tinh la thánh chủ mắt cũng không nháy nói đến nói láo nhưng đừng nói áo tím tiên tử còn tưởng là thực tinh động đương nhiên cũng chỉ là một điểm nếu không phải mới phân thân tới đây nói kia lời nói cũng biết tô huyền không chết áo tím tiên tử thật đúng là sẽ vì cứu h ả i lang mà đáp ứng tinh la thánh chủ gặp nàng lăng ở nơi đó tinh la thánh chủ tiếp tục mê hoặc nói tiên tử cũng biết cô kia thần thi đến từ thiên ngoại vì một người khởi tử hồi sinh kỳ thật bất quá chờ nhãn sự tình chương ba trăm hai mươi mốt tinh ê thúc thúc là là? la thánh chủ từ áo tím tiên tử trong lời nói nghe được có hy vọng hắn cấp tốc đứng dậy tiên tử là nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc bất quá ta cái này làm thúc thúc vẫn là câu nói kia như muốn cứu kia trần bình an tính mệnh thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có cái này nhất pháp lời này rơi xuống tinh la thánh chủ lập tức cáo t ử rời đi là đêm chính đạo đại quân chỗ danh o địa một mảnh im ắ n g nhưng mà một chỗ trong danh o trướng lại là đ ô n g nhiên phát ra một đạo kinh ngạc lời nói điệp mộng không thấy cá sơn chủ đông nhiên quay đầu tinh la thánh chủ sắc mặt có một chút bối rối cá sơn chủ t ử m ộ mới chính là muốn đi tiên tử trong trướng b á i phỏng nhưng bên trong hồi lâu đều chưa từng truyền đến tiếng nói đương tử mộ thần thức trong chiều tra một cái mới phát hiện tiên tử không tại nàng có phải là hay không rời đi danh trướng tại trong danh địa đi dạo tinh la thánh chủ lắc đầu Ta đã xem cá ả tòa tìm từng doanh địa đều tìm kiếm qua, chưa h đều kiếm p t tiền tử tung tích, thủ tốt, một hiện doanh hôm không doanh liền nói người rời đi vệ ngay quân cũng nay cửa cả Cá địa. đều sơn chủ sắc mặt trầm xuống hắn bông nhiên tới gần hai mắt thẳng bức tinh la thánh chủ ngươi cùng nàng nói thứ gì cá cá sơn chủ một vị đại đế áp bách tinh la thánh chủ cái chán lúc này tràn ra mồ hôi hắn nuốt ngụm nước bọt từ mỗi chỉ là nói cùng ý chí kiên định kết làm đạo lữ lập tức có thể vì kia trần bình an khởi từ hồi sinh chứ cái đó ra liền lại không nói cái khác c á sơn chủ băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn có thời gian thật dài cá sơn chủ dưới mắt chỉ có trong thời gian ngắn nhất đem tiên tử tìm tới nếu để cho hắn bị những cái kia ma tu trộm tới hậu quả khó mà lường được ca ông một cái rất là kinh khủng nguyên thần chi lực từ tòa này trong doanh trướng dâng lên tiếp theo liên còn hướng bốn phía k h u y ế t tán những nơi đi qua liền xem như có tu sĩ thiết tốt trận pháp che lấp cũng đều bị dễ như t r ở bàn tay từng cái bài trừ hết t h ả đều nhập vị này cá sơn chủ não hải rất nhanh to như vậy doanh địa thu hết vào mắt nhưng mà lại cũng không áo tím tiên tử b ó n dáng cá sơn chủ trầm mặt lại đem đạo này kinh khủng thần thức tiếp tục hướng bốn phía quyết tán ngàn dặm vạn dặm mười vạn dặm. liền xem như trời đoạn huyên đạo này thần thức cũng đều như không có gì hướng phía dưới dò xét nửa này g tinh la thánh chủ có chút khẩn c h ư n g nói cá sơn chủ tìm tới tiên tử sao lúc này cá sơn chủ thần thức đã hạ xuống đến trời đoạn huyên vạn dặm chi sâu trong tầm mắt ngoại trừ ma tu vẫn là ma tu cũng không phát hiện áo tím tiên tử về phần thâm nhập hơn nữa cá sơn chủ tựa hồ đối với phía dưới có chút kiếm kỵ bồi hồi một trận lại đem nguyên thần chi lực thu hồi lại hắn nhìn xem trước người đầu đầy mồ hôi tinh la thánh chủ nghiêm t i ế n ó i nói cho các đại binh đoàn đoạn trường để bọn hắn có thể phái ra nhiều ít lực lượng liền tất cả đều gi tìm kiếm điệp mộng vâng cá sơn chủ từ mô cái này đi tinh la thánh chủ tựa hồ một lát cũng không muốn ở chỗ này dừng lại cực nhanh rời đi phải biết cá sơn chủ thế nhưng là một vị đế cảnh kinh khủng tồn tại thứ nhất giận không nói máu chạy phiêu s ử chừng một chút liền có thể đem hắn vị này thánh nhân chứ chết mà mới cá sơn chủ đích thật là nổi giận đầu tiên là có thể mở ra cơ duyên trần bình an bị bắt đi s a u lại là cùng thần thi có mật thiết liên quan cá điệp mộng biến mất không có hai người này bọn hắn coi như đánh tới trời đ o ạ đáy v ư ợ bộ thì có ích lợi gì cùng lúc đó trời đoạn bên phía dưới Ước chừng mấy vạn giảm sâu chi vạn mấy giảm điệm. sâu ộ trong đạo thân mang y phục giả hành, đầu đội màu đen độ đi. mạng thân mặt tinh tế thân tốc t phục hành, che ảnh, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng chỗ càng sâu mang càng màu mà giả y lấy cực truyền thuyết ma t u nhóm chỗ thế giới là một chỗ thế giới dưới đất sở dĩ có dạng này nghe đồn là bởi vì tại đầu này vượt sâu hai bên là từng tầng từng tầng từ dưới đi lên lòng đất ma quật không ai biết những n à y ma quật có bao nhiêu tầng nhưng theo cải tà quy chính ma tu lời nói càng đi chỗ sâu mỗi một tầng ma quật kéo dài liền càng rộng thậm chí tận cùng dưới đáy ma quật diện tích đều có thể lan tràn tới trung châu không ai tin tưởng đây là nhân lực có thể làm đến có thể là thiên nhiên q u ỷ phủ thần công cũng có thể là là trong truyền thuyết tôn này thần thi không biết đi qua bao lâu áo tím tiên tử phát hiện mình thần thức bao phủ phạm vi đã bị áp suất rất nhỏ thần thức đều như thế mắt thường cơ hồ không nhìn thấy phương viên một t r ư ợ n g chi điện trong lòng bàn tay nàng nắm thật chặt khối kia t ử phủ từ phía trên nhiệt độ đến xem mình đang cùng tô huyền tại cực nhanh tiếp cận phanh áo tím tiên tử hai chân rốt cục rơi vào đất bằng phía trên nàng thần thức bao phủ chung quanh đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm mà trong tay từ phủ thì đã nóng đến nóng lên cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa tô huyền liền tại phụ cận bất quá lúc này lộng một đạo t h u kệch lại để người nghe không hiểu lời nói từ đằng xa v ă n g lên nương theo đạo thanh â m này còn có một trận càng lúc càng gần tiếng bước chân áo tím tiên tử sắc mặt lạnh lùng nàng không muốn phức tạp chậm rãi hướng phía sau t ố i lui bất quá lạ lâm thanh â m đến gần tốc độ cực nhanh trong chốc lát chính là xuất hiện ở nàng trong thần thức kia là một cái quái nhân da thịt đen nhánh ngũ quan vạn mẹo trên đầu còn rất dài có một cây xúc rác luận tướng mạo cái này tại nhân tộc trong mắt có thể nói là cực kỳ xấu xí quái nhân tựa hồ cũng phát hiện áo tím tiến t i thân xác hắn cùng n h i ệ t thỉnh thoảng còn có thể từ trong mắt nhìn ra một cỗ hận ý dương n anh múa vớt hướng áo tím tiên tử chạy tới như là đã bị phát hiện áo tím tiên tử không cố kỵ nữa cũng hướng quái nhân mà đi rất nhanh hai người gặp nhau ngay tại một mảnh hoa sen cánh hoa từ áo tím tiên tử trong tay xuất hiện lúc quái nhân bỗng nhiên phun ra nhân tộc ngữ điệu tiên tử chính là như thế âm mưu sát thân phu sao thô lang một mảnh hoa sen sát quái nhân cái cổ mà qua áo tím tiên tử mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhưng quái nhân trong mắt bỗng nhiên hiện hiện âm mưu được như ý ánh mắt nghĩ kiệt kiệt kiệt nương theo lấy đạo này nghe không hiểu lời nói cùng cười quái gì. quái nhân dối ra mọc đầy lợi chào hai tay tuy tiện gần tại găng tức áo tím tiên tử vào nghe ô m lấy cái s o đổi sắt mặt vừa định muốn phản kháng quái nhân lại là mở miệng là ta áo tím tiên tử cái kia cổ tay chặt cứng đ ở ánh mắt mở m i ệ n g tuần tự hai âm thanh đều là tô huyền thanh âm nhưng quái nhân này tuyệt không giống tô huyền lại khí cơ ba động cũng không giống ẩm nàng bị quái nhân ôm ngã trên mặt đất cái s a không nói một lời liền trốn thoát ngai lưng nhai răng cười nhào tới ẩm áo tím tiên tử một cái k u � tay đao đ e m quái nhân đánh lui n Mặt ngoài h ư ư n lạnh, người n g p h ra áo tím tiên tử từ trong trí nhớ nhớ tới tại trời đoạn huyên ở lại không chỉ có là cùng chính đạo lý niệm không hợp ma tu nghe nói còn có chân chính ma tộc đã từng những ma tộc này còn rời đi trời đoạn u y ê n ở bên ngoài tìm nhân tộc nữ tử bắt về vì bọn họ sinh sôi hậu đại bởi vì ma tộc nhục thân cực mạnh có cường đại như vậy nhục thân dẫn đến nam nữ kết hợp cực ít có thể sinh ra dòng dõi nhưng nhân tộc nữ tử liền không đồng dạng các nàng nhục thân yếu đuối là thích hợp nhất kéo dài dòng dõi mẫu thể ngươi đến tột cùng là người phương nào áo tím tiên tử l ạ n h dọn g chất vấn nàng lúc này thậm chí hoài nghi đối phương là trước kia xuất hiện vị kia tự xưng huyết ma ma tu ta là tô huyền k h á i nhân thần sắc ôn hòa chậm rãi hướng áo tím tiên tử đi đến Cái sau t r o ngay t x cả tiên h tử mảnh h o vị này thánh nhân cũng chưa từng nhận rõ tô mỗ xem ra tô mỗ chiêu này đã đủ để dĩ dạ l o ạ n chân nghe nói lời này áo tím tiên tử lại không kiên cường một cái đánh ra trước liền hai tay ô m tô huyền cổ đãi nàng bông ra lúc mắt phải thình lình tràn ra một d i ọ t p ó n g ánh sáng long lanh nước mắt tô huyền mỉm cười lao đi cái này gạt l ệ i trâu an ủi nói tiên tử không cần lo lắng tô mỗ thiên hạ này liền xem như đại đế xuất thủ cũng muốn không được tô mỗ tính mệnh ngươi làm thật là tô làm sao áo tím tiên tử thanh â m yếu đất ánh mắt bên trong cũng mang theo sợ hãi tựa hồ lo lắng trước mắt một màn là giả làm sao có thể là giả một câu tất một đôi môi đỏ tiếp cận hai người nhận tình ố n nhau sau nửa cách giờ t ô huyền mang theo áo tím tiên tử cẩn thận hướng một cái phương hướng tiến lên hắn mười phần may mắn mình để trên phân thân đi tiện thể nhắn nếu không trước đó lo lắng liền vô cùng có khả năng trở thành sự thật chúng ta muốn đi đâu bị t ô huyền lôi kéo tay áo tím tiên tử thấp giọng hỏi chấn ma điện chấn ma điện không tệ t ô huyền đáp lại nói nơi đó có chỗ thông hướng ma tộc nơi ở thông đạo chúng ta muốn chui vào ma tộc áo tím tiên tử trong nháy mắt chừng tóm mắt cần biết giữa người và người đều có ngăn cách c ứ hận một chủng tộc cùng một cái khác chủng tộc càng là có không đội trời chung mối thủ chuyển kiếp bởi vì tài nguyên tranh đoạn hai người bọn họ tộc nếu là chui vào ma tộc cái này cùng dê vào miệng cọc có gì khác nhau kỳ thật tô huyền cũng không muốn binh đi nước c ờ hiểm hắn nếu là về chính đạo đại quân có nhiều như vậy đại tu sĩ tại coi như đạt được cơ duyên cũng là vì người khác làm áo cưới lại thứ đây lần bị bắt tô huyền cũng hiểu biết mình nếu như bại lộ tại ngoài sáng bên trên vậy liền ứng câu cách nuôi kia cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bẩn dễ đã như vậy vậy không bằng một mực nút trong bóng tối dù sao hắn có kia đoá hoa sen chỉ cần tìm đúng cơ hội vẫn là có rất lớn xác xuất độc chiếm thần thi cơ duyên đương nhiên nếu như sự tình không thể trái cùng lắm thì lại đem cơ duyên giao ra là được chấn ma điện áo tím tiên tử nhìn thấy hai cái tô huyền nắm tay mình một đầu tóc bạc cách đó không xa hai chân mang theo xiềng xích thì là máu me đầy đột phát khoảng cách gần như vậy quan sát hai người áo tím tiên tử vẫn là nhìn ra khác biệt thí dụ như chịu đựng lôi k i ế p tẩy lễ tóc bạc tô huyền có một cấu người khác không có đặc biệt khí chất giống như là tiên nhân chân chính m a máu phát tô huyền t à dị tiền nạo ánh mắt làm cho người khó chịu ngươi còn tới làm gì phân thân nhìn thấy hai người rất là n h ữ mày không phải để ngươi trở lại phía trên đi sao ta muốn đi đến phía dưới tô huyền ra hiệu mười sáu cây cột đá trung ương một khối lỗ hổng phân thân sắc mặt c h ầ m xuống chạy trở về chỗ của ngươi tô huyền không nói lời gì nắm áo tím tiên tử hướng lỗ hổng đi đến nửa đường phân thân ngăn ở trước người hắn bản ma nói chuyện ngươi nghe không được tránh ra hai chữ rơi xuống phân thân niết miệng lên hắn đưa tay sách ở tô huyền cổ áo gàn t ừ n g chữ một ngươi tại ra lệnh cho ta gặp hai người mâu thuẫn kích thích áo tím tiên tử liền muốn động thủ bất quá lại bị tô huyền giữ chặt ta đích xác tại mệnh lệnh ngươi ngươi nghe không hiểu phân thân bây giờ ghét nhất chính là mình chỉ là phân thân được nghe câu nói này quanh người hắn khí cơ trở nên bắt đầu c u ồ n g bạo từng khỏa đầu rồng cũng từ thân thể ấy bên trong bắn ra đ ố i tô huyền nhìn chằm chằm tô huyền nhìn như không thấy hắn phất tay đem bắt lấy mình cổ áo tay lời ra trực tiếp hướng lỗ hổng đi đến mặc dù phân thân thực lực có thể tùy tiện giết chết hắn nhưng hắn vẫn phân thân cũng phải vẫn lại tô huyền còn có có thể ngăn được phân thân thủ đoạn chỉ cần đối phương chưa từng thoát ly tầm kiểm soát của mình hắn trong một ý niệm liền có thể đem nó nguyên thần xóa bỏ bây giờ chưa từng độc thủ bất quá là đối phương không sai biệt lắm cũng coi là mình một cái át chủ bài đi vào chỗ lỗ hổng t ô huyền hướng phía dưới quan sát đáng tiếc là phía dưới càng thêm đ e n nhánh mặc kệ là mắt thường vẫn là thật thức cũng không thể thấy vợt duy chỉ có phá vọng c h i đồng ngược lại là có thể thấy rõ dưới đáy tất cả đều là quần quận ma khí làm cho người nhìn mà sinh nhẹ chúng ta đi t ô huyền nắm á o tím tiên tử trực tiếp nhẹ xuống trong lúc mơ hồ hạn t ự a h ồ nghe đến hậu phương chuyển đến một đạo thì thảo thanh â m ta sớm tối sẽ thay thế ngươi một mực dọc theo thông đạo hướng phía dưới cấp tốc rơi đi t ô huyền cũng nghĩ đến p â n thân sự tỉnh đối phương trước đó rất ngoan nhưng từ khi phá vỡ mà vào thánh nhân về sau liền có chút thoát ly tô huyền trưởng khống mà sở d ĩ tạo thành đây hết thảy đơn giản là chủ thân cùng phân thân ở giữa cảnh giới trên l ệ n h quá nhiều vừa mới bước vào tuyệt địa thành lúc ta chỉ là nguyên thần mà phân thân liền đã là thánh nhân bây giờ bất quá mấy tháng thời gian ta liên phá hai cái lớn cảnh vào tới p h á p tướng mà hắn vẫn là thánh nhân tô huyền không thể nghi ngờ tại lấy mười phần tốc độ khủng khiếp đuổi theo phân thân cảnh giới cái sau biến thành tù nhân trên thực tế cái này cũng chính hợp hắn chi ý bởi vì dạng này phân thân liền không thể thôn vẽ huyết đục tăng trưởng cảnh giới không bao lâu đợi mình nhập đạo người về sau lại nhập thánh nhân liền có thể một lần nữa trưởng không phân thân pháp tướng nhị trọng tiên vàng lấp lánh tiến độ tám trăm bảy mươi ba nghìn một trăm ba mươi chín hai mươi phải trang vàng lấp lánh pháp tướng tam trọng tiên vàng lấp lánh tiến độ năm mươi ba nghìn tám trăm hai mươi chín bốn mươi phải trang vàng lấp lánh pháp tướng tứ trọng tiên vàng lấp lánh tiến độ ba nghìn bảy trăm bảy mươi mốt tám mươi phải trang vàng lấp lánh pháp tướng lục trọng tiên vàng lấp lánh tiến độ ba nghìn chín trăm mười một ba trăm hai mươi phải trang vàng lấp lánh pháp tướng thất trọng tiên vàng lấp lánh tiến độ 1, 320, một n g h ì a i chín chín một h a i t á m không phải trang vàng lấp lánh chương ba trăm hai mươi ba ma quật vàng lấp lánh theo nhiều đạo suy nghĩ rơi xuống tô huyền quanh thân khí cơ cũng tại lấy mười phần biến thái tốc độ tăng trưởng pháp tướng nhị trọng tiên pháp tướng tam trọng tiên pháp tướng tứ trọng tiên pháp tướng ngũ trọng lục trọng thất trọng bắt trọng tiên ngắn ngủi một lát tô huyền tự thân cảnh giới liền từ nhất trọng tiên thẳng vào pháp tướng bắt trọng tiên viên mãn tri cảnh như thế tiến cảnh tốc độ không thể nghi ngờ cũng đem áo tím tiên từ dọa sợ ma tộc tri địa nguy hiểm từ phía nhiều một phần thực lực cũng coi như nhiều một phần sức tự vệ theo ô u y thạch thú lời nói quyền công pháp này chính là chúng tướng đạo nhân nhân duyên tế hội được một quyển thiên kinh thiên kinh hắn thậm chí siêu việt đế kinh có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi rượu dùng tô huyền bây giờ đem nó tu luyện tới pháp tướng tri cảnh tự nhiên cũng lĩnh ngộ được rất nhiều r i ợ u giống hắn biến thành ma thuật bộ dáng liên đ ệ cảnh giới đã tới thánh nhân chi cảnh áo tím tiên tử đều nhìn không thấu đủ để gặp lợi hại đương nhiên đó cũng không phải cực hạn của nó nếu là công chúng tướng tâm kinh tu luyện tới chỗ cao thầm tô huyền thậm chí có thể lượt lãm dòng sông thời gian quan sát bên trong toàn bộ sinh linh một đời nhờ vào đó hắn nhưng từ trong ra ngoài biến thành bất cứ người nào là chân chân chính chính trở thành một người khác mặc kệ là quá khứ kinh lịch vẫn là tâm cảnh cảm tưởng lại là cùng áo tím tiên tử đàm luận một phen kế hoạch hai người lòng bản chân rốt c u c tiếp xúc đến mặt đất chỉ là còn chưa chú ý hoàn cảnh chung quanh t ô huyền bên thai liền vang lên một trận lời mình nghe không hiểu nghiễm nghị ngữ khí lộ ra nghi vấn t ô huyền ngầm đầu chính là nhìn thấy bốn phía vây quanh mấy cái ma tộc tâm hắn tiếp theo chìm vừa tới nơi đây liền gặp ma tộc nếu như những người này là cùng mới quái nhân kia quen biết bị nhìn tấu vậy liền không xong cùng lúc gặp tô huyền không nên lời nói trong đó một cái tương đối khôi ngô ma tộc liền ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm áo tím tiết tí tử lúc này cái sau bị một cây dây thừng lớn trói lại ý phục dạ hành mạng che mặt cúc tại nhưng từ hiệu điệu thân hình cùng cặp kiệt như vẽ mặt mày đến xem không hề nghi ngờ là một vị đại mỹ nhân nghĩa hải khôi ngô ma tộc trực tiếp đem áo tím tiên tử kéo đến bên người mình hắn trong mắt chứa uy hiếp nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền đang nói ra một phen về sau liền thập phần hưng phấn mang theo áo tím tiên tử hướng một chỗ phương hướng đi mặc dù không hiểu ma tộc ngôn ngữ nhưng lần này trả thái tô huyền cũng biết đối phương là nói nhân tộc này nữ tử là của ta hắn cấp tốc đưa tay đem áo tím tiên tử lại cho đợt lại cũng kéo đến phía sau mình lần này cử động làm cho bên người mấy cái ma tộc lên rất lớn phản ứng giống như không dám tin tô huyền dám làm như vậy bọn ngao nhao, nhao tiến lên đem tô huyền vây quanh tô huyền nghe không hiểu chỉ có thể cầu cứu tôn giả cái này ma tộc là nói cái gì thạch thú cũng không hồi phục mà là trực tiếp đem một vệ ánh sáng đoàn đưa vào tô huyền nguyên thần theo nguyên thần đem nó tiếp nhận tô huyền rất nhanh liền hiểu do cái gọi là ma tộc n ô n ngữ Ô răng thử nghĩ liền đem tên này nhận tộc nữ t ử giao cho ta không phải ta đưa ngươi đầu bẻ xuống làm cái bô khôi ngô ma tộc uy hiếp tô huyền lắc đầu hắn há một phun ra một câu ma tộc n ô n ngữ nàng là chiến lợi phẩm của ta lời này rơi xuống khôi ngô ma tộc lập tức trừng mắt nhưng hắn chưa từng độc thủ mà là cười lạnh nhân tộc nữ tử là trong tộc nam nhân tổng tộc có n g ư ờ i nghĩ một mình chiếm hữu ta cái này liền đi nói cho đại tế ti đối phương trước hết nhất nói lời ý là hắn muốn cái thứ nhất sử dụng áo tím tiên tử truyền thừa dòng dõi tô huyền mặt không biểu tình vẫn là ngăn tại áo tím tiên tử trước người thử khôi ngô ma tộc quay người liền đi cái khác ma tộc bất thiện nhìn chằm chằm tô huyền một chút cũng cùng sau lưng khôi ngô ma tộc rời đi bọn hắn không thể nghi ngờ là muốn về cái gọi là trong tộc tô huyền tại nguyên chỗ trầm tư nửa này cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo ma tộc chi đ i ệ hắn cực kỳ lạ lẫm đi loạn có quá nhiều phóng không bằng đi cái này trong tộc hành sự tùy theo hoàn cảnh tô tộc cũng chính là tô huyền biến hóa bộ thân thể này chỗ thế lực kiến trúc có chút cùng loại với mãng hoang thời đại thôn xóm chỉ bất quá phòng ốc nhiều hiện lên màu đen lộ ra kiềm chế theo đi vào thôn xóm tô huyền nhìn thấy rất nhiều ma tộc đứa bé cùng nữ tử những cô gái này đều là nhân tộc mà trong tầm mắt đứa bé mặc dù da thịt cũng hắc nhưng ngũ quan rõ ràng thiên vệ bình thường không có như vậy vật m ẹ o những người này cứ như vậy sợ sệt nhìn chằm chằm tô huyền mấy người trong đó những này nhân tộc nữ tử rõ ràng hoảng sợ nhất tóc che mặt ngồi sồm trên mặt đất thân thể cũng đang phát run đại tế ti đại tế ti nam tử khôi ngô thẳng đến một tòa viện lạc phanh phanh gõ lấy cửa sân rất nhanh một trên đầu xúc giác thật dài láo giả mở cửa ra đại tế ti khôi ngô ma tộc trở nên cung kính ngón tay hắn tô huyền ô răng từ một chỗ trời miệng tiến vào nhân tộc địa bàn bắt được một nhân tộc nữ tử nhưng hắn không nguyện ý cống hiến cho trong tộc muốn độc chiếm đại tế ti mở ra một tiêu mí mắt mắt nhìn tô huyền cùng áo tím tiên tử thấy cái sau hắn mí mắt bỗng nhiên mở rộng t ỏ ra ánh sao nhân tộc thanh nhân đại tế ti thì thảo hồi đại tế ti tô huyền lúc này mở miệng ô n tộc, tộc gọi đến địa nhân bàn, tộc là trọng h dầm dĩ lấy cái thứ nhất hưởng dụng áo tím tiên tử khôi ngô ma tộc lập tức ra mặt xích chặt nàng liền giao cho ta đại tế ti nói ta sẽ dùng vật chuyển thừa đưa nàng chấn áp như thế nàng liền có thể ngoan ngoan trở thành ta ô tộc nô lệ vì tộc ta sinh ra càng thêm anh dũng ma tộc binh sĩ đại tế ti k h ô i ngô ma tộc lập tức quát liền để nàng vì ô mánh sinh cái thứ nhất anh dũng binh sĩ đi ô mánh chính là người này danh tự bất quá đại tế ti cũng không trả lời chắc chắn mà là nhìn xem tô huyền cái sau đầu lắc cùng chống lúc lắc nàng là ta một người nô lệ tô răng ô mánh gầm thét nhân tộc nữ tử là tất cả tộc nhân tổng cộng có nô lệ không phải một mình ngươi tô huyền vẫn là lắc đầu tô răng ngươi chỉ lo bản thân tư lợi không vì càng nhiều tộc nhân suy nghĩ ngươi không xứng ta ô tộc tộc nhân giết hắn đem hắn ra lột bỏ đến để cái khác tự tư tộc nhân cũng tốt ngắm nghĩa cẩn thận chân ba trăm hai mươi bốn cựu trọng tiên chân chính ô răng tô huyền cũng không cùng từng có xâm nhập hiểu rõ nhưng từ khi còn sống ngữ k h í tư thái đến xem người này hẳn là thuộc về toàn cơ bắp cái chủ loại kia người bởi vậy đối với chung quanh ma tộc kêu gào muốn lột d a của mình tô huyền vẫn là như là cốc châu đem áo tím tiên tử lại là giú ngắn nàng là ta ô răng một người nô lệ đại tế tin n mày bất quá hắn còn chưa n ô n ữ khôi n ô ma tộc liền đ ô n h i ê n bước về trước một bước hắn trừng mắt ô răng n g ư ơ i cái này tự tư ngu xuẩn ta ô mánh muốn cùng n g ư ơ i quyết chiến quyết chiến quyết chiến ô mánh đại ca giết cái này vì tư lợi tiểu nhân chỉ cần ngươi giết hắn ta ô gà liền thừa nhận tiểu lão bảy là ngươi loại nhiều như vậy ma tổ cổ nào ô mánh bắt đầu hưng phấn ô răng ngươi có dám hay không tô huyền đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc giống như miệng bên trong cũng vẫn là câu nói kia nàng là ta một người nô lệ ô mánh nghe vậy trong lòng lập tức hiện lên l ử a giận hắn không nói hai lời g ơ lên đống cắt lớn nắm đấm liền hướng tô huyền đập tới ẩm bởi vì khoảng cách rất gần sau lưng lại là áo tím thiên tử Tô h u mắt thấy tô r á huyền không có Hắn này lúc kêu bị một quyền của mình đánh ngã ốm ánh cũng rất là kinh ngạc hắn nhưng là ô tộc cùng thế hệ bên trong thực lực mạnh nhất người mà ô răng nếu là thực lực cường đại c ũ n g sẽ không bị hắn sai xử đi hướng nhân tộc địa bàn Ô răng n g ư ơ i vậy mà lại ẩn giấu thực lực Ô mánh càng tức giận hơn hắn phẫn nộ trong làng lại có người so với mình càng thêm thông minh l i ê n gặp khí thế của nó rào rạt nhào về phía tô huyền dừng lại con r ù a quyển hướng tô huyền đổ ập xuống vung m ạ n h tới dầm dầm dầm nhất thời hai người chém giết gần người ra tay đánh nhau quanh mình ma tộc cùng nhau lui xa nhìn xem giữa sân khó phân cao thấp hai người bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó mà chân quý lúc nào ố răng có mạnh như vậy t r á c không được hắn dám độc chiếm cái này nhân tộc nô lệ ố răng có thể hay không trả thù chúng ta chúng ta trước mắt như vậy khi dễ hắn hừ yên tâm ô mãnh đại ca sẽ giết hắn tại sao ta cảm giác ô răng là bởi vì đi nhân tộc một chuyến mới trở nên cường đại như vậy giữa sân hai thân ảnh chiến đấu lâm vào ràng co không sai biệt lắm là chiến thành n g a n g tay nhưng ô mãnh tựa hồ muốn hơi chiếm chút t h ư ợ n g phòng bởi vì hắn con r ù a quyền vùng mạnh mười phần điên cuồng m a trái lại tô huyền lại tương đối trầm ổn trên thực tế tô huyền trong lòng cũng không bình tĩnh trước mắt ma tộc quanh thân tán phát khí cơ không sai biệt lắm tương đương với nhân tộc pháp tướng viên mãn tri cảnh như vậy cảnh giới nếu là tại nhân tộc tô huyền một chiêu liền có thể đánh bại nhưng ô m a n h khác biệt hắn đều đã xử suất mình n ụ thân chi lực năm thành mới khó khăn lắm tới giao thành ngàn tay coi như sáu thành chi lực muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn cũng không dễ dàng tô huyền trong lòng thì thảo đây cũng là hắn lần thứ nhất gặp chân chính có thực lực đối thủ cho nên không khỏi trong lòng chiến ý có phần thăng cùng đối phương chiến có đến có về ẩm ô m a n h bị một q u y ề n đập trúng cái mũi chảy ra máu đen bước chân hắn không khỏi bị nguồn sức mạnh này đánh lui mấy bước đợi đứng vững hắn gầm thét ngươi không phải ô răng tô huyền trong lòng cảm giác nặng nề vẫn là bị khám、phá. ô răng không có khả năng mạnh như vậy không có khả năng ô mãnh không thể tin được tự l ầ m b ầ m hắn đông nhiên sắc mặt dữ tợn ta giết n g ư ơ i rầm rầm rầm hai người giao thủ lần nữa tô huyền nỗi lòng cũng dần dần bình phục cái này ô mãnh cũng không phải là nhìn thấu diện mục thật của mình mà là phẫn nộ địa vị của mình nhận lấy khiêu chiến bất quá vị tia đại tế tin o bụng trải qua thế sự có thể hay không giấu giếm được hắn thì có chút lo lắng thừa dịp tại giao chiến tô huyền khỏe mắt liếc qua hướng vị tia đại tế tin g ắ m nhìn không biết có phải hay không là có tật giật mình nguyên cớ tô huyền luôn cảm thấy vị này đại tế ti đục ngầu ánh mắt tựa hồ là nhìn ra cái gì hắn không gây cho người chú ý hướng áo tím tiên tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái chuẩn bị nếu là bị nhìn đấu vậy liền đồ cái thôn này cũng tại lúc này đại tế ti b ô n g nhiên lấy ra một khối cốt phủ hắn rất nhanh mẩy nhân lại hướng đang giao chiến hai người nói t ố t đều dừng tay đi có câu nói này t ô huyền lập tức một quyền lại là đem ô mánh q cứ lui cái sau sớm đã đánh ra chân hỏa vung lấy con r ù a quyền lần nữa nhào tới ố mánh đại tế ti có chút không vui mấy vị khác ma tộc lập tức xông lên trước đem ố mạnh ôm lấy ố mánh đại ca đại tế ti để dừng tay vung ra đều đ n g ra lao tử muốn làm chết hắn làm chết hay mấy vị ma tộc trong mắt lộ ra khinh bỉ chiến đấu tiến hành thời gian dài như vậy bọn hắn cũng nhìn ra ô răng sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn so với ô m á n h nói một cách khác ô thôn đại ca giờ đến phiên ô răng mấy người các ngươi nhanh đi dòng trống triệu tập trong tộc tất cả thanh t r ắ n g n i ê n đại tế thi sắc mặt nghiêm túc ra lệnh đại tế thi nhưng làm u ố n ra ngoài đi săn rồi trung thực đi dòng trống mấy cái ma tộc rụt lại đầu chạy như bay rời đi tô huyền vốn định đuổi theo nhưng lại bị đại tế thi gọi lại ô răng nhân tộc này nữ tử m ư ơ i phân nguy hiểm ngươi liền mang theo nàng đi theo ta bên cạnh thân không nên rời đi vâng đại tế ti tô huyền lĩnh mệnh lại hỏi không biết đại tế ti triệu tập trong tộc thanh niên trai tráng là vì cái gì có lẽ là ô giang bây giờ là thanh niên một đời mạnh nhất người đại tế ti ôn hóa đáp ma vương đại nhân truyền vương lệnh xuống tới muốn triệu tập trong động ma thanh niên trai tráng ma tộc cũng không biết là vì chuyện gì đối phương lời nói nâng lên ma quật tô huyền không khỏi hơi h í p mắt lại tại hắn lý giải bên trong ma quật hẳn là ma tộc sinh tồn địa phương mà triệu tập tất cả thanh tráng niên không sai biệt lam chính là nhân tộc triệu tập giới này tất cả thanh niên trai tráng một đời như vậy nâng toàn tộc chi lực là vì cái gì thần thi tô huyền trong lòng nói ra đáp án pháp tướng cựu trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ 2 6 7 1 2 5 6 n n không nhìn qua trước mắt hiện hiện mình tô huyền cảm thấy cũng không khỏi thở dài m ộ t hơi hắn sợ mình chưa từng đem pháp tướng cựu trọng thiên nhấp ngáy l ầ y tiếp theo vội vã bước vào tầng m ộ ư ơ i làm cho căn cơ không còn viên mãn bây giờ đã tập hợp đủ cũng liền có thể không cố kỵ nữa triệu hoán lôi công giúp ta không lâu sau đó theo chống minh thanh vang vọng toàn tộc ỗ thôn tất cả thanh tráng niên từ bốn phía tụ đến tô huyền thô sơ giản lược liếc nhìn toàn trường Một chương á i c ỉ có n g ờ i t h nhỏ, lại liền có gần có ba trăm n nhân cùng đạo mấy t hai mươi lăm tam phương giờ n à y khắc này hai phe kéo dài vô tận tu sĩ đại quân ngay tại trời đoạn huyên thâm chỗ ràng co từ tuyệt địa thành các đại binh đoàn tạo thành chính đạo quân đoàn vô số quân tốt đầy người nhôn máu đứng ở chỗ cao mà do trời đoạn huyên ma tu đại quân tạo thành hàng rào liền ở phía dưới cản trở bọn hắn tiến lên đường bầu không khí một mảnh túc xát hơi không cẩn thận nơi đây liền sẽ bộ u c phát thiên đoạ vực vạn năm khó gặp kinh khủng chiến tranh chúng ta chỉ là muốn xuống dưới một tìm cơ duyên cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột có binh đoàn đoàn trưởng cẩn thận nói không bằng ngươi ta song phương riêng phần mình lui ra phía sau tuyển một chút người cùng đi tìm cơ duyên như thế nào liền ngươi cũng xứng một ma thánh cười lạnh cơ duyên tại ta trời đ o ạ c d u y ê n đó chính là thuộc về chúng ta ma tu các ngươi chính đạo muốn đến phần một chiến canh quả thực là si tâm vào tưởng không tệ thức thời liền ngoan ngoãn rời đi không phải giết các ngươi không chừa mày giáp giết không thể đếm hết ma tu nhóm sát khí ngập trời ngoại trừ là bởi vì trời đọa huyên là nhà của bọn hắn bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ chính đạo nếu là giết sạch sành xanh cũng không biết có thể tạo ra được bao nhiêu ma vương ma thánh hiện tại không có động thủ chẳng qua là phía trên không có hạ lệnh thôi mà đối với ma tu nhóm sát ý, tu sĩ chính đạo nhóm s á t mặt t r ắ n g bệnh nơi này có cố khí làm bọn hắn mười phần khó chịu lại quanh mình tầm nhìn bị áp suất hẹp liền hai thứ này liền có thể khiến tu sĩ chính đạo nhóm sức chiến đấu hạ xuống một nửa chớ nói chi là chiến tranh sĩ khí mới là trọng yếu nhất chứ vị Ma nhóm một ta Tu tới không chúng gần cho được rồi các đại binh đoàn đoàn trưởng xem như thấy rõ những này từ trung châu tới thánh địa trưởng lão bất quá là tóc giải kiến thức ngắn hoàn toàn không có một điểm chiến tranh kinh nghiệm chỉ là song phương bây giờ sĩ khí so sánh các đại binh đoàn đoàn trưởng liền biết nếu là đánh nhau không cần một nén nhang chính ạo đại quân liền sẽ một đường tan tác cũng may thời khắc mấu chốt thần diễn sơn cá sơn chủ lên tiếng nói chờ chờ đám người nhìn về phía cá sơn chủ cái sau không nói lời gì giải thích người là tinh la thánh chủ đợi thần thi hiện những n à y ma tu tự sẽ đại loạn đến lúc đó chính nghi chúng ta đục nước béo cỏ vừa nói như vậy xong đám người tất cả đều mắt bút tinh quang thần thi hiện thế ma tu đại nhân vật cũng nên đi tìm cơ duyên những cái k i a rắn mất đầu ma tu chẳng lẽ sẽ mười phần trung thành canh giữ ở nơi đây liền vì ngăn đón bọn hắn cũng liền tại lúc này chỗ càng sâu đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận đất rung núi t r u y ề n ầm ầm thanh âm đã xảy ra chuyện gì bất luận là ma tu vẫn là chính đạo lúc này song phương tu sĩ đều là trở nên có chút bối rối không phải là bởi vì phía dưới động tính mà là giữa thiên địa kia cố khiến cho mọi người mười phần khó chịu khí đột nhiên nồng n ặ n g kia là trong truyền thuyết ma khí có một vị binh đoàn đoàn trưởng kinh hô tại trong tầm mắt của hắn chỉ gặp phía dưới lòng đất bỗng nhiên nhảy lên thang ra một mảng lớn màu đen khí thể trong lúc mơ hồ thậm chí đều có thể trông thấy trong hắc khí xuất hiện rất nhiều cổ quái sinh linh là ma tộc xuất thế ma tộc xuất thế mau l ư i lại lùi đáng chết những n à y quỷ đồ vật làm sao cũng chạy đến bọn hắn không phải là cho tới nay không được sao ma tu nhóm so tu sĩ chính đạo rõ ràng càng thêm bối rối tự hồ bọn hắn đối ma tộc biết được càng nhiều cũng càng sợ hãi mắt trần có thể thấy ma tộc các tu sĩ cùng nhau lên không hướng tu sĩ chính đạo bên kia tới gần cử động như vậy không thể nghi ngờ khiến cho chính đạo các đại quân mười phần khẩn trường lo lắng những n à y ma tu là đang lừa gạt nghĩ tiếp cận sau đó đánh lén cũng may các đại binh đoàn đoàn trưởng nhóm cũng n h a u n h a u hạ lệnh lên không cứ như vậy không thể đếm hết tu sĩ đại quân cùng nhau đi lên p h ư n c v ọ t đương nhiên nhiều người liền mang ý nghĩa cực dễ dàng phát sinh hỗn loạn cũng không lâu lắm một chút khu vực liền phát sinh chiến đấu theo tiếng kêu thảm thiết kích thích đông đảo tu sĩ chiến đấu liên lụy khu vực cũng càng ngày càng rộng chỉ là ma t ộ c xuất thế mà thôi lại liền để đến chính ma đại quân t r ư ớ c một bước nội chiến sao ông một cỗ làm cho người hãi nhiên thậm chí run dày kinh khủng khí cơ quét sạch toàn trường đây là nguồn gốc từ đế cảnh tồn tại khí cơ lại không chỉ là một cỗ thời gian dần qua hỗn loạn trừ khử mà càng phía dưới ma tộc cũng rốt cục hiện ra c h â n diện mục t vô số tu sĩ hãi nhiên nghẹn nào chỉ vì từ lòng đất xuất hiện ma tộc không chỉ có kéo dài vô tận cường đại tồn tại khí cơ cũng rất nhiều rất nhiều l i ê n lấy chính đạo đại quân tới nói đừng nhìn nhân số rất nhiều nhưng bên trong chín thành chín đều là pháp tướng cảnh trở xuống tu sĩ ma tu mặc dù tốt hơn một chút nhưng cũng chỉ là tốt hơn một chút mà đ ỗ n g nhiên xuất hiện ma tộc bọn hắn cơ hồ thấp nhất cảnh giới đều là độc ư càng nhiều thì là pháp tướng về phần vương cảnh đạo nhân số lượng nhiều đơn giản khó có thể tưởng tượng chính ma hai đạo cùng nhau sắc mặt đại biến dạng n à y một chi ma tộc lực lượng đều có thể đánh hạ toàn bộ thiên đoạn vực chính là trung châu tới chỉ sợ cũng thật tốt x i n cân nhắc một chút sớm có nghe đồn trời đoạn huyên cất g i ấ u chân chính ma tộc không nghĩ tới bọn hắn không chỉ có thật tồn tại vậy mà còn lặng yên góp nhặt đáng sợ như vậy lực lượng bọn hắn vì sao xuất hiện mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng nghe qua bọn hắn như thế quang minh chính đại xuất hiện chẳng lẽ là muốn đối nhân tộc ta động thủ sao không những ma tộc này cũng là vì thần thi ngay tại mọi người tộc đại nhân vật đàm luận thời điểm thứ ma tộc phương hướng chuyên đến một đạo mười phần mị hoặc dọc nữ ha ha ha các ngươi tại sao lại không đánh đâu người ta còn muốn xích lại gần tốt hơn ngắm nghĩa cẩn thận n á o như đâu theo thanh â m truyền khắp tứ phương ma tộc trong đại quân một cái đầu đầy yêu dã tóc đỏ có liệt diễm môi đỏ vũ mị nữ nhân xuất hiện bên nàng nằm tại một trương phủ kín hoa hồng lộ thiên cố kiệu phía trên thân mang màu đỏ váy ngắn hai đầu trắng non chân dài tại dưới váy như ẩn như hiện mười phần câu hồn phép người hay hơn chính là nữ nhân mọc ra một trương hồ mị từ khuôn mặt Cặp mắt đào hoa như là một vùng sâu không thấy đáy vòng xoáy như muốn đem bất kỳ một cái nào nhìn chăm chú lên mình nam nhân đều câu đi vào đây là một cái chân chính v ư u vật vẹn vẹn vừa ra trận liền làm đến chính ma hai đạo vô số nam tu nữ tu vì đó si mê tô huyền cũng bị nữ nhân này mê hoặc nếu không phải bên cạnh thân áo tím tiên tử dùng sức níu lấy hắn trên l ư n g thịt mềm hắn khả năng còn phải nhìn chằm chằm người ta nhìn nhắc tới cũng là kỳ dị tô huyền vừa mới thu hồi nhãn thần cái này viu vật liền hơi có thâm ý hướng hắn bên này nhìn một cái chương ba trăm hai mươi sáu thảm bại ma nữ này tại sao lại nhìn mình t ô huyền cảm thấy nghi hoặc hắn như đoán không sai đối phương chính là đại tế ti lời nói ma vương đại nhân cái này ma vương cũng không phải là cảnh giới xưng hô mà là chân chính vương đế cảnh tồn tại t ô huyền trái tim phanh phanh ngày hắn biết được coi như ma nữ này nhận ra mình là nhân tộc g i ả trang cũng sẽ không cố ý nghiêng đầu lại nhìn làm như vậy nhất định có thâm ý khác là cái gì t ô huyền t r ă m mối vẫn không có cách giải chư vị tuấn ca ca làm sao người ta tới đều không nói ma nữ một cây tinh tế ngón tay rỗi tại bên miệng h ậ rỗi vừa mới còn như vậy có nam tử khí khái hiện tại gặp người ta lại từng cái nhát gan như vậy lộc cộc lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh l i ê n miên vang lên cần biết ma nữ lần này tư thái cùng lời nói chính là những thánh địa này trưởng lão cũng không khỏi chống lên lều vải húng chi là tu sĩ khác vị này vị này có thánh địa trưởng lão đập nói l ắ p ba ma nữ yêu kiểu cười tuấn ca ca để người ta tiểu thất nha nhỏ tiểu thất giờ phút này không biết có bao nhiêu người đối vị này thánh địa trưởng l ã o trận mắt nhìn l ã o ra hỏa này d â u ria đ ề u trắng câu c ò n xuống lũ lại có mặt thừa nhận người ta gọi hắn tuấn ca ca tuấn ca ca người gọi nhà tâm t h ậ t s x c g i ò n ma nữ che n g ự c một mặt nũng nịu nhưng lập tức nàng đ ố n g nhiên mặt như xưng ơ l ạ n h một giới đạp đạo sâu kiến dám như thế xưng ơ hô b ả n đế ngươi phải bị tội gì như vậy cấp tốc trở mặt làm cho chính ma hai đạo vô số tu sĩ đều là mắt trở tròn l i ê n nghe các linh đệ cho bản vương đ ổ những cường đạo này ông ngập trời ma khí đại thịnh trong tầm mắt quân quân hắc khí như là một vũng đại dương màu đen tại gấp sóng bên trong rất nhanh liền đem chính ma hai đạo tu sĩ bao trùm một n á y mắt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp a không những này ma khí tại ăn mòn n h ụ thể của ta lan a không cứu ta cứu ta mau trốn mau trốn những quái vật này đánh tới chỉ là ma khí quét sạch lại liền làm đến chính ma hai đạo vô số đại quân trong khoảnh khắc sụp đổ không có cách nào những này màu đen khí thể quá mức quỷ dị n h â n tộc tiên tiên liền không thích đứng những khí thể này lại làm sao còn có thể như b i ể n t r ù n g gặm n u ố t nhục thể của bọn hắn ma tộc đại quân bắt đầu tiến công bọn hắn trực tiếp xông vào nhân tộc đại quân ỉ vào kinh khủng nhục thân hoành hành không sợ không chuẩn bị nhân tộc một quyền liền đem bọn hắn nhục thân đánh xuyên qua coi như trước đó có chuẩn bị cũng bất quá là thêm vào tam quyền lượng cước thôi phản công phản công ma tộc khi người quá đáng chư vị như như vậy bị đánh xuống d ư ớ i chúng ta không ai có thể sống chạy ra trời đoạn u y ê n chỉ có chiến chiến ra một cái tươi sáng c à n k h ô n ta thánh long binh đoàn quân tốt nhóm theo bản đoàn t r ư ở n giết g làm một chút làm làm chết đám cho chết này quái vật mẹ nó lão tử sớm muộn đem k i a x ú nương môn khiêng lên giường nhìn nàng trên giường còn dám hay không cho lão tử dạng này trở mặt hốt chết nàng mênh g ô n g ma khí bên trong nhân tộc cùng ma tộc cách xa nhau mấy chục cái kỷ nguyên rốt cục lần nữa trên p i ế n đại địa này triển khai chiến tranh bất quá đương trận đại chiến này kéo dài có sau nửa c a n h giờ có nhân tộc tu sĩ đã nhận ra không ổn h â n tộc không phải ma tộc đối thủ mặc dù nhân tộc nhân số càng nhiều càng rộng nhưng đa số thấp cảnh tu sĩ nhiều nhất chính là phá hôi lại n h â n tộc bên trong chính ma hai đạo tâm không đủ chính đạo cùng ma tộc c h é m g i ế t còn muốn cảnh giác xem tấu ma tu mà ma, ma tu cùng ma tộc c h é m g i ế t cũng muốn cảnh giác chính đạo ở một bên dở trò xấu thử hỏi dạng n à y một đám người ô hợp làm sao có thể là một lòng ma tộc đối thủ cứ việc người ma hai tộc chiến tranh mười phần kịch liệt nhưng hai tộc nhân vật đứng đầu lại là cũng không xuất thủ như ma đạo bên trong chính vị ma đế trong chính đạo cá sơn chủ cùng tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó đế cảnh tồn tại bọn hắn đều ở phía xa quan sát trận chiến tranh này bởi vì cái này kỳ thật chỉ là một lần thử đao chi chiến n h â n tộc muốn mượn này quan sát ma tộc thực lực ma tộc cũng nghĩ nhờ vào đó quan sát n h â n tộc thực lực lại là sau một c a n h giờ có được nhiều người nhất đếm được n h â n tộc đã bị vô số ma tộc giết cái r a ra vào vào giờ này k h ắ c này vô số n h â n tộc tu sĩ bị xé n ứ t thành từng khối quân lính t à n mạng tại dạng này trận hình dưới bọn hắn chỉ có thể từng người tự chiến phải biết ma tộc thập phần cương đại liền xem như giống nhau cảnh giới bọn hắn cơ hồ cũng có thể một người đánh mười người thậm chí hàng trăm người tộc không hề nghi ngờ nhân tộc bại bại cực thảm nếu là tùy ý trận chiến tranh này tiếp tục chính ma hai đạo chỉ có bị những ma tộc này tán sát sạch sẽ phần ông đ ế cảnh tồn tại nhóm bắt đầu xuất thủ bọn hắn khí cơ kéo dài tứ phương đem ngay tại đại chiến hai tộc giam cầm tại chỗ trong chốc lát mới còn hỗn loạn tưng bừng chiến trường liền lặng lẽ ý mắng cứ như vậy đi một vị ma đếm ở miệng hắn sát mặt bình tĩnh chúng ta gây nên chỉ là thần thi cũng không cùng ngươi tộc khai chiến ý nghĩ nhưng nếu là ngươi vẫn một chiến d ừ n g một chút ma đế ánh mắt băng lãnh ta có thể phục hồi đằng sau lời nói rơi xuống tựa hồ trời đoạn huyên đều trở nên túc s á t mới vẫn chỉ là thánh nhân trở xuống tu sĩ chiến đấu nếu như thánh nhân đại đế cũng tham dự vào lấy bọn hắn tạo thành lực lượng hủy diệt cái này đủ để được xưng tụng là một trận thái nạn ha ha ha ma nữ yêu kiểu cười nàng vũ mị câu người cặp mắt đào hoa nhìn xem vị này ma đạo tuấn ca ca tốt có nam tử khí khái để nô ra thân thể đều có chút mềm n ú n g đâu mặc dù bộ dáng này rất là câu người nhưng toàn trường tu sĩ nhân tộc lại rất khẩn trương sợ nữ ma đầu này bỗng nhiên lại là trở mặt đến một trận đế cảnh tồn tại đại chiến chiến cũng hoặc không chiến ngươi tuyển ma đế sắc mặt bình tĩnh tuấn ca ca h ả o h ả o lạnh lùng ma nữ có chút yếu đ u ố i thanh âm cũng sợ hãi nô ra chỉ là gặp người kia khi dễ nô ra này mới khiến các minh đệ tiến công đã tuấn ca ca có lời nô ra liền nghe ca ca chính là lời này rơi xuống nhân tộc đại đế đem g i a m cầm toàn trường khí cơ tán đi ma nữ nói lời giữ lời cũng làm cho trong chiến trường khát máu các ma tộc lui ra ít khi thời gian nhân ma hai tộc đại quân cách trên trăm trượng khoảng cách tương vọng nhân tộc đã bị dết sợ phần lớn nhìn xem ma tộc ánh mắt đều mang sợ hãi m a ma tộc bọn hắn tập h phần hưng phấn h ẳ n không thể ma vương đại nhân lần nữa hạ lệnh tiến công h ả o ca ca nhóm nô ra còn có chuyện quan trọng mang theo liền không đổi chư vị các ca ca ma nữ ngồi tại phủ kín hoa hồng cánh hoa cố kiệu bên trên hướng nhân tộc bên này yêu kiểu cười p h ấ t tay nói xong ma tộc đại quân liền chỉ lên trời đoạn u y ê n một phương hướng k h á c trùng trùng điệp điệp bước đi nhìn xem một màn này nhân tộc bên này không khỏi nhữ mày bà cô này nhóm vì sao muốn qua bên kia chẳng lẽ thần thi ngay tại cái chỗ kia bọn hắn lần này xuất thế tất nhiên cũng là vì thần thi ta nhìn bọn hắn khẳng định là biết chút ít cái gì muốn hay không theo sau chương ba trăm hai mươi bảy bị bắt chơi đọa huyên chỗ xấu nhất ba chi kéo dài đại quân tất cả đều là hướng cùng một cái phương hướng b ư ớ c đi phía trước nhất không thể nghi ngờ là ma tộc hậu phương đi theo ma tu về phần lại về sau thì là chính đạo đại quân chính ma hai đạo không người biết được thần thi ở nơi nào có lẽ tại cái này thiên đ o ạ vừa cẩn giấu thật lâu ma tộc liền biết một chút bí ẩn mà đối với đi theo phía sau hai con theo đôi ma tộc bên trong vị k i ê u ma nữ chỉ là nhẹ nhàng cười cười liền tùy ý bọn hắn đi theo không có lý do chúng ta như thế đi theo k mà ma nữ tộc trong đại quân lúc này tô huyền thì nghĩ đến muốn thế nào thoát ly đội ngũ tôn giả thần thi coi là thật không tại phía trước thạch thú thanh em tại tô huyền trong đầu tiếng vọng chỉ là nhắc nhở ngươi một câu như hướng mặt trước đi tất nhiên sẽ có gây bất lợi cho ngươi sự t ì n h phát sinh bất lợi tô huyền mày nhắc lại hắn không cách nào dự đoán cái này gây bất lợi cho chính mình sự t ì n h là cái gì nhưng bởi vì cái gọi là su cắt tị hùng nếu là hùng tô huyền tất nhiên là không thể tiếp tục tiến lên chỉ là đại quân chính hướng phía trước đi muốn loại lý do nào mới có thể thoát ly đại quân đại tế ti tô huyền chạy chậm đến đi vào đại tế ti sau lưng hắn t h ấ p giọng nói ô giang nhớ tới mình tại phía trước cách đó không xa trôn xuống qua mấy cái nhân tộc nhận chữ vật ố giang muốn đi đưa chúng nó lấy đi đại tế ti mở ra một tia mỹ mắt hắn trước tiên n h i m à y nhưng nhớ tới nói chuyện chính là trong tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân l i ề n g ậ t đầu nhớ ký một hồi đuổi theo chúng ta vâng đại tế ti đại quân lại đi chỉ chốc lát tô huyền đ ỗ n g nhiên thoát ly đội ngũ lôi kéo áo tím tiên tử thẳng đến bên trái thấp nhất một tầng ma quật nghe nói trong này thậm chí nối thẳng trung c h â u rộng lớn như vậy khoảng cách hoàn toàn đầy đủ hắn chạy xa gặp hắn ngay cả vị này nhân tộc thánh nhân cũng là lôi đi đại tế ti lông mày sâu nhăn đương nhiên hắn cũng vẹn vẹn lấy vì đây là ô giang quá mức hiếm có nhân tộc này nô lệ đi đâu mà đều phải mang theo chỉ chốc lát sau lôi kéo áo tím tiên tử tô huyền mắt thấy liền muốn đi vào ma quật nhưng mà sau một khắc thân hình hắn cứng ngắc ngóc tại chỗ không dám động đậy một bước chỉ vì có một đạo tràn ngập sát ý kinh khủng ánh mắt chính khóa chặt trên người tô huyền tựa hồ chỉ cần hắn hơi động đậy máy may liền sẽ đưa tới bỏ mình nguy cơ tiêu mắt kia chủ nhân rõ ràng là nửa nằm tại cố kiệu bên trên ma nữ nàng lúc này đã xoay đầu lại nhìn qua tô huyền bóng lưng sau đó phụ trách nhấc t i ệ u ma tộc thị vệ thay đổi thân hình đối diện tô huyền tiếp theo là không thể đếm hết ma tộc n h o nhao đem một đôi ánh mắt tụ tập tại phần lưng vị trí ít hơn trăm triệu hai mắt chỉ ri là loại cái gì cảm thụ t ô huyền chính muốn ngạt thở trong lòng hắn gấp rút chiến minh báo động càng là làm hắn máu trong cơ thể lưu động tốc độ biến chậm suy nghĩ cũng cứng ngắt lại t u ấ n ca ca một đạo vũ mị thanh â m vang lên t ô huyền lòng đang không ngừng chìm xuống liền nghe đây là muốn đi nơi nào đâu hắn chậm dãi xoay người chỉ gặp ma nữ cặp tia câu hồn phách người cặp mắt đào hoa chính trực mắc mắc nhìn mình chằm chằm tia dường như một vũng không biết bao sâu vòng xoáy muốn đem t ô huyền tâm thần kéo vào đi vĩnh thế trầm luân hồi ma vương đại nhân t ô huyền kiên trì ô răng có mấy món trọng yếu chi vật núp ở bên trong như muốn móc ra. Ha ha ha. thật sao ma nữ nhẹ nhàng ngâng lên một cái chân khoác lên một cái khác đầu trắng non chân dài phía trên không biết tuấn ca ca ẩn giấu bảo bối gì đâu chỉ chỉ là mấy cái nhân tộc tu sĩ n h â n chữ vật ma tộc dừng lại tiến lên bộ pháp cũng làm cho đến phía sau chính ma đại quân nguyên đ ị a u ngừng chân áo tím tiên tử là áo tím tiên tử nàng như thế nào tại ma tộc trong đại quân còn bị người c h ó i lại đây là đã xảy ra chuyện gì chính đạo đại quân cao tầng có chút h u y n áo bọn hắn tìm áo tím tiên tử hồi lâu chưa từng nghĩ vậy mà lại ở chỗ này tìm gặp nhưng bị ma tộc bắt lấy lại là có chút khó làm cá sơn chủ tinh la thánh chủ trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn về phía cá sơn chủ cái sau mặt không biểu tình cũng không nói lời nào cá sơn chủ áo tím tiên tử là ở chỗ này chỉ cần đi đưa nàng cứu trở về thần thi cơ duyên chính là chúng ta vật tinh la thánh chủ rất là kích động h ắ n thậm chí còn q u a y đầu mắt nhìn từ hoàng nghị bất quá cá sơn chủ lại là lắc đầu chúng ta không phải ma tộc đối thủ câu nói này cho tinh la thánh chủ rót một chậu nước lạnh mới chính ma hai đạo hợp lực đều bị ma tộc đánh tồi khô l ạ c hủ bây giờ bị sợ mất mật chính đạo đại quân sợ là ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có cùng lúc đó nhất chữ vật ma nữ ánh mắt quỷ dị nàng cười khanh khách tuấn ca ca nói hẳn là nạp giới đi chỉ có nhân tộc mới có thể nói nhất chữ vật đâu tô huyền cái chán tràn ra một giọt mồ hôi hắn biết ma nữ này đã sớm nhìn thấu mình chân diện mục quả thật ma nữ lúc này trở mặt mặt như xương lạnh đem bọn hắn hai cái cho bản vương trộm tới nhớ kỹ ai nếu là đả thương tên n ư ỡ n g kia tiểu m u ộ i muội thụ rút hồn chi phạt siêu siêu siêu lần lượt từng thân ảnh lao thẳng tới tô huyền hai người hai người lại không che giấu quanh thân khí cơ bước lên muốn phản kháng nhưng đến đây người đều là ma nữ bên cạnh thị vệ cảnh giới cũng đều đã tới thánh nhân một cái pháp tướng cựu trọng thiên tô huyền cùng một cái đan đ i ể n thụ có thương thế áo tím tiên tử lại như thế nào có thể là đối thủ của bọn họ khoảnh khắc thời gian tô huyền liền bị bắt lại ma áo tím tiên tử gặp này tâm thần đại loạn giữ vững được một lát cũng bị bắt giữ hai người bị những ma tộc này bắt giữ lấy tên kia ma nữ phụ cận cách xa nhau gần như thế tô huyền lúc này mới phát hiện ma nữ này diện mạo lại cùng áo tím tiên tử có sáu bảy phần giống nhau đương nhiên nếu là ma nữ tán đi trên mặt cha dùng quần áo cũng bảo thủ một chút vậy thì có cái chín phần giống nhau một con móng tay đỏ tươi tinh tế ngón tay nhu h ò a vớt lên áo tím tiên tử tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt ma nữ mặt mịt cười lẩm bẩm nói hảo muộn muội thế nhưng là làm cho chúng ta đợi ngươi rất lâu rất lâu áo tím tiên tử một mặt mở mịt cùng nghĩ hoặc đợi nàng nàng cả đời này phần lớn là tại trung châu vượt qua chính là tới này tiên h v ạ vực cũng bất quá mấy tháng cũng không nhận ra cũng chưa thấy qua vị này ma nữ lúc này tô huyền nghe ma nữ tri nôn cũng rốt cuộc minh bạch trước đó đối phương ánh mắt nhìn chính là áo tím tiên tử mà không phải mình chính nghĩ như vậy ma nữ ánh mắt nhìn về phía tô huyền tấm kia ngũ quan vận mèo gương mặt nàng giống như xem thấu t ầ n g này n g ụ y trang tuấn ca ca giải như vậy không giống nhân gian bên trong người ngay cả nô ra đều trong lòng thẳng thắn trách không được sẽ làm ta cái này bội bội như thế thích đâu chương ba trăm hai mươi tám thần thi đại tế thi ô t ộ c chỗ mấy tên trung niên nhân ánh mắt lo lắng nhìn xem bọn hắn đại tế thi áo tím tiên tử bọn hắn không biết nhưng bị bắt đi ô răng lại là bọn hắn nhìn xem lớn lên ô răng không biết vì sao sự tình xúc phạm ma vương đại nhân vạn nhất liên lụy ô tộc bọn hắn chẳng phải là tất cả đều xong đại tế thi sắc mặt rất n ặ n no bụng trải qua thế sự như hắn tự nhiên từ ma vương đại nhân dăm ba câu nghe được vấn đề lại thêm ô răng thực lực biến hóa vị này đại tế ti đã biết được chân chính ô răng có lẽ đã chết ngay tại dạng này tâm loạn như ma trạng thái làm cho ô tộc đám người thở dài một hơi chính là ma vương đại nhân cũng không vì ô răng liên lụy bọn hắn mà là mệnh lệnh đại quân tiếp tục tiến lên thân thể của nàng bị một vị đại đế giang cầm chỉ có thể dùng khỏe mắt liếc qua nhìn qua một bên tô huyền tô huyền đang bị một thánh cảnh thị vệ gánh tại trên vai hắn đương nhiên cũng bị cầm cố lại bất quá tin tức tốt duy nhất là những ma tộc này cũng không dự định muốn tính mạng hắn tiểu tử trong đầu lúc này tô huyền đã cùng thạch thú nói chuyện hồi lâu liền nghe ngươi làm thật muốn biết được nếu là bản đại gia nói cho ngươi có lẽ sẽ khiến cho ngươi đạo tâm bị hao tổn đối ngươi không có một chút chỗ tốt nhìn tôn giả bảo cho thôi thạch thú thở dài một hơi tiểu nha đầu này kỳ thật chính là thần thi chuyển thế chi thân được nghe lời này tô huyền đôi mắt mở to hắn khó có thể tin thần thi chuyển thế thân không tệ thạch thú nói đây cũng là nàng thứ chín thế thân một chín đến c ự điểm cũng liền đến thần thi hiện thế chi nguyên bản tôn giả có cần phải nói cho ngươi là đừng nhìn tiểu ma nữ này đối nàng rất là thân mật chờ lợi dụng xong người đầu tiên giết ngươi đạo này l ữ chính là bọn hắn đột nhiên nghe được như vậy tin tức tô huyền đang tiêu hóa hồi lâu mới rốt cục lấy lại tinh thần hắn hỏi tôn giả cái này là vì sao vì sao t h ạ c h thú cười lạnh mấy lời nối tiếp nhau mối thủ sớm đã tận sương tên kia chính là muốn nàng nhận hết trần thế cực khổ cuối cùng lại tại trong tuyệt vọng hoàn toàn chết đi nhưng việc này bản tôn giả hai ba câu cũng cho ngươi giải thích không rõ hắn dứt h o á t làm rõ ngươi cái này tiểu đạo lữ thân phận là tiên giới một đại t r ủ n g tộc nhân vật trọng yếu muốn n ă n g mệnh chính là ma tộc một vị đại nhân vật tiên tiên muốn triệt để vẫn diệt thần thi thể nội tiên linh khí chỉ cần tiên linh khí tiêu tán nha đầu này bất luận là nhục thân vẫn là h ồ n g khách đều đem triệt triệt để để biến mất lại không đợi sau tô huyền m ở mịt hắn vẹn vẹn lấy vì áo tím tiên tử là trung châu thần diễn sơn sơn chủ trí nữ không ngờ tới đối phương còn có thể liên lụy đến cái gọi là tiên giới càng không có nghĩ tới thần thi lại chính là đạo lữ của mình tô huyền sắc mặt dần, dần nặng nề xuống tới h ắ n nghe do sự tình m ấ chốt tôn giả ngươi nói những ma tộc này là muốn lợi dụng tiên tử chẳng lẽ là muốn lấy được thần thi bên trong tiên linh khí trẻ nhỏ dễ dạy thạch thú giải thích nói muốn nhập tiên tiên khí ác không thể thiếu mà cái này tiên linh khí càng là thế gian ít có bản tôn giả chỉ là tiên giới hắn lại dụ họ nói tiểu tử ngươi nếu là đạt được cái này tiên linh khí lại thêm một thân hoàn mỹ c ă n cơ nhất định có thể bồi dưỡng hiếm thấy trên đời cực phẩm tiên cơ cái này thế nhưng là ngay cả tiên tôn đều chưa từng đạt tới cảnh giới tiên tôn t ô huyền biết được thạch thú nói không thể nghi ngờ là vị kia vô cực tiên tôn chỉ là m vâng ma vương đại nhân mà lúc này hậu phương chính ma hai đạo đại quân cũng cùng nhau ngừng lại nghe phía trước vang lên ầm ầm âm thanh một đám cao tầng đều là chân mày cao lại những ma tộc này đang làm cái gì còn có thể làm gì cái này không bày rõ ra là đang đào đọc sao Điên đây rồi phải không? Nơi không? cách xa m ặ thần đất có c vài ụ c chi vạn giảm chi sâu, t g thi ầ n bùn bọn g lớp lớp bùn đất dày, ắ n ăn n h ề u chết no đi đào hang. Có lẽ, thần thi liền ẽ thần t h l i ở bên trong đối với thần thi khả năng ngay tại phía trước trong vách đá chính ma hai đạo đều có như thế đ à m luận bọn hắn hết sức kích động nhưng bày ở trước mặt một cửa hải đại nạn là thế nào tại ma tộc trong tay giành lại thần thi coi như cấp được thần thi tiên tử cùng trần bình an đều là tại ma tộc trong tay chúng ta cũng mở ra không được trong truyền thuyết cơ duyên thinh la thánh chủ nhỏ giọng hướng cá sơn chủ nói cái sau con mắt có chút neo lại hắn kỳ thật một mực tại suy tư ma nữ đối với mình nữ nhi thái độ vì sao ma nữ tựa hồ sớm liền nhận biết được mộng c ò n tuyên bố đã đợi nàng cực kỳ lâu ở trong đó không hề nghi ngờ ẩn giấu đi thế nhân chỗ không biết được bí ẩn c h ỉ t i ế c dù là cá sơn chủ đạt đến đế cảnh đối với cái này cũng hoàn toàn không biết gì cả vách núi nay bích h ả o h ả o kiên cố bị một ma tộc thị vệ gánh tại trên vai tô huyền trong lòng thì thảo trong tầm mắt hắn rất nhiều thanh nhân đạo nhân chi cảnh ma tộc sử xuất dốc sức một kích đánh vào trên vách đá d ự đứng lại đều chỉ có thể có chút đánh nát một điểm mạnh vỡ như vậy xuống dưới chính là muốn đào đến một trượng chi sâu chỉ sợ cũng đều cần mấy ngày thời gian a thạch thú lúc này cười lạnh nếu không phải gặp phải thời điểm tốt chính là giới này tất cả đại đế tụ tập ở đây cũng đừng nghĩ động đậy vách núi này bích mảy may tôn giả cái này tô huyền cực kỳ giật mình cần biết đại đế thế nhưng là giới này người mạnh nhất động một tí đốt núi nấu biển hủy thiên d i ệ t địa tồn tại tiểu tử ngươi có biết bọn hắn chỗ tìm thần thi đến tột cùng ở nơi nào không biết tôn giả chẳng lẽ biết được thạch thú hư lệnh từ ngươi bước vào trời đoạ huyền một khắc tia trở đi liền đã tiến vào thần thi thể nội tô huyền con ngươi không khỏi co vào nói cách khác ngày này đ bà huyên kỳ thật chính là thần thi thi thể vậy cái này vất đá không thể nghi ngờ chính là thần thi thể nội tạng phụ tổ chức thần thi gì cảnh chí ít vì tiên một bộ tiên thi thân thể hoàn toàn chính xác dù là giới này tất cả đại đế tề tụ ở đây cũng đừng nghĩ động đậy mảy may tôn giả cũng không biết những ma tộc này là ở chỗ này đào cái gì mọi tim mọi tim thạch thú thanh âm đạo mạc tu sĩ mặc kệ là tiên phía dưới vẫn là tiên phía trên một thân tinh hoa đều tại tâm không chỉ có là bản tôn giả trước đó nói tới tiên linh khí chính là tiên huyết dù vậy nhiều kỷ nguyên quá khứ trong tim tất nhiên cũng lưu lại một chút tâm đầu huyết tô huyền nhưng quá rõ tâm đầu huyết trọng yếu cùng chân quý hắn đã từng luyện hóa nguyên một tao lôi kết dịch cũng mới chỉ ngưng tụ ra một d ọ t tâm đầu huyết mà cái này thần thi đã từng ít nhất là tiên cũng chính là một tôn tiên nhân tâm đầu huyết chương ba trăm hai mươi chín sống mặc dù đây là hắn đạo lữ chín vị trí đầu thế thân máu tiểu tử ngươi nếu là đạt được máu của nàng cũng đem luyện hóa đối ngươi chi nhục thân chính là một lần cực điểm thăng hoa cực điểm thăng hoa không sai thạch thú cười quái dị vô luận ngươi tại giới này như thế nào nhảy nhót lấy được cơ duyên đơn giản đều giới hạn trong giới này mà tiên nhân chi huyết kia là vị diện cao hơn cơ duyên trong đó lợi hại lấy ngươi thông minh hẳn là hiểu rõ nghe nói lời này tô huyền hô hấp cũng không khỏi r ồ n r ậ p chân lòng chi huyết phượng hoàng chi huyết lôi kếp i tẩy lễ đây là tô huyền đã từng tẩy luyện qua nhục thân cơ duyên nhưng không hề nghi ngờ cái này đều bao hàm tại giới này cơ duyên mà tiên nhân chi huyết thì là vị diện cao hơn tạo hóa nếu như là dùng tiên nhân tàn sát đấm máu luyện nục thân có lẽ mới có thể được x ư n g tụng là chân chính tiên nhân chi cơ lại là mấy cái canh giờ trôi qua mấy ngàn hơn vạn tên ma tộc thánh nhân đạo nhân đ ố i vách đá ầm ầm đánh đường này nhưng mà vách đá cũng mới vẹn vẹn hướng bên trong xâm nhập ướt c r h ừ n g to bằng móng tay gặp đây ma nữ mặt lộ vẻ không vui nàng lúc này lên không mặt hướng phía sau chính ma hai đạo vũ mị cười nói không biết chư vị tuấn ca ca nô gia có thể hay không cùng các người thương lượng một chuyện nói một vị ma đế lạnh lùng nói ma nữ hướng hắn hàm tình mạch mạch nhìn một cái nói nô gia cũng không cùng chư vị tuấn ca ca tàng tư kia trong truyền thuyết thần thi cơ duyên kỳ thật liền giấu ở vách núi này bích đằng sau nàng đêm i đạm đáng yêu có vài trăm g i ả m chi sâu đâu riêng l ấy nô ra lực lượng một người nghị xâm nhập nhiều như vậy bên trong cũng không biết muốn ngày tháng năm nào đi chư vị tuấn c a c ca có thể hay không giúp đỡ người ta đâu vị tiêu ma đế n h ư mày hỗ trợ tự nhiên có thể bất quá nếu là nhìn thấy thần thi cơ duyên lại nên như thế nào phân chia một đám ma đế bao quát cá sơn chủ đều là con mắt chăm chú nhìn c h ă m chằm ma nữ l i ê n nghe xong người cười khanh khách nói nô ra chỉ cần trong đó hai vật về phần cái khác cơ duyên liền toàn bằng chư vị tuấn các ca ca ca tự làm quyết định thật chứ ma đế trong mắt lấp loét i n h quang nô ra bất quá một vị nhược nữ tử sao dám lừa gạt chư vị hảo ca ca đâu ma đế nhóm cũng không trước tiên đáp ứng mà là truyền âm cho nhau ma nữ này tâm địa ác độc lời nói lời nói không thể tin hết h ừ dám như thế hào phóng không cần đoán cũng biết nàng liền không muốn đem cơ duyên phân cho chúng ta thật là như thế nào cũng không thể ở đây trơ mắt nhìn xem ma tộc tại phía trước đảo hạng a mặc dù c h ậ m chút nhưng bất quá vài trăm dặm phí chút thời gian luôn có thể đào thông một lát sau có ma đế âm thanh lạnh lùng nói ma nữ không phải chúng ta không tin ngươi tại hợp tác trước đó ngươi có dám lập xuống thiên đạo lời thề chư vị ca ca hảo hảo khi dễ người ma nữ con mắt ngập nước nô、no、ra bất quá một người sao lại dám lừa gạt các ca ca người dám cùng không dám nô、no、ra liền theo ca ca chính là tại vô số người chứng kiến h ạ ma nữ lập x u ố n g thiên đạo lời t h ể chỉ lấy trong vách đá hai vật nếu có trái với sẽ làm cho nàng trời chu đất diệt đây chính là độc ác nhất lời t h ể một đám ma đế lập tức yên tâm không biết vị này tuấn ca ca có thể hay không đến chợ nô、no、ra đâu ma nữ ánh mắt như nước long lanh vừa nhìn về phía cá sân chủ cái sau c h ầ m mặt một lát mới lên tiếng nói xin hỏi vị đạo hữu này không biết ta nữ nhi kia đến tội cùng phạm vào gì sai muốn để đạo hữu không để ý lấy lớn lần dưới cũng muốn đưa nàng cầm tại bên người nguyên lai、like、ta cái này hảo mội mội là vị này tuấn ca ca nữ n h ư đâu thật sự là duyên phận ma nữ cười khanh khách ca ca không biết vị này hảo mội mội cùng nô gia dài rất giống nô gia thậm chí hoài nghi mình cùng ca ca ngươi đã từng có cái gì hạt sương nhân duyên đang lúc mở mị sinh ra nàng đâu ma nữ này từng câu từng chữ đều là lộ r a dụ hoặc cũng may cá sơn chủ không có chút rung động nào bình tĩnh gật đầu nói ngư mộ tự nhiên chưa từng cùng đạo hữu từng có hạt ư ơ n g nhân duyên nếu là hiểu lầm không biết đạo hữu có thể hay không đem nàng còn cho tại hạ thế nhưng là nô gia không nỡ nàng đâu ma nữ điểm đạm đáng yêu quý nữ diện mạo sinh như thế xinh đẹp nô gia thương tiếc rất tuân ca ca không nếu như để cho nàng lại bồi người ta một chút thời gian cá sơn chủ trầm m ặ t lại h ắ n biết vô luận nói như thế nào đối phương cũng không có khả năng đem áo tím tiên tử trả lại đã như vậy liền do nàng nhiều bồi đạo hữu một lát có bao nhiêu tên đế cảnh tồn tại xuất thủ đào hang tốc độ cuối cùng tăng lên đi lên bất quá cái này cũng khiến người ta ma hai tộc vô số đại quân cùng nhau lui về phía sau thật xa khoảng cách đ ế cảnh tồn tại đạo pháp uy lực cũng không phải là chứng cho đẹp chỉ là dư ba đều có thể đem bọn hắn liên miên đánh chết cho dù là thánh nhân cũng thế sau một ngày kinh khủng tiếng va chạm rốt cục dần dần yên tĩnh trời đoạn huyên thâm chỗ một mảnh im ắ n g vô số đôi mắt đều là mang theo kinh hãi nhìn qua trong vách đá kia có mấy trăm dặm chi sâu động chỉ vì bên trong lại có một người bóng người một thân đều rất giống đang phát sáng đó cũng không phải bởi vì loại nào đạo pháp nguyên cớ mà là thân thể tựa như bạch ngọc thậm chí đem quanh mình đen nhánh đều là chiếu sáng cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thân thi có người khó có thể tin thì thảo bóng người không chỉ có trắng như ngọc diện mạo vô luận là bất luận kẻ nào gặp đều muốn tán một câu k i n h vị thiên nhân hoàn toàn phù hợp trong lòng bọn họ chỗ huế y tưởng tiên h nhân cho dù là giờ phút này tô huyền cũng không khỏi có chút hé miệng hắn một thế này thấy đẹp nhất người chính là áo tím tiên tử cái khác vô luận là ai so sánh cùng đều là thua chị kém em nhưng cho dù đẹp như áo tím tiên tử tại vị này trước mặt cũng không khỏi ảm đạm ba phần đây cũng không phải là giới này người siêu siêu siêu nhìn thấy trong động lại có người cách xa nhau rất gần nhiều vị đại đế cùng nhau biến sắc trong chấp mắt chính là lui đến hai tộc đại quân về sau có thể tới đế cảnh đều cực kỳ lợi hại đã trước đó biết được đây là thiên ngoại thần thi nếu là đối phương có thủ đoạn gì bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi chỗ trống đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn vậy mà cảm giác được đối phương thể nội có rất là nồng đậm sinh mệnh chi lực cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa đối phương còn sống cứ như vậy nhân ma hai tộc vô số người đều là khí quyển không dám thở nhìn chằm chằm trong động thân ảnh nhưng thân ảnh dường như ngủ cứ như vậy k h o a n chân ngồi tại bên trong lồng ngực chậm rãi phập phồng tôn giả nàng coi là thật còn sống làm sao có thể còn sống thạch thú nói chuyển thế thân đều đã trở thành ngươi chi đạo lữ cái này chính là vị kia ma tôn đều nhớ mãi không quên thiên linh khí thiên linh khí tô huyền ánh mắt lấp lóe nguyên lai v ậ t này chính là có thể khiến người ta nhập tiên kinh khủng tạo hóa hắn không kịp chờ đợi liền muốn xông đi vào c ấ p đoạt nhưng lý trí nói cho hắn biết làm như vậy chỉ là đường đến chỗ chết lại nhanh còn có thể nhanh hơn chư vị đế cảnh tồn tại nhưng mà tựa hồ là trên trời rơi xuống tạo hóa vị kia ma nữ lúc này hướng hắn cùng áo tím tiên tử ra lệnh hai người các ngươi đi vào tô huyền ngây ngẩn cả người hắn quay đầu liền gặp ma nữ cặp kia ánh mắt băng lãnh nhìn mình chằm chằm chương ba trăm ba mươi mấy lời nối tiếp nhau chi mưu thòng ma nữ ánh mắt lạnh như băng bên trong tô huyền mượn nhờ phá vọng chi đồng nhìn ra không đúng tựa hồ đối phương để cho mình tiến vào trong động là có gì âm mưu lòng tràn đầy vui sướng trong nháy mắt tiêu tán hầu như không còn tô huyền đứng tại chỗ hướng thạch thú thỉnh giáo nàng làm nghĩ từ ngươi đem trong động tiên linh khí kích phát thạch thú nói nay khí có linh chỉ nhận mình chủ nhân nếu để cho người khác tiến vào bình thường tiên nhân cũng phải vẫn lạc tại bên trong nhưng tiểu tử ngươi không giống tại trong cơ thể ngươi kia đoá bạch liên hoa liền có thể để nói nhu thuận xuống tới tô huyền rốt cục giật mình cho nên ma nữ này là nghĩ đợi ta đem tiên linh khí kích phát về sau lại đi vào cất đoạn không tệ tuấn ca ca là nghe không được nô ra sao mọi người đều nói lớn tiếng như vậy ma nữ thanh em vũ mị c â u người nhưng mà nàng kêu một đôi ánh mắt lại là như là trời đông giá rét băng tuyết làm lòng người phát lệnh ý tô huyền nhìn về phía nằm tại kiệu hoa bên trên áo tím tiên tử lập tức hắn đưa tay đem nó đỡ xuống chúng ta đi trong động hắn nói áo tím tiên tử nhẹ gật đầu nàng đồng thời bí mật truyền â m nói tô lan ta có sơn chủ lão tổ đưa cho một kiện cản không đại na di phủ đem này phủ thôi động thì nhưng tại một hơi thời gian trở lại trung châu nghe nói lời này tô huyền ánh mắt l ó e lên một hơi thời gian từ phía trên đoạn h u y ề n đi đến trung châu nếu là đem này phù thi triển thỏa đáng hoàn toàn có thể đoạt trong động chi bảo về sau toàn thân trở ra bất quá này phù chỉ có thể từ một người sử dụng tô lang ngươi cảnh giới hơi thấp một hồi nếu là có nguy hiểm ngươi liền thôi động nó rời đi áo tím tiên tử không thể nghi ngờ cho tô huyền rót một chậu nước lạnh nhưng đối phương giá trị thời khắc mấu chốt này lại bỏ được đem cản k h ô n đại na di phủ giao cho mình tô huyền trong lòng cấm không khỏi nắm chặt bên cạnh tay nhỏ tôn giả tô huyền bỗng nhiên ở trong lòng hỏi trước ngươi có lời tiên linh khí nếu là tiêu tán tiên tử bất luận là nhục thân vẫn là hôn khách liền sẽ triệt để tiêu tán thạch thú chưa từng trả lời lâm vào trầm mặc tôn giả có phải thế không trong lòng ngươi đã có đáp án làm gì hỏi lại thạch thú rốt c ụ c mở miệng tô huyền hít một hơi thật sâu nói cách khác hắn về sau nếu là muốn mượn cái này tiên linh k h nhập tiên áo tím tiên tử liền sẽ triệt để tiêu tán ở thế ngay cả luân hồi cũng không thể tiểu tử ngươi không cầm người khác cũng sẽ cầm thạnh tiểu tử ngươi cách nhập tiên còn sớm đây nhưng người khác lại có biện pháp lập tức để tiên linh khí tiêu tán từ đó triệt để vẫn diệt ngươi cái k i a đạo lữ nhưng có biện pháp hóa giải khó ngươi chi thực lực quá mức thấp kém coi như cho dù tốt đối sách đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng là phí công thạch thú đề nghị bất quá ngươi nhưng tại kích phát tiên linh khí một k h ắ c này đem bên trong một bộ phận đưa vào người cái k i a đạo lữ thể nội sau đó để nàng thôi động viên kia c ả n khôn đại na di p h ụ trở lại trung châu như thế còn có thể đổi lấy mấy năm mười m ộ mấy năm sau đâu có thể hay không chống nổi mấy năm đều là vấn đề thạch thú thở g i i muốn sống chỉ có thể nhìn m ệ n h của nàng tô huyền trong lòng nặng nề từ thạch thú trong lời nói hắn biết được muốn cho áo tím tiên tử chết người là tiên giới một vị ma tôn mà xưng hô thế này có lẽ là cùng vị kia vô cực tiên tôn đồng dạng đại nhân vật cũng có thể là là thạch thú dạng này tôn giả cấp nhân vật đương nhiên bất kể như thế nào dạng này người đều là tô huyền không thể tưởng tượng một bên mười phần c h ậ m rãi h ư ớ n g trong động đi đến tô huyền cũng nghĩ đến đối sách triệu h ắ n lôi kiếp bây giờ mình bị không biết nhiều ít người trú ngục ó lẽ lôi kiếp còn chưa hạ xuống hắn liền phải bị giết trừ cái đó ra, đó chính là hóa thân của đạo trời hóa thân của đạo trời theo hai thân ảnh chậm rãi đi vào vách đá trong động cực kỳ trùng hợp chính là một đạo tiếng sấm bỗng nhiên nổ vang tại xa xôi chân trời có người kỳ dị có người nghi hoặc đương nhiên cũng có người vì thế tê cả ra đầu ra đầu tê dại tự nhiên là chính đạo đại quân những tu sĩ kia trước đó không lâu bọn hắn mới thấy tận mắt một tòa bánh sát hơn ngàn vạn người kinh khủng lôi kiếp mà mới vang lên tiếng sấm liền cùng kia lôi kiếp có rất nhiều giống như mặc dù tiếng sấm đều là như vậy nghi ngờ tự nhiên là ma tu cùng ma tộc về phần ma nữ nàng vẹn vẹn lấy vì đây là bởi vì tô huyền cùng áo tím tiên tử đi vào trong động thiên đạo cảm ứng được sau đó phải phát sinh cái gì cho nên xuất hiện như vậy thiên tượng trên mặt nàng hiện hiện nụ cười quyến rũ cùng lúc đó chính đạo bên kia thanh âm này sẽ không phải lại là lôi kiếp a ngươi là nghĩ lôi kiếp muốn điên rồi sao nơi đây lại không người phá cảnh nơi nào sẽ đưa tới lôi kiếp ta nói chính là trần bình an hắn lần trước không phải liền là vô thanh vô tức đưa tới tòa kia kinh khủng l ô i kiếp sao ngươi cho rằng lôi kiếp là vật gì muốn được người dẫn xuống tới liền bị người dẫn xuống tới thiên đạo không muốn mặt mũi sao tuy nói như thế thế nhưng là ta cái này trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an các tu sĩ tại ngạc nhiên tinh la thánh chủ cũng đem đầu xoay quá khứ thấp giọng nói cá sơn chủ hắn đang muốn nói cái gì nhưng mà cá sơn chủ lại là trong lúc lơ đãng lắc đầu cái sau truyền âm n nói đây là lôi kiếp ngươi không thể lộ ra tinh la thánh chủ nghe vậy trong nháy mắt trợn tròn con mắt con ngươi cũng đều có rút lại thành to bằng mũi kim lôi kiếp từ trần bình an dẫn tới cá sơn chủ truyền âm nói ta đã cùng hắn đ à m luận tốt hắn sẽ t r ợ điểm mộng đạt được trong động cơ duyên bất quá điều kiện là chúng ta nhất định phải ngăn lại những người khác tiến vào trong động tinh la thánh chủ không nghĩ tới chuyện tốt sẽ như vậy d á n g lâm đến cùng bên trên áo tím tiên tử là ai kia là tinh la thánh địa tương lai con dâu nàng đến cơ duyên không phải là tinh la thánh địa đến này tạo hóa sao thế nhưng là cá sơn chủ cái này lôi kiếp cơ d u ê n dù sao cũng phải tại hiểm bên trong cầu nếu không có cái này lôi tiếp lấy ngư m ộ lực lượng một người làm sao có thể chống đỡ bọn hắn chín vị ma đế cùng một vị ma nữ thinh la thánh chủ chậm rãi gật đầu mặc dù chính đạo bên này không chỉ cá sơn chủ một vị đại đế nhưng cũng không có ma đạo bên kia nhiều cái kia không biết ta đến lúc đó lại nên làm cái gì không có gì hơn hành sự tùy theo hoàn cảnh tóm lại nhất định phải bảo đảm trần bình an hai người bọn họ trong động có đầy đủ thời gian tranh thủ thời gian càng nhiều đối với chúng ta liền càng có lợi tô huyền cùng cá sơn chủ là như thế nào thương nghị tự nhiên không thể nào là truyền âm lấy hắn bất quá pháp tướng cảnh giới nếu là truyền âm tất nhiên sẽ bị người khác nghe trộm nhưng ngoại trừ truyền âm bên ngoài còn có đưa tin ngọc phủ t ô huyền liền để cho áo tím tiên tử dùng thần diễn sơn bí bảo cùng cá sơn chủ thương nghị việc này hắn suy nghĩ hồi lâu nếu là dựa vào mình con đường phía trước đều không ngoại lệ đều là tử lộ không chỉ có là mình ngay cả áo tím tiên tử cũng sẽ gặp thê thảm nhất nguy cơ đã như vậy vậy cũng chỉ có thể cầu ở bên ngoài chương ba trăm ba mươi mốt lôi kép lại xuất hiện mặc dù đã nghĩ kỹ đối sách t ô huyền trong động cái này mấy trăm dặm đường cũng đi cực kỳ chậm、chạm. hắn phải hướng thạch thú thỉnh giáo như thế nào kích phát tiên linh khí kích phát về sau lại nên chú ý cái gì đương nhiên tại quá trình này tô huyền cũng hiểu biết mình sẽ phải đối mặt một trận nguy cơ ma nữ cũng không phải là chỉ có bên ngoài cô gái quyến rũ kia một người thật muốn nói đến ngoại trừ nàng còn có mặt khác bảy người các nàng tăng thêm áo tím thiên tử chính là thần thi cựu thế thân tiểu tử người biết vì sao bản tôn giả từng nói áo tím thiên tử thế này đạo lữ hẳn là vị kia thánh long binh đoàn thiếu đoàn trường sao tôn giả chi ý tô huyền cũng không ngu dốt đã đoán được một chút áo tím thiên tử trước tám thế thân thạch thú ngữ khí đạo mạc các nàng đạo lữ đều là vị k i a m a tôn bởi vị k i a đoá thụ có nguyền rủa hoa sen nguyên cớ các nàng bây giờ thậm chí nguyện ý vị k i a m a tôn đi chết lúc đầu một thế này áo tím tiên tử đạo lữ cũng sẽ là hắn nhưng bị bản tôn giả chặn ngang một cước dẫn đến cái này thứ chín thế thân không thể ức chế yêu ngươi nghe nói những lời này tôi huyền cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ thạch thú đã không chỉ một lần nói qua áo tím tiên tử mệnh t r u n g chú định đạo lữ sẽ là tô vân khánh nguyên lai ở trong đó vậy mà cất giấu như thế bí ẩn động trời nói một cách khác tô vân khánh chính là vị t i ê ma tôn hoặc là nói là ma tôn tại giới này bày ra một tử như cùng ở tại thanh dương vực gặp phải vị kia xem như phân thân tô huyền trực giác một tòa to lớn cự sơn đặt ở trên bờ vai bởi vì hắn đây cũng là làm rối loạn kia ma tôn mười thế mưu đồ mọi người đều biết thu ma đạo luôn luôn mười phần cố chấp cùng đ ế n c ù n g một hồi tiểu tử ngươi không chỉ có sẽ đối mặt chín vị ma đế cùng kia ma nữ không có gì bất ngờ xảy ra còn có mặt khác tám vị cái nào tám vị thần thi mặt khác bảy thế thân cùng ma tôn đương nhiên không thể nào là chân chính ma tôn tại phương thiên điện à y cảnh giới tối cao chính là đế trân mắc thật lâu thạch ô u y thú nói g l chỉ t h cần ngươi có thể thành công đạt được cái này hai vật cũng bình yên rời đi đợi về sau đúc thành thiên cơ ngươi chi tương lai tất nhiên sẽ nhìn xuống vị tiêu ma tôn t ô huyền bị câu nói này một lần nữa kéo về hiện thực dần dần hắn bước về phía phía trước hai chân biến mười phần k i ê n định đi lại cũng tăng nhanh tốc độ cần biết coi như lấy kim thủ chỉ cũng không có khả năng tại giới này vì t ô huyền được đến những cơ duyên này tiên duyên vậy cũng phải có tiên nhân vì hắn gia tăng nhấp nháy kinh độ tô lang cùng lúc bên cạnh áo tím tiên tử có chút hư nhược hô một tiếng t ô huyền quay đầu liền thấy đối phương song mi nhữ chặt giống như rất là khó chịu lại trong tay con kia tay nhỏ bất chi bất giắc cũng đã che kín mồ hôi tiên tử thế nào tô lang đầu ta rất đau đau nhức t ô huyền một cái tay khát xoa lên áo tím tiên tử cái chán nhưng cũng không phát giác trong đầu có gì dị thường rất nhanh áo tím tiên tử lộ ra cái chán b ậ y mà trở nên tái nhợt tôn giả đây là cớ gì nàng muốn thức tỉnh một chút ký ức thạch thú giải thích liên quan tới tại tiên giới ký ức tô huyền trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía trước thân ảnh giờ k h ắ c này đạo thân ảnh kia quanh thân quang hoa cũng biến thành càng thêm s a n g chói tựa như muốn thức tỉnh tiếp tục hướng phía trước chuyện này đối với nàng cũng vô hại chỗ theo thạch thú chi nôn tô huyền dứt khoát hai tay ôm lấy áo tím tiên tử nhanh chân hướng phía trước cùng lúc đó ngoại giới theo lôi k i ế p đang kéo dài ấp ủ khí cơ từ xa xôi chân trời hướng phía dưới tràn lan rốt cục có người đã nhận ra không ổn đây là người nào muốn độ kiếp lôi k i ế p tựa hồ i chính phía trên chúng ta nhất định là trong chúng ta người nào đó hắn là ngớ ngẩn sao ở đây nhiều người như vậy còn dám độ kiếp một hồi lôi k i ế p cảm ứng được chúng ta điệp ra uy lực cái này cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt đến tội cùng là vị nào ngu xuẩn nếu là độ kiếp tự đi nơi xa đ ừ n g đến này tìm suối quậy toàn trường tiếng nghị luận mười phần ồ nào hôn luận đến không thể nghe thanh bên cạnh người đang nói cái gì nhưng mọi người đợi đường à y vẫn là không thấy k i a độ lôi k i ế p người hiện thân không khỏi nhao nhao bắt đầu hoảng loạn y ế n lặng y ế n lặng nhân vật cao tầng tại nghĩ trăm phương ngàn kế duy trì trật tự ma tộc cùng ma tu bên kia còn tốt mặc dù vẫn là hỗn loạn nhưng còn tại phạm vi khống chế bên trong nhưng mà chính đạo bên này đã có người tại hướng hai bên trong động ma chui vào phải nói từng có trần bình an dẫn lôi k i ế p ký ức tu sĩ chính đạo phần lớn đối lôi k i ế p sinh ra tâm ma biết được chân tướng tinh la thần chủ nhìn về phía cá s â chủ cái sau nói thẳng không cần quản bọn họ hiện tại trốn cũng tiết kiệm một hồi bạch bạch n ộ mạng tinh la thánh chủ khẽ gật đầu hắn tâm thần t ĩ n h mịch nhìn xem không chỉ là chính đạo bên này ma t u ma tộc bên kia trật tự cũng đang dần dần mất đi k h ô n g chế cũng l i ề n tại lúc này là trần bình an là trần bình an đây cũng là hắn dẫn tới lôi tiếp một tiếng hoảng sợ tiếng la từ nhân tộc bên này vang vọng mà lên mà nương theo lấy đạo này tiếng la chính đạo bên này triệt để trở nên cuồng bạo vô số tu sĩ sắc mặt t r ắ n g bệnh bọn hắn vốn là tại mới vừa cùng ma tộc một trận chiến bên trong đạo tâm bất ổn bây giờ lại hữu tâm ma đột kích lập tức vung chân điên cuồng thoát đi đừng nói bọn hắn lúc đầu đang nỗ lực duy trì trật tự các đại binh đoàn đoàn trưởng nghe nói trên đỉnh đầu lôi k i ế p lại là tô huyền dẫn tới về sau bọn hắn cũng bắt đầu chạy trốn chính đạo bên này hỗn loạn kinh động đến ma tộc tầng dưới chót ma tộc nghe không hiểu nhân tộc ngôn ngữ nhưng ma nữ không giống sắc mặt nàng thay đổi ngoài dự liệu lập tức hướng vách đá trong động cực nhanh bay đi nàng nghĩ động thủ t r ư ớ c diện trừ trần bình an tinh la thánh chủ vừa mới nói xong câu đó quay đầu liền gặp cá sơn chủ đã không thấy bóng dáng rất nhanh vách đá cửa hang chuyển đến tìm nói đạo hữu đây là muốn làm gì cá sơn chủ đuổi tại ma nữ bay vào trước cửa hàng đem nó ngăn lại tuấn ca ca thật sự là biết rõ còn cố hỏi đâu nô ra thế nhưng là sợ nhất sẽ đánh đầu này trên đỉnh phanh phanh phanh vang lên không ngừng cả kinh người ta tâm hoảng hoảng ma nữ cũng không phải nũng nịu nàng là vừa nói chuyện một bên nghĩ muốn vượt qua cá sơn chủ truy vào trong động rất nhanh hai người liền ở ngoài cửa động ra tay đánh nhau nơi xa chín vị ma đế ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hai người chiến đấu giúp ai tự nhiên là giúp ma nữ nghe chính đạo bên kia ngôn luận cái này trần bình an mà đưa tới lôi kiếp không thể coi thường nhất định phải đội tại lôi kiếp giáng lâm trước diện trừ cái phiền t o a i này không tệ chính đạo bên kia cũng không chỉ cá sơn chủ cái này một vị đại đế âm thầm còn có ngược lại là ma tộc chỉ có một vị dễ dàng n ắ m chương ba trăm ba mươi hai ma tôn nhanh một chút lại chạy nhanh một chút tiểu tử vách đá trong đậu n g h e trong đầu đến từ thạch thú thúc giục tô huyền cắn chặt rằng ô máo tím tiên tử phi tốc hướng chỗ sâu mà đi hắn thậm chí cũng không kịp về sau nhìn nhưng từ phía sau truyền đến kinh khủng tiếng đánh nhau tô huyền biết được cá sơn chủ đã cùng người giao thủ lại là mấy hơi thời gian trôi qua tô huyền rốt c u c ô máo tím tiên tử đi vào bóng người trước bất quá lúc này cái sau đã, đã hôn mê to mày t ô huyền trong nháy mắt đem tay phải hướng bóng người với tới hắn đang muốn thôi động thể nội bạch liên hoa xuất thể nhưng mà trước mặt bóng người lại là trong lúc đó mở ra một đôi mắt trong trước mắt một cỗ vô hình khí lãng từ đối phương thể nội tràn lan mà ra cỗ này khí lãng mạnh còn chưa tới người tô huyền liền đã thất khiếu chảy máu ngũ tạm lục phủ nát giữa hắn sát mặt đại biến còn chưa tới người đều khủng bố như thế nếu như để cơn sóng khí này rơi vào trên người t ô huyền sợ là tại chỗ liền phải nóng chảy hô hô hô tô huyền miệng lớn thở hồn hện xem như may mắn mình sống sót sau tai nạn kia cố khí sóng lúc này đã tiêu tán không biết là cảm nhận được áo tím tiên tử khí cơ nguyên cớ hay là bởi vì tô huyền thể nội kia đoá bạch liên hoa mà lúc này bạch ngọc bóng người liền đứng tại tô huyền hai bước bên ngoài nàng giống như người sống ánh mắt mang theo nhân tính hóa s á t thái nhìn xem tô huyền trong ngực áo tím tiên tử cũng không biết suy nghĩ cái gì tiểu tử c o n thất thần làm gì đem k i ê u đoá bạch liên hoa đưa vào cái này đoàn tiên linh khí thể bên trong thạch thú tiếng nói lại vang lên tô huyền mặt mũi tràn đầy kiên kỵ hắn thận trọng đem áo tím tiên tử nửa buông xuống đồng thời chống ra một cái tay hướng phía trước chậm chạp với tới. hắn sợ động tác kịch liệt chọc giận cái này đoàn tiên linh khí cũng may bạch ngọc bóng người ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm áo tím tiên tử lại không có động tác khác thời gian dần qua một đoá có thể nói là thế gian này nhất là hoa mỹ bạch liên hoa từ tô huyền trong lòng bàn tay hiện hiện nó nở rộ quang hoa so với tiên linh khí còn muốn càng sâu như là hoa bên trong trí tôn thánh khiết mà mượi phần tôn quý mà bạch liên hoa xuất hiện cũng rốt cục làm cho tiên linh khí đem ánh mắt từ áo tím tiên tử trên thân rời nó trong mắt ba động càng thêm kịch liệt trơ mắt nhìn xem bạch liên hoa bay tới sau đó lại từ nó mi tâm tận dễ không có vào thừa dịp này t ô huyền quay đầu nhìn về phía ngoài động giờ phút này phía ngoài chiến đấu mười phần kinh khủng tựa như muốn hủy diệt thế giới vạn hạnh cái này trong động mười phần kiên cố mặc cho bên ngoài động tính lại lớn cũng tác động đến không được bên trong ma đạo đại đế vậy mà cũng đều nhúng vào tiến đến t ô huyền chú ý tới t hướng cá sơn chủ người xuất thủ không chỉ có là vị kia ma nữ còn có mấy vị khác ma đạo đại đế đương nhiên chính đạo bên này cũng không chỉ cá sơn chủ một người ngoài ra còn có ba vị như vậy tính được là bốn vị đại đế đối chiến mặt khác mười vị mặc dù nhân số tranh l ệ n h cách xa nhưng cá sơn chủ không hổ thần diễn sơn sơn chủ cơ hồ một người độc chiến năm vị ma đế thêm một vị ma nữ bất quá nhìn ra được cá sơn chủ cũng đánh mười phần gian nan hiện tượng hoàn sinh tô huyền quay đầu lại trong tầm mắt hắn theo bạch liên hoa nhập thể bạch ngọc bóng người quanh thân quang hoa càng thêm săn g trói chậm rãi vậy mà tại hư hảo biến thành một b n g khí hắn thậm chí có chút đáng tiếc như thế tuyệt thế nữ tử lại liền như vậy tiêu tán đưa ngơi cái t i ê đạo lữ ôm qua đi thạch thú nói tô huyền theo lời làm theo cái này tiên linh khí chất địa mười phần nặng nề sẽ không giống bình thường khí thể như vậy khắp nơi ph chỉ có thể để áo tím tiên tử thân thể tiếp xúc những này tiên linh khí bọn chúng mới có thể chìm vào thân thể ấy nhưng mà ngay tại tô huyền đem áo tím tiên tử một cái tay đưa tới lúc dưới mặt đất lại là bỗng nhiên chui ra ngoài một cái tay thọ vào tiên linh khí bên trong kia là một cây toàn thân đen nhánh che kín lân giáp cánh tay mười p h â n trắng t i ệ n cứ như vậy tại tô huyền dưới mí mắt thọ vào tiên linh khí mắt trần có thể thấy đ i ể m điểm sáng chói tiên linh khí không có vào căn này cánh tay tô huyền sắc mặt máy liệt cướp đi tiên linh khí chính là tại môn áo tím tiên tử mệnh hắn lúc này đem cái sau tay cũng luồn vào tiên linh khí bên trong đồng thời mười cái đầu ngón tay lấp loe kỳ quang k e n k e n k e n tiếng kiếm reo vang vọng mười đạo sắc bén kiếm khí từ tô huyền trong ngón tay ngưng tụ ngang nhiên hướng cây kia tráng kiện cánh tay mà đi sau khi những ngày kiếm khí đánh chung cánh tay lúc lại là liên tục chuyển đến mười tiếng đương đương đương kim thiết giao kích thanh âm vương cảnh thần thông thậm chí ngay cả phòng ngự đều không phá hết tô huyền lúc này lại là miệng tụng tối nghĩa tiếng nói mười tám trôi thanh đồng khí lần nữa hướng cánh tay mà đi nhưng đương đương, đương vẫn là một trận tiếng kim thiết chặn nhau tô huyền trong lòng dâng lên không ổn dự cảm thanh đồng khí là hắn tự thân có khả năng thi triển mà ra thủ đoạn mạnh nhất tại dĩ vãng chiến đấu bên trong luôn luôn không có gì bất lợi mà bất lợi chỉ có một nguyên nhân địch nhân cảnh giới quá cao tô huyền trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên ma tôn căn này cánh tay có được ma tộc đặc hưu đặc thù cảnh giới lại như thế cao lại còn có thể tiềm ẩn tại tiên linh khí phía dưới không cho đối phương phát giác như thế đủ loại cũng chỉ có vị kia ma tôn có này thủ đoạn tô huyền ôm áo tím tiên tử đi vào cánh ngoài hắn cẩn thận để hấp thu tiên linh khí đồng thời chăm chú nhìn cầy kia cánh tay cũng may ma tôn cũng đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý hấp thu tiên linh khí song phương cứ như vậy lẳng lặng tại vách núi này động chỗ sâu xem như bình an vô sự trong chốc lát sau toàn bộ tiên linh khí triệt để bị hấp thu trong không t ô huyền trợ giúp áo tím tiên tử đạt được trong đó một phần ba chính hắn cũng đoạt một chút xíu về phần cái khác càng lớn một mảnh tiên linh khí thì đều bị ma thủ cho c ấ p đi mặc dù hắn giận nhưng t ô huyền không có một chút tính tình ô n áo tím tiên tử liền chú ý cẩn thận hướng ngoài động đi đến nhưng mà có người tựa hồ không muốn hắn dễ dàng như vậy rời đi、Soạn. một cái chân từ dưới đất ló ra đ ó lấy là tứ chi sau đó là một cái đầu kia là một cái cùng ma tộc hình dạng không sai biệt lắm người quái dị ngũ quan v ậ t mẹo đỉnh đầu ngược lại là xúc rắc rất nhiều tựa như siêu siêu vẹo vẹo tóc hắn chậm chạp từ dưới đất đứng lên dáng người khôi n ô thân cao gần một t r ư ợ n g cho người ta cực lớn thị giác lực các bách đoạt bản tôn đồ vật liền muốn đi thẳng một mạch tô huyền sắc mặt nghiêm trọng người này quả thật là ma tôn không đúng có người hỏng bản tôn chuyện tốt ma tôn tựa hồ là mới từ ngủ say bên trong thức tỉnh sắc mặt hắn càng ngày càng nặng đông nhiên ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chặm tô tôn chuyện tốt tô huyền biết được đối phương nói là hắn chặn ngang một cước làm cho áo tím tiên t ử yêu chuyện của hắn thú vị thú vị không nghĩ tới này phương tiểu giới lại còn có có thể không nhận thiên đạo khống chế người ngươi là người phương nào minh cư tô huyền trầm giọng nói bản tôn đối cái này tiên linh khí cũng mười phần yêu thích lấy thứ nhất điểm đợi ngày sau tại ma giới h ư u duyên gặp nhau tự sẽ cấp cho ngươi ngang nhau bảo vật tên là minh cư mà tôn đ ố i mắt nhắm lại tại giới này có thể kêu lên cái này tục danh không có người nào đây cũng chính là nói đứng trước mặt tiểu bạch kiểm cùng hắn đồng dạng cùng đi từ ngoài giới chương ba trăm ba mươi ba lập công ma tôn đại nhân là ma tôn đại nhân thức tỉnh ngoài động phát giác được trong động dị thường ma nữ bỗng nhiên thập phần vui vẻ hoan hô rất khó tưởng tượng dạng n à y một vị ma đế vậy mà lại biểu hiện như là một cái tiểu nữ h à i bất quá cũng chính là nhìn chuẩn cơ hội này cá sơn chủ sử xuất một thức đạo pháp lúc này đem ma nữ đánh miệng phun màu tươi nhưng mà dù cho t h ụ thương cũng không có thể làm cho nàng trên mặt vui sướng tiêu tán nửa phần ma nữ ánh mắt m ê luyến nhìn xem trong động dáng người v ĩ n ạ n nhưng lại ngũ quan xấu xí ma tôn một lát sau nàng quanh thân tản mát ra một cỗ dị dạng khí cơ Cá sơn chủ vốn cho rằng ma nữ muốn xử xuất loại nào cường đại thủ đoạn không ngờ vậy mà lại là lần lượt từng thân ảnh từ dưới chân trong lòng đất liên tiếp đứng lên đột nhiên xuất hiện biến cố khiến cho một trận đại đế ở giữa chiến đấu bình tĩnh lại chín vị ma đế bốn vị chính đạo đại đế cùng nhau lui ra phía sau sát mặt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện mặt khác bảy đạo thân ảnh các nàng đều không ngoại lệ đều là nữ nhân tư s á c tuyệt đình khí chất lại mỗi người mỗi vẻ nếu bàn về giống nhau chỗ các nàng cùng ma nữ đều có bảy tám phần giống nhau hoặc là thanh thiết hoặc là thanh tao lịch sự hoặc là cao quý bọn tỉ muội chủ nhân của chúng ta trở về ma nữ giống như là một cái tiểu nữ h à i hướng bảy người khác tuyên bố tin tức như vậy mắt trần có thể thấy bảy tên nữ tử đều là đọc d u n g tiếp theo giống ma nữ nhảy c ấ n hoan hô nếu để cho tô huyền nhìn thấy một màn này hắn tất nhiên sẽ vì đó hoảng sợ đến t ộ n cùng là loại nào nguyền rủa vậy mà lại để các nàng yêu giết chết cựu nhân của mình nếu như mình không chặn ngang một cước áo tím tiên tử đại khái là sẽ cùng tô vân khánh đi cùng một chỗ mà cái sau cũng là ma tôn cái gì thù cái gì h o á n làm cho ma tôn không tiếp phí thời gian dài như vậy cũng muốn đi tra tấn cỗ kia thần thi chư vị chúng ta tự hồ là chúng ma nữ kế một vị chính đạo đại đế trầm giọng mở miệng trước mặt tám vị nữ tử đều là đế cảnh mà trong động vị kia khí cơ càng là huyền thâm to lớn ngoài ra ma nữ nói nàng chỉ lấy trong động hai vật nhưng đây cũng chỉ là hạn chế nàng cũng không hạn chế tám người khác một thời gian dài trầm mặc có ma đế bỗng nhiên mở miệng người ta chính ma hai đạo lần này liên thủ như thế nào như đến nước này còn muốn nội chiến chúng ta m ộ ư ơ i ba người không biết lại sẽ ở này ăn nghỉ bao nhiêu đã như vậy chúng ta phân hai phát một nhóm đối phó những nữ nhân này một nhóm đi vào đối phó kia ma đế thiện cùng lúc đó trong động ma tôn cười lạnh một cái ngay cả danh h à o cũng không dám kỳ nhân chuột cũng dám lớn tiếng xuất ra cùng tiên linh khí ngang nhau bảo vật ngươi là lấn ta ngu xuẩn vẫn là thật cho là bản tôn sẽ bỏ qua ngươi nghe nói câu nói này tô huyền không nói câu nào lập tức hướng ngoài động bỏ chạy hắn quay người liền vừa lúc gặp bay vào đến trong động cá sơn chủ mấy người hắn là đến từ tiên giới ma tôn cá sơn chủ cẩn thận câu này nhắc nhở suýt nữa làm cho cá sơn chủ bọn người quay đầu liền chạy nói đùa nếu thật là nhân vật như vậy bọn hắn đến hơn ngàn cái cũng là chịu chết đương nhiên t ô huyền câu nói này cũng làm cho đến ma tôn ánh mắt chuyển rời đến cá sơn chủ bọn người trên thân hắn cười lạnh đây cũng là người tại giới này chỗ bồi dưỡng quân cờ bất quá sâu kiến siêu siêu siêu bốn vị đế cảnh tồn tại rơi đến tô huyền bên cạnh thân cái sau hô to cá sơn chủ nơi đây cơ duyên tiên tử chỉ lấy một điểm đầu to đều bị ma đầu kia cho c ấ p đi ra sao cơ duyên thiên duyên hai chữ rơi xuống không chỉ có là bốn vị đại đế ánh mắt ngưng kết chính là bên ngoài kia đang cùng tám vị nữ đế đế cảnh tồn tại cũng không hẹn mà cùng đem ánh mắt đầu tiên đến như thế nào một vị ma đế trầm giọng nói c đương Theo một n nhiên g mặc dù như thế tô huyền hai chân cũng rất là đàng hoàng hướng ngoài độc truyền hắn vừa nói tôn giả trước ngươi lời nói thần thi tâm đầu hết không biết ở nơi nào ngay tại ngươi đỉnh đầu đi lên vương đánh cái không sai biệt lắm mấy chục trượng sâu hố liền có thể tìm tới tô huyền nếu là hắn có thể đánh động sớm khoan thành động đi đường đang lúc suy tư một thân ảnh chật vật bay tới đây là một vị ma đế bị k ê u ma tôn đánh bay miệng phun kim huyết trực tiếp ngã xuống tô huyền cách đó không xa nhìn thương thế rõ ràng đã tổn thương đến tạp phủ tô huyền đổi sắc mặt hắn bay đầu nhìn về phía chiến trường liền gặp còn lại cá sơn chủ ba người đều là bị ma tôn đệ lên đánh nửa điểm hoàn thủ chỗ trống đều không có về phần h o động tám vị nữ đế cũng là cao, cao chiếm thượng phong tiếp tục như vậy không phải biện pháp tô huyền nhìn xem trong ngực ao tím t i ê n tử nếu là đối phương hiện tại có thể thức tỉnh tiếp lấy thôi động đại na di phủ rời đi chính hắn có lẽ còn có thể mượn nhờ hóa thân của đạo trời rút đi vân vân lôi kiếp tô huyền y đổ từ tiếng sấm bên trong phân rõ lôi kiếp bây giờ ấp ủ như thế nào nhưng rất đáng tiếc đế cảnh tồn tại chiến đấu âm thanh quá mức kinh khủng hắn căn bản nghe không được ẩm lại là một vị đế cảnh tu sĩ bị ma tôn kích thương nằm ở trên mặt đất tô huyền đầu đầy mồ hôi ngay tại dạng này dày vào dưới cá sơn chủ cùng một vị khác đế cảnh tu sĩ cũng bị đánh bại ma tôn toàn thân không tổn hao gì ánh mắt nhìn về phía tô huyền ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn chờ đợi nửa ngày nhưng tô huyền không nói một lời ma tôn cười nhạo là bản tôn xem trọng ngươi hắn trong mắt hiện hiện sắc ý đưa tay ở giữa tay phải chính là dối lao dài lao thẳng tới tô huyền t r o n g ngực ao tím tiên tí tử dừng tay ha ha ha ha ha sâu kiến ngươi mưu t o a n hủy bản tôn mười thế mưu đồ bản tôn còn chưa từng tìm ngươi tính sổ sách ngươi vậy mà không biết chết sống trở nên thật dài cánh tay thay đổi phương hướng hướng tô huyền cổ trộp tới một vị đánh bại bốn vị đại đế ma tôn tô huyền bất lực ngăn cản mà đúng lúc này một đạo kinh khủng tiếng sấm đột ngột ở giữa nổ vang tô huyền chú ý tới ma tôn trong ánh mắt l ó e lên một sợi kinh ngạc còn đến không kịp suy tư hắn liền cảm giác phía sau lưng lông tơ loài sáng kia là một đạo thô to lôi đỉnh từ cửa hang lao thẳng tới tô huyền nhưng mà nhìn thanh thế thật lớn lôi đỉnh chỉ vừa bị tô huyền vung tay lên chính là thắn đi lần này cử động kinh trụ ma tôn nhưng sau đó cái sau liền sắc mặt khó coi xuống tới chỉ gặp cửa hang tuần tự xuất hiện năm đạo so trước đạo còn kinh khủng hơn rụ động lôi đỉnh tựa như từng đầu khổng lồ chân long khóa chặt cá sơn chủ chờ bốn vị đại đế cùng ma tôn đáng chết Ma tôn chương ử i Bởi lôi hầm hắn tử chạy về phía mình lôi đình cảm lên. bên trong cảm nhận vì về tử đ ợ c c nguy tử v o Cần ba i trăm lôi kiếp g ba mươi bốn đ o ạ n tại tô huyền trong tầm mắt từ cửa hang chạy tới năm đạo lôi đình có lẽ là bởi vì đây là đế cảnh lôi k i ế p nguyên c ớ mỗi một đạo lôi đình đều rất giống rất sống động chân long trong đó phía sau nhất một đầu kinh c h ủ n g nhất bởi vì phía trước bốn đầu chân long tựa hồ cũng cực kỳ sợ nó t cho dù tô huyền vị này có mang tiên thiên lôi đình người tại nhìn thấy nó sau cũng không khỏi tê cả ra đầu cái này là lôi k i ế p lực lượng chi hai nhiên t ự a n h ư muốn hủy diệt thế giới lại cái khác bốn đạo lôi đ ỉ n h tô huyền tự nhận là có thể đem tán đi nhưng duy chỉ có kia cuối cùng một đạo hắn tự nhận đối bất lực vê anh vê anh vê anh vê anh bốn đạo lôi đ ỉ n h dẫn đầu đánh t r u n g cá sơn chủ trợ bốn vị đế cảnh tồn tại mặc dù bọn hắn đã có phòng bị nhưng lôi kiếp chính là thế gian cường đại nhất lực lượng hủy diệt một nháy mắt chính là phá hủy bọn hắn phòng ngự tiếp theo rắn rắn chắc chắc đánh vào bốn vị đế cảnh tồn tại nhục thân phía trên bởi vì sườn núi trong động không gian chật hẹp ma tôn cũng là thảm tao hai bay vạ gió bị bốn đạo lôi đỉnh tràn lan dư ba đánh lui đập ầm ẩm tại sau lưng cứng rắn trên vách đá dựng đứng trong miệng chảy máu nhưng cái này còn không phải trọng đầu hí theo sát sau đến cái k i ê u đạo chính muốn hủy diệt thế gian vạn vật kinh khủng lôi đình anh cạch một tiếng trong nháy mắt đập nát thân thể của hắn lại còn ngay tiếp theo đem ma tôn thân thể hướng phía sau vách đá đập mấy chục tri sâu kinh khủng đụi mù nổi lên một phía đợi trong động tô huyền thậm chí coi là vách núi này động đều muốn sập giờ nay khắc này năm vị đế cảnh tồn tại đều là bị lôi đều là bị l thạch ô u y ề thú n n lôi đ dư bà q u tại tô huyền ư n g trong đầu nói để mấy vị kia đế cảnh tu sĩ đứng tại cất dấu tâm đầu hết dưới vách đá dựng đứng vương để bọn hắn mượn lôi kép đem vách đá oanh mở ngươi lấy đi tâm đầu hết một phen rơi xuống tô huyền ánh mắt sáng rõ lấy hắn thực lực không thể nghi ngờ là không phá nổi chung quanh cứng rắn vách đá cá sơn chủ bọn người ngược lại là có thể bằng vào thực lực bản thân làm được nhưng nếu là làm như thế tâm đầu huyết tô huyền cũng đoạt không qua bọn hắn mà bây giờ có trên trời lôi kiếp không chỉ có thể cho bọn hắn mượn để lôi kiếp đánh xuyên vách đá còn có thể thuận tiện đem những này để cảnh tu sĩ kích thương như vậy có sân nhà ưu thế tô huyền hoàn toàn nhưng độc chiếm tiên nhân tâm đầu huyết chỉ là ta nếu là như vậy làm về sau coi như chỉ có thể cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế ừ để bọn hắn tất cả đều bị lôi kiếp đánh chết há không song toàn đây đương nhiên là kế sách hay nhưng tôi huyền làm không được cá sơn chủ thời gian cấp bách tôi huyền vội vàng mở miệng trần mỗ trên đầu trong vách đá còn cất giấu một chỗ tiên liên ê n cá sơn chủ có thể mượn cái này lôi đình chi lực đem vách đá phá vỡ lúc này cá sơn chủ đã bị lôi đình cha tân sống không b ằ n g chết nào có nhàn tâm đi nghe tôi huyền đương nhiên cũng càng không có khả năng bước lên nguy hiểm đến tính mạng đi giúp hắn đem cái gì vách đá phá vỡ ta nhưng tán đi những n à y lôi đình chỉ cần cá sơn chủ giúp ta trần mỗ có thể bảo vệ cá sơn chủ và toàn tôi huyền lại là lên tiếng còn không đợi cá sơn chủ lên tiếng ta đến người nói chuyện là một vị ma đế hắn nhưng là tận mắt chứng kiến tô huyền đem lôi đình phất tay tán đi có phần này thủ đoạn vị này ma đế đương nhiên tin tưởng tô huyền nói lời liên gặp hắn kéo lấy cốt cốt đổ máu thân thể bị trọng thương một hơi ở giữa chính là đi vào tô huyền hướng trên đỉnh đầu là nơi đây sao ma đế yếu ớt nói đúng ta cũng tới ngươi chính là trần bình an bản đế giúp ngươi đến tiên duyên ngươi giúp ta bất tử hai vị khác đế cảnh tu sĩ cũng chạy vội tới cá sơn chủ có lẽ tương đối ngượng nhịu mặt thẳng đến đạo thứ hai lôi đình từ cửa hàng chạy tới hắn mới chạy tới dầm dầm dầm. sườn núi trong động xuất hiện mười phần cổ quái một màn thực lực cường đại đến không người có thể địch nổi ma tôn tại bị lôi k i ế p hướng sườn núi động c h ỗ t xấu anh mà bốn vị nhân tộc đại đế thì là bị lôi k i ế p đi lên phương vách đáo h à n h tiểu hữu nhanh giúp ta bản đế sắp không chịu nổi một vị ma đế bỗng nhiên hô to tô huyền chú ý tới đối phương đã thoi thóp n à y chủ yếu là bởi vì trước đó bị ma tôn kích thương nguyên cớ hắn ôm áo tím t i ê n t ử chú ý cẩn thận tiến lên phất tay đem nó bốn phía lưu lại lôi hồ tàn đi làm như vậy sau đó vị tiêu ma đế quả thật chưa lại cảm nhận được lôi đình lực lượng hắn quay đầu có chút kinh hãi nhìn chằm chắm tô、huyền. lôi đạo huy hoàng cho đến tận này cho tới bây giờ không có người bởi vì lôi đạo đi vào đế cảnh mà tô huyền như vậy nắm giữ lôi đình lực lượng không phải lôi đế hơn hẳn lôi đế chư vị tiền b ố i cứ yên tâm đi có trần mỗ tại định sẽ không để cho những này lôi k i ế p muốn c ắ t tiền bối tính mệnh tiểu h ư u cũng mời giúp ta có khác đế cảnh tồn tại lên tiếng tô huyền một bên vì bọn họ tán đi đạo thứ hai lôi đình lưu lại lôi hồ một bên nhìn chằm chằm phía trên vách đá tổng cộng tám đạo lôi đình làm cho vách đá bị đục sâu ước chừng có tám chín trượng như vậy tính được hẳn là lại có hai đạo liền có thể đến tiên nhân tâm đầu hết chỗ tôi huyền lập tức nhìn về phía sườn núi động chỗ sâu vị k i u ma tôn bây giờ đã không có bất kỳ lời nói nào bởi vì tập kích hắn lôi đỉnh quá mức kinh khủng tựa hồ thiên đạo hiền linh thế tất yếu xóa bỏ hắn vị này hòng quy tắc thiên ngoại ma đầu không chỉ có như thế tôi huyền còn chú ý tới sườn núi động chỗ sâu xuất hiện rất nhiều quang hoa ánh sáng nóng ánh điểm kia là thiên linh khí chính là thiên linh khí tôi huyền ánh mắt lửa nóng không biết đây là bởi vì lôi đình nguyên cớ làm cho ma tôn thể nội tiên linh khí tràn ra bên ngoài cơ thể vẫn là một cái mồi nhử nếu là mồi nhử t i ê u ma tôn không thể nghi ngờ là muốn hấp dẫn tô huyền tới sau đó đem hắn nhất kích tất sát nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu tô huyền trong lòng liên tục đem câu nói này niệm mấy chủ câm thành lúc này mới đưa mắt nhìn sang cá sơn chủ bọn người cùng lúc đó đạo thứ ba lôi đình tiến đến trong tầm mắt tổng cộng mười hai đạo lôi đình lao thẳng tới bốn vị đế cảnh tồn tại ngoài ra còn có ba đạo rất là kinh khủng chân long gầm thét chạy đi sườn núi đậu chỗ sâu ẩm ẩm kinh khủng bạo tạc vang vọng tại tô huyền đình ẩu mắt trần có thể thấy đầy trời lôi hồ tứ tán doa ngựa khí cờ tràn ngập t ô huyền đem áo tím tiên tử bảo vệ liên tiếp phất tay lấy khiến cái này lôi hồ không thể cẩn thận đột nhiên tiểu tử đi lên thạch thú thanh âm đột ngột ở giữa chuyền đến t ô huyền sửng sốt một lát đột nhiên đi lên phương bay đi giờ khắc này hắn rõ ràng cảm giác được một đoàn tựa như vông dương đại hải mênh mông sinh mệnh chi lực từ đỉnh đầu chuyển đến mà ngoại trừ cố này sinh mệnh chi lực bên ngoài còn có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí cơ quen thuộc là bởi vì cùng áo tím tiên tử thể nội lực lượng có chút giống nhau lạ lẫm là bởi vì nó là tiên nhân tâm đ ầ huyết chương ba trăm ba mươi lăm lôi long không chỉ có là tô huyền cảm giác được cỗ này kỳ lạ khí cơ bốn vị bị lôi k i ế p đánh đế khu tàn phá đại đế cũng là cảm giác được lại bởi vì gần trong găng tấc bọn hắn so tô huyền còn phải sớm hơn một bước không phải thạch thú cũng sẽ không kêu vội vã như vậy gấp rút xuyên tấu qua phía trên lôi hồ tô huyền chính là trông thấy bốn vị đại đế kéo lấy tàn phá đế khu vươn tay muốn đủ ở cảng phía trên hơn một khối to bằng móng tay huyết trâu huyết trâu hiện lên màu trắng cái này cùng áo tím tiên tử cỗ kia nhuận bạch cốt cách cùng một loại nhan sắc trong t r ớ c mắt liên bị cá sơn chủ nắm trong tay cái khác ba vị đại đế gặp này đều là ngang nhiên xuất thủ bọn hắn một bên thừa nhận còn sót lại lôi hồ lực lượng h ủ diện một bên thi triển đạo pháp hướng cá sơn chủ công tới gặp một màn này tô huyền chỉ có thể quay đầu lôi đỉnh tô huyền có thể x e m nhẹ nhưng đế cảnh tồn tại chiến đấu hắn chỉ có thể có bao xa tránh bao xa rơi vào mặt đất tô huyền n m ầ g đầu nhìn phát sinh ở hướng trên đỉnh đầu mấy trục trượng khoảng cách chiến đấu cá sơn chủ không hổ là trung châu xếp hạng mười vị trí đầu thế lực một trong người cầm lái cho dù bản thân bị trọng thương còn có lôi hồ tập kích quấy dối nhưng hắn đôi chiến ba tên đại đế vẫn là không rơi vào thế hạ phong trong chốc lát sau cá sơn chủ đông nhiên hướng tô huyền hô trần bình an giúp ta một chút sức lực sau khi chuyện thành công ta nhưng phân ngươi một nửa tiên duyên đối phương lời nói không thể nghi ngờ là muốn t ô huyền vì hắn tán đi lôi đỉnh như vậy ba người khác bởi vì có tiếp nhận lôi k i ế p cứ kéo dài tình huống như thế cá sơn chủ không thể nghi ngờ sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng chi tiết t ô huyền lại là không nói một lời、Khủ. trong quá trình chiến đấu cá sơn chủ đ ố n g nhiên kịch liệt nôn ra máu cùng ba vị đế cảnh tồn tại chiến đấu cũng dần dần bắt đầu chống đỡ hết nổi t r â n bình an giúp ta ta đem điệp mộng gà ngươi cá sơn chủ lại nói trần bình an ngươi nếu là t h ư n g mình lựa chọn tốt nhất đứng ngoài quan sát một vị ma đế mở miệng nếu không bản đế trước lấy tính mạng ngươi tô huyền tựa hồ trở thành chiến cuộc nhân vật mấu chốt hắn trợ giúp phương nào phương nào thì sẽ lấy được thắng lợi nhưng tô huyền lại là lựa chọn ai cũng không rút cứ như vậy đạo thứ tư lôi đ ỉ n h rốt cuộc đã đến lần này là mười sáu đạo lôi đ ỉ n h chạy về phía cá sơn chủ bọn người uy lực khủng bố trong nháy mắt làm cho bốn vị đại đế đổi sắc mặt bọn hắn la hét trần bình an nhanh chóng đem này lôi đình tắn đi nhanh chúng ta không chịu được nổi nhanh tô huyền minh bạch đây là mấy vị đại đế còn chưa nhận rõ mình tình cảnh trước mắt hắn t h ở ơ lạnh nhạt trơ mắt nhìn xem bốn vị đại đế bị tổng cộng mười sáu đạo lôi đình đánh trúng nhất thời thế giới vì đó thanh tịnh bất quá bốn vị đại đế cũng không có bọn hắn nói như vậy không chịu được nổi cứ việc đế khu càng lộ vẻ tàn phá kim sát huyết dịch cốt cốt ra bên ngoài bốc lên nhưng bọn hắn vẫn là còn sống trần bình an trong đó một vị ma đế ánh mắt chuyển hướng tô huyền hắn quát trói thai chư vị lôi kiếp là bởi vì trần bình an mà lên hắn chết cái này lôi kiếp tự sẽ tiêu tán câu nói này còn chưa nói xong t ô huyền liền ôm áo tím tiên tử hướng ngoài động chạy đi hắn cảm nhận được sau lưng hai đạo khí cơ tại triều mình đuổi theo không khỏi biến sắc đế cảnh tồn tại tốc độ cũng không phải mình có thể so sánh ngay tại hắn muốn vàng lấp lánh hóa thân của đạo t r ờ i lúc cửa hàng lại là ô hương chui vào tổng cộng ba mươi đạo kinh khủng lôi đỉnh chỉ một thoáng khi hai đạo khóa chặt tô huyền khí cơ biến mất không thấy gì nữa t ô huyền quay đầu liền gặp hai vị ma đế chật vật chạy trốn rõ ràng là bị cửa hàng một màn dóa sợ ngao tựa hồ là chân lông gào t h t từ lôi đình bên trong chuyển đến trong đó hai mươi lăm đạo lôi đình chia làm năm nhóm riêng phần mình chạy về phía mục tiêu của bọn nó ngoài động giờ này khắc này còn ở lại bên ngoài sinh linh bất luận là nhân tộc cũng tốt ma tộc cũng được đều là đang chịu được mỗi người bọn họ lôi tiếp lôi tiếp tổng cộng có c h í đạo bây giờ tiến hành đến đạo thứ năm đã không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc đương nhiên ở trong đó đại đa số ma tu cùng ma tộc tu sĩ chính đạo sớm đã chạy vào hai bên ma quật may mắn tránh thoát một kiếp này quá kinh khủng quá kinh khủng về sau ai còn dám trêu chọc trần bình an chọc giận hắn dẫn tới dạng này lôi tiếp ai có thể m ạ sống ừ còn t r ọ c giận hắn các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sông vào chỗ kia cửa động lôi đình đến cỡ nào dọa người hắn chỉ sợ đều s ớ m chết chết lôi kiếp sẽ còn tại người ta lần trước cũng chưa chết lần này khẳng định cũng không chết được khó nói lạc nhiều như vậy trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại trần bình an coi như có thể trốn qua lôi kiếp còn có thể thoát khỏi bọn hắn đạo thứ năm đạo thứ sáu đạo thứ bảy đạo thứ tám vô số tu sĩ chính đạo sắc mặt trắng bệnh bọn hắn chứng kiến này phương thế giới được sưng tụng kinh khủng nhất một lần lôi kiếp bởi vì tòa này lôi kiếp thậm chí đều liên lụy tiến vào đế cảnh tồn tại ngoài ra còn có không thể đếm hết sinh linh tại lôi kiếp hạ hóa thành tiêu xương ầm ầm một đạo tiếng sét đánh vang vọng đất trời loáng t h o n g ở giữa vô số tu sĩ chính đạo tự a hồ là nhìn thấy một đầu vô cùng vĩ nạn lôi long từ trên trời hạ xuống hạ so sánh với trước đó lôi kiếp đầu này lôi long chi khủng bố làm cho người chưa từng nghe thấy càng làm cho người ta hoảng sợ là hán t h ư ợ n h ư là một con chân chính còn sống sinh linh n ó n ó n ó tiến vào chỗ sườn núi đậu chẳng lẽ là trần bình an nhiều lần đưa tới lôi kiếp chọc dẫn t i ê n đạo muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao kia tự hồ là một bản trong cổ tịch ghi lại lôi long thuộc t i ê n đạo toa hạ lôi kiếp chi linh thật là khủng khiếp tô huyền cũng nhìn thấy trước đó từng tại trên lôi hải thấy qua lôi long hắn rung động phi thường không ngờ tới lần này lôi kiếp thậm chí ngay cả vị này đều là dẫn x u ố n g dưới bất quá tin tức tốt là lôi long cũng không phải là vì chính mình mà đến mà là vì ma tôn không s ư a núi động nơi cực sâu tùy theo chuyển đến vị kia ma tôn g ầ m thét tiếng giống to hữu lực tô huyền thế mới biết hiểu cái này ma tôn quả thật là đem tiên linh khí dùng làm m g i nhử muốn dẫn hắn đi vào ngao lôi long kia thẳng đến thần hồn tiếng long ngâm từ chỗ sâu vang vọng mang theo phẫn nộ muốn cho cho ma tôn hình phạt liên nghe sườn núi động chỗ sâu lập tức chuyển đến mười phần dọa người chiến đấu thanh âm nhưng rõ ràng lôi long càng cường đại hơn bởi vì ma tôn chỗ tạo ra tiếng vang theo thời gian chuyển rời trở nên càng ngày càng yếu ớt thật lâu chiến đấu âm thanh trừ khử đầu kia lôi long cũng từ chỗ sâu bay ra ngoài hướng cửa hang mà đi thứ nhất xong mang theo vô tận uy nghiêm mắt rồng còn mắt nhìn tô huyền chỉ là một chút lại liền làm cái sau tại chỗ run chân lại trong đầu nguyên thần giống như cũng bị khó chặt nửa ngày lôi long triệt để xuất động bay về phía xa xôi chân trời、T. cho tới giờ khắc này thạch thú kia sống sót sau hai nạn hút hơi lạnh âm thanh mới vang lên hắn cũng có chút phẫn nộ tiểu tử người dẫn tới lôi kiếp suýt nữa khiến bản đại gia tại chôn u ố t hận a tô huyền ngây n g ẩ n cả người nhưng hắn sau đó giật mình nguyên lai、like、vừa rồi lôi long là đang ngó chừng trong đầu của mình thạch thú chương ba trăm ba mươi sáu thủ chi sâu tô huyền không hề nghĩ tới một mực tự xưng mình là vô cực tiên tôn tọa hạ kỳ lân tôn giả thạch thú vậy mà lại e sợ như thế đầu kia lôi long đương nhiên đây cũng là tô huyền lần đầu tiên nghe gặp thạch thú có chút tức hổn tiếng nói mà thạch thú đối với cái này giải thích không ở ngoài hắn chỉ là một bộ thân thể tàn p h ế căn bản là không có cách đối kháng giới này chủ trưởng hình phạt chân linh nói cách khác lôi long đích đích xác xác là một con sống sinh linh nhưng không giống với thế gian vạn vật chỗ biểu lộ bên ngoài hư nó thuộc thật nếu như đem lôi long cũng hấp thu tiến thể chất của ta không biết lại sẽ phát sinh biến hóa gì tô huyền thị thảo hắn nhưng là nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất trông thấy cái này lôi long thời điểm thạch thú cũng nói hắn suýt nữa đem này chân linh hút vào nhục thân của mình giờ này khắc này cả tòa trời đọa huyên một mảnh vắng vẻ im ắng mới còn có lôi kiếp gấm hét nhưng bây giờ lòng đất hoàn toàn tĩnh từ tô huyền mà đưa tới lôi kiếp phạm vi rộng có thể làm thế gian tất cả mọi người vì đó kinh hãi cũng là bởi vì đây trời đoạn huyên có một mảnh lớn hẹp dài khu vực trải rộng cháy đen vết tích thậm chí còn có thể thấy được còn sót lại lôi hồ tứ ngược đương nhiên trừ cái đó ra phiến khu vực này cũng bằng thêm vô số vong hồn bọn hắn phần lớn vì ma tộc ma tu tại mơ mịt cùng hoảng sợ bên trong bị phá hủy nhục thân chỉ còn tràn ngập á n khí vong hồn dừng lại tại đây tô huyền bằng một tòa lôi kiếp không biết chấn sát nhiều ít ma tộc ma tu lại thêm tuyệt địa thành hơn ngàn vạn nhân tộc cùng chết tại thanh dương vực xương núi động bên ngoài lúc này còn có sinh linh còn sống chính vị nữ đế cùng cùng bọn hắn chiến đấu chính ma hai đạo đế cảnh tồn tại bọn hắn bây giờ liền cũng còn có lưu một hơi ngoài ra giống ma tộc ma tu bên trong thánh nhân cũng phần lớn còn sống tất cả đều là nám đen khắp người nằm tại lôi trong hầm liên động động thủ chỉ dư lực cũng không có cùng lúc đó sườn núi trong động duy nhất còn đứng lấy tô huyền lúc này chậm rãi tiến lên đem một giọt lơ lửng tại trống không nhuận màu trắng huyết trâu giữ tại trong lòng bàn tay hắn không dám trực tiếp dùng huyết nhục chi khu đi bắt mà là lấy linh lực hộ thể cẩn thận đem nó bắt lấy dùng thạch thú nói tới nói nếu là tô huyền trực tiếp dùng tay nếu như không cẩn thận xúc động g ọ t này tiền nhân tâm đầu huyết nhập thể, đội, có thể, tại trong mắt、no、thể của hắn sau đó t ô huyền đem dọn này nhuận màu trắng huyết trâu cất vào một cái bình ngọc làm xong n h ữ này g n hắn mới xem như thở dài một hơi trần một tiếng thấp không thể nghe thấy suy yếu tiếng la bỗng nhiên chuyển vào lỗ hai t ô huyền ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cá sơn chủ lúc này cái sau đế khu mất mô ngay cả diện mục đều thấy không rõ mà từ rất nhỏ khẽ n ế t động bờ môi t ô huyền biết được vị này cá sơn chủ là muốn cho mình cứu hắn cứu chỉ sợ là làm cho đối phương có thừa lực về sau t ô huyền liền phải thể nghiệm một phen nông phu cùng rắn cố sự đem nó không nhìn t ô huyền ôm áo tím tiên tử chậm rãi hướng sườn núi động chỗ sâu đi đến nơi đây có hai nơi tiên duyên một là tiên nhân tâm đầu huyết hai thì chính là kia tiên linh khí cái sau là bảo đảm áo tím tiên tử sẽ không hoàn toàn chết đi tiên vật tô huyền là vô luận như thế nào cũng sẽ không để bị người khác lấy đi trong chốc lát sau tô huyền thận trọng đi vào sườn núi động c h ỗ t xấu nhất nơi đây có thể trông thấy rất nhiều tiên linh khí trôi nổi nhưng chính là không thấy vị kia ma tôn hẳn là là chết theo một điểm cuối cùng tiên linh khí tiến vào áo tím tiên tử thể nội tô huyền không muốn phức tạp lúc này quay người hướng ngoài động cực nhanh chạy tới mặc dù thạch thú có lời trời đoạn lên thâm chỗ không chỉ là hai cái này tiên duyên nhưng tô huyền thực lực bản thân quá thấp lưu lại hậu hoạn quá nhiều cũng chỉ có thể trước giờ đi lưu lại chờ ngày sau bất quá tại sân núi trong động chỉ là chạy vội tới nửa đường tô huyền lại là cảm nhận được sau l ư n g đột ngột ở giữa t r u y ề n đến một c ô không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng sở dĩ muốn xưng là không cách nào hình dung đó là bởi vì tô huyền thể hắn xưa nay không biết thế gian sẽ có một loại lực lượng có thể cường đại đến hắn lập tức liền muốn đầu g i ả xuống đất quý báy đừng nói là tô huyền trong động ngoài động đế cảnh thánh nhân tu sĩ lúc này trong lòng cũng là r u n động phi thường bọn hắn Đã có tôi h nhất Nhưng, nhiên hiện nhận ể xưng xuất lượng. lượng được này đứng đầu nhất lực lượng. Nhưng, vẫn là từ cố này đống nhiên xuất hiện lực lượng bên trong, giới là lực là lực lực. đầu bất từ t cố cảm n Tôn, tôn g ả Tô huyền tiếng nói đều tại không cách nào khống chế run dày trong đầu thạch thú đang trầm mặc một lát sau mới ngưng trọng nói là vị kia ma tôn muốn đem lực lượng truyền lại đến đây giới ma tôn bản tôn. Còn không Còn hắn suy nghĩ quá nhiều. bà đợi suy S quá từ rất có lực gác bách thân thể không khó đ o á n ra đây là bị lôi long tự mình xóa bỏ ma tôn đây là muốn lấy đạo âm dương đi sinh tử sự tình ma tôn muốn sống lại tô huyền sắc mặt đại biến giờ phút này cá sơn chủ bọn người nửa chết nửa sống nếu là ma tôn sống lại không người có thể ngăn hắn lúc này liền nghĩ quay người chạy trốn nhưng mà tô huyền thân thể lại là động một cái cũng không thể động hai chân tựa hồ ngưng kết ngay tại chỗ không thể nghi ngờ hắn bị kia cố đến từ tiên giới lực lượng cầm cố lại tôn giả ta không thể động tô huyền y đổ hướng thạch thú cầu viện nhưng cái so đối với cái này bất lực người xuất thủ là đến từ tiên giới ma tôn chỉ còn một bộ tượng đ á thạch thú lại có thể có gì hóa giải thủ đoạn hắn điên rồi thạch thú kinh h ô đem lực lượng chuyển vào hạ giới hắn cũng sẽ thụ thiên đạo c h i lực phản vệ chỉ có thể nói ma tôn đối thần thi t h ù hận chi sâu chi cắt liệu mạng thiên đạo phản vệ cũng muốn thần thi hoàn toàn chết đi nhưng nếu là như thế không chỉ có là áo tím tiên tử tô huyền cũng sẽ thay bay v à gió nhưng mà cũng liền tại lúc này trong ngực áo tím tiên bỗng nhiên mở mắt tô huyền khoe mắt liếc qua đem bắt được nhưng hắn lại là mờ mịt phát hiện áo tím tiên tử ánh mắt trở nên rất là lạ lẫm giống như là một người khác chiếm cứ áo tím tiên tử thân thể càng làm cho tô huyền cảm thấy mở mịt l à áo tím tiên tử tại mở to mắt về sau thân thể lại còn có thể nhúc đ í c h từ trong ngực hắn chậm dai đứng thẳng trên mặt đất tiên tử tô huyền vô ý thức hô một tiếng áo tím tiên tử quay đầu lại nàng ánh mắt tựa như t h i ê n đ ạ o xem tô huyền như là chó dơm lạnh lùng mà vô tình đây là cực kỳ xa lạ ánh mắt không nên tại áo tím tiên tử trong ánh mắt xuất hiện ngay tại tô huyền trong lòng suy nghĩ vạn phần lúc hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý bao phụ tự thân khắp cả người sinh lệnh chương ba trăm ba mươi bảy đại na di không phải tới từ ma tôn tô huyền cảm thụ rõ ràng là bắt n g u ồ n tử áo tím tiên tử hắn ngơ ngác nhìn xem áo tím tiên tử dỗi ra một cái tay nhất thời trong cơ thể mình cực ít điểm điểm tiên linh khí xuất thể chui vào đối phương thể nội tiếp lấy đối phương vươn ra cái tay kia đông nhiên một chỉ giống như lôi đình trong chớp mắt thẳng đến tô huyền m i tâm áo tím tiên tử đây là muốn mạng của mình tô huyền chưa từng n g tới mình không có chết tại ma tôn trong tay ngược lại sẽ chết tại muốn bảo vệ áo tím tiên tử trong tay cái này kỳ thật cũng không thể trách người khác hai vị tiên giới kinh khủng tồn tại tranh đấu hắn muốn n h ú n tay vào đi không khác tự tìm đ ư ờ n g chết nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt một đạo cực nhỏ kỳ lân thân ả n h xuất hiện tại tô huyền mi tâm trước ngay tại cây kia tinh tế ngón tay chặn đánh bên trong lúc từ thạch thú trong miệng đ ố n g nhiên vang lên một đạo thẳng đến sâu trong linh hồn la lên cá đ i ệ p mộng cá đ i ệ p mộng chính là áo tím tiên tử danh tự tại tô huyền trong tầm mắt cái kia đạo thẳng đến sâu trong linh hồn tiếng hô hoán rơi xuống về sau gần trong gang tấc tinh tế ngón tay khó khăn lắm dừng lại đây là bởi vì áo tím tiên tử ánh mắt thay đổi cặp kia lạnh lùng vô tình ánh mắt nhiều hơn một tia g i y rủa tựa như tại phản kháng cái gì nửa để tô huyền cảm thấy quen thuộc ánh mắt lại trở về tô lang áo tím tiên tử phân môi nói ra một thanh âm nhưng trong khoảnh khắc nàng trong ánh mắt lại là trở nên lạnh lùng nhưng áo tím tiên tử còn tại dãy ruột thế là tô huyền cùng thạch thú chính là nhìn thấy tiên tử ánh mắt đổi tới đổi lui một hồi đầy mắt s ắ c ý một hồi lại là lòng tràn đầy hàm tình mạch mạch tôn giả tiên tử đây là vì sao n g a n tại tô huyền mi tâm trước thạch thú xoa xoa đầu đầy mồ hôi lạnh dường như chưa tình hồn hắn giải thích nói ngươi đạo này lữ thể nội nhiều hơn một đạo khác ý thức một đạo khác tôn giả ngươi nói là thần thi không tệ thạch thú tựa như làm tặc truyền âm nói này nương môn mà là tiên giới nổi danh trong trắng n g ư ơ i đ o ạ t đi nàng coi trọng nhất một bộ truyền thế chi thân trong trắng nàng tự nhiên muốn lấy mạng ngươi tô huyền trên trắng cũng tràn ra mồ hôi lạnh đây coi là không tính là bị hai vị tiên giới đại nhân vật ghi lại tất sắt danh sách tô lang đi áo tím tiên tử lo lắng lên tiếng nhưng tô huyền căn bản không thể động đậy như thế nào đi tiểu n h a đầu người ái lan g bị k i a ma tôn cầm cố lại nhục thân không thể động đậy thạch thú mở miệng liền gặp áo tím tiên tử thân thể run dậy kịch liệt lập tức trong tay nàng xuất hiện một đạo phụ lục nhìn xem đạo phụ lục này t ô huyền dường như nghĩ tới điều gì ngay tại hắn muốn lên tiếng lúc áo tím tiên tử như là vĩnh biệt đau thương cười nói tô lang sống sót tiên một chữ vừa dứt phù lục lập tức liền lấp lóe sáng chói ánh sáng choáng đem t ô huyền bao phủ mà tiến mà theo thạch thú chui vào trong đầu của hắn thân thể của hắn lập tức hóa thành một đạo ánh sáng biến mất không thấy gì nữa cùng lúc áo tím tiên tử trong mắt dây rùa cũng biến mất theo nàng ánh mắt băng lánh mà vô tình tại nhìn chằm chằm t ô huyền biến mất tri địa sau một lúc lâu xoay người nhìn sườn núi động chỗ sâu ma tôn hai vị đến từ tiên giới đại nhân vật liền như vậy đối mặt cùng một chỗ ngoài dự liệu chính là lúc đầu đối thần thi mười phần cửu hận ma tôn lúc này ánh mắt lại là tràn đầy yêu thương nhưng bất quá một lát ma tôn đoán hận nói bạn tôn nói qua thế gian này liền không có bản tôn không có được người người đáng chết áo tím tiên tử ánh mắt tràn ngập vô tận sát ý nàng dưới chân một đoá n ở rộ hoa sen hiện hiện thẳng đến ma tôn trung châu thông hướng thái bạch kiếm tông một đoạn đại lộ một đôi ông cháu hai người ngay tại trên đường cực nhanh đi tới hão hiên ta cổ ra có thể hay không lại trở về ngàn năm trước lao tổ kia đoạn cường thịnh thời điểm liền đều xem ngươi nay gặp gia yên tâm hiên nhi lần này tất nhiên có thể bái nhập thái bạch kiếm tông dương lão tổ huy danh ngươi có thể có phần này tâm ra ra ta rất là vui mừng đột nhiên cổ hạo hiên khỏe mắt liếc qua lại là thoáng nhìn ven đường cỏ dại đóng bên trong nằm một người ra ra ngươi nhìn từng lão giả cũng chú ý tới một màn này hắn cẩn thận đi lên trước đợi đẩy ra ngại tầm mắt cỏ dại về sau lập tức liền nhìn thấy một vị cả người làm máu thanh niên ra ra hắn như thế nào hẳn là bị trọng thương lão giả xốc lên thanh niên quần áo chính là trông thấy thanh niên da thịt liên miên tắt đức cốt cốt ra bên ngoài bước lên máu t h ể nội có cố lực lượng tựa hồ muốn đem thương thế chữa trị nhưng ngoài ra còn có một cố lực lượng một mực tại phá hủy thanh niên nục thân ra ra hắn là cùng người chiến đấu chịu tổn thương sao không biết cố lực lượng này ra ra ta chưa bao giờ thấy qua trọng thương thanh niên không thể nghi ngờ chính là tô huyền hắn bị á o tím tiên tử đại na di phủ đưa tới trung châu nhưng nửa đường lại bị bao phủ trung châu kinh khủng đại trận ngăn lại cũng may đại na di phủ lực lượng c ư ờ n g đại cưỡng ép đem tô huyền đưa t i ề đến nhưng hắn n ụ thân cũng là bị đại trận gây thương tích ông cháu tâm địa thiện lương đang đốt hạ tô huyền mấy cái chữa thương đan dược về sau liền đem hắn cóng lên người cùng nhau hướng phía trước mấy canh giờ về sau tô huyền chậm rãi tỉnh lại hắn mở mắt liền phát hiện mình bị người cóng lên người cũng may đối phương cũng không phát hiện còn tại nói chuyện cổ ra thái bạch kiếm tông từ hai người nói chuyện tô huyền biết được bọn hắn đang muốn lên đường tiến về thái bạch kiếm tông bởi vì hôm nay là kiếm tông mười năm một lần thu đồ thời gian trung châu tô huyền trong lòng thì thảo hắn sau cùng một đoạn ký ức là thân thể muốn đột phá một tầng trở n ạ i lờ mờ bên trong n h ự kỹ mình tựa hồ là đột phá thành công nói cách khác nơi này là trung châu cũng không biết áo t i m tiên tử như thế nào tô huyền không biết cách mình rời đi trời đoạn huyền đi qua bao lâu cũng không biết tìm kiếm thần thi cơ duyên kết quả cuối cùng lại là như thế nào trong lúc đang suy tư lao giả phát hiện tô huyền tỉnh lại tiểu hữu tiền bối tô huyền thanh e m suy yếu hắn vội vàng nói tạng đa tạ tiền bối cùng đạo này bạn tương trợ tại hạng bất quá tiện tay mà vì ông cháu mà hai người ngừng lại lao giả hỏi không biết tiểu hữu là như thế nào chịu như vậy nghiêm trọng thương thế lao hủ thậm chí coi là người sống không qua tới nói rất dài dòng tô huyền khơi khổ v ă n bối vốn là muốn muốn bái nhập thái bạch kiếm tông ai ngờ trên đường lại gặp một vị kẻ xấu đánh lén liều chết mới thoát ra một cái mạng thì ra là thế lao giả bừng tỉnh đại ngộ tô huyền lập tức trong tay lại là xuất hiện một vật tiền bối ân tình v ă n bối vô cùng cảm kích chỉ là bây giờ trong tay không tiện chỉ có thể lấy một chút lễ mọn đem tặng mong rằng tiền bối có thể nhận lấy tiểu h ư u không cần như thế bất quá tiện tay mà vì đó sự tỉnh lao giả cười tự tuyển con tô huyền thiếu niên cũng là cười nói đạo hữu thu hồi đi tôi gia gia của ta từ trước đến nay yêu thích chủ nhân người khác tặng lễ hắn cũng xưa nay không lớn không ngờ Tiền lại vẫn là một vị hiệp người, lên. trong quá trình này tô huyền cũng được biết bọn hắn là đến từ cách đó không xa một tòa gọi là núi phong thành cổ ra bên trong người đừng nhìn i chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc tên lão giả kia thế nhưng là một vị đạo nhân tri cành cường giả cô đơn lạc một ta cổ ra ngàn năm trước cũng đi ra một vị thánh nhân ai cổ lao tội gì thở dài vạn bối xem hạo hiên đạo h ư u khí vũ bất phàm nghĩ đến có thái bạch kiếm tông vũ trồng về sau cũng có thể thành thánh lời nói này đem lão giả nói trên mặt nếp nhăn c ư ờ i thành một đ o ạ n còn phải nhìn hắn có hay không cái này mệnh a vừa cùng hai ông cháu trò chuyện lời nói tô huyền cũng đang nhìn mình lần này thu hoạch hóa thân của đạo trời vàng lấp lánh tiến độ hai mươi bảy ít tưởng tượng tại trời đoạn v i ế n lúc cái từ này đầu nhấp nháy kim độ cũng bất quá mới mấy ngàn vạn mà thôi hai mươi bảy ức cũng coi là tại trung châu có đạo hộ thân phủ từ xưa đến nay trung châu liền lưu truyền một câu giới có v ạ n vực lấy bên trong mà tôn câu nói này có bao nhiêu loại giải thích có người nói tại cái này vô số vực bên trong chỉ có trung châu nhất là địa linh nhân kiệt cũng có người nói dù là cái khác vạn vực cộng lại cũng không có trung châu lớn hai cái thuyết pháp đương nhiên đều là sự thật có tòa kia kinh khủng đại trận hấp thu vạn vực linh khí trung châu nghĩ không địa linh nhân kiệt cũng khó khăn về phần tất cả vực cộng lại đều không có trung châu lớn đây cũng là tu sĩ công nhận t ô huyền mãi cho đến đã tới thái bạch kiếm tông về sau mới biết được chính mình sợ tại vị trí tại trùng châu m ư ơ i ba châu bên trong vân châu nơi này ở vào khu vực biên giới thật ô u y ề n phòng đoán, đại có lẽ là bởi vì t r n Nazi lượng nguyên không hắn suy yếu đại Nazi lượng nguyên cứu, để phụ lực cớ, có mới r ự c tiếp đi ế đ nhiều t ầ n d ễ n sơn. Thật h i người con tô huyền cổ hạo hiên có chút sợ hãi than nhìn về phía trước chỉ gặp một tòa đứng vững một thanh trắng thuần cự kiếm trên quảng trường tất cả đều là lít nha lít nhít chật ních bóng người thái bạch kiếm tông mười năm mới thu một lần đồ có thể có như thế náo nhiệt cũng hợp tình hợp lý lao giả giải thích ba người quan sát trong chốc lát lúc này mới xuất phát đi tìm vị kia tựa hồ là thái bạch kiếm tông trưởng lão người thính danh lao hủ của bùi thái bạch kiếm tông trưởng lao nhữ mày chỉ hướng cổ hạo hiên bản trưởng lão hỏi không phải ngươi là hắn nhìn ta đầu này trưởng lão thật có l ỗ i người này già làm chuyện gì đều c h ầ m một nhịp cổ lão đem cổ hạo hiên kéo tới hạo hiên nhanh cho vị trưởng lão này báo danh t r ư ở n g lão tiểu tử gọi cổ hạo hiên tuổi tác mười bảy người ở nơi nào thị thái bạch kiếm tông trưởng lão cấp tốc cho cổ hạo hiên đăng ký tên hay sách lập tức phất tay ra hiệu bọn hắn tránh ra bởi vì đằng sau cũng sắp xếp người t r ư ở n g lão tiểu tử trên l ư n g đạo hữu cũng là đến đây bái nhập thái bạch kiếm tông trường lão liếc mắt tô huyền càng là phất tay không có mấy ngày tốt sống chuẩy hậu sự đi、à. cổ lão cùng cổ hạo hiên ngây n g ẩ n cả người mà gặp bọn họ chiếm hầm cầu không gậy phân đằng sau người lập tức hùng hùng hổ h ổ đem bọn hắn kéo ra lại một mặt ân cần nụ cười cho vị kia thái bạch kiếm tông trưởng lao lôi kéo làm quen ra ra cổ hạo hiên sững sờ nhìn xem cổ lão cái sau c h o m à y đối tô huyền hỏi tiểu hữu tự cảm thấy mình thương thế như thế nào còn có thể hẳn là không quá mức vấn đề tô huyền nói ra câu nói này cũng là trần trờ vô cùng hắn không có cảm thấy mình có gì đại nạn nguy hiểm nhưng này trưởng lão mười phần chắc chắn chẳng lẽ mình cổ lão cảnh giới cao nắm chặt tô huyền cổ tay vì hắn dò xét thương thế tại cảm giác của hắn hạ tô huyền thể nội đang có một cố lực lượng tại phá hủy thân thể của hắn bất quá kỳ dị là mặt khác cũng có một cố lực lượng tại trị liệu thương thế tiểu h ư u không bằng dạng này như thế nào lão hủ dẫn ngươi đi tìm y sư nhìn xem vậy liền đa tạ cổ xưa dưới núi một nhà y quán y sư tại lặp đi lặp lại dò xét tô huyền ba lần thương thế về sau thở dài nói lão phu bất lực mời trở về đi lần này trạng thái cùng ngữ khí nhưng làm tô huyền dọa đến quá sức hắn không khỏi coi là mình thật chẳng lẽ không còn sống lâu nữa rồi dám vì tiền bối văn bối cuối cùng là thụ gì trí mạng t ổ thương lao phu cũng không rõ ràng đã tiền bối không rõ ràng như thế nào liền có thể kết luận v ã n bối không còn sống lâu nữa rồi như thế chất vấn làm cho ý sư sắc mặt trầm xuống hắn một câu cũng không muốn nói tiễn khách tô huyền cùng cổ lão bị mấy tên luyện đan sư đưa ra uy quán hai người trầm mặc một hồi cổ lao mới mở miệng nói tiểu hữu không cần tuyệt vọng cần biết xe đến trước núi át có đường lao hủ lường trước tiểu hữu tất nhiên sẽ tuyệt sử phùng sinh vậy v ã n bối liền mượn cổ lao chúc lành mắt thấy tô huyền đến những lúc như vậy còn có thể cười được cổ lão cũng không nhịn được nội phục tô huyền đằng h á c h không biết tiểu hữu nhà ở phương nào lão hủ mặc dù không có cách nào chữa trị tiểu hữu thương thế nhưng vẫn là có thể hơi tận sức m ọ n đưa ngươi đưa về nhà bên trong như thế nào lại có thể phiền phức cổ lão t ô huyền lắc đầu hắn nói đùa huống hổ văn bối nhà ở cực xa theo vị trưởng lão kia đến xem chỉ sợ còn chưa đi đến nửa đường văn bối đã bỏ mình cổ lão trở mặc thật lâu hắn lên tiếng nói đã tiểu hữu không chỗ có thể đi cũng có thể đi hướng lão hủ trong nhà ở thân ngươi có thương thế nếu là lưu ngươi một người lão hủ cũng không yên lòng t ô huyền tại chối từ mấy lần về sau không ngay chuyển được cổ lão đành phải đáp ứng đi cổ ra bên trong làm khách bất quá thái bạch kiếm tông thu đồ còn có nửa ngày còn phải chỉ hoãn nửa ngày công phu nhưng mà nửa ngày thời gian trôi qua ngoài dự liệu chính là cổ hạo hiên cũng không thành công bái nhập thái bạch kiếm tông hắn thậm chí ngay cả tạp dịch đệ tử tuyển chọn đều không có đạt tiêu chuẩn không cần chán ngán thất vọng thất bại đã thành sự thực hạo hiên nên hướng về phía trước nhìn ra ra được nghe cổ lão lời an ủi ngữ một mực u ậ t cường lấy gương mặt cổ hạo hiên rốt cục c h ả y xuống nước mắt tới tại núi phong thành hắn cũng là bị ngoại nhân xưng là thiên chi tiêu từ người bất quá đến cái này thái bạch kiếm tông cổ hạo hiên lúc này mới nhận thức đến cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ba người cũng không chỉ hoãn thừa dịp thời gian còn sớm lại ngựa không ngừng vó trở về núi phong thành ngược lại là quên dò hỏi bạn người y sư kia nhìn qua là như thế nào nói thế nhưng là trưởng lão kia chuyện bé sẽ ra to cổ lão nghe vậy thở dài một cái cổ hạo hiên cảm thấy châm xuống đạo hữu bất quá là bọn hắn lung tung định nghĩa mà thôi tại hạ cũng không cho rằng mình chỉ có mấy ngày thời gian có thể sống tôi huyền ngược lại là mười phần lạc quan cổ hạo hiên cũng không tin tưởng đi theo cổ lão thở dài một cái xem đạo hữu khí độ bất phản nếu là thương thế hoàn hảo hẳn là có thể bái nhập thái bạch kiếm tông a hắn nói chỗ nào tô huyền lắc đầu tại hạ so với cổ đạo h ư u vẫn là kém rất nhiều đây đương nhiên là khiêm tốn l u â n thể chất hắn chính là tiên thiên lôi đ ỉ n h chi thể ngoài ra còn có cái khác như là trần l o n g phượng hoàng chi thể l u â n thực lực hắn bất quá lớn tuổi cổ hạo hiên ba tuổi nhưng cảnh giới cũng đã pháp tướng sắp nhập vương mà đối phương bất quá động cư sơ kỳ mà thôi chương ba trăm ba mươi chín núi phong thành còn không biết bạn họ rất tiến gì lại suýt nữa quên tự báo tính danh tô huyền một mặt t h y náy hắn vội vàng ô quyền cổ đạo hữu cổ lão tại hạ họ trần tên thái bạch thái bạch cổ hạo hiên kinh trụ hắn liên tiếp quay đầu tựa hồ là đang nghĩ tô huyền đến cùng phải hay không loạn báo danh tự bởi vì mấy người vừa đi địa phương liền gọi là thái bạch kiếm tông trần mỗ sở dĩ gọi cái tên này toàn bởi vì khi còn bé lúc sinh ra đời da thịt liền cực kỳ trắng nõn thế là da phụ liền vì trần mỗ lấy tên thái bạch tô huyền nói láo đều không mang theo chất mắt cũng chính bởi vì nghe nói thái bạch kiếm tông tên tuổi trần mỗ mới không xa vạn dặm chạy đến thì ra là thế cổ hạo hiên bừng tỉnh đại ngộ hoàn toàn chính xác, xác so nữ nhân còn trắng đối mặt tâm địa tốt như vậy ông cháu tô huyền vẫn là báo cáo sai tính danh đương nhiên cái này cũng là tại bảo vệ tính mạng của bọn hắn t r ờ i đọa huyên một trận chiến bởi vì tô huyền nguyên cớ không biết chết nhiều ít ma tộc cùng ma tu cái gọi là oan có đầu nợ có chủ nếu vì kẻ đầu tư tất nhiên có cực kỳ nhiều người muốn mệnh của hắn ngoài ra còn có những cái tia chính ma hai đạo đế cảnh tồn tại cùng ma tôn nữ đế cái sau đương nhiên không cần phải nói nếu như cá sơn chủ bọn hắn còn sống tại biết được mình tồn tại về sau bọn hắn có thể hay không tới tìm tô huyền Thiên nhân tâm đầu như vậy trí bảo thế gian không có bất kỳ người nào có thể không động tâm cho nên điệu thấp vi thượng mai danh nhận tích mới là chính đồ màn đêm buông xuống ba người đến tọa lạc ở núi phong thành cổ ra thật khí phái t r ạ y viện tô huyền có chút sợ hãi thàn phục biểu tượng thôi cổ lão cười nói đều là tổ tiên lưu lại cơ nghiệp ba người tiến vào cổ ra cổ lão để cho người ta cho tô huyền an bài tốt chỗ ở về sau lại gọi tới thị nữ cho hắn lao vết máu trên người thay đổi một thân mới tinh áo bảo tô huyền cứ như vậy nằm tại trên giường hán đang nhớ lại trong đầu lao tím tiên tử sau cùng giọng nói và dáng điệu tướng mạo là một thành nhân nếu như không phải tự biết về sau sẽ phát sinh cái gì hẳn là sẽ không dùng bộ kia vĩnh biệt thần sắc cùng ngự khí nói chuyện đây cũng chính là nói áo tím tiên tử khả năng rất lớn sẽ tao ngộ ngoài ý mớn vẫn là trung châu linh khí hô hấp lấy làm cho tâm thần người thư sướng thạch thú thanh â m tại cách đó không xa vang lên tô huyền nghiêng đầu liền thấy đối phương đứng trước tại trên bàn trà rất là hài lòng nằm xuống tôn giả ừng áo tím tiên tử sẽ hay không tao ngộ nguy hiểm ừng thạch thú thái độ quá mức qua loa làm cho tô huyền đều nhịn xuống bên ngoài thân thương thế từ trên giường ngồi dậy tiểu tử thạch thú liếc mắt nhìn hắn yên tâm có người kia tại áo tím tiên tử thân thể có thể sống đi ra trời đoạt lên thân thể tô huyền nhữ mày ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nha đầu kia thân thể bị người chiếm sao thạch thú giải thích nói kẻ cầm đầu chính là đoàn kia tiên linh khí phong tàng lấy người kia chủ hồn vừa vào nha đầu kia thể nội chính là dần dần thất tỉnh tô huyền trầm mặt nếu là sớm biết như thế hắn dứt khoát đem những cái kia tiên linh khí tất cả đều mình hút nhưng dạng này cũng không tốt nói không chừng liền phải đổi lại hắn thân thể bị chiếm cứ tôn giả áo tím tiên tử thần hồn sẽ bị người kia xóa bỏ sao bạn đại ra như thế nào biết được t h ạ c h thú bề n g i cái này toàn phải xem người kia dự định nếu nàng chán ghét mình bị làm bẩn thân thể muốn lần nữa tới qua người cái kia đạo lữ tự nhiên sẽ v ỡ lạc tô huyền ngồi tại trên giường sắc mặt â m tình bất định hắn biết coi như vàng lấp lánh hóa thân của đạo trời cuối cùng cũng là phi công cần biết hai người kia thế nhưng là đến từ t i ê n giới lấy bọn hắn thủ đoạn muốn giết chết tô huyền liền giống như chơi đùa cốc cốc cốc trần đạo hữu cổ đạo hiền tiến đến người là cổ hạo hiền trong tay bưng đồ ăn trần đạo h i u đây là gia gia cố ý sai người dùng linh dược chữa thương chế tác dược thiện hắn đang muốn đi tới lại là nhìn thấy ghé vào trên bàn trà giường như lúc ngủ đây là trần mỗi s ủ n g thú tô huyền cười giải thích ai ngờ thạch thú không vui chật do xét lên đầu tiểu t ử kia cái này họ trần mới là b ả n đại gia s ủ n g thú cổ hạo hiên không nghĩ tới lại có s ủ n g thú sẽ như thế kiền não giống như như vậy không nghe lời tại cổ g i a sớm bị người làm thịt làm thành thú canh trần đạo hữu cái này s ủ n g thú dài hào hào tuân tiếu cổ hạo hiên đem dược t i ệ n đưa cho tô huyền đa tạ đạo hữu cổ hạo hiên lại là hỏi trần đạo hữu ra ra m ặ khác còn muốn để cho ta hỏi ngươi nhưng có gì tâm nguyện chưa dứt ừng tô huyền mật người Gặp hắn t làm làm cũng không để ý ngược lại lắc đầu cổ đạo hữu trần mộ nghĩ đến hẳn là không chết được đạo hữu coi là thật không có gì chưa hết tâm nguyện sao tô huyền hắn tại trời đọa huyên đứng trước như vậy nhiều đại đế cũng chưa chết chỉ là một tòa trận pháp bằng gì lấy đi mệnh của hắn còn nữa ngay cả thạch thú cũng không từng nói qua việc này không thể nghi ngờ chỉ là vết thương nhỏ nếu nói tâm nguyện trần mỗ ngược lại là có một tiết chưa hết trần đạo hữu mời nói trần mỗ có hồi lâu chưa từng không say không nghỉ không biết cổ đạo hữu có thể hay không đi trần m ỗ này tiếp cái này cổ hạo hiên trần trờ uống rượu thương thân nếu là tô huyền như vậy trọng thương người uống rượu chẳng phải là chết càng nhanh cổ đạo hữu không thể sao trần đạo hữu ta đi hỏi một chút ra ra không lâu cổ lao tự mình đến đây lại còn cầm số đàn mới từ dưới mặt đất móc ra rượu tiểu hữu đã muốn không say không nghỉ lão hủ há có không nên lý lẽ tiền bối mời hai người ngồi xuống tại bàn trà hai bên、Ồ. con này. yêu thú này. bây giờ thạch thú cũng không phải trước đó bộ kia tượng đá từ khi đối phương đi theo áo tím tiên tử sau một thời gian ngắn vẫn lấy kỳ lân diện bạo gặp người cổ lao thâm ý sâu sắc hướng tô huyền ngắm nhìn hắn no bụng trải qua thế sự tự nhiên nhìn ra thạch thú chính là trong truyền thuyết thụy thú kỳ lân bất quá hắn cũng không ngạch trần vì tô huyền rót một chén rượu nước chôn hẳn là có bảy trăm năm tiểu hưu nếm thử còn hợp khẩu vị tô huyền lúc này thật là nghĩ uống rượu cái gọi là mượn rượu tiêu sầu bởi vì áo tím tiên tử sự tình hắn hiện tại có thể nói là tâm loại như ma hai người tiếp xuống một mực trầm mặc uống rượu thẳng đến tô huyền trên trán g cấp trên mới mở miệng t i ê n bối văn bối cả gan hỏi một câu ngài đã từng nhưng từng bị mình âu hiếm nữ tử dùng tự thân tính mệnh cứu g i ú p qua chưa từng tô huyền thất vọng kỳ thật áo tím tiên tử lúc ấy nếu là vận dụng đại na di p h ụ trở lại thần diễn sơn lấy thần diễn sơn nội tình có lẽ có thể có biện pháp cứu nàng nhưng áo tím tiên tử lại là lựa chọn để tô huyền rời đi trời đỏ bên cái này cũng là cái sau lần thứ nhất sâu sắc ghét hận mình n h ỏ yếu chương ba trăm bốn mươi thương thế nếu như khi đó ta đã là đế cảnh tu sĩ Như t nhưng theo thể chất n g t h i ê n toàn tử t h ệ t ra r căn cơ cũng càng lúc càng tâm hậu đến đằng sau tô huyền đã bắt đầu càng một cái lớn cảnh mà chiến thậm chí mượn nhờ nửa bước thanh khí hắn đã từng còn có qua càng ba cái lớn cảnh lại chiến thắng trận điển hình chi tiết tưởng tượng là mỹ hảo nhưng hiện thực lại là nói cho tô huyền hắn bây giờ bất quá chỉ là một vị pháp tướng tu sĩ mà thôi pháp tướng về sau là đạo nhân đạo nhân về sau là thánh nhân thánh nhân về sau mới có thể xưng đế bàn tra một bên nghe tô huyền mượn t r ê n h trắng thì thảo cổ lao ánh mắt kinh ngạc đế ai ra chính là thái bạch kiếm tông truyền u ô n cũng bất quá chỉ có một vị thánh nhân đại tu cái này tiểu h ư u thần thánh phương nào nghe tiểu h ư u mới lời nói tựa hồ là kinh lịch loại nào phật tư sự t ì n h cổ lão mở miệng tô huyền lắc đầu hắn trên mặt vậy mà hiện lên tiểu dung nói ra sợ là sẽ phải để cổ lão trò cười trần mỗ sở dĩ có thể chạy thoát toàn bộ nhờ mình đạo lữ xả thân cứu rút nếu không trần mỗ lúc này có lẽ đều đã đạp vào hoàng tiện lộ cổ lão nghe vậy không biết nên như thế nào an ủi chỉ là nghe khẩu thuật hắn liền biết được hai người xác nhận cực kỳ yêu nhau một người khác l i ề u mình cứu rút càng là vì thế đoạn tình thêm một thanh c ử i lửa cổ lão mặc dù không có trải qua nhưng là có thể trải nghiệm tô huyền bây giờ trong lòng thống khổ trần tiểu hữu hắn nghĩ, nghĩ nói chuyện lúc trước đã phát sinh thì thành sự thực nghĩ đến ngươi cái kia đạo lữ cũng không muốn trông thấy tiểu hữu lần này ý chí tinh thần x a suốt bộ dáng không bằng hướng về phía trước nhìn hướng về phía trước nhìn tô huyền con ngươi vô thần không biết đang suy nghĩ gì cổ lao trong lòng giật mình người khác đều có lời trần thái bạch chỉ còn mấy ngày có thể sống hướng về phía trước nhìn chẳng phải là để người ta hướng tử lộ nhìn tiểu hữu lao hủ nói sai hắn lời còn chưa dứt tô huyền liền đem lời nói đánh gãy hắn lúc này ánh mắt đã khôi phục thanh minh chính là đầy người c h ê n trắng cũng đều tiêu tán cổ lao chỗ nào nói nhầm ngai một phen có thể nói là một lời bừng tỉnh người trong n g ộ n tô huyền nói trần mỗi trong lúc lơ đãng lại suýt nữa lâm vào tâm ma chi khốn nếu không có cổ lão văn bối còn không biết sẽ bị này mà c h a tấn thành cái dặn gì t â m ma cổ lao kinh ngạc tô huyền mỉm cười gật đầu thật sự là hắn là trong lúc bất chi bất giác gặp tâm ma có lẽ là bởi vì tại trời đ o ạ a huyền tao ngộ tâm cảnh long đong một chuyện mà lại bị trùng châu đại trận trọng thương trong ngoài đều tổn hại lúc này mới bị chui chỗ trống vậy nhưng thật là nguy hiểm cổ lao cũng không khỏi vì tô huyền lao một vệ mồ hôi thế nhân đều biết ngoại địch không đáng sợ đáng sợ là nội tâm bởi vì nội tâm có thể để ngươi vượt qua ngoại bộ khớp cảnh cũng có thể để ngươi như vậy không gượng dậy nổi ngây ngô cả đời tô huyền nâng trung trà lên rượu trên bàn bát hướng cổ lão mời rượu cổ lão chén rượu này v ă n bối mời ngài hắn một ngụm đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cổ lão không khỏi gật đầu nói tiểu hữu bây giờ thế nhưng là nghĩ thông suốt tự nhiên đã là thực lực không bằng người vậy liền đem thực lực chạy tới là được tô huyền đang muốn hướng cổ lão hỏi một chút núi này phong thành tình huống ai ngờ một vị hộ vệ lại là vội vàng chạy t i ề đến gia chủ lưu ra người lại tới não sự lưu ra cổ lão sắc mặt trầm xuống hắn quay đầu hướng tô huyền xin lỗi nói tiểu hữu rượu này đợi lão hủ tiến đến đem trong tộc sự tình xử lý lại đến cùng ngươi không say không nghỉ cổ lao xử lý trong tộc sự tình quan trọng tô huyền cười nói hắn đưa mắt nhìn hai người bước chân vội vã rời đi lập tức tự uống uống một mình tại mới vào núi phong thành lúc tô huyền đối tòa thành trì này từng có thô sơ giản lược nhìn qua luận lớn nhỏ tự nhiên là so ra kém ở xa trời đoạn h u y ê n t u y ệ t đ ị a thành nhưng cũng đầy đủ hắn dưới mắt nhu cầu cấp bách phá vỡ mà vào đệ lục cảnh cũng chính là vị thế nhân xưng là vương cảnh nhất bàn cảnh r i ê n lấy núi phong thành tới nói nơi này đủ để khiến tô huyền đi vào nảy cảnh liền xem như niết bản cảnh chân chính đại viên mãn động viên một phen chưa hẳn không có cơ hội nghĩ đến những thứ này tô huyền trong bất chi bất giác đã tự uống uống một mình nửa canh giờ nhớ tới hộ vệ kia nói là có người đến náo sự hắn lo lắng sinh biến liền để cho ở ngoài cửa thị nữ đỡ lấy hắn ra ngoài cổ gia chủ coi là thật nghĩ kỹ còn chưa đi vào phía trước cánh cửa kia tô huyền chính là nghe thấy một đạo tiếng cười lạnh nếu là hôm nay không bán cho lưu mẫu lại chi sau các tộc thi đấu bên trên cổ gia chủ nếu như thua nhưng liền không có hôm nay nhiều như vậy chỗ tốt lão hủ cuối cùng lặp lại lần nữa cái này t r ạ c h viện là tổ tông lưu lại cơ nghiệp người coi như cho lại nhiều chỗ tốt cổ mộ cũng là sẽ không bán tốt tốt tốt hy vọng cổ gia chủ ký ở hôm nay nói lời không lâu một đoàn người từ tiền phương cánh cửa kia đi ra từng cái sắc mặt khó coi lại tại cùng tô huyền gặp thoáng qua lúc một người trong đó còn phá lệ không khách khí một bả vai đụng trên người tô huyền làm cho hắn một cái chưa đứng vững bằng xuống đất a người kia không nghĩ tới tô huyền càng như thế yếu đuối dừng lại bộ pháp nghiêng đầu lại khinh thường nói câu phế vật mắng một tiếng hắn lúc này mới lòng dạ k h ó n đạn đuổi theo người phía trước rời đi thiếu ra không có sao chứ thị nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng ngồi xồm người xuống nàng chính là trước đó vì tô huyền lau trên thân vết máu người tự nhiên sẽ hiểu vị này tuấn tiểu ca đến tột cùng thụ thương nặng cỡ nào không ngại tô huyền bị đỡ lên thân cổ lao lúc này cũng cực nhanh đi tới tiểu hữu coi là thật vô sự cổ lao cứ yên tâm đi văn bối còn không có như thế yêu đất tuy nói như thế cổ lao vẫn là để người ra ngoài kêu một y sư đến vì tô huyền kiểm tra thương thế như trước đó vị y sư kia người này đang nhìn qua tô huyền thể nội về sau để cổ lao vì hắn chuẩn bị hậu sự vẫn là tuyên bố mình sống không quá mấy ngày Lại đây đã là người đây đã tôi h h ứ ba, k n g k h ỏ đem Tô huyền nhữ ó i trong r lòng u mày để để Tô Tô tôn giả ta tự giác hẳn là chẳng mấy ngày nữa công phu liền có thể khiến thương thế khỏi hẳn không nghĩ tới thạch thú vậy mà cười lạnh tiểu tử ngươi cũng quá coi thường đại trận kia bản đại gia không ra trò đùa liền ngươi cái này một thân thương thế không có cái ba năm năm nghĩ kỹ n a mơ m tô huyền sắc mặt ngưng trọng xuống tới liền nghe thạch thú giải thích nói kia là một tòa gần như sắp muốn đánh vỡ thiên đạo hàng rào c h ậ n pháp tiểu tử ngươi cưỡng ép xông qua không chết đã làm mộ tổ bốc lên khói xanh Trường tập. Lúc đầu, tô huyền đang giải trừ tâm thế tại Trung Châu, chính là tức soát t như giờ huyền đang nguy Liền muốn mình nói nào cũng chính giận phấn đấu cùng soát nhấp nháy giáo giải hiểm kim Lúc lấy là là Châu, đầu, đấu độ sau. bây ma không thể nghi ngờ cái này cũng sẽ kéo dài tô huyền vàng lấp lánh cảnh giới thời gian bởi vì muốn vàng lấp lánh cảnh giới biện pháp tốt nhất chính là chiến đấu nhưng một giới thân thể tàn thế lại nên như thế nào chiến tôn giả nhưng có biện pháp có thể mau chóng chữa trị thương thế tô huyền lên tiếng hỏi mau chóng đương nhiên là có thạch thú cười trên nỗi đau của người khác n g ư ờ i lại đi trời đọa huyền một chuyến cùng tiểu nha đầu kia đi một lần âm dương sự tình tự nhiên nhưng c h ư ớ c mắt chuyển biến tốt đẹp tô huyền lại đi trời đọa huyền không nói trước tòa kia kinh khủng đại trận chỉ nói á o tím tiên tử thể nội thần thi chủ hồn nếu là biết được mình là lại nghĩ làm bẩn người ta đoán chừng có thể dẫn theo đao truy hắn ba đầu đường phố còn nữa như hôm nay đoạn huyên đến tột cùng ra sao tình huống đều là một đoàn mê mây liền không có biện pháp khác sao đế cảnh đan dược tiểu tử ngươi có sao không có vậy ngươi có đế cảnh cường giả ở bên ngày qua ngày vì ngươi chưa thương sao không có không có cái gì tiểu tử ngươi tốt nhất thành thật một chút ngoan ngoan chịu cái mấy năm không sai biệt lắm liền có thể khá lắm bảy tám phần thạch t h ú tướng tô huyền trờ mong triệt để vỡ nát hắn suýt nữa lại muốn bị tâm ma tập kích quấy dối bi quan sống qua ngày thôi được xe đến trước núi át có đường lại để tâm vào chuyện vụn vặt cuối cùng chỉ là phí công t ô huyền lại bị cổ lão lôi kéo trở lại trong phòng uống rượu đương nhiên lần này là đối phương cấp thiết muốn muốn không say không nghỉ chỗ này t r ạ c h viện làm cho lão hủ tựa như là ứng câu kia tiểu nhi cầm kim qua phố xã sơn đ ớ t cổ lão cười cười lập tức lại là thở dài đến cùng là ta cổ ra xuống dốc ngay cả tổ tông cơ nghiệp cũng thủ không được ai xin hỏi cổ lão t ô huyền hỏi v ã n bối cả gan hỏi một câu chỗ này chạch viện có gì chỗ bất phàm dẫn tới người kia như vậy cấp thiết muốn yêu cầu mua tiểu h ư u cảm thấy lão hủ cái này tổ trạch diện tích như thế nào cực lớn cũng rất phong độ lớn mới tốt cổ lão lắc đầu núi phong thành chỉ có n gần ấ y tấc đất tấc vàng mà lão hủ cái này tổ trạch không chỉ có lớn mà lại còn là trong thành một chỗ linh khí nồng nặc nhất tri địa tự nhiên là người người đều lớn thì ra là thế t ô huyền minh bạch hóa ra là cổ gia chiếm cứ núi phong thành tinh hoa tri địa mà lại là lớn như thế diện tích trước kia không ai dám như thế khi n h ụ kia là cổ gia có thánh bây giờ cổ ra x u ố dốc núi này phong thành lũ ra thú đương nhiên muốn đến giành ăn ăn lần này đổi thành tô huyền không biết nên như thế nào an ổ i đối phương cũng không thể nói dù sao cổ g i a cũng t h ủ không được không bằng tạm thời bán lưu lại chờ ngày sau a cổ lão van bối mới dường như nghe nói núi này phong thành có các tộc thi đấu cổ g i a thua liền sẽ đem cái này t r ạ c h viện chuyển vật đi nhấc lên cái này cổ lão trên mặt chính là hiện lên lưu sầu hắn v ẫ ấ n hận nói dĩ vãng thi đấu chỉ là các nhà thế hệ trẻ tuổi luật bản nhưng lần này bọn hắn nhìn bên trong ta cổ g i a yếu nhất cho nên đề nghị lần so tài này nhà ai xếp hạng nhất đôi liền muốn đem trong nhà tòa nhà chống đỡ ra ngoài tô h u y n gật đầu tỏ ra hiểu rõ cổ lão không cần h u sầu cái gọi là xe đến trước núi át có đường trận n à y rượu hai người uống một đêm tô huyền cùng người không việc gì nhưng cổ lão lại là cứ như vậy ghé vào trên bàn trà ngủ thiết đi kỳ thật cổ hạo hiên tham gia thái bạch kiếm tông thu đồ điện lễ nhất chờ đợi chính là cổ lão bởi vì cổ g i a nếu là có người bái nhập thái bạch kiếm tông núi này phong thành gia tộc khác cũng sẽ không như thế không che giấu chút nào khi nhục bọn hắn nửa tháng sau cổ g i a diễn võ trưởng tô huyền ngồi tại một chỗ trong đình đ i bên người là một diễm mỹ thị nữ hầu h ạ chính mười phần hài lòng nhìn chằm trong diễn võ trưởng cổ gia thiếu niên tập luyện đạo pháp cách đó không xa cổ lao cũng một mặt kinh nghi bất định nhìn c h ầ m c h ầ m hắn v ề phần vì sao kinh nghi là hắn tại kỳ quái tô huyền làm sao còn chưa có chết cái này dĩ nhiên không phải n g ư ờ n rủa bởi vì người thái bạch kiếm tông trưởng lao nói qua tô huyền sống không quá mấy ngày nhưng cái này đều đã nửa tháng công phu trần tiểu h ư u mấy ngày nay thân thể như thế nào hắn hướng bên cạnh quản gia thấp giọng hỏi hồi gia chủ quản sự mà nói sai người đưa đi ăn uống trần thiếu ra một kiện không rơi tất cả đều ăn thời gian khác hắn thì tại trong viện đi dạo xung quanh nhiều nhất nhàn rỗi thì là ở đây dết thời gian cổ lao cất bước hướng tô huyền đi đến nghe được tiếng bước chân tô huyền quay đầu cổ lão tiểu hữu những ngày này trôi qua còn thư thái tô huyền mỉm cười chính là cảm giác quá làm hao mòn lòng dạ vãn b ố i có đôi khi thậm chí đang nghĩ nếu là về sau nửa đời đều như vậy nhàn nhã vậy thì tốt rồi ha ha ha ha ha! cổ lão không khỏi nợ nụ cười hắn lập tức nhím mày thử dò xét nói tiểu hữu cảm giác thương thế như thế nào hơi có chút hứa chuyển biến tốt đẹp ồ cổ lão càng là kinh nghi h ắ n tại được tô huyền sau khi cho phép lại là vì đó kiểm tra một phen thương thế quả thật nếu như nói tới càng như thế kỳ dị ạ cổ lão tôi huyền cười nói vạn bối thân thể của mình đương nhiên mình rõ ràng nhất tu dưỡng cái ba năm năm tự có thể chuyển biến tốt đẹp cổ lão tin không biết tiểu hữu có tính toán gì không dự định còn không biết cổ lão c h ầ m rãi nhẹ gật đầu hắn mắt nhìn trên d i ệ n võ trưởng cổ g i a tiểu bối đ ỗ n g nhiên cười nói tiểu hữu la hủ cùng ngươi rất là ném tâm đã ngươi cũng không biết có tính toán gì không không bằng tạm thời lưu tại cổ g i a vừa vặn ta những bọn tiểu bối này cũng không có giáo tập giáo sư đ ạ o pháp không biết nhưng nguyện dạy bọn hắn cái này tôi huyền còn chưa làm qua nhà giáo bất quá thấy cổ lão một mặt chờ đợi hắn lúc này gật đầu đáp ứng chỉ là van bối bản sự không tốt nếu là dạy kém mong rằng cổ lão không muốn trách cứ đâu có đâu có cổ lão mặt mũi tràn đầy ý cười có thể lớn tiếng đế cảnh mà lại thụ như thế kỷ quái tổn thương hắn sớm liền kết luận tô huyền không đơn giản hồn hồ cổ gia thụ núi phong thành gia tộc khác nhằm vào chỉ có thể từ trong tộc người làm những bọn tiểu bối này giao tập nhưng không người là người r à n h rỗi cũng chỉ có thể dành thời gian giáo sư cái này có thể có gì tiến triển cứ như vậy tô huyền trở thành cổ gia bọn tiểu bối giao tập thời gian lung dung lưu chuyển đ ả mắt liền lại là nửa tháng thời gian trôi qua lúc này trên trời liệt dương chính t ị n h mà trên diễn võ trưởng tô huyền thì ngồi tại ở trên xe lăn chính giáo thụ lấy phía trước mấy trăm tên cổ gia tiểu bối đạo pháp hắn đi vào một vị tuổi tác tương cận thiếu niên bên cạnh thân nghiêm tiếng nói bình tức tính khí đem suy nghĩ toàn bộ c h ú ở thể nội kinh mạch vận hành lộ tuyến lần này sen vào làm cho thiếu niên nói pháp thi chiến thất bại hắn không khỏi tức giận nói ta biết nên làm như thế nào không cần ngươi d ạ y tô huyền cũng không để mâu thuẫn kích thích số dưới mà là r a hiệu thị nữ tiếp tục đẩy xe lăn hắm phàm là thấy có người chi tiết không đúng liền muốn sen vào chỉ đạo nhưng đại đa số cổ gia tiểu bối lại là đối vị này tuổi tác tương cận giáo tập cũng không cảm kích chương ba trăm bốn mươi hai vô đề cũng không biết g i a chủ nghĩ như thế nào vậy mà lại tìm một người như vậy tới làm chúng ta g i á o tập nhìn hắn nghiên kỵ không sai biệt lắm cùng chúng ta có tài đứa gì nói thật không phải ta xem thường hắn liền vóc người này tấm ta đều sợ một quyền đem hắn thân thể đánh tan đỡ ha ha ha ngươi cũng đừng một quyền đem hắn đánh chết không phải gia c h ủ nhưng phải cho ngươi người trong người pháp những này đàm luận nhỏ bé đến thấp không thể nghe thấy nhưng tôi huyền thế nhưng là sắp nhập vương pháp tướng tu sĩ tất cả đều nghe vào trong thai hắn mặt không k h ắ c sắc vẫn là tại thực hiện mình làm giáo tập chức trách trần đạo hữu cổ hạo hiên cũng tại cổ gia đội thiếu niên ngũ bên trong hắn nói nhỏ bọn hắn đạo hữu không cần bỏ vào trong lòng đợi kết thúc về sau ta lại mời trần đạo hữu uống chèn lính rượu bày tỏ hay đánh Hắn lướt qua, ngươi h náy g bên ngoài tọa trần n rượu, c t như người nói trẻ, c lời này cổ l a o mới ngẩng đầu thật chứ tự nhiên coi là thật trung nhân nhân nói ta trở về liền đi diễn võ trường người tuổi trẻ kia sẽ chỉ nói những bọn tiểu bối kia nơi này làm không tốt nơi đó làm không tốt ta nhìn hắn chính là trứng gà bên trong trọn xương cốt cổ lao cao mày đứng dậy hắn cấp tốc ra tiểu viện chạy tới diễn võ trường lúc này diễn võ trường ngay tại phát sinh một trận cãi lộn huynh đệ dạy người đạo pháp ngươi cũng phải tự thân co thực lực này mới là lên tiếng chính là một ước chừng chừng hai mươi nam tử g ầ y yếu ta nhìn nguyên niên kỷ cùng ta cũng không quá mức khác biệt không biết huynh đệ ngươi từng làm qua loại nào nghe tiếng sự tình gặp ngồi tại trên xe lăn tô huyền không đáp lời nam tử g ầ y yếu lại nói không phải chỉ là để một cái bừa bãi vô danh tu sĩ tầm tường a nếu là như vậy ngươi bằng gì dạy cho chúng ta đối mặt phen này chất vấn tô huyền vẫn là chưa từng ngôn n ữ nửa ngày hắn mới mở miệng ngươi nếu là không muốn ta giáo có thể đi một bên tự hành luyện tập đạo pháp nói xong t ô huyền lại hướng những người khác nói các ngươi cũng giống như vậy không muốn ta giáo cũng có thể cùng hắn đi một bên tự hành luyện tập nguyện ý ta giáo người đứng tại chỗ h ừ kia nam tử g ầ y yếu ước gì như thế t h ừ l ệ n h một tiếng chính là cất bước đi đến một bên hắn thậm chí sợ cách tô huyền tới gần còn phá lệ đi một khoảng cách lớn mà gặp nguyên địa không người động đậy nam tử g ầ y yếu không khỏi cười lạnh thế nào các ngươi đều muốn được người này lừa dối vạn nhất về sau tu luyện ra đ ư rẽ cũng đừng trách ta không có sớm cảnh cáo các ngươi câu nói này rơi xuống hơn phân nửa người cùng nhau hướng nam tử gầy yếu đi tới ít khi thời gian nguyên địa chỉ còn lại hơn mười người đa số c h a y c h a y tiểu tử ngoài ra chính là cổ hảo hiên t ô huyền nhẹ gật đầu hắn đang lo có thương tích trong người mấy trăm người dạy không khỏi quá mức g i rời hơn mười người vừa vặn các ngươi tiếp tục dựa theo ta trước đó lời nói tập luyện đạo pháp t ô huyền phân phó một tiếng chính là hướng cổ lao bên kia mà đi đối phương tới có một đoạn thời gian bất quá vẫn luôn trong góc nhìn chăm chú lên diễn võ trường tranh chấp cổ lão t ô huyền bánh xe phụ trên ghế đứng dậy hướng cổ lao hành lễ tiểu hữu thân thể không t i ệ n không cần như thế giữ lễ tiết nhanh lại ngồi xuống cổ lão cười đem tô huyền nâng ngồi xuống hắn tiếp lấy giới thiệu nói vị này là lão hủ một chất nhi gặp qua thúc thúc trung nhiên nhân sắc mặt có chút cứng ngắc gạt ra tiếu rung nhẹ gật đầu tiểu hữu xem mới trên diễn võ trường sự t ì n h tựa hồ ta cổ ra tiểu bối đều rất là k i ệ t nạo người thiếu niên tình có thể hiểu ha ha ha cổ lão lắc đầu bật cười ta xem tiểu hữu cùng bọn hắn nghiên kỷ cũng là gần ngược lại rất là trầm ổn đây chính là khó được chỗ nào chỉ là thế gian sự tình kinh lực nhiều trở nên viên hoạt mà thôi、ừ. tô huyền hỏi không biết cổ lão này đến là có chuyện gì cũng không quá mức sự tình chỉ là trong lúc rảnh rỗi bốn phía nhìn xem vừa lúc liền gặp mới một màn cổ lao nói xong nói cá o biệt đã việc nơi này đã xong tiểu h ư u đợi buổi chiều lao hủ lại đến tìm tiểu h ư u uống vài chén cổ lao đi thong thả đưa mắt nhìn hai người rời đi tô huyền cũng làm cho thị nữ đem hắn đẩy về diễn võ trường từ mới cổ lao thái độ đến xem đối phương hẳn là không hài lòng lắm mình giáo tập phương thức hoàn toàn chính xác cổ lao để hắn làm giáo tập kia là để hắn dạy cổ ra tất cả tiểu bối trận này cái lộn liền bỏ đi hơn phân nửa vẹn vẹ kia mười cái c h a i c h a i tiểu tử có tác d ụ người gì. cũng g Kỹ thuật Tô cũng là bất Huỳnh Hắn n đắc là dĩ. mang phá vọng chi đồng dạng này phá chi trưởng h h chút liền có thể xem thấu những cái kia cổ gia tiểu tập luyện đạo Pháp thiếu hụt. Chỉ là người đều thích nghe lời dễ nghe. á cái n đồng, liền luyện người Người đạo đều gia một xem tiểu tập t có cổ là lời kia bối dễ thành như thế trẻ tuổi nóng tính người thiếu niên càng là đã không muốn mình dạy vậy liền không dạy đợi bọn hắn về sau nhìn thấy những cái kia t r a i t r a i t i ể u tử tiến cảnh tốc độ tự nhiên sẽ đi cầu tô huyền dạy thời gian cứ như vậy một ngày một ngày quá khứ tô huyền một bên giáo sư mười cái c h a y c h a y tiệu tử đạo pháp tu luyện một bên khác cũng tại nếm thử luyện hóa lôi kiếp dịch nhập thể ý đồ nhập vương chỉ là lôi kiếp dịch quá bạo ngược hắn vốn là tổn thương thân thể kinh mạch cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái còn chưa đem luyện hóa liền cảm nhận được thân thể thương thế có chuyển biến xấu xu thế rơi vào đường cùng tô huyền chỉ có thể từng chút từng chút nếm thử mà một ngày này cổ gia tiểu bồi tiến hành một tháng một lần lượt b ả n cổ gia tộc người cơ hồ tất cả đều trình diện mười phần ngoài dự liệu của bọn họ chính là lần này t ỷ thí có hai người tiến cảnh chi cấp tốc làm cho người kinh hãi một trong số đó chính là cổ hảo hiên hắn vốn là cổ gia đệ nhất nhân thời gian qua đi một tháng thậm chí ngay cả phá lượng trọng thiên đạo pháp tiến cảnh cũng có thể nói là tiến triển cực nhanh chiến lược trên diện rộng lên cao mặt khác chính là một gọi cổ bùi trai trai tiểu tử bình thường vốn là cổ gia tiểu đối ở cuối xe lần này tỉ thí vậy mà cũng nhảy lên thăng lên hơn một trăm tên làm cho không người nào có thể tin hạo hiên chẳng lẽ là bởi vì thái bạch kiếm tông một chuyện rút kinh nghiệm sương máu cho nên tiến cảnh như thế dọa người phải như vậy trước khi đi hắn nhưng là có lời nhất định phải bái nhập thái bạch kiếm tông bây giờ thất bại tất nhiên sẽ hạ khổ tâm tu luyện còn có cổ bùi tiểu tử này nhìn không ra hắn về mặt tu luyện còn có thiên phú như vậy người khác tay kia kiếm pháp còn tại tiểu thành hắn cũng đã đại thành tới gần viên mãn đều là ta người nhà họ cổ thật đáng mừng thật đáng mừng a ha ha ha ha ha chương ba trăm bốn mươi ba tin tức không ai đem cổ hạo hiên cùng cổ bùi tiến cảnh quy công cho tô huyền mặc dù hắn giáo sư mười mấy người lần này tỉ thí đều là tiến rất xa đương nhiên tô huyền đối với cái này cũng rất là bình tĩnh hắn chỉ muốn mau chóng chữa khỏi vết thương thế mà trong quá trình này t h i ệ n tay d ạ y mấy người cũng vẫn có thể xem là một mừng rất thú chân sư chân sư tỉ thí xong cổ hạo hiên cùng cổ bùi hai người đều là hướng tô huyền cùng kính hành lễ đáng nhắc tới chính là cái trước trước đó vẫn chỉ là xưng hô tô huyền vì đạo h ư u nhưng theo h i ể u rõ ngày càng sâu hắn càng phát ra khâm phục thậm chí là kính sợ tô huyền lúc này mới sửa lại xưng hô không thể kiêu ngạo tự mãn cần biết nhân ngoại h ư u nhân thiên ngoại h ư u tiên sau trận chiến này hai người các ngươi càng nên khắc khổ tu luyện mới là vâng trần sư núi phong thành một một từ lâu tô huyền bị thị nữ đẩy tiến vào quán r ư ợ u đại môn tiểu nhị thấy lập tức g ầ n cần tiến lên tiếp đãi nguyên lai、like、là trần gia ngài mau m ờ i tiến tiểu nhị một bên dẫn đường vừa nói trần gia hôm nay vẫn là phát triển an toàn sành sao không tệ vậy ngài mời tới bên này đem tô huyền dẫn tới trên ghế ngồi sau khi ngồi xuống tiểu nhị thấp giọng nói trần gia muốn hay không tiểu nhân đi đem trưởng q u ý gọi tới không cần vẫn là trước đó đồ ăn chậm rãi bên trên được rồi t i ể u lâu này thuộc về cổ gia sản nghiệp cũng chính là trước đó từng có gặp mặt một lần trung niên nhân phụ trách quản hạt trùng hợp chính là trung niên nhân chính là cổ bụi cha tại biết được con trai mình có thể có như thế lớn tiến bộ đều là bởi vì tô huyền về sau hắn liền từng mời tô huyền tới đây làm khách về sau mỗi ngày tự lâu này liền đều sẽ xuất hiện một vị ngồi tại trên xe lăn thân ảnh thị nữ chỉ cho là đây là tô huyền yêu thích thật tình không biết hắn đây là muốn từ bên trong đại sành khách nhân nói chuyện bên trong tham tính mình muốn biết được tin tức thời gian dần dần trôi qua như thường ngày tại không nghe thấy mình muốn tin tức về sau tô huyền liền chuẩn bị để thị nữ đẩy mình rời đi ai ngờ lúc này lại là từ ngoài cửa đi tới mấy thân ảnh bọn hắn nói chuyện cũng trong nháy mắt đưa tới tô huyền chú ý thành chủ ngài không biết ngài nếu là lại không từ phía trên đoạn huyền trở về chúng ta mấy người đều muốn chạy đi tìm ngươi coi là bổn thành chủ chết rồi hắc chỉ tiếc còn kém một điểm các ngươi cũng không biết bổn thành chủ ở bên kia gặp trệ gì một trận lôi kiếp đang nói tiểu nhị không có ánh mắt tiến lên ôi thành chủ đại nhân tiểu nhân thế nhưng là rất nhiều thời gian không có gặp ngài ngài nhanh lên tòa thành chủ đẻ xuống trong lồng ngực lời nói đi vào tô huyền cách đó không x a châu ngồi xuống nghe nói đối phương cũng đi hôn khát đoạn huyền tô huyền không khỏi đem vùi đ ầ u thấp chút thành chủ ngài mới vừa nói lôi kiếp không tệ thành chủ sau khi ngồi xuống liền một mặt sống sót sau hai nạn các ngươi không biết thiên đoạn vực bên kia ra một vị có tiên nhân chi tư người trẻ tuổi liên tục dẫn tới hai tòa lôi kiếp chi khủng bố chỉ sợ nói ra các ngươi cũng không tin ồ không biết có gì chỗ kinh khủng Bồn t r a hai kia tòa n vẹn vẹn nói người dẫn nhất đánh hơn ngàn vạn g chủ câu, chết thứ lôi kiếp, từ dắt trí ít tù sĩ.、T. mấy người khác chỉ là câu nói đầu tiên liền bị dọa toàn bộ núi phong thành cũng bất quá hai ba n g à người vạn n nói cách khác một tòa lôi kiếp liền có thể khiến núi phong thành không người còn sống mà tòa thứ hai lôi kiếp thành chủ đại nhân nói được nửa câu t h ư ợ n h ư là yết hầu câm lại nhìn hắn sắp mặt lại tựa như nhớ lại cỡ nào sợ hai sự tình một đôi t r o n g con mắt hiển thị do e ngại thành chủ thành chủ ai thành chủ bị vài tiếng kêu gọi hô qua thần đến hắn lắc đầu kia bởi vì trận thứ hai lôi k i ế p bỏ mình người vô số kể chỉ có thể nói ma tộc ma tu lực lượng tinh nhuệ tại trận kia lôi k i ế p dưới cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn t lần này toàn bộ đại s ả n h đều vang lên một mảnh hút hơi lạnh âm thanh t h à n h chủ ngài nói ma tộc d ấ u ở trời đoạn bên phía dưới một cái khác chủ tộc thực lực cường đại chưa từng nghe thấy cũng may cũng bị tên kia có t i ê n nhân chi tư người trẻ tuổi c h ấ n sát rất nhiều tinh nhuệ t h à n h chủ t ự a hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác chính là ma tộc ma tu những cái kia lại đế đều bị lôi kép anh thành trọng thương các người nói sợ không khủng bố cái này đương nhiên kinh khủng nhưng mấy người khác trên mặt lại là một mảnh bán tín bán nghi không có cách t h à n h chủ nói quá mức ly kỳ đại đế đây chính là tồn tại trong truyền thuyết cũng có thể bị trọng thương các ngươi đây là cái gì sắc mặt t h à n h chủ không vui chuyện này các ngươi hơi nghe ngóng một chút đều có thể biết được thần diễn sơn trong truyền thuyết vị kia sơn chủ chính là lấy thân thể bị trọng thương trở lại tuyệt địa thành lúc ấy rất nhiều người đều là nhìn thấy bây giờ cũng đã tại trung châu truyền ra lại còn có thần diễn sơn sao vậy cũng không thanh chủ nghe nói vị kia sơn chủ trí nữ thế nhưng là hình dạng tuyệt đỉnh như là tiên nhân hạ phàm không biết ngại hhh <cười> cũng đã gặp qua rồi thấy là g ặ p qua thanh chủ lắc đầu không nhưng thấy qua còn liên tiếp đụng phải chín vị lời này rơi xuống đám người ngây ngẩn cả người không nghe nói thần diễn sơn vị kia sơn chủ sinh chín cái nữ nhi a thanh chủ không biết vị kia tiên tử nhưng từng giống theo như đồn đại như vậy đẹp giống như là tiên nhân chỉ là lộ ra c á i chán bất quá nhìn tư thái lại là thế gian c h ự c phẩm bất quá thanh chủ dừng lại mấy người có chút lo lắng nửa ngày mới nghe thấy người ta đã là có đạo lữ a người ta đạo lữ chính là bùn thanh chủ mới vừa cùng các người nói vị kia có tiên nhân chi tư người trẻ tuổi thành chủ gật đầu cái này cũng v ừ a vặn anh hùng phối mỹ nhân tốt phối đích thật là tốt phối cách đó không xa tô huyền túi đầu nghiêng thai lắng nghe nhưng nghe hồi lâu vị này đi qua trời đoạn huyền thành chủ lại là từ đầu đến cuối không nói kết quả cuối cùng hắn thậm chí muốn lên trước hỏi thăm nhưng nếu như đối phương gặp qua mình chân diện mục hắn tại núi phong thành tin tức liền vô cùng có khả năng bộc lộ ra đi nghe hắn ngôn ngữ cá sơn chủ tuy là trọng thương nhưng là còn sống trở về việc này nếu là chuyển đến trong lỗ t a i của hắn có lẽ không được bao lâu liền sẽ có thần diễn sơn người đến đây tìm ta nghĩ tới đây tô huyền nhịn quyết tâm lặng l ặ nghe n g bọn hắn đ à m luận trần thiếu gia cho hạo hiên thiếu ra bọn hắn giáo sư đạo pháp thời gian nhanh đến không biết bao lâu thị nữ tại sao l ư n g thấp giọng lời nói t ô huyền chú ý tới thành chủ bên kia có ánh mắt nhìn sang hắn tranh thủ thời gian chỉ lộ ra hình dáng để thị nữ đẩy hắn trở về thành chủ có gì để mắt thấy thành chủ vậy mà nhìn qua một cái tàn tật nhân sĩ ngây người mấy người khác nghi ngờ nói hán thành chủ t h i thảo dài có chút giống là vị kia có tiên nhân chi tư người trẻ tuổi nói đùa cái gì thành chủ ý của ngài chúng ta núi này phong thành còn có thể ra dạng này t i ê n chi tiêu tử hay sao hoàn toàn chính xác không có khả năng t h a n h chủ lấy lại tinh thần hắn từng tại tuyệt địa thành cùng phong phòng đấu giá cách nhau rất xa nhìn thấy vị kia trần bình an nhưng n à y lúc trần bình an là bực nào v a i hùng ánh phát không giống mới kia ngồi tại trên xe lăng người âm ú đầy tử khí chương ba trăm bốn mươi b ố thi đấu trở lại cổ ra tô huyền đang dạy dỗ xong cổ ra tiểu bối đạo pháp sau lại cố ý phân phó thị nữ đi bên ngoài mua một ổ bánh cỗ trở về hắn má trái vừa vặn đều là một mảnh dạn nước da t h ị d ù mặt nạ che chắn cũng là không gì đáng trách gian phòng bên trong nhìn mình trong tiếng tô huyền không khỏi thì thảo dù vậy nếu như mặt đối mặt cũng có nhất định tỷ lệ bị người thành chủ kia nhận ra k h i thật dùng t r ú n g tướng tâm kinh biến hóa dung mạo càng tốt coi như thành chủ là thánh nhân cũng không nhận ra hắn chỉ là tô huyền bây giờ lại là cùng kia phế nhân không quá mức c h ỗ khác biệt cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên tô huyền mở cửa phòng đứng ở phía ngoài chính là cầm bình rượu cổ lão tiểu h ư u cớ gì ở trên mặt đeo mặt nạ cổ lão kinh ngạc trên mặt vết thương dễ dàng hù sợ một chút tiểu hài trần mộ dứt khoát dùng mặt nạ che mặt thì ra là thế cổ lão mời đến hai người tại h bàn trà hai bên ngồi đối diện nhau thấy cổ lao tại dốc rượu tôi huyền hỏi cổ lao thế nhưng là có nửa tháng thời gian chưa từng tìm đến trần mỗi uống rượu cái này đột nhiên đến thăm thế nhưng là xảy ra chuyện gì cổ lao sắc mặt nặng nề hắn đem rượu bắt phóng tới tô huyền trước người lắc đầu thở dài ngày mai chính là núi phong thành các tộc thi đấu này lao hủ so sánh các tộc thực lực chỉ sợ ta cổ ra lần này cần đem trong tộc lưu lại cơ nghiệp c h u y ể n v ậ n đi vẫn thất bại t ô huyền nhữ n g mày hạ o hiên bây giờ thực lực cũng làm sơ thế nhưng là có cực lớn tiến bộ dù vậy cũng không phải tộc khác đối thủ sao hạ o hiên bây giờ thực lực tại cùng thế hệ bên trong đoàn chừng có thể xếp mười vị trí đầu cổ lao uống vào một ngụ rượu chỉ là thi đấu là kiểm nghiệm tất cả tộc nhân thực lực hắn một người mạnh vẫn là không cách nào cải biến đại cục t ô huyền giật mình trầm mặc một lát cổ lão lại là thở dài nếu là lúc trước tiểu hữu có thể giáo thụ ta cổ ra tất cả tiểu bối có lẽ ngày mai thi đấu cục diện cũng sẽ khác biệt gặp tô huyền không ra cổ lão cười nói người khác không biết lao hủ lại là trong lòng một thanh hạo hiên bọn hắn có thể có như thế tiến triển toàn bằng tiểu h ư u chi công không dám hai người đụng bát r i ê n g phần mình đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch tô huyền lao miệng hắn đột nhiên hỏi không biết cổ lão phải chăng biết được trung châu các thế lực lớn tiến về thiên đ o ạ vực sự tình thiên đ o ạ vực cổ lao nhớ lại một phen tiểu h ư u nói là trước mấy tháng sự tình đúng vậy có chút nghe thấy cổ lao nói lúc ấy núi phong thành tựa hồ cũng có thái bạch kiếm tông trưởng lao tới đây muốn chiêu mộ một chút tu sĩ cùng nhau đi tới thiên đoạ vực chống cự ma tu nghe nói bên kia ma tu mười phần hung hăng ngang ngược từ những lời này nhìn cổ lao cũng không hiểu biết đi hướng thiên đoạ vực là vì cái gì cái kia không biết cổ lao có biết thiên đoạ vực cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cái này lão hủ vậy mà không biết gặp tô huyền mặt lộ vẻ vẻ thất vọng cổ lão lại làm ở miệng bất quá lao hủ dường như nghe nói từng đi hướng thiên đoạ vực thành chủ đã trở về đợi ngày mai lão hủ nhưng vì tiểu hữu đi hỏi một chút đà tạ cổ lão làm gì nói cảm ơn cổ lao nói tiểu hữu giút ta cổ ra nhiều như vậy lão hủ cũng bất quá chỉ là hỗ trợ cha hỏi thôi hôm sau cổ g i a rất nhiều tộc nhân đều là sắc mặt nặng nề ra đại môn hướng núi phong thành trong thành vị trí mà đi mà xem như cổ g i a tiểu đ ố i giáo tập tô huyền cũng ở hàng ngũ này trên đường hắn cũng trông thấy những người khác số trùng trùng đ i ệ p điệp gia tộc nhìn xem cổ g i a ánh mắt phần lớn là mang theo cười trên nôi đau của người khác c h â n sư ngươi nói chúng ta trận chiến này có thể thắng sao cổ hạo hiên tựa hồ mười phần khẩn trương tô huyền không nói tiếng nào lấy cái k i a s o n g thánh đồng đến xem luận thực lực tổng hợp cổ ra hoàn toàn chính xác không bằng người khác núi phong thành trung tâm có một tòa rộng lớn quảng trường lúc này trên quảng trường phương thình lình liền đứng thẳng một võ đài lớn t r u n g quanh c h ậ t ních lít nha lít nhít bóng người ngoại trừ quan chiến người phần lớn vì núi phong thành từng cái gia tộc tộc nhân vị k i a hôm qua từng có gặp mặt một lần thành chủ tô huyền cũng là nhìn thấy trận này thi đấu quy tắc tương đối thô sơ giản l ư ợ n g các tộc đều sẽ tuyển trên một người tòa này lớn lôi đài ai kiên trì đến cuối cùng liền có thể thu hoạch được một khối núi trạm đồ chơi nhỏ nói một cách khác thi đấu kết thúc về sau nhà ai núi trạm vật nhiều chính là đất thắng nhà ai núi trạm vật ít nhất tức là xếp hạng cuối cùng Nghe nói lần lượt từng thân ảnh nhảy lên lôi đài cổ i a cũng có người đi lên đợi trọng tài tuyên bố khai chiến về sau nhất thời có hơn phân nửa người đều là cười gằn chạy về phía cổ ra người các ngươi người kia không nghĩ tới mình sẽ gặp vây công một hiệp đều không chịu được nổi chính là lập bại gặp đây cổ g i a người phần lớn sắc mặt khó coi bọn hắn mười phần muốn cho ra chủ tìm cái khác các tộc muốn một cái công đạo chỉ là cổ lão bây giờ đang cùng thành chủ tại cùng một chỗ bọn hắn rắn m ấ t đầu thật sự là hẹn hạ t ô huyền bên người c ổ hạo hiên v ẫ n thận nói qua nửa n g à y cái này lần thứ nhất rốt cuộc phân ra thắng bại từ kia lưu ra người đoạt được thắng lợi hiệp hai một bên nhìn xem các tộc lại là thay người lên lôi đài t ô huyền hướng cổ hạo hiên hỏi hạo hiên trận chiến này có thể hay không từ người ở phía dưới trên đài chỉ huy người chiến đấu cái này hẳn là có thể chứ hẳn là cổ hạo hiên trần chờ nói không có quy định nói không thể từ người ở phía dưới chỉ huy tô huyền nhẹ gật đầu cổ gia đại hắn không tệ hắn tự nhiên không thể ngồi xem trọng yếu như vậy tòa nhà bị người khác cướp đi giờ phút này trên đài cổ gia tham dự chiến đấu người chính là vị k i a của bụi đột ngột ngay từ đầu liền có cái khác các tộc người liên thủ hướng hắn đánh tới cho dù cổ bụi nhận qua tô huyền một tháng chỉ đạo thực lực đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ ngay tại hắn khẩn trương vạn phấn lúc một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến quy nguyên kiếm pháp lên thủ thế thanh âm là quen thuộc giáo tập c ổ đ u ổ i vô ý thức vận chuyển quy nguyên kiếm pháp lại nghe lui lại ba bước hướng phải ba bước đâm thần vị xây bên trong huyện trên lôi đài c ổ đ u ổ i dựa theo tô huyền lời nói lui lại ba bước khó khăn lắm né qua mấy đạo hướng hắn đánh tới công kích hắn lại cấp tốc hướng phải ba bước lại l à n é qua mấy đạo công kích giống như đ a o kiếm kiêu vũ chính hưng phấn ở giữa hắn lại vô ý thức nhắc kiếm đâm hướng thần vị nay phương vị vừa lúc có một người ở vào tá lực thời điểm liền gặp kiếm quang hiện lên một đạo kêu thảm lập tức văn vọng chương ba trăm bốn mươi lăm thái bạch gai đâm chúng rồi cụ đủi có chút khó có thể tin nhìn xem bị mình đâm trúng người h nhưng đại náo cơ ồ mất mình thể tin đi suy nghĩ, n khó h có thể tin mình là như thế à o tại nhiều như n vậy c ô kích đến, không chỉ có tất cả còn đến, đều đ nẹ tất qua, lại â mà ngược chúng một người. Nhưng một m trên chiến trường thế cục thay đổi trong n g á y mắt lúc này cổ bụi đã xông vào vây quanh lại gặp tu sĩ khác nhau nhau hướng hắn công tới hướng phía trước ba bước t ô huyền lời nói mang theo q u á t trói thai cổ bụi trong n g á y mắt hoàn hồn dựa theo giáo tập nói lời đi làm với mới ba bước đi đến hắn lại là khó khăn lắm né qua rất nhiều công kích lại nghe u y nguyên kiếm pháp t h ứ h a i tay trái phong lôi trưởng kích mão vị việt t i ê n đột chỉ gặp trên lôi đài c ổ đuổi thúc đẩy kiếm pháp thức thứ hai quá trình bên trong tay phải khuỵu tay kịch liệt đụng vào một người đầu bàn tay trái pháp càng làm mãnh liệt đánh trúng một người khác nhất thời hai tên tu sĩ thổ huyết bị đánh lui gặp một màn này bốn phía quan chiến người đều nghẹn họ nhìn chân chối cái này quá nhiều người thần sắc rung động trong bọn họ có người dù là tự thân cảnh giới chính là đạo nhân c h i cảnh nhưng cũng vô pháp tại đối mặt nhiều như vậy đạo công kích thời điểm sớm đoán trước r a né tránh c h i pháp bây giờ có người không chỉ có làm được lại còn chỉ huy người khác đang nháy né quá trình bên trong lại liên tiếp kích thương ba người như vậy chiến đấu cứu g á c đơn giản chưa từng nghe thấy bọn hắn ngao n h a o tìm theo tiếng tìm kiếm người lên tiếng chính là nhìn thấy tại cổ gia tộc người bên trong có một vị ngồi tại trên xe lăn che mặt thanh niên lúc này đang từ cho không bức bách chỉ huy trên lôi đài chiến đấu vậy mà chỉ là một vị tàng người giờ phút này liền ngay cả cổ gia tộc người cũng đều kinh hãi nhìn qua tô huyền bọn hắn càng là không nghĩ tới vị này thường ngày cho dù là tại cổ gia bên trong mặt đối mặt gặp cũng không muốn chào hỏi người vậy mà lại lợi hại như thế đừng nói bọn hắn chỉ sợ là ra chủ tự mình đến cũng làm không được để cổ đuổi né qua những công kích kia tiếp tục đi tới ba bước lại trước q u a y người đi phía trái sáu bước quy nguyên kiếm pháp thức thứ bảy cách dậu vị theo cổ bùi cùng tô huyền ở giữa phối hợp càng ngày càng quen thuộc cái trước trên lôi đài cũng biến thành càng thêm thành thạo điêu luyện cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn cổ bùi bằng vào một thanh kiếm chính là đánh bại trên lôi đài hơn m ộ ư ơ i người vì cổ r a thắng được một phần nhất là làm cho người cảm thấy hoảng sợ là hắn trong quá trình này từng đánh bại ba vị cảnh giới cao hơn m ì n h người vượt biên mà chiến cái này chỉ có chân chính tiên tri tiêu tử mới có thể làm đến cho dù là cổ h ạ n hiên cũng không có như vậy chiến tích mà tạo thành đây hết thạy đều là bằng vào vị kia ngồi tại trên xe lăn tàn người chỉ huy chi công Hiếp hiếp hướng huyền cung kính kính thỉnh như vậy, vì hắn chỉ huy. Chỉ là, người này cũng không phải là tô huyền dạy thụ kia hơn phương pháp, tính, hắn hoàn toàn không、biết. Chính chỉ nhưng Cái kia đài gia tiểu bối đi cái giống bối người kia mười người. Đối cái biết. bởi Người lôi đài kiên ba. ba, ba sau cổ cố cung cung Cũng cầu cũng cổ cũng có có đặc còn mặc quá này muốn lên này toàn này trên người, nhưng vẫn là suy tàn xuống là là là là vậy, dạy vậy. suy vị vì tu lễ. đã gì gì tô tô trì tới Bất dưới. d có vị này giáo tập chỉ huy mỗi một cái lên đài cổ ra người sức chiến đấu đều tăng mấy lần người này đến tột cùng già sao địa vị nghe hắn ngôn ngữ tựa hồ mỗi người tiếp xuống đường tấn công đều sẽ bị hắn sớm dự đoán dạng này ánh mắt chỉ sợ chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến a người ý tứ người này chính là thánh nhân chỉ là suy đoán không phải hắn bằng gì cùng chúng ta bình thường đều là pháp tướng lại có thể có lợi hại như vậy ánh mắt hoặc là nói là chiến đấu k h ứ giác tô huyền dị thường biểu hiện cũng kinh động đến vị thành chủ kia cái sau gặp cổ ra ra chủ liền tại bên người mình không khỏi hỏi cổ gia chủ kia ngồi tại trên xe l ă người cũng là các ngươi người nhà họ cổ hay sao đây cũng không phải chỉ là trên đường gặp lại cùng lão hủ tính tình hợp nhau lúc này mới mời hắn đến trong nhà làm khách người này thế nhưng là không đơn giản à bùn thành chủ đều làm không được sự tình hắn bất quá pháp tướng viên mãn không chỉ có làm được còn làm tốt như vậy thành chủ quá khen rồi thành chủ t ự hồ vì tô huyền phá lệ cảm thấy hứng thú cổ gia chủ hắn cái này thân thương thế là vì sao cái này thành chủ thấy lượng lão hủ cũng không lắm biết được cổ lão nói chỉ là đã từng có vài vị í sư thậm chí là thái bạch kiếm tông trường lão đều có lời vị tiểu hữu này sống không quá mấy ngày thời gian nhưng cái này đều một tháng thời gian trôi qua hắn không chỉ có không có việc gì ngược lại thương thế còn tại dần dần chuyển biến tốt đẹp ồ thành chủ đột nhiên hỏi cổ gia c h ủ nhưng có biết hắn là nơi nào người chưa từng hỏi thăm qua chỉ biết nhà của hắn rời núi phong thành từ xa được nghe lời này thành chủ có chút hiếp mắt lại hắn sớm liền nhận ra tô huyền là hôm qua tại quán r ư ợ u thấy qua vị kia lúc ấy hắn liền cảm giác người này có chút quen mặt cái này đột nhiên lại đeo lên mặt nạ cần biết rõ ràng hôm qua cũng còn chưa mang thành chủ biết được người này có gì bí mật cổ gia chủ, thành chủ. thi à n h chủ. h t đấu kết thúc về sau bùn thành chủ muốn thiết một trận t h ự c lễ người đến lúc đó đến cũng đừng quên mang lên hắn thành chủ ra hiệu ngồi tại trên xe lăn tô huyền cái này lão hủ còn phải hỏi thăm trần tiểu h ư u ý kiến hắn nếu là vô tâm cổ lão lời nói không nói xong liền bỗng nhiên chú ý tới thành chủ một đôi mắt trận thật lớn chuyển xuyên thấu qua đến sáng ngời có thần nhìn mình c h ă m c h ă m thành chủ đây là cổ gia chủ mới vừa nói người kia ra sao họ thành chủ thanh â m gấp gáp thậm chí cũng không khỏi nắm chặt cổ lao tay cổ lao muốn đưa tay rút trở về nhưng mà thành chủ cái kia hai tay mười phần hữu lực tựa hồ sợ hắn chạy rơi vào đường cùng hắn đành phải nói trần trần thanh chủ rốt c ụ c vương lòng ra cổ lão nhưng hắn thân thể lại có chút nhỏ b é địa run dậy một đôi ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm tô huyền trần trần bình an hắn vốn là nghi hoặc người này là gì có chút quen mặt không n g h ĩ tới vị kia có mang tiên nhân c h i tư người trẻ tuổi vậy mà đi tới chính mình sở tại núi phong thành nghĩ tới đây thanh chủ càng lộ vẻ kích động giống như nhân vật như vậy nếu không sớm cùng người kết bạn đợi về sau người ta khởi thế cũng không nhận biết ngươi là ai thanh chủ vì sao kích động như thế cổ lao nghi hoặc vả phần lần này cha hỏi làm cho thành chủ lấy lại tinh thần hắn sợ mình nghĩ là giả lại là âm thanh r u n r à y hỏi cổ gia chủ có biết hắn cứ gọi tên gì cổ lao gật đầu thái bạch trần thái bạch được nghe lời này thành chủ kích động khuôn mặt cứng ngắt lại xuống tới hắn không gọi trần bình an trần bình an cổ lao cao mày hắn không chút do dự lắc đầu trần tiểu h ư u tự xưng tên thái bạch chính là bởi vì nghe nói thái bạch kiếm tông cùng hắn cùng tên lúc này mới không xa vạn dặm chạy đến lại là như thế ạ thành chủ tựa hồ mười phần thất vọng hắn lại là nhìn chằm tô huyền hồi lâu cổ gia chủ một hồi bữa tiệc ngươi nhất định phải đem hắn mang đến chương ba trăm bốn mươi sáu có nghi làm quỷ một tiếng gầm thét đ ỗ n g nhiên vang vọng liền gặp một đạo nổi giận đùng đùng thân ảnh xông lên ngay tại xảy ra chiến đấu trên lôi đài kia là lưu gia gia chủ l o n g mang thịnh nộ trực tiếp một trưởng đem trên lôi đài cổ gia tiểu bối kích thương gây nên miệng phun máu tươi thân hình bay ngược ra lôi đài như thế kinh biến làm cho cổ gia tộc người một mảnh m ở mịt bọn hắn rõ ràng liền muốn lại được một phần không ngờ lại sẽ có người nhung tay đợi lấy lại tinh thần cổ gia tộc người nhao nhao đi vào tên kia ngã trên mặt đất cổ gia tiểu bối bên cạnh thân. mà tại nhìn thấy cái sau thương thế về sau bọn hắn lập tức tức giận không thôi l i u gia chủ n g ư ơ i đây là làm gì làm gì l i u gia chủ chạm tại lôi đài ở trên cao nhìn xuống các ngươi cổ ra có người làm quỷ ánh mắt của hắn xâm nhiên nhìn tô huyền một chút hứ lạnh lại còn có mặt hỏi bản gia chủ làm gì l i u gia chủ có mấy lời ngươi cũng không thể nói lung tung một vị người nhà họ c ổ nghiêm tiếng nói ta cổ ra từ trước đến nay bản phận làm sao về phần tại trọng yếu như vậy sự tình bên trên n g a n g mạnh hắn còn không biết xấu hổ ra đả thương tuần mà cao tuổi rồi người vậy mà có thể vô xỉ đến loại tình trạng này hôm nay các ngươi lưu gia nhất định phải cho một cái thuyết pháp người nhà họ cổ còn tình xúc động phẫn nộ lưu gia người gặp sự tình không thích hợp nhao nhao tiến lên đây ngăn tại lưu gia chủ phía trước một chút tính tình không tốt thậm chí còn hai phe số đẩy nhìn cục diện giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ diễn biến thành một trận hai tộc ở giữa chiến đấu tất cả dừng tay t h a n h chủ thanh âm chuyển khắp t o à n trường nhưng cho dù hắn ra mặt cổ lưu nhị tộc tộc nhân cũng còn tại cai v ã c kịch liệt cũng may cổ gia chủ kịp thời chạy đến đem người nhà họ cổ tất cả đều khuyên đến đằng sau đi hảo hảo một trận thi đấu các ngươi hai nhà muốn làm gì thành chủ mười phần không vui đứng tại trên lôi đài lưu gia chủ lập tức ôm quyền nói thành chủ bọn tiểu bối trên lôi đài giao đấu ấn lý thuyết bản gia chủ cũng không nên xuất thủ ngăn cản hắn tức giận h ừ nhưng hắn người nhà họ cổ lại một mực có người ở phía dưới chỉ huy chiến đấu bản gia chủ ngược lại là muốn hỏi một chút đây là tiểu bối ở giữa tỷ thí hắn bằng hà chỉ huy lại bằng sao không có thể chỉ huy cổ g i a có người cười l ạ n h xin hỏi lưu gia chủ thi đấu nhưng có quy định không thể để cho người ở phía dưới lãnh đạo lưu gia chủ bị phen này hỏi lại n g lại hoàn toàn chính xác không có quy định không thể có người ở phía dưới chỉ huy tiểu bối chiến đấu nhưng đây không phải rõ ràng gian lận sao bản gia chủ nhìn ngươi cổ gia mới thật sự là vô s ỉ cho dù không có quy định các ngươi cũng không thể làm lưu gia chủ thật là lớn quan hữu a gặp hai nhà giống như lại muốn ở mỹ lên t h à n h chủ vội vắng quát đều cho buồn thành chủ im ngay t h à n h chủ lưu gia chủ quay người ô n quyền cổ gia gian lận là ở đây tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy lưu mô đề nghị hủy bỏ bọn hắn trước đó thành tích cũng để kia ngồi tại trên xe lăn tàng người không được tại chỉ huy bọn hắn cổ gia tiểu bối chiến đấu thanh chủ thi đấu nhưng không có như vậy quy củ người nhà họ cổ kháng nghị lưu gia chủ trên mặt hiện hiện cười lạnh hắn lưu gia chính là núi phong thành xếp hạng hàng đầu gia tộc hàng năm nộp lên trên thu thuế không biết bao nhiêu mà cổ gia bây giờ xuống dốc nộp lên trên thu thuế thậm chí đều không có hắn lưu gia số lẻ thử hỏi thành chủ sẽ thiên vị nhà ai nào biết thành chủ lời kế tiếp lại là làm hắn trên mặt cười lệnh tại chỗ ngưng kết các tộc thi đấu không có không thể để cho người ở phía dưới ra lệnh quy củ thành chủ nói các ngôi ư nhà ai có thực lực này cũng có thể giống cổ gia như vậy t ố t đều cho bổn thành chủ yên tĩnh một điểm thi đấu tiếp tục lưu gia chủ x ư n g sở nhìn xem thành chủ không phải rõ ràng như vậy g a lận hắn còn muốn lại nói đã thấy thành chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy mình tựa hồ đang cảnh cáo lưu gia chủ nhất thời không còn dám lời nói thành thành thật thật xuống lôi đ à i thành chủ anh minh cổ lao hơi nghi hoặc một chút đừng nói là lưu gia chủ chính là hắn cũng coi là thành chủ sẽ vì lưu gia nói chuyện đem cổ g i a đạt được thành tích về không không ở ngoài là cổ g i a tầm quan trọng không bằng lưu gia trong lúc suy tư cổ lao tựa hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt hướng tô huyền nhìn một cái cổ lao tô huyền bị thị nữ đẩy xe lăn tiến lên tiểu hữu cổ lao trên mặt hiện hiện tiêu dung hôm nay thế nhưng là may mắn mà có ngươi tôi huyền lắc đầu cổ lao trợ giúp trần mũ nhiều như vậy một chút việc nhỏ mà thôi không đáng nhắc đến cổ lão được nghe lời này trên mặt tiếu dung càng lắm hắn lại đ ỗ n g nhiên truyền â m nói tiểu h ư u hôm nay giúp ta cổ ra đại ân nhưng tiểu h ư u muốn lao hủ làm sự t ì n h lại là muốn làm ngươi thất vọng cổ lão không biết sao lão hủ mới hướng thành chủ hỏi thăm liên quan tới thiên đ o ạ vượt sự t ì n h lúc đầu nói vô cùng tốt cổ lao nhớ mày nhưng khi lão hủ hỏi thành chủ liên quan tới kết quả cuối cùng một chuyện thành chủ lại là ngậm miệng không nói chuyển s á c việc khác tôi huyền cũng nhớ mày chẳng lẽ nói trời đ o ạ huyên trận đại chiến kia kết quả cuối cùng có gì không thể gặp nữa chỗ hắn suy nghĩ nửa ngày vẫn là nghĩ không ra đầu mối tiểu h ư u tựa hồ cực kỳ quan tâm thiên đoạ vực sự t ì n h cổ lão tô huyền cười khổ văn bối có một hảo hữu liền đi hướng thiên đoạ vực tới bây giờ cũng không có tin tức truyền về văn bối trong lòng suy nghĩ hắn có thể là ra gì biến cố thì ra là thế cổ lão giật mình tiểu h ư u cũng không cần lo lắng quá mức cái gọi là người h i ể n tự có thiên tướng người kia hảo hữu nếu làm ệnh không có đến biệt lộ tự sẽ còn sống trở về vậy liền mượn cổ lao chúc lành đúng rồi tiểu hữu cổ lao nghĩ tới một chuyện đợi thi đấu kết thúc về sau thành chủ sẽ thiết tiến chiêu đãi các gia tộc mới thành chủ cũng tự mình điểm danh muốn la o hủ đem tiểu hữu cũng cùng nhau mang đến cùng thành chủ mặt đối mặt tô huyền không cần suy nghĩ liền muốn lắc đầu tự t u y ệ n nhưng hắn khỏe mắt liếc qua lại là bỗng nhiên nhìn thấy vị thành chủ kia chính không nháy một cái nhìn mình chằm chằm tựa hồ chú ý tới tô huyền ánh mắt thành chủ còn mười phần thân mật hướng hắn gật đầu ra hiệu cái này là nhận ra mình không biết cổ lão còn cùng thành chủ nói chuyện cái gì thành chủ đề cập tới một cái gọi làm chân bình ngăn người tựa hồ tưởng rằng ngươi bất quá la hủ đã nói cho hắn biết tiểu hữu tên thật cổ lão thành chủ biết được v ã n bối tên thật về sau lại là phản ứng gì bán tín bán nghi minh bạch tô huyền trong lòng đã có phổ không hề nghi ngờ vị thành chủ này lúc này trong lòng đang nghi hoặc hắn đến cùng có phải hay không trần bình an bởi vậy mới khiến cho cổ lão đem hắn cùng nhau mang đến tham gia tịch lễ tiểu hữu cần phải đi thành chủ tự mình mời v ã n bối sao dám không đi tô huyền mỉm cười nói đã thành chủ có nghi vậy liền phải nhanh đánh vỡ nghi vấn nếu như không đi thành chủ trong lòng nghi hoặc tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn thậm chí nhận định hắn chính là trần bình an đương nhiên tôi huyền cũng hiểu biết nếu nói thành chủ chỉ là có nghi như vậy trước người cổ lão tất nhiên đã đối với hắn thân phận đã có tự tin ai bảo hắn như thế cấp thiết muốn nên biết được thiên đoạ v ư ợ t sự tình lại mới lời nói lời nói cũng khác thường không người là đồ đẩn húng chi là năm đến cổ hy cổ gia chủ chương ba trăm bốn mươi bảy trở mặt núi phong thành các tộc thi đấu bởi vì t ô huyền nguyên cớ cổ g i a cũng không xếp hạng cuối cùng mà là rơi vào hạng bảy cái này cũng chính là nói cổ g i a chỗ kia trạch viện bảo vệ đối với cái này cổ gia tộc người tất nhiên là đối tô huyền mạc hơn đối với hắn cách nhìn không thể nghi ngờ cũng sinh ra cả i biến không còn là không còn gì khác t à n người đương nhiên cũng có người đối tô huyền hết sức t h ố n g h ậ n lần này cướp đoạt cổ gia trạch viện rất nhiều gia tộc đều tưởng rằng v á n đã đóng thuyền sự tình nhưng mà tô huyền xuất hiện lại là làm bọn hắn bản tính một khi thất bại trong đó đặc biệt lưu gia chủ đối tô huyền hận tấu xương tiểu bối có một số việc nhúng tay thế nhưng là sẽ không cẩn thận bồi lên mạng của mình hắn ngay trước cổ gia tộc người mặt uy hiếp tô huyền sau đó liền dẫn lưu gia người trùng trùng điệp điệp rời đi trần tiểu hữu cứ yên tâm đi có cổ gia tộc người hướng tô huyền bảo đảm nói người giúp ta cổ gia chưa từng mất đi tổ trạch ta cổ gia cũng tất nhiên bảo đảm người chi an uy đêm đó tô huyền cùng đi cổ lão tham gia thành chủ sở thiết buổi tiệc các đại gia tộc đều tại ngoài ra còn có núi phong thành cái khác thế lực tô huyền tại tới trên đường biết được núi này phong thành chính là thụ thái bạch kiếm tông q u ò n h ạ t mà t h à n h chủ chính là thái bạch kiếm tông người cổ gia chủ lúc này t h à n h chủ chung quanh đầy áp người thấy hai người đến hắn lập tức từ trong đám người đi tới cách nhau cực xa cởi nói bổn thành chủ thế nhưng là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng cuối cùng là đem các ngươi chờ được như thế thịnh tình lời nói thế nhưng là đem ở đây tân khách kinh trụ cổ g i a có tài đức gì có thể làm cho thành chủ nói ra mấy câu nói như vậy gặp qua thành chủ gặp qua thành chủ cổ lão cùng tô huyền hai người nao nhao hành lễ ai làm gì như vậy giữ lễ tiết thành chủ đem ánh mắt nhìn về phía tô huyền cổ gia chủ có thể hay không vì b ả n thành chủ giới thiệu một chút vị tiểu hình đệ này thành chủ hắn gọi trần thái bạch bây giờ chính là ta cổ g i a giao tập trần thái bạch tên rất hay thành chủ cảm thấy là tên rất hay nhưng ở trận tân khách lại không cho là như vậy bởi vì cái tên này vọt lên nơi lê bá chủ thái bạch kiếm tông về sau danh tự này truyền đi tin tưởng đại đa số người đều sẽ vô ý thức hoài nghi chẳng lẽ người này là thái bạch kiếm tông tông chủ hoặc là một vị nào đó thái thượng không biết tiểu huynh đệ là nơi nào người thành chủ cơ ư hỏi hồi thành chủ lời nói văn b g ô i chính là sở châu người bởi vì nghe thái bạch kiếm tông chi danh cố ý tới đây tô huyền không chỉ có nói ra lai lịch của mình còn giải thích thương thế của mình vốn là muốn muốn bái nhập thái bạch kiếm tông ai ngờ nửa đường bị kẻ xấu đánh lén bị trọng thương bởi vì gặp cổ lao cứu rút n g u y n c lúc này mới đi vào núi này phong thành như thế có trật tự một phen làm cho thành chủ nhữ mày không phải trần bình an hắn đôi mắt nhắm lại hàm ẩn thâm bị nói tiểu huynh đệ chẳng lẽ chưa từng đi qua thiên đ o ạ vực thiên đ o ạ vực tô huyền mở mịt lắc đầu chưa từng đi qua thành chủ cảm thấy châm xuống nhưng hắn còn có một tia chờ mong hắn trầm mặc nửa n g à y đông nhiên có chút ăn nói khép nép thỉnh cầu nói trần mỗ Mộ mạo m u ộ i một lời có thể hay không mời tiểu huynh đệ gỡ xuống mặt nạ để chú mỗ Mộ? nhìn một chút đương nhiên nếu là không muốn cũng không sao coi như là trần mỗ đường đột chỗ nào đã là thành chủ yêu cầu văn bối tự nhiên làm theo tô huyền lúc này gỡ xuống mặt nạ hiện lộ mà ra lại là một cái khác t r ư ơ n g khuôn mặt thanh chủ tâm triệt để chìm vào đ á y cốc nếu nói gương mặt này cùng vị kia trần bình an có gì sắp xỉ chỗ cũng chỉ có hình dáng có chút giống nhau trừ cái đó ra hoàn toàn là hai người mà bên cạnh thân đã từng thấy qua tô huyền chân dung cổ lão tại nhìn thấy cái này một cái khác khuôn mặt về sau lộ ra mười phần bình tĩnh bởi vì tô huyền sớm đã cùng hắn trao đổi tốt đương nhiên hắn cũng không có truy hỏi căn nguyên có một số việc trong lòng biết được t h u ậ tiện không phải hắn ạ thanh chủ lộ ra rất là thất vọng tại tô huyền không đến trước trái tim của hắn cấp tốc nhảy lên rất lâu rất lâu bởi vì giống như trần bình an như vậy nhân vật trong truyền thuyết hắn vốn không có tư cách cùng quen biết như hôm nay hàng cơ hội t h à n h chủ tự nhiên vì thế kích động không thôi ai có thể nghĩ chân tướng đúng là như thế làm cho người buồn vô cớ là buồn t h à n h chủ nhận lầm người hắn trên mặt nhiệt tình trong nháy mắt trở nên lãnh đ ạ m xuống dưới cùng cổ gia chủ cũng mất nói chuyện nhiều tâm tư chỉ là đ ể thị nữ chào hỏi hai người bọn họ tìm c h â u ngồi xuống lần này biến hóa cũng làm cho ở đây tân khách trong lòng suy nghĩ bay tán loạn nhưng không hề nghi ngờ cổ gia chủ lại là về tới trước đó tại núi phong thành địa vị cũng chính là mặc cho bọn hắn làm nhục địa vị cảm tạ chư vị lần này đến thăm thành chủ ngồi tại thượng vị vẻ mặt tươi cười nói lệ tử rất nhanh buổi tiệc bắt đầu đám vũ nữ tiến vào trong s ả n h nhẹ nhàng mẻ múa các tân khách một bên uống rượu một bên trao đổi công việc đó cũng không phải tô huyền thích gì tình phương thức hắn rất là không thú vị tại nguyên chỗ chờ đợi hồi lâu lúc này mới tìm được cơ hội đi cùng thành chủ đáp lời văn bối gặp qua t h à n h chủ trần thái b ạ c h người có chuyện gì là như vậy thanh chủ văn bối có một hảo hữu mấy tháng trước từng đi hướng thiên và vực tô h u ề n giống như rất là quan tâm hảo hữu an nguy bây giờ mấy tháng quá khứ văn bối cũng đã hồi lâu không có thu được hảo hữu trả lời tin tức không biết hắn có hay không là tại thiên đạo o vực tao nộ ngoài ý mến thanh chủ nhẹ gật đầu ngươi kia hảo hữu mấy ngày nay cũng không từng cùng ngươi liên hệ sao chưa từng đó chính là xảy ra ngoài ý mến thanh chủ ngay cả nửa điểm do dự đều không có nói đùa trời đọa huyên ngày đó không biết chết nhiều ít người có lẽ cái này trần thái bạch hảo hữu cũng chết tại trong đó tô huyền mười p h ầ n khổ sở trong lòng của hắn kìm nén cảm xúc văn bối cả gan xin hỏi thanh chủ thiên đạo vực đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì hắn giải thích nói Sa kia một câu đại tu sĩ lại phối hợp tô huyền kia trường chấn kinh hãi gương mặt làm cho thành chủ rất là thư thái hắn lại đem ban đầu ở quán rượu nói qua sự tình lập lại một lần lại có như thế kinh khủng tu sĩ thành u y ề n bên một t phối hợp h với thành chủ m ộ trong n h h trăm lòng nộ khí chưa tán ngón tay hắn tô huyền trần thái mạnh ngồi ngươi kia xe lăn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu v ề sau nếu là còn dám nhắc tới chuyện này bổn thành chủ tháo đầu của ngươi chương ba trăm bốn mươi tám nhập vương t r â n tiểu hữu t i ế n lặng trong đại sảnh cổ gia chủ biến sắc liền vội vàng tiến lên đi đem tô huyền nâng nữa. tiểu hữu không ngại à cổ lão van bối không có việc gì tuy nói bây giờ cùng kia phế nhân không khác nhưng tô huyền bộ thân thể này nội tình vô cùng tốt chỉ là ngã sấp xuống mà thôi cũng không lo ngại cổ lão cảm thấy n h ấ t an hắn lập tức mặt mũi tràn đầy áy náy hướng thành chủ hành lễ thành chủ bất giận thái bạch niên kỷ của hắn nhỏ lời nói có sai lầm thỏa đáng ta thay hẳn hướng ngài nói một tiếng xin lỗi thành chủ cũng không muốn nghe những thứ này hắn căm g h é t phất tay mang theo hắn lập tức biến mất b u ồ n thành chủ ánh mắt v â n v â vân. n cổ lão túi đầu không lưng vội vàng đem tô huyền đỡ đến trên xe lăn ngồi xuống liền đẩy hắn rời đi nơi đây trên đường trở về cũng không phải là thị nữ đẩy tô huyền mà là cổ lão thị nữ chỉ dám rơi vào đằng sau cực xa nơm nớp lo sợ đi theo phía sau hai người cứ như vậy ba người cực kỳ yên lặng hướng cổ ra phương hướng mà đi mắt thấy cổ gia đại môn rơi vào trong mắt tô huyền hướng cổ lão xin lỗi nói hôm nay để cổ lão đi theo ván bối mất thể diện lão nhân ra còn mặt mũi nào mặt có thể nói cổ l ã o lời nói ôn hòa tiểu h ư u có thể không ngại chuyến này liền đã là viên mãn xe lăn đẩy tới cổ ra trước cổng chính tô huyền rốt cục mở miệng nói văn bối sở dĩ làm tức giận thành chủ là bởi vì mới văn bối hướng hắn hỏi tham q u a liên quan tới trời đọa huyền sự t ì n h cổ l ã o tựa hồ sớm có đ o á n trước hắn chỉ là nghi hoặc tiểu h ư u vì sao như thế lo lắng trận đại chiến kia văn bối coi là cổ l ã o trong lòng đã có đáp án mới là hoàn toàn chính xác tô huyền đã từng không chỉ có đề cập tới mình đạo lữ liệu mình hộ chi sự tỉnh sẽ liên lạc lại đến trước sau hai tấm khuôn mặt cổ lao trong lòng lập tức hiện lên ba chữ trần bình an tiểu hữu vì sao không hướng thành chủ nói ra thân phận chân thật của mình hắn nói lấy thành chủ trước đó thái độ nếu như biết được tiểu hữu chính là trần bình an hẳn là liền sẽ nói rõ sự thật chuyện trong đó liên lụy quá lớn tô huyền lắc đầu v ạ n bối không thể nói cho cổ lao thái nhiều v ạ n bối chỉ có thể nói như trần mộ thân phận bại lộ này tòa thành tức có diệt thành nguy hiểm nghe nói câu nói này cổ lao trong nháy mắt đổi sắc mặt diệt thành núi phong thành thế nhưng là từ thái bạch kiếm tông còn hạn ai dám diệt thành càng là nghĩ cổ lao trong lòng càng là sợ hãi hắn biết mình tự hồ bị liên lụy vào một đoàn sâu không thấy đáy vòng xoáy cổ lão yên tâm đợi thân phận bại lộ trước đó ván bối sẽ sớm rời đi sẽ không để cho cổ g i a dính lũ vào tiểu hữu đây là nói gì vậy có thể kết bạn tiểu hữu nhân vật như vậy không chỉ có là ta cổ thành hồng may mắn cũng là ta cổ g i a may mắn cổ lão lắc đầu tiểu hữu đều có thể tại ta cổ g i a dưỡng thương lão hủ cam đoan lần này nói chuyện tuyệt không rơi vào người thứ ba miệng nếu có mất thì gọi lão hủ thụ cấp phạt hắn lúc này phát hạ một đạo thiên đạo lợi thế tô huyền cũng không ngăn cản bởi vì đây cũng là vì cổ ra trở lại chính mình sở tại tiểu viện tô huyền để thị nữ rời đi lại đem mình khóa tại trong phòng vì sao cảm xúc sẽ thăng kịch liệt như thế nói không thể nghi ngờ là thành chủ lấy tô huyền ánh mắt tự nhiên nhìn ra được thành chủ không phải loại kia tính tình g i ữ dàng người tương phản còn cực có thể ẩ n tàng cảm xúc nói cách khác khẩu phật tâm xả trước một khắc còn tại vừa nói vừa cười đàm luận lôi tiếp sau một khắc liền nổi trận lôi đ ỉ n h không biết còn tưởng rằng hắn muốn giết người tô huyền trong đầu nhớ lại lúc ấy một màn tự hồ là bởi vì gì để thành chủ mười phần hoảng sợ đương hoảng sợ cảm xúc thăng đến đỉnh phong về sau liền biến thành phẫn nộ vì sao t ô huyền tự hỏi hắn suy đoán có lẽ là có người đã từng uy hiếp qua thành chủ để hắn không thể đem trời đọa huyền cuối cùng chuyện phát sinh nói ra thậm chí khả năng còn để thành chủ lập xuống thiên đạo lợi t h ể nếu là như vậy muốn biết được kết quả cũng chỉ có thể làm bạo lực cũng chính là chế phục thành chủ lập tức siêu hồn nghiết b à n nhất trọng thiên vàng lấp lánh tiến độ một mươi ba m ư ơ i phải trang vàng lấp lánh vàng lấp lánh khoảnh khắc thời gian t ô huyền quanh thân yếu ớ t khí cơ đột nhiên trở nên cường thịnh đây là pháp tướng đại viên mãn cũng chính là tầng m ư ơ i khí cơ bởi vì thương thế nguyên c ớ ngoại nhân rất khó điều tra ra tô huyền tự thân cảnh giới mà bây giờ theo vàng lấp lánh từ đầu c ố này khí cơ tự hành dâng lên tiếp lấy lại là thế như không trở ngại phá vỡ một tầng màn mỏng chờ một chút tô huyền suýt n ư a quên nhập vương thế nhưng là tồn tại vương cảnh lỗi tiếp mình ở đây độ kiếp chẳng phải là không đánh đặc hai hắn vừa định phất tay tán đi trần t r ờ i bên trên sắp đ ấp vụ lỗi tiếp nhưng lại chờ mong độ kiếp có lẽ có thể làm hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp tôn giả đừng nói chuyện tô huyền trong đầu vang lên thạch thú tiếng nói trong chốc lát gian phòng bên trong xuất hiện một cánh cửa đi vào thạch thú nói tô huyền lúc này bánh xe phụ trên ghế đứng dậy có chút đi lại tập tém đi vào môn hộ đây là bốn phía là đèn kịt một màu ngoại trừ ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút lấp lóe sáng trói ánh sáng hoa sao trời không chỉ có như thế tô huyền còn rõ ràng cảm nhận được nơi đây linh khí cực kỳ m ỏ n g manh giống như hoang vu t r i địa đây là tinh k h ô n g thạch thú giải thích hắn nói ngươi liền ở đây độ kiếp thử nhìn một chút có thể hay không để ngươi một thân thương thế chuyển biến tốt đẹp tô huyền ánh mắt sáng lên lấy thạch thú kiến thức đương nhiên sẽ không nói không nắm chắc không thể nghi ngờ độ lôi k i ế p hoàn toàn chính xác có thể làm mình thương thế chuyển biến tốt đẹp đối phương sở dĩ không xác định đơn giản là không biết có thể làm hắn thương thế tốt bao nhiêu nghĩ tới đây tô huyền triệt để đẻ xuống muốn tán đi lôi k i ế p ý nghĩ nhất thời hình như có ẩm ẩm tiếng sấm vang vọng đỉnh đầu tô huyền ngầm đầu tại rất ngắn thời gian bên trong hắn trong tầm mắt nhiều hơn vô số l ố t b ú t bùng lên lôi điện trong lúc mơ hồ giống như còn có từng có mấy lần gặp mặt lôi long bay lượn tại tinh không hề nghi ngờ tô huyền nhập vương lôi kép bắt đầu oanh cộng mắt trần có thể thấy một đạo thô to lôi đ ỉ n h từ trên trời dàn xuống tô huyền ánh mắt l ó e lên trải qua nhiều như vậy tòa lôi kiếp hắn một chút chính là nhìn ra này tòa lôi kiếp uy lực cơ hồ có thể nói là mình chỗ trải qua trong lôi kiếp yếu nhất một tòa đương nhiên tô huyền đã từng chỗ độ lôi kiếp đều là trong truyền thuyết mười lượt thiên kiếp mà bây giờ chỉ là nhập vương lôi kiếp nhưng dù vậy hắn cũng có rất lớn phong h i ể m tại trong l ô i kiếp chết không khác chỉ vì thân thể bị trọng thương hắn bị kích động ra g ấ u kỉnh l i ề u mạng vận chuyển linh lực chống cự lôi đ ỉ n h bên trong lực lượng hủy diệt trước tạm thiên lôi đ ỉ n h chi thể cũng bị hắn điên cuồng thôi đậu thời gian dần qua lôi đ ỉ n h đại bộ phận uy lực tiêu tán ngược lại hóa thành tô huyền thể chất chất dinh dưỡng giờ khác này tô huyền rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình một c ố lực lượng khác cũng chính là trung châu đại trận kia chi lực suy yếu rất nhiều thương thế ngay tại chuyển biến tốt đẹp chương ba trăm bốn mươi chín tự thú、Ấm、ẩm ẩm yên lặng không biết nhiều ít kỷ nguyên tinh không bởi vì tô huyền trở nên vô cùng náo nhiệt từng đạo lôi đình liên tiếp hạ xuống t ô huyền mặc dù đối với cái này cảm thấy thông khổ nhưng là thích thú bởi vì nếu không có ngoại lực dùng thạch thú tới nói thương thế của hắn ít nhất phải mấy năm mới có thể chuyển biến tốt đẹp mà trận này lôi k i ế p lại có hy vọng để hắn khỏi hẳn nhưng ngay tại t ô huyền thích thú lúc thạch thú có chút khẩn trương lời nói chuyển đến tiểu tử nghĩ biện pháp để lôi k i ế p động tinh thu nhỏ điểm đ ừ n g tướng tinh không chung một chút cự thú dẫn tới cự thú nga o du tại vũ trụ mịt mở tinh không cự thú thạch thú giải thích nói ở trong đó thậm chí còn có tiên tồn tại t ô huyền trong nháy mắt đổi sắc mặt một cái đế cảnh ma tôn liền suýt nữa làm hắn v ấ lạc Đúng、chi ú n g c h là nhập tiên tinh không tự thú kinh hãi phía dưới hắn vội vàng đệ thấp lôi kiếp tạo thành đ ộ n g t ĩ n h ầm ầm tinh không xa xôi nam đạo lôi đình hướng tô huyền vào đầu bộ tới hắn chính hết sức chăm chú chuẩn bị những ngày lôi đình ai ngờ thạch thú đ ỗ n g nhiên lên tiếng tiểu tử đi đường lời nói này mới vừa vào thai tô huyền liền chú ý tới nơi xa tựa hồ là xuất hiện vài tòa to lớn c ự sơn bởi vì tinh không quá tối hắn chỉ có thể mượn nhờ ngẫu nhiên lấp lóe sao trời ánh sáng trong tầm mắt kia có chút giống lạ là... yêu thú lạ d o a người kinh khủng khí cơ cũng từ đằng xa truyền đến cách nhau cực xa liền khiến t ô huyền tại chỗ thở không nổi hắn không cần suy nghĩ liền lui về sau nhưng lúc này lôi k i ế p tới người t ô huyền lập tức thống khổ sắc mặt n h ă n nhó hắn một bên nhận biết thể nội lôi k i ế p một bên hãi nhiên tại xa xa cự thú vẹn vẹn xem khí cơ những n à y cự thú liền có thật nhiều sấp xỉ tại cá sơn c h ủ bọn hắn cũng chính là đế cảnh tồn tại tôn giả cửa cánh cửa kia t ô huyền liều mạng về sau chạy trốn nào biết những cái kia cự thú tựa hồ thích nhất đuổi theo chạy trốn con ngồi tốc độ rõ ràng tăng tốc thời khác nguy cấp t ô huyền t r ư ớ c người xuất hiện kia phiến đã lâu môn hộ hắn lúc này đâm đầu lao vào đồng thời chui vào còn có mặt khác lục đạo lôi đỉnh núi phong thành lúc này chính là t r ạ m vào tối trên đường tiểu thương mắt trần có thể thấy biến nhiều khắp nơi đều là tiếng giao hàng cũng l i ề n tại lúc này chân trời bên trên liên tiếp vang vọng lục đạo tựa hồ muốn trời chém nát tiếng sấm nổ oanh cộc vô số người bị trận này lôi âm cả kinh tâm thần câu chiến bọn hắn hoảng sợ ngầm đầu chính là nhìn thấy lục đạo như là mãng hoang cự mãng kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời gián xuống chơi vì sao lại có khủng bố như thế lôi đình cháy mau cháy mau hắn hướng chúng ta bên này mà đập tới đến rồi a m ẫ u thân theo lục đạo lôi đình tới gần bọn chúng mắt trần có thể thấy trở nên càng lúc càng lớn vô số người vì đó tê cả ra đầu c h ơ mắt nhìn xem những n à y lôi đình mang theo thế như và tấn t r u n g điệp đánh vào cổ ra phía trên vẹn vẹn một mé mắt toa này tại núi phong thành có thể nói là hào môn dinh tự h kiến trúc chính là tại chỗ bị hủy cho đến quá khứ hồi lâu mắt thấy chân trời bên trên đã không còn lôi đình tồn tại lúc này mới có người qua đường đến gần cổ ra tại trong tầm mắt của bọn hắn to như vậy cổ ra dinh tự có thể nói là cảnh hoàng tàn khắp nơi Cả tòa kiến trúc không có một chỗ hoàn hảo tất cả đều hủy sập như là phế tích t không biết nhiều ít người vì thế hít sâu một hơi cổ ra đây là tạo nhiều ít nghiệt mới có thể để ông trời trên trời rơi xuống lôi phạt đem bọn hắn nhà chém thành d ạ n g này vô duyên vô cớ lục đạo quê mùa lôi đ ỉ n h liền cùng kia cự mãng ta cái ai ra hảo hảo dò người sợ là người nhà họ cổ tất cả đều bị đánh chết đi k h ô n g bố như vậy lôi đ ỉ n h ấn lý thuyết không ai có thể chịu được được thành chủ đại nhân phù t h à n h chủ một gã hộ vệ vội vã chạy vào thành chủ chỗ cung điện h ắ n tại trong sảnh đợi đã lâu nhưng cũng không đợi đến thành chủ thân ảnh thành chủ đại nhân ở nơi nào hộ vệ hỏi hướng một vội vàng đi ra thị nữ hồi đại nhân thành chủ hắn hắn mới chạy trốn chạy trốn hộ vệ một mặt m ở mịt thị nữ mười phần thần trương tại mới thành chủ thật là mặt mũi tràn đầy sợ hãi hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g bay ra khỏi thành chủ phủ hướng ngoài thành đi thật can đảm hộ vệ một mặt nộ khí ngươi dám như thế chửi bới thành chủ đại nhân o a uổng thị nữ quỳ trên mặt đất nàng đ e m mình trước đó thấy một năm một mười nói ra hộ vệ lại là trở nên mờ mịt thành chủ. bị vừa rồi kia lục đạo lôi đỉnh doa đến chạy trốn cái này vẫn là vị kia anh minh thần võ thành chủ đại nhân sao mà cũng tại lúc này thành chủ thân ảnh từ cổng xuất hiện hộ vệ lập tức tiến lên gặp qua thành chủ đại nhân thành chủ trên mặt rõ ràng còn có một chút sợ hãi nhưng tại hạ mặt người trước hán uy nghiêm nói ngươi có chuyện gì hồi thành chủ đại nhân ngay tại mới cổ g i a bị lục đạo lôi đ ỉ n h tập kích tất cả kiến trúc toàn bộ bị hủy hộ vệ nói nghe người qua đường tri ngôn người nhà họ cổ tất cả đều bị đánh chết thành chủ nghe vậy sắc mặt tái đi tất cả đều đánh chết rồi cái này nếu là lôi đình b ổ và o phủ thành chủ bên trên chẳng phải là hắn cũng phải đi gặp diêm vương nhanh chóng triệu tập phủ thượng hộ vệ theo b ủ n thành chủ đi một chuyến cổ ra vâng thành chủ đại nhân nói thật thành chủ cũng không muốn đi cổ ra hắn sợ một hồi lại có lôi đình hạ xuống vạn nhất mình thảm tao cá trong chậu kia chẳng phải mất mạng nhưng làm núi phong thành thành chủ cổ ra gặp hắn có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ trước tiên đi đến hiện trường không lâu một đội hộ vệ hộ tống thành chủ chạy tới cổ ra bất quá khi bọn hắn đến lúc lại là nhìn thấy người nhà họ cổ tất cả đều tụ lại ở phía ngoài nói bên trên bóng người đ ô n g đảo cũng không như hộ vệ nói như vậy toàn bộ chết bởi lôi đỉnh chuẩn xác mà nói người nhà họ cổ tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại bởi vì cái này đạo thứ sáu lôi kiếp tính cả ở xa tinh không lôi kiếp đều là bị tô huyền trừ khử gặp qua t h à n h chủ cổ lao tiến lên hành lễ cổ gia chủ bùn t h à n h chủ không phải nghe nói toàn tộc các ngươi trên dưới tất cả đều bị mới lôi đỉnh ân đánh chúng vào sao t h à n h chủ lão hủ cũng không biết vì sao rõ ràng có rất nhiều lôi hồ quét sạch cổ ra nhưng lại chưa từng tổn thương bất kỳ người nào cổ lao gia hiệu bị phá hủy kiến trúc chỉ có ta cổ ra bị này lôi k i ế p phòng ốc đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát thanh chủ một mặt kinh nghi bất định hắn nhưng là cũng chính mắt thấy kia lục đạo lôi đình uy lực quá lớn cổ ra làm bị lôi đình đánh trúng vị trí trung tâm vậy mà không có một người thụ thương ừ m kia trần thái bật đâu hoàng bét cổ lao vô đầu một cái hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng vọt thẳng tiến đã thành phế tích cổ ra thanh chủ thấy lượng lao hủ bề bộn nhiều việc trong tộc sự tình lại suýt nữa quên trần tiểu hữu thanh chủ nhịu chặt lông mày giờ này khắc này trong đầu của hắn lại là hiện lên trần bình an danh tự chỉ vì mới lôi đình Cùng hắn tại thiên đ o ạ vực đã thấy hai trận lôi tiếp quá giống cần biết người bình thường t u y ệ t không như vậy chính muốn hủy tính mạng người lôi tiếp chương ba trăm năm mươi ác độc là hắn thành chủ trong miệng thì thảo ra một lời nhưng hắn lập tức lại lắc đầu bởi vì nếu như là lôi tiếp này làm sao chỉ bộ lục đạo lôi đình liền không có chờ một chút chẳng lẽ nói thành chủ giống như nghĩ đến cái gì hắn hướng một gã hộ vệ đội trưởng nghiêm tiếng nói theo sau vâng thành chủ đại nhân hộ vệ mang người cũng xông vào cổ ra đi theo cổ ra chủ thân sau mà thành chủ đứng tại chỗ quan sát chân trời nửa ngày lúc này mới cắn răng đi theo trần tiểu h i ế u trần tiểu h i ế u tô huyền chỗ tiểu viện so sánh toàn bộ cổ gia có thể nói là vô cùng t h ấ thảm những kiến trúc khác chỉ là hủy sập nhưng mà hắn ở tiểu viện không chỉ có biến thành một m i ệ n g mặt đất còn có khối phương viên mấy chục trượng hố sâu lại cũng chỉ có nơi này lôi hồ nhìn qua uy lực kinh khủng làm cho người tê cả ra đầu trần tiểu h i ế u trên mặt đất tất cả đều là lôi hồ cổ gia chủ chỉ có thể treo ở tầng trời thấp tại hố sâu b ê n giới hướng phía dưới nhìn nửa ngày phía dưới chuyển đến một thanh âm cổ lão trần tiểu hữu nghe thấy tô huyền thanh âm cổ lão lập tức hướng phía dưới bay đi một mực xâm nhập hơn mười t r ư ợ n g hắn mới nhìn thấy nằm dưới lòng đất tô huyền tiểu hữu không ngại à cổ ra chủ cao mày lúc này tô huyền nám đen các người vốn là dạn g nước ra thịt c à n g là tầng tầng băng liệt làm cho người kinh hãi run sợ máu tơi ư cốt cốt ra bên ngoài bước lên đương nhiên tương đối kỳ lạ chính là những n à y máu đều là hiện lên màu đen bạc cổ lão yên tâm trấn mũ còn chưa chết tô huyền từ dưới đất ngồi dậy thân hắn không khỏi tê một luồng lương khí chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều mềm lún đây là đau đến lục thân cực hạn chuyển biến làm chết lặng cổ gia chủ vội vàng xuống tới đem tô huyền đỡ dậy khoảng cách gần nhìn xem quanh thân thương thế hắn không khỏi vì tô huyền cảm thấy đau răng hô một ngụm cháy đen khí thể từ tô huyền trong miệng phun ra hắn không khỏi lắc đầu trốn được vội vàng còn tại cánh cửa kia bên trong liền bị theo vào tới lục đạo lôi đình đánh vội vặn bởi vì tô huyền cũng không trận địa sẵn sàng đón quân địch thi triển phòng ngự thủ đoạn dẫn đến hắn suýt nữa chết tại kia mấy đạo lôi đình tiểu hữu nhanh ăn vào cổ lão đem vài viên chữa thương đan dược cho ăn nhập tô huyền trong miệm có bát dai đan dược vào bụng cái sau lập tức cảm giác thân thể dễ dàng không ít đ cổ lão một mặt nghiêm trọng giờ phút này thành chủ ngay tại phía trên ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng thành chủ t ô huyền ánh mắt ngưng tụ bây giờ trong lòng của hắn dây đỏ chính là tại mạnh lên trước đó không thể để thân phận bại lộ còn nữa tuy nói tại mới trải qua lục đạo lôi kiếp nhưng t ô huyền tự giác tự thân thương thế hẳn là chỉ là t ố t năm sáu phần m ư ờ i còn không thể nói là khỏi hẳn mang thương c h i thân nếu như để trung châu đỉnh tiêm thế lực biết được mình tồn tại to như vậy địa vực chỉ sợ không một chỗ là hắn đất dung thân cổ lão thành chủ một hồi tất nhiên sẽ hỏi mới lôi đình sự tỉnh ngươi đem t ô huyền lời khuyên ghi tạc đáy lòng rất nhanh hai người chính là r a hô sâu đi vào bên ngoài thành chủ thành chủ hai người hướng thành chủ hành lễ cái sau n h u chặt lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyền h ắ n từ trên xuống dưới đánh giá nửa ngày lại ngược lại cười nói trần thái bạch thế nhưng là không ngại c ứ c khổ thành chủ quan niệm văn bối phục d ụ n g cổ lão đan dược về sau tự giác mới sở thụ tổn thương có chút chuyển biến tốt đẹp không ngại thuận tiện thành chủ vẻ mặt tươi cười tựa hồ quên hết rồi trước đó tại buổi tiệc bên trên một màn cổ gia chủ hắn hỏi ngươi có biết mới tại sao lại có lục đạo lôi đình từ trên trời giang xuống lại không lệ không dựa chính giữa ngươi cổ ra thành chủ cổ lão cũng là một mặt mờ mịt còn có gặp t hai bay vạ gió lựa dận cùng bị khuất lão hủ cũng chính nghĩ hoặc ta cổ ra từ lập tộc đến nay liền hay làm việc thiện chưa từng c h u y ệ n ác vì sao lại có x é t đánh xuống tới hắn nổi giận đùng đùng nói cái này tất nhiên là một vị nào đó tâm địa ác độc người chỗ làm hạ thủ đoạn muốn cho ta cổ ra cả nhà trên dưới tất cả đều bị x é t đánh chết thật sự là hiểm ác tâm địa đơn giản ghê tởm thành chủ không biết nên nói cái gì cho phải hoàn toàn chính xác bây giờ núi phong thành các gia tộc đều nghĩ chiếm cứ cổ ra khối bảo đ i ệ này không chừng thật đúng là người nào đó làm ác độc thủ đoạn cổ gia chủ vừa cắt chớ tức hỏng thân thể người cổ gia người h i ể n tự có thiên tướng cái này không tất cả đều tại mới kiếp nạn bên trong sống tiếp được sao người của phủ thành chủ đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng tuy nói thành chủ còn có có nhiều vấn đề muốn hỏi thăm trần thái bạch nhưng trời có mắt rồi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy từ trước đến nay tính tình tốt cổ gia chủ sẽ như thế nổi trận lôi đình lại bóc người vết sẹo hắn thật sợ núi phong thành sẽ buộc phát một trận tộc cùng tộc ở giữa đại chiến sau đó cổ gia chủ cũng hoàn toàn chính xác quyết tâm lời nói muốn để phía sau xử suất như vậy ác độc thủ đoạn người trả giá đắt mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng núi phong thành có chút thân phận người đều biết cái này nói là lưu gia chủ đêm cổ g i a ngay tại kinh lịch trùng kiến mà gia viên bị hủy cổ g i a tộc người thì tất cả đều đi hạ hạt quán rượu ở lại lại muốn đa tạ cổ xưa trong một gian phòng tôi huyền bưng lên đ ự n g đầy rượu dịch chén lớn hướng cổ lao gửi tới lời cảm ơn ải cổ gia chủ cười nói tiểu hữu sau này nhưng chớ có lại khách khí như thế người ta mặc dù tuổi tác t r ê n l ệ n h rất nhiều nhưng xác thực như l á o hủ trước đó nói như vậy xem như tính tình hợp nhau cũng coi là bạn vong n i ê n kinh lịch mới cộng đồng ứng đối thành chủ sự tỉnh hai người bây giờ quan hệ không thể nghi ngờ đã tiến một bước biến tốt qua ba lần r ư ợ u tô huyền từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên cổ pháp ngọc đồng cổ lão hắn giải thích nói những ngày này giáo sư cổ gia tiểu bối đạo pháp văn bối phát hiện cổ gia tựa hồ cấp bậc cao nhất đạo pháp chỉ là lục giai đạo pháp đúng là như thế cổ lão gật đầu hắn còn nói thêm bất quá cổ gia truyền thừa chi pháp là một bản không c h ọ n vẹn bắt giai công pháp nếu không phải là như thế lao hủ lại có thể nào tu luyện tới đạo nhân tri cảnh thì ra là thế tô huyền đem ngọc đồng đưa tới đây là văn bối từng tại một chỗ động thiên bên trong đoạt được tri vật một chút lấy mọn mong rằng cổ lao chớ có ghép bỏ vẹn vẹn nghe lời ngữ cổ gia chủ thật đúng là coi là ngọc đồng là lễ mọn sau khi hắn đem trong ngọc đồng tin tức đặt vào não hải về sau sắc mặt hắn lập tức thay đổi tiểu hữu này lễ quá mức quý giá cổ lao nói gì vậy một bản t h ầ n thông thôi lại cái nào sánh được cổ gia giúp văn bối tuy là nói như thế nhưng cái này không khỏi quá quý giá thần thông tô huyền từng tại huyết ma trong động thiên từng chiếm được mấy quyển nhưng hắn về sau phát hiện đối phó đại đa số đối thủ hắn chỉ dùng nhục thân liền có thể kết thúc chiến đấu cũng là bởi vì đây t chương u ba trăm năm mươi m ộ t chân dung đêm nay hai người cũng không lại không say không nghỉ các tộc thi đấu cổ g i a mặc dù thắng lợi cũng bảo vệ tổ tiên truyền thừa tòa nhà nhưng đây chỉ là tạm thời đợi tháng sau lưu gia cấp tộc lại dùng cái này làm đ ủ lấy thành chủ thái độ còn sẽ thiên vị cổ g i a cái này đương nhiên không có khả năng nói cách khác tô huyền không thể sẽ giúp cổ g i a làm quỷ muốn chân chính bảo trụ tòa nhà chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn mà quyền kia t h ầ n thông chính là giúp cổ g i a chủ đại ân n h i ế t b à n thất trọng tiên chỉ còn tô huyền một người ở gian phòng bên trong hắn bưng chén lớn đem trong chén rượu dịch uống một hơi cạn sạch núi phong thành thanh chủ cảnh giới chỉ là niết bản thất trọng tiên cảnh giới này cũng không cao cỡ nào không thể leo tới bởi vì bây giờ thương thế còn chưa tốt tô huyền liền có lòng tin có thể chiến thắng thành chủ còn nếu là thương thế chuyển biến tốt đẹp kia càng là đàm tiếu ở giữa hôm sau tô huyền vẫn giống thường ngày tại quán r ư ợ u trong đại s ả n h thám thính tin tức hắn vốn cho rằng lần này cũng sẽ tốn công vô ích ai ngờ theo gần nhất từ bên ngoài tin tức truyền đến nhìn vị này trần bình an có lẽ còn tưởng là thật d i ệ t s á t c h í ít hơn trăm triệu sinh linh thật có nhiều như vậy tại hạ sống những năm này nghe qua giết người nhiều nhất cũng bất quá mười mấy trăm hơn trăm triệu ta ngoan có lẽ sẽ có chút h u y ế t đại nhưng chuyện thế gian chưa từng không có l ử a t h ì sao có khói chết ở trên tay hắn hẳn là có thể có cái đo đếm trăm vạn đ ồ một người vì tội đồ vạn người vì vương đồ trăm vạn há không chính như theo như đồn đại câu kia là vì hùng bên trong hùng quá mức dọa người rồi chẳng lẽ cái này trần bình an là người đồ hay sao nói chuyện người an vị tại tô huyền mấy bàn khoảng cách xem bọn hắn quần áo ăn nói hẳn là thuộc về hành thương người suy nghĩ nửa ngày tô huyền đệ thị nữ đem hắn đẩy quá khứ mặc dù hắn bản thân có thể tự hành đi đường nhưng cất dấu dù sao cũng so không nắp kỹ mấy vị tô huyền ô n quyền hắn mỉm cười nói mới dường như nghe thấy mấy vị đạo hữu nói có cái gọi trần bình ngăn người giết chí ít hơn trăm triệu người không tệ ngươi mấy vị thứ l ỗ i trần mỗi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai giết nhiều người như vậy trong lòng không khỏi hiếu kỳ liền đi lên cùng mấy vị tâm sự hắn đ ả o mắt mấy người không ngại trần mỗi nhập tọa a ba người liếc nhau một cái người đầu lĩnh nhẹ gật đầu tiểu nhị t ô huyền hô một tiếng trần gia ngài có việc phân phó tiểu nhị chạy như bay đến cho ta mấy vị này hào hữu trên một người một vỏ trăm năm n ữ linh thu thịt ngươi cũng nhìn xem tốt bên trên đúng vậy ba tên hành thương không nghĩ tới vị này ngồi tại trên xe lăn tàn người sẽ như thế đại thú bút đạo hữu không cần như thế lời còn chưa dứt tô huyền khoát tay gặp phải đã là duyên trần mộ gặp mấy vị rất là chớp mắt cũng nghĩ cùng mấy vị kết giao bằng hữu ít khi thời gian hắn kêu rượu thịt bị từng cái bưng lên bàn ăn rượu ngon uống thì ngon gặp quan hệ dần dần quen thuộc tô huyền rốt cục lên tiếng hỏi không biết mấy vị mới chỗ đàm luận sự t ì n h là từ chỗ nào nghe được một người nghi nghĩ giải thích nói cảnh đông thành chúng ta mua bán vẫn luôn tại núi phong thành cùng cảnh đông thành vừa đi vừa về chuyện nghe người bên kia nói lên việc này、Ồ. t ô huyền cười nói mấy vị tiêu huynh đệ nhưng phải hào hào nói cho ta một chút thứ không dám d i ấ u dếm trần mộ thế nhưng làm mười phần muốn biết cái này trần bình an đến tột cùng là thế nào g i ế t hơn trăm triệu sinh linh nếu là trần huynh muốn nghe cái này tiêu truyền ngôn liền tương đối nhiều trần m ộ rửa thai lắng nghe có người nói cái này trần bình an từ nhỏ khát máu như mạ n g chính gặp thiên đ o ạ vượt chính ma hai đạo chiến tranh thời khắc chính là gia nhập chính đạo đại quân đồ hơn trăm triệu ma tu khác cũng có người nói trần bình an là yêu thú trở nên yêu thích nhất là nuốt nhân tộc tại chơi đọa huyên bên trong nuốt hơn trăm triệu chính ma hai đạo tu sĩ còn có người nói đem những này nghe lọt vào t a i tôi huyền lại là những mày thế nhưng là trần mỗ vì sao nghe nói kia trần bình a n là lấy lôi kiếp chấn sát ma đạo rất nhiều ma tu đâu ừ n như vậy truyền n ôn chúng ta mấy vị lại là chưa từng nghe thấy người kia kỳ quá i nói không biết trần huynh là từ chỗ nào nghe được nơi nào chính hắn gặp trước đó vài ngày thành chủ cũng ở đây trần mỗ bắt đầu từ thành chủ trong miệng nghe thấy tôi huyền vội vàng hạ giọng việc này tựa hồ có ẩn tình chư vị vừa cắt chớ đem việc này truyền đi đây là đương nhiên trần đạo hữu ngươi có thể yên tâm chúng ta mấy người nhất là thủ khẩu như mình đây là tô huyền nhìn xem mấy người từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra chân dung đây là chúng ta tại cảnh đông trên tường thành kéo xuống tới trần bình an chân dung một người giải thích nói trần đạo hữu nhìn nơi này biết được trần bình an vị trí chỗ người nhưng bằng tin tức tại tinh la thánh địa nhận lấy một kiện thánh v ậ t nếu là bắt sống trần bình an người c à n g có thể trở thành tinh la thánh địa danh dự trưởng lão cùng ba kiện thánh v ậ t chân dung chính là tô huyền dung mạo thật sự rõ ràng phía dưới thì là một chuỗi giải chữ viết nói rõ chi tiết tin tức bắt sống từ thi chô đối ứng thù lao tô huyền trong lòng không khỏi hiện lên sát ý sớm biết như thế lúc trước nên tướng tinh la thánh địa người tất cả đều đánh ch nghe mấy vị huynh đệ ngôn ngữ tranh này giống tại cảnh đông thành tựa hồ khắp nơi đều là đây là đương nhiên tô huyền lòng đang chìm xuống cần biết vân châu ở vào m ộ ư ơ i ba châu vắng vẻ khu vực chân dung đã đều đã truyền đến nơi này chắc hẳn những châu khác cũng đã bày khắp liên quan tới chính mình chân dung có lẽ không chỉ có là tinh la thánh điệu cái khác thánh điệu thậm chí là thần diễn sơn đều tại treo thưởng chính mình ngoài ra gặp qua mình chân dung người cũng không ít như cổ lão cổ hạo hiên cùng càng nhiều cổ gia tiểu bối còn có thái bạch kiếm tông trưởng lão một cố cảm giác nguy cơ trong khoảnh khắc quét sạch tô huyền toàn thân hắn bây giờ chỉ có thể chờ mong chờ mong mình lúc ấy bộ mặt đều là dạng nước da thịt vị tiêu thái bạch kiếm tông trưởng lão cũng không nhận ra mình đương nhiên tô huyền cũng thừa nhận đây là may mắn sau đó tô huyền dáng chống đỡ lấy cùng ba vị này hành thương uống xong trong v ò chi rượu lúc này mới lấy không thắng t i ể u lực lý do thoái thác hướng mấy người cáo tử nhìn xem sắc mặt người sau trắng bệnh tô huyền nói ra mình đứng đối chi pháp cổ lão cổ gia phàm là gặp qua vãn bối diện mạo người đều muốn thanh trừ kia đoạn ký ức hắn lắc đầu mặc dù này lại tổn thương bọn hắn thân hồn nhưng cùng càng lớn nguy hiểm so sánh còn sống đã là tốt nhất c h i pháp hết thệ đều nghe tiểu hữu cổ gia chủ còn nói thêm còn có lão hủ trần tiểu hữu cũng đem lão hủ trong đầu ký ức thanh trừ cái này tự nhiên không được tô huyền cùng cổ gia chủ liên hệ rất nhiều nếu là muốn thanh trừ vậy liền muốn đem nhận thức đến về sau một đoạn thời gian rất dài ký ức thanh lý mất đồng thời hai người tình nghĩa cũng sẽ biến mất trở nên mười phần cổ quái cổ lão liền không cần đó cũng không phải nói tin được cổ lão mà là đối phương phát hạ thiên đạo l ợ i t h ể chương ba trăm năm mươi hai quay về các ngươi một gian tương đối rộng lớn gian phòng bên trong lúc này cổ g i a tiểu bối tất cả đều tụ tại một chỗ có người nghi ngờ nói có hay không phát giác gì chỗ cổ quái cổ quái đích thật là có ta vì sao không nhớ rõ mình là thế nào lại tới đây ta rõ ràng là muốn cùng lan n ộ i đi bên ngoài đi dạo một vòng tới này là làm gì thật sự là kỳ quái mấy trăm tên cổ g i a tiểu bối đều là nghị luận â m ý bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều đã nhận ra không thích hợp thật giống như có gì ký ức từ trong đầu bị mất vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi tới đang âm thầm quan sát đến một màn này t ô huyền khẽ gật đầu trước đó hắn đã đem tất cả gặp qua mình chân dung cổ g i a người trưởng thành ký ức thanh trừ hiện tại tăng thêm những bọn tiểu bối này cũng liền đại biểu cổ g i a không người lại biết mình diện mạo thật bất quá dù vậy tô huyền cũng vẫn là n h i chặt lông mày bởi vì ngoại trừ người nhà họ cổ bên ngoài còn có người đã từng thấy qua chính mình đây không chỉ nói là thái bạch kiếm tông vị kia thái thượng trưởng lão lúc ấy tham gia thái bạch kiếm tông thu đồ điện lễ lúc rất nhiều người qua đường cũng đã gặp chính mình những người này tô huyền nếu muốn tìm kia cùng mò kim đáy biển không quá mức khác nhau bất quá vạn hạnh chính là mình lúc ấy gần như hủy dung lại cùng những người qua đường k i a cũng là vội vàng giao thoa m ạ qua nhận ra hắn tỷ lệ cực nhỏ cực nhỏ mặc kệ những người đi đường này vị t i a thái bạch kiếm tông trưởng lão từng cẩn thận quan sát qua ta định không thể để cho còn sống tô huyền trở lại gian phòng của mình muốn giết vị t i a thái bạch kiếm tông trưởng lão rất khó đối phương tại cao thủ tụ tập bên trong t ô n g môn hắn chính là muốn trả trộn vào đi đều m g u ộ i phần khó khăn nhưng lại khó cũng muốn đi làm không giết hắn không chỉ có tô h u ề n gặp nguy hiểm cổ ra thậm chí là núi phong thành mấy ngàn vạn cái tính mạng cũng sẽ một đêm biến mất giết một người cứu ngàn vạn cái mạng. r ấ t tốt lấy hay bỏ tối nay liền hướng cổ lão nói rõ việc này sau đó đi hướng thái bạch kiếm tông hôm sau một tin tức cấp tốc truyền khắp núi phong thành cũng kinh bạo vô số người nhãn cầu lưu gia bị diệt tộc rồi đúng vậy a đơn giản quá kinh khủng vào cửa đầy đất đều là tử thi tất cả đều là bị một kiếm đứt c ổ tiêm máu nhuộm viện tử đều là t đến tột cùng là ai làm lưu gia thực lực cường đại như vậy tại núi phong thành đều có thể xếp vào ba vị trí đầu như thế nào vô thanh vô tức bị diệt tộc nghe nói hung thủ chỉ có một người thật nhiều người đều suy đoán hung thủ chỉ sợ là một vị thanh nhân, thánh nhân giờ phút này lưu gia phủ đ ệ bên trong là phủ thành chủ thành vệ quân bên ngoài thì là vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài núi phong thành b ạ c h tính xuyên thấu qua rộng mở đại môn có thể rõ ràng trông thấy lưu gia nội bộ mười phần máu tanh một màn trên mặt đất tất cả đều là tử thi chỉ có trên một cái ghế ngồi một người sắc mặt hoảng sợ chỉ có chỗ cổ có một đầu vết thương máu chạy rầm rề không thể nghi ngờ cũng là bị một kiếm đứt c ổ lưu gia chủ t h à n h chủ nhìn xem tử thi chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh lưu gia chủ thế nhưng là một vị nết bàn lục trọng tiên tu sĩ vẹn vẹn so với hắn thấp một trọng trời thôi hùng thủ kia đến tột cùng nhiều kinh khủng có thể một kiếm giết chết lưu gia chủ nếu như hùng thủ mục tiêu là mình hắn đoạn không đường sống có thể nói báo nói thành chủ đại nhân thành vệ quân thống lĩnh bẩm báo nói lưu gia nam nhân tất cả đều chết oan chết h u ồ n g duy chỉ có hậu viện giam giữ lấy lưu gia người già trẻ em không một người tổn thương bọn hắn nhưng có biết hung thủ là người nào theo một người chính miệng lời nói bọn hắn muốn đi ra ngoài điều tra bên ngoài đã xảy ra chuyện gì lúc liền ngay tại chỗ ngất cho đến chúng ta đi vào điều tra những n à y lưu gia lao hấu phụ nữ trẻ em mới là tỉnh táo lại được nghe lời này thành chủ càng là sắc mặt nghiêm trọng nam nhân toàn giết chỉ lưu lao hấu phụ nữ trẻ em cái này là báo thủ núi phong thành khi nào cất dấu dạng này một vị đại cao thủ cùng lúc đó núi phong thành bên ngoài thông hướng thái bạch kiếm tông trên đường một thiếu niên đẩy xe lăn đi lại kiên định đi lên phía trước trên xe lăn ngồi không thể nghi ngờ chính là tô huyền đem lưu ra nam nhân tất cả đều tàn sát đây là vì để phòng lưu ra làm bị ổi thủ đoạn đồng dạng cũng là một sự uy hiếp người hưu tâm luôn có thể từ lưu ra người thảm trạng liên tưởng đến cổ ra tiếp theo không còn dám như dĩ vãng như vậy khi n h về phần mình theo thời gian trôi qua các tộc phát giác h á n vị này cổ g i a giáo tập biến mất không còn t â m tích tự nhiên cũng có thể minh bạch hung thủ đến tột cùng là người phương nào nhưng này lúc có lẽ tô huyền đều đã diệt trừ thái bạch kiếm tông vị trưởng lão kia bốn phía du lịch hạo hiên t r â n sư người theo trần mỗi chuyến này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hơi không chú ý tức sẽ chết tô huyền nói nơi đây rời núi phong thành cũng không phải là quá xa ngươi nếu là hối hận còn kịp t r â n sư hạo hiên tâm ý đã quyết thôi được nói đều nói đến đây cái phân thượng tô huyền cũng không còn khuyên đối phương trở về sở dĩ đi thái bạch kiếm tông mang lên cổ hạo hiên cái này hoàn toàn là bởi vì cổ lão liên tục t ì h cầu nhưng nói thật chuyến này tô huyền mặc dù có n ắ m chắc toàn thân mình trở ra nhưng lại cũng không thể cam đoan cổ hạo hiên sẽ không ngại nửa ngày sau tô huyền hai người cách xa nhau mấy tháng lần nữa đã tới thái bạch kiếm tông có thái bạch kiếm tông tạp dịch đệ tử chiêu đãi đám bọn hắn cũng hỏi hai người các ngươi thế nhưng là tới thăm tân h nhân cũng không phải tô huyền mỉm cười thứ không dám dâu dếm ta hai người là đến bãi nhập thái bạch kiếm tông tạp dịch đệ tử ngần người hắn liền vội vàng lắc đầu tôi gọi hai vị biết được ta thái bạch kiếm tông thu đồ điện lệ sớm tại mấy tháng trước đã kết thúc bây giờ đã không thu đệ tử thật sao hết sức xin lỗi hai vị không ngại đợi mười năm sau lại đến tô huyền cũng không để ý tới câu nói này nơi đây nhưng có thái bạch kiếm tông trưởng lão không biết đạo hữu tìm trưởng lão là vì sao tự nhiên là đi cửa sau tập dịch đệ tử hắn ngốc ngốc nhìn xem không có chút nào xấu hổ tô huyền hoài nghi đối phương sở dĩ bây giờ ngồi tại trên xe lăn chính là bởi vậy hai vị thật sự là thật có lỗi tập d ị đệ tử cũng không muốn vì chuyện này làm phiền trưởng lão tô huyền mỉm、cười. hắn đem một viên chữ vật giới chỉ đưa lên trước làm phiền đạo hữu trong nhận chứa đồ là gần như sắp tránh hoa nhân ngôn mắt linh thạch bạn lại muốn c ự tuyển tạp dịch đệ tử lập tức đem lời nói nuốt trở vào hắn nói hai vị chở một lát đưa mắt nhìn như thế đệ tử rời đi t ô huyền m ặ t không gợn sóng hắn ngược lại là chờ mong đến đây người chính là vị kia từng có gặp mặt một lần trường lão nếu là như vậy hắn đều có thể ở đây giết người sau đó trốn xa mà bên cạnh thân cổ h ạ o hiên lại là không chút nào biết tô h u ề n dự định hắn còn mười phần khẩn trương sợ trần sư bái nhập thái bạch k i ế tông mà hắn lại muốn một mình dẹp đường hồi phủ ng một trưởng lão mười phần không vui đi tới ai muốn bái nhập ta thái bạch kiếm tông tô huyền ánh mắt nhìn lại đôi mắt chỗ sâu rất tránh mau qua một vòng thất vọng bất quá hắn trên mặt tràn đầy t i ế u dung đứng dậy hành lễ nói hồi trưởng lão chính là tại hạng chương ba trăm năm mươi ba nhập ừ đến đây trưởng lão sắc mặt mười phần bất thiện khi nhìn thấy tô huyền trương này tràn đầy nụ cười khuôn mặt về sau hắn càng là trong lòng khó chịu chẳng lẽ hắn không có cùng ngươi nói rõ trưởng lão ra hiệu tên kia tạp dịch đệ tử ta thái bạch kiếm tông thu đồ điện lễ đã kết thúc bây giờ đã không thu đệ tử sao tự nhiên có lời tô huyền ôm quyền chỉ là trần mẫu ngưỡng mộ thái bạch kiếm tông đã lâu lại bởi vì trên đường sự tỉnh trí hoãn bỏ qua q u ý tông điện lễ mười phần tiếp lối liền tới đây còn muốn thử một lần thử một lần trưởng lao trực tiếp phất tay n g ư ờ i đã thử qua nhanh chóng rời đi đi đây không thể nghi ngờ là tự tuyệt mắt thấy trưởng lao muốn đi t ô huyền lại là lên tiếng nói tông môn thu đệ tử chỗ thu lấy tự nhiên đều là t h i ê n tri tiêu tử nhưng thực không dám dầu dếm những cái kia thiên tri tiêu tử ở trong mắt trần mẫu để ứ bất quá hời hợt hàng người theo câu nói này rơi xuống đã đi mười mấy bước trưởng lao ngừng lại hắn xoe người lập tức tô huyền liền phát giác được quanh thân có một cỗ thần thức đang dò xét chính mình vương cảnh trưởng lão quả thật mặt lộ vẻ kinh ngạc cần biết hắn mặc dù là cao quý trưởng lão nhưng cũng bất quá niết bàn thất trọng thiên mà thôi mà tô huyền nhìn qua tuổi còn trẻ không ngờ là niết bàn nhất trọng thiên trưởng lão m g a y bước ở giữa đi tới gần đưa tay nắm chặt tô huyền cổ tay ít khi hắn càng là mặt lộ vẻ sợ hãi thán g p h ụ ngươi là năm nào k ỷ hồi trưởng lão hẳn là có hai mươi hai mươi tuổi liền đã nhập vương như vậy tu luyện tiến cảnh hoàn toàn chính xác nhưng tại thái bạch kiếm tông nói một câu bất quá hời hợt hạ người ngươi trưởng l ã o khó có thể tin hắn cuối cùng biết vì sao người này từ gặp mặt ban đầu từ bên trong ra ngoài liền lộ ra một cô d â n trào tự tin có phần này thiết tư hoàn toàn chính xác có tư cách như thế bất quá làm cho trưởng lão cảm thấy nghi ngờ là tiểu hữu như vậy tư chất vì sao không đi bái nhập những cái k i a nổi danh thánh địa mà là đê ta thái bạch kiếm tông hồi trưởng lão tại hạ tên thái bạch nói xong trưởng l ã o gần như sắp đem con mắt cho trưởng ra nếu như trước mắt chỉ là tu sĩ tầm t h ư ờ n g dám gọi danh tự như vậy hắn một trưởng liền dám đem chi trục chết thái bạch hai chữ há lại người khác có thể nạp làm tên trần mỗ chính là sở châu người một lần lịch luyện từ một hào hữu trong miệng biết được cái này vân châu có một tòa tông môn gọi là thái bạch kiếm tông tô huyền vẫn là nói dối vì thế trần mỗ lúc này mới không xa vạn dặm chạy đến cũng bỏ qua quý tông mười năm một lần thu đồ điện lễ được nghe những lời này trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế hắn lúc này tuyên bố tiểu hữu đã có phần này tâm lại cùng ta tông có như thế duyên vận bản trưởng lão có thể bảo vệ ngươi nhập ta thái bạch kiếm tông như thế liền đạt ạ trưởng lão tô huyền lại là nhìn về phía cổ hạo hiên trưởng lão vị đạo hữu này từng trên đường tương trợ qua trần mỗ ngài nhìn ra sao cảnh giới tuổi tác bao nhiêu đương cổ hạo hiên báo ra cảnh giới tuổi tác sau người trưởng lão này mặc dù cao mày nhưng là cười nói đem nó cũng thu nhập thái bạch kiếm tông hai vị tiểu h ư u nếu không có chuyện khác hiện tại liền có thể theo b ả n trưởng lão vào sân môn trưởng lão m ờ i ba người cùng nhau hướng sơn môn mà đi lưu lại nguyên điệu tạp dịch đệ tử một mặt hâm mộ cổ hạo hiên cảnh giới còn không có hàn cao nhưng là bởi vì quý nhân ở bên lần này sợ là có thể thẳng vào ngoại môn đệ tử tại thái bạch kiếm tông bên trong bởi vì trưởng lão nguyên cớ t ô huyền cùng cổ hạo hiên hai người một đường trạm quan đ o ạ t đem cực kỳ tùy tiện liền nhận lấy đệ tử phục sức đệ tử lệnh bài bất quá một người là ngoại môn đệ tử một người lại là hạch tâm đệ tử theo t ô huyền biết cái này thái bạch kiếm tông hạch tâm đệ tử tăng thêm mình hết thệ chỉ có chín người mới vào tông môn liền có như thế hậu đãi thân phận bất quá điều kiện lại là tông chủ muốn gặp hắn đệ tử trần thái bạch gặp qua tông chủ trần thái bạch một thanh âm chuyển đến tên rất hay người nói chuyện là một vị k h a n h chân ngồi tại bồ đoàn bên trên trung nhân nhân h ắ n từ đầu đến cuối từ từ nhắm hai mắt ta nghe ngụy trưởng lao nói ngươi tuổi tắc bất quá hai mươi cũng đã nhập vương đúng vậy tông chủ đang khi nói chuyện tô huyền cũng hiện lộ ra một thân cảnh giới khí cơ như thế thiên tư có thể sánh vai những cái kia đỉnh tiêm thánh địa yêu n g h i ệ t đệ tử tông chủ mỉm cười nói có ngươi gia nhập ta tông là ta thái bạch kiếm tông vinh hạnh không dám nhận tông chủ cao như thế tán khiêm tốn rất không tệ tông chủ cuối cùng lời nói ngươi về sau nếu là có trong vấn đề tu luyện có thể tùy thời tới đây hỏi ta đa tạ tông chủ、ừ. đệ tử cao lui tô huyền rời đi tông chủ đại điện cùng phía ngoài ngụy trưởng lão tụ hợp bởi vì thân phận khác biệt cổ hạo hiên lúc này lưu tại ngoại môn mà hắn bây giờ chỗ lại là nội môn mà tại ngụy trưởng lão mang tô huyền tiến đến chỗ cư trú lúc hắn cũng thừa dịp khe hở hỏi không biết ngụy trưởng lão có biết mấy tháng t r ư ớ c vị kia tại thu đồ điện lễ bên trên đăng ký đệ tử danh sách trưởng lão trần tiểu hữu là nói chu trưởng lão ngụy trưởng lão phất tay dùng linh lực ngưng tụ ra một người chính là lúc chức vị kia từng có gặp mặt một lần trưởng lão là hắn trần tiểu hữu hỏi chu trưởng lão làm gì ta nghe cổ đạo hữu có lời vị này chu trưởng lão dạy đệ tử vô cùng lợi hại liền muốn về sau nhiều hơn tiến đến thỉnh giáo dạy đệ tử lợi hại ngụy trưởng lão nghe vậy khinh thường h ừ bản trưởng lão chỉ biết hắn t u ổ i đã cao người còn có thể chẳng biết xấu hổ thai họa nữ đệ tử giống như như vậy không sư đức người như thế nào xứng đáng lợi hại hai chữ càng như thế à tô huyền giống như khó có thể tin t r â n tiểu hữu ngươi về sau nếu là gặp phải bất luận cái gì chỗ nào không hiểu đều có thể đi tìm bản trưởng lão lúc nói chuyện tô huyền rốt cục được đưa tới mình chỗ cư trú hắn lại là mời tên này ngụy trưởng lão đi vào h n g ly nước trà đợi đêm xuống đối phương lúc này mới rời đi chu trưởng lão tô huyền đóng lại cửa điện ánh mắt chấp lên từ mới người trưởng lão kia ngữ khí không khó coi r a vị này chu trưởng lão cũng không làm sao thụ trưởng l ã o trong môn phái chào đón cũng có trách đều đã năm đến sáu mươi còn hai họa thanh xuân tịnh lệ nữ đệ tử cái này có thể bị người thích vậy liền kỳ quái tông chủ coi khí cơ tựa hồ chỉ là nửa bước thánh nhân cảnh giới tu vi tô huyền thì thảo như thế xem ra tòa này tông môn thực lực cũng không như thế nào cương đại đại hắn thương thế khôi phục thậm chí đều có thể quang minh chính đại đem thái bạch kiếm tông vén cái ú t sấp bất quá tô huyền tựa hồ còn nghe nói cái này thái bạch kiếm tông có một vị thái thượng trưởng lão chính là t h á n h nhân gặp t h á n h nhân đợi ta thương thế chuyển biến tốt đẹp nhưng bằng trọng kiếm vừa đánh vừa lui nhưng vẫn là không đủ hồ thỏa tô huyền đi vào tu luyện phòng mặc dù vào thái bạch kiếm tông nhưng giết chu trưởng lão sự t ì n h lại không thể gấp cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng hắn hiện tại ngay cả vị kia chu trưởng lão ở cái nào cũng không biết được tu luyện có hay không phân thân cũng là hoàn toàn không biết gì cả cần mau chóng đem thương thế chuyển biến tốt đẹp nếu là không nắm chắc tu luyện trong phòng tô huyền trong tay xuất hiện một g ọ t nhuận màu trắng huyết trâu cũng có thể đem này tiền nhân tâm đầu huyết luyện hóa t ă tông, tông có có có nghe c nói lời này tông chủ không khỏi hồi tưởng tên tia trần thái bạch từ nhập tòa đại điện này đến nay cũng không nói vài lời phần lớn là hắn hỏi ý đối phương đáp cùng lúc đó thái bạch kiếm tông một tòa t ĩ n h mịch đại điện một tư sắc kiểu diễm nữ đệ tử từ, từ cửa điện đi ra sắc mặt nàng hồng luận trong mắt cũng mang theo xuân ý đợi đem cửa điện đóng lại về sau mới là bước chân nhẹ nhàng rời đi mà lúc này trong điện đã từng cùng t ô huyền từng có gặp mặt một lần chu trường lão chỉ là mặc một bộ áo mỏng có chút hài lòng nằm tại trên giường giống như tại dư vị thật lâu hắn đứng dậy đi vào một tủ sách về sau ánh mắt ý vị không rõ nhìn xem phía trên hai tấm bức tranh một tấm trong đó chính là lệnh treo giải thưởng họa có trần bình an diện mạo về phần mặt khác một chương nếu là tô huyền ở đây liền có thể nhận ra đây chính là chính mình lúc trước bộ mặt tre kín dạn g nước vết thương lúc hình dạng nhìn mới tinh trình độ rõ ràng cũng mới vừa vẽ lên không lâu đến cùng có phải hay không cùng một người chu trưởng lão tự lẩm bẩm hai tấm mặt hình dáng cơ hồ xuất tử cùng một người nhưng từ hắn vẽ chi mặt lại là trải rộng vết thương duy nhất viên mãn t r ô chỉ có cặp mắt kia nay đôi mắt hăng hái thần ký mười phần xem xét chính là những cái k i a chân chính yêu nhiệt g thiên tiêu nhưng n à y đôi mắt tinh thần xa suốt vẻ vải tầm tầm thường thường hắn nhớ mày tuy nói khuôn mặt sắp xỉ nhưng tâm t ừ mắt ra như thế tâm trí cách xa hai người sẽ là cùng một người sao lý trí nói cho chu trường lão cái này hoàn toàn chính là hai người nhưng tham lam lại là nói cho hắn biết cái này hai tấm chân dung đều là cùng một người một tin tức liền có thể tìm tinh la thánh địa nhận lấy một kiện thánh vật sắp chết thi cầm đi đó chính là hai kiện thánh vật nếu như bắt sống bạn trưởng lão liền có thể trở thành tinh la thánh địa danh dự trường lão lại khắc còn có thánh vật như p h ả Chu vội vội vàng vàng trên ư thực tế r o n hắn đã bên ngoài tìm trên bức họa người ba ngày không ở ngoài là lấy thái bạch kiếm tông làm trung tâm tại bốn chu thành lao tìm kiếm cổ họ người lúc này tô huyền cũng không hiểu biết mình muốn giết chu trưởng lão ngay tại tìm hắn cũng không biết thái bạch kiếm tông tông chủ cũng là đối với hắn lên lòng nghi ngờ giờ phút này hắn khoanh chân tại tu luyện phòng đang t ừ từ đem g i ọ t g i ọ t lôi kếp i dịch thu nạp nhập thể bây giờ theo thương thế tốt hơn h ơ nữa n tô huyền thể nội t ò a kêu bao phủ trùng châu đại trận lực lượng cũng suy yếu tới cực điểm chính là bởi vậy hắn có thể thông qua luyện hóa lôi kếp i dịch lớn mạnh thể chất chi lực mượn từ lớn mạnh thể chất làm hao mòn thể nội đại trận chi lực thời gian cấp tốc trôi qua đảo mắt liền đã là ba ngày sau thái bạch kiếm tông tông chủ đại điện trong ngọc đồng chỗ ghi chép sự tình xác nhận không có bỏ sót hồi tông chủ tại hạ tại núi phong thành liên tiếp chờ đợi hai ngày đã xem vậy đệ tử từ mới vào núi phong thành đến lúc rời đi phát sinh sự tình không xuất một chữ nhớ trong đó người nói chuyện là một trưởng lão hắn ngược lại n h ư mày bất quá có một chỗ khả nghi chi điện nói đến thuộc hạ hỏi tham q u a mấy cổ g i a người bọn hắn đều nói mình tự hồ có một ít ký ức bị thanh trừ hết được nghe lời này tông chủ đôi mắt nhắm lại đem lời này cùng trong ngọc đồng chỗ ghi lại sự tình liên hệ tới hắn có lý do hoài nghi thanh lý mất người nhà họ cổ ký ức chính là vị kia trần thái bạch ngươi cảm thấy người này nhập ta thái bạch kiếm tông có gì ý đồ cái này người trưởng l ã o kia sắc mặt có chút có g ắ p trần thái bạch yêu nhiệt như thế t h i ê n tư vừa vào tông môn liền trực tiếp tấn thăng làm hạch tâm đệ tử n h ư n h ư vậy yêu nhiệt căn bản không có lý do đến thái bạch kiếm tông nếu nói có mưu đồ thái bạch kiếm tông có gì khả năng hấp dẫn vị này yêu nhiệt đây cũng là tông chủ châu nghi hoặc chỗ tông chủ xem người này làm việc mười phần sát phạt quả đoán lưu ra mặc dù từng uy hiếp qua hắn nhưng thực tế cùng hắn cũng không thâm cựu đại hợ trường lao nói dù vậy hắn cũng không thâm cựu đại hợ trưởng lao nói dù vậy hắn cũng không thâm cựu đại hợi vâng tông h h y lời có kìm lòng chủ tôi n g lao thấp n nói, g huyền n h chỗ ở cung điện tại liên tục bế quan ba ngày sau hắn rốt cục mở mắt trong mắt hai đạo lôi hồ lấp lóe tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt khỏi hẳn tôi huyền thì thào lên tiếng một ao lôi kiếp dịch hắn dĩ vãng không cần nửa canh giờ liền có thể luyện hóa hoàn tất mà bây giờ hắn dùng dòng d ã ba ngày đó cũng không phải bởi vì lôi k i ế p dịch lực lượng so trước đó thu hoạch mạnh hơn tất cả đều là bởi vì nụ c t h â n thương thế cái này cũng là tô huyền lần thứ nhất thụ nặng như vậy tổn thương cho dù quá khứ lâu như vậy cũng vẫn làm hắn lòng còn sợ hãi nín hơi đem chúng tướng tâm kinh tại thể nội vận chuyển mấy cái đại chu thiên tô huyền trong tay lập tức xuất hiện dọn kia tiên nhân tâm đầu huyết bất quá to bằng ngón tay liền làm cho gần trong gang tấc tô huyền cảm nhận được so với vông dương đại hải sinh mệnh tri lực trừ cái đó ra còn có một cỗ không giống bình thường lực lượng tiên lực tô huyền thì thảo hắn trong mắt hiện lên lửa nóng q u a n mang nếu như đem dọn này tiên nhân tâm đầu huyết luyện hóa vào thể bộ thân thể này cũng không biết sẽ trở nên mạnh cỡ nào không chỉ là nhục thân thực lực t ư ơ n g đại còn có thể vì ta tạo nên một bộ thiên nhân c h i cơ nghĩ tới đây tô huyền lúc này liền muốn bắt đầu luyện hóa nhưng mà thời khắc mấu chốt thạch thú lại là bỗng nhiên lên tiếng nói tiểu tử ngươi làm thật không muốn m ệ n h rồi hả nghe được là thạch thú lên tiếng tô huyền quanh thân linh lực gần vào thể nội tôn giả người có biết không cho dù giọt máu này bất quá chỉ có ngươi một ngón tay rất lớn nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại có thể một m á y mắt no bạo nhục thể của ngươi